Quy 1 chương 624, thôn bạo đích thủ đoạn. Chương 624, thôn bạo đích thủ đoạn. Lăng Hàn Thiên như là một đầu cuồng bạo hung thú, hấp nhận công kích như là như mưa to dày đặc, đánh cho cái này tuyệt thế thích khách không hề có lực hoàn thủ, bị oanh được trọng thương thổ huyết, đập vào đồng cứng địa trì bên trên. Nhưng, đây hết thể vẫn chưa hết, Lăng Hàn Thiên lần nữa thi triển phong thần thiên nộ, đem tuyệt thế thích khách bao phủ, vô tận lực xoắn, thiết cắt chi lực, xé rách chi lực ra thân, tuyệt thế thích khách nguyên bản tại Lăng Hàn Thiên cuồng bạo trong công kích cũng đã bị thương. Hôm nay lần nữa bị phong thần thiên nộ bao phủ, lập tức khó có thể trụ chống, năng lượng vòng bảo hộ bị hoàn toàn xé rách, y phục dạ hành bị hoàn toàn xé nát. Nhưng, sau một khắc, nhìn xem cái kia bị vô tận phong bạo bao phủ bóng người, Lăng Hàn Thiên ngạc nhiên, cái này tuyệt thế thích khách dĩ nhiên là một nữ tử, hơn nữa còn là một gã cực kỳ tuổi trẻ nữ tử, đoán chừng cùng Hỏa Phượng hoàng tuổi thọ không kém nhiều. Như thế tuổi tiểu tu thành lại để cho đầu người ra run lên ám sát chi thuật, kinh khủng hơn chính là, tu vi còn đạt đến nửa bước phong vương cảnh chi, này thiên phú, tuyệt đối được cho định rồi. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên bạo giống một tiếng trong thất hải lượng trương màu vàng trang sách bộ phát ra kim quang vàng dự linh hồn chi lực hải dương triệt để sôi trào vô tận linh hồn chi lực bắt đầu khởi động cửu u nhiếp hồn thuật ngay tại tuyệt thế thích khách dốc sức liều mạng ngăn cản phong bạo chi lực xé rách lúc Lăng hàn thiên rồi đột nhiên ra tay đã phát động ra khủng bố linh hồn công kích hôm nay Lăng hàn thiên linh hồn chi lực so về nửa bước phong vương cảnh cường giả không chút thua kém cái này tuyệt thế thích khách lúc này lâm vào khổ trong chiến đấu nơi nào còn có tinh lực phòng bị lang hàn thiên linh hồn công kích đánh én hết lần này tới lần khác cái này linh hồn công kích còn không phải chí mạng tính chỉ là muốn ảnh hưởng đến nàng Giữa này lúc lại để cho tuyệt thế thích khách linh hồn chấn động mạnh. Hồn chi cấm cố. Ngay tại một phần ngàn vạn cái trong chốc lát, màu vàng thần thức chi kiếm theo lăng hàn thiên mi tâm kích xạ mà ra, đâm thẳng tuyệt thế thích khách thứ hải. Khủng bố linh hồn chi lực, trong chốc lát anh tiến vào tuyệt thế thích khách thứ hải, làm cho tuyệt thế thích khách ánh mắt trong chốc lát cứng ngắc. Hồn chi ấn. Khủng bố linh hồn chi lực, không hề lo lắng phá tan tuyệt thế thích khách thứ hải, ngưng tụ thành một cái màu đen hình thoi ký, trùng trùng điệp điệp khắc ở nàng này linh đài trung ương, cái kia ấn ký tràn ra vô số dây leo một loại chỉ đen, bao trùm toàn bộ linh đài. Những dây leo này giống như chỉ đèn chậm rãi biến mất tiến vào tuyệt thế thích khách linh đài bên trong, chỉ lưu lại một hạt gạo giống như lớn nhỏ hình thoi đơn ký. Hồn chi nô ấn, thành. Cái kia bao phủ tại tuyệt thế thích khách chung quanh vô tận phong bạo cũng triệt để lăng xuống, giờ phút này, Lăng Hàn Thiên liền cảm giác tuyệt thế thích khách linh hồn bị hắn hoàn toàn không chế, nghĩ xong, hắn liền có thể cảm giác đến tuyệt thế thích khách sở hữu nghị cách. Nếu như tuyệt thế thích khách có một tia phản bội Lăng Hàn Thiên nghị cách, cái kia nàng này linh hồn sẽ gặp bị hồn chi nô ấn tổn vệ, linh hồn chôn bụi. Làm xong đây hết thảy, Lăng Hàn Thiên không khỏi thở dài một hơi, vội vàng theo tu di giới trong lấy ra thuốc chữa thương không muốn tiền vốn nhét vào trong miệng, đồng thời mật thiết chú ý tuyệt thế thích khách cảm xúc chấn động. Lúc này, mặc dù không có lại bị vô tận phong bạo chỗ xé rách, nhưng tuyệt thế thích khách con người lại là bị kín một tầng vẻ mờ mịt, tiếp theo hiện ra từng sợi màu đen tơ mỏng, cuối cùng nhất triệt để biến mất. Mấy phút đồng hồ sau, tuyệt thế thích khách chậm rãi khôi phục thần trí, cái kia nhìn về phía Lăng Hàn Thiên trong đôi mắt, nhộn nhạo lấy khuất nục hào quang, mà ở tuyệt thế thích khách trong nội tâm, giờ phút này lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng lại bị người linh hồn nô dịch rồi.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 Nàng thật sâu biết rõ Lăng Hàn Thiên Tiên Phú có kinh khủng bậc nào, hiện tại bất quá là mới ngưng đan cảnh đỉnh phong, liền có thể gạt bỏ đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả, nếu như một khi lại để cho hắn đột phá đến miết bản cảnh, đây chẳng phải là có thể chống lại chính thức vương giả. Miết bản cảnh chống lại phong vương cương giả, ngẫm lại đều bị người cảm thấy tuyệt vọng, cái này cũng ý nghĩa nàng vĩnh viễn khó có thể đào thoát Lăng Hàn Thiên không chế, trừ phi là nàng tử vong ngày nào đó. Ta tuy nhiên nô no dịch ngươi, nhưng ngươi cũng không cần đối với tương lai tiểu đã mất đi tín tưởng. Lăng Hàn Thiên cũng không muốn nàng này bởi vì này sự kiện tiểu triệt để trầm luân, mất nhưng mọi người, cái kia cũng không phải hắn muốn kết quả. Hắn sở dĩ muốn nô dịch nàng này, thứ nhất là muốn biết Thủy Kinh Nhu tin tức, đương nhiên một điểm rất trọng yếu là, hắn nhìn chúng nàng này định cấp ám sát chi thuật. Bằng không thì, dựa vào nàng này mấy lần đưa hắn tại sinh tử chi cảnh, hắn hữu sẽ lập tức đuổi giết nàng này, đem chi biến thành át tỉ đạo sát đạo sát khí giá trị. Bất quá đã trải qua Thủy khinh Nhu cùng Di Bảo Nhi sự kiện về sau, Lăng Hàn Thiên đối với hồn chi nô ấn cũng không hoàn toàn đã tin tưởng. Cái này đã chú định, Lăng Hàn Thiên sẽ đối với cái này nữ tăng cường không chế, tuyệt sẽ không nàng thoát ly không chế cơ hội. Một khi đến đây, Lăng Hàn Thiên không chút khách khí trực tiếp xem xét nàng này linh hồn, hiểu rõ nàng này hết thảy bí mật. Lăng Hàn Tiên không kiêng nể gì cả xem xét tuyệt thế thích khách linh hồn, làm cho nàng này sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, trong ánh mắt toát ra khuất nhục hào quang, nhưng nàng lại cái gì cũng không làm được, càng phản kháng không được. Bất quá cái này tuyệt thế thích khách trí nhớ thật sự quá khổng lồ rồi, Lăng Hàn Tiên cũng là tìm tòi cả buổi, đều cảm thấy trầm trọng áp lực, trực tiếp đọc đến người khác linh hồn, Lăng Hàn Tiên vốn là tuyệt không từng dùng. Chỉ là cái này tuyệt thế thích khách thật sự quá ghê tởm, Lăng Hàn Tiên mới dùng như thế đơn giản thu bạo phương thức, đem nàng này cuối cùng nội khu cũng sẽ to rồi. Quy một chương 625, huyết tộc huyết điện. Chương 625, huyết tộc huyết điện. Trọn vẹn đã qua hơn một giờ, Lăng Hàn Thiên mới hoàn toàn hiểu rõ tuyệt thế thích khách bí mật, nhưng thoáng cái đọc đến nhiều như vậy chỉ nhớ, mà lấy Lăng Hàn Thiên nửa bước phong vương cảnh linh hồn chí lực, cũng cảm thấy có chút đầu tráng váng nao chóng. Một người cả đời này chỉ nhớ có bao nhiêu, nhất là đối với tuyệt thế thích khách nhân vật như vậy, trong linh hồn tin tức thật sự rất nhiều nhiều nữa. Lăng Hàn Thiên bỏ ra hơn một giờ, đem mình khiến cho đầu tráng váng nao chóng, đọc đến khó có thể tưởng tượng tin tức, cuối cùng nhất lần nữa phát hơn một giờ sửa sang lại, mới đưa những tin tức này phân loại hoàn tất. Tuyệt thế thích khách, vốn tên là Mị Ảnh, đến từ Thủy Nguyệt Thần Cung, là Thủy Nguyệt Thần Cung trưởng lão Thủy Nguyệt Tiên thì ra là phía trước đuổi giết Lăng Hàn Thiên tên kia phong vương cảnh cường giả đệ tử. Chỉ là cái này Thủy Nguyệt Thiên lúc ấy quá xui xẻo, đụng phải Nguyệt Thần Đế quốc đại tư mệnh, bị đại tư mệnh một đạo tiếng quát chấn đắc thổ huyết mà trốn. Đương nhiên, thông qua tuyệt thế thích khách bị ảnh, Lăng Hàn Thiên biết được rất nhiều về Thủy Nguyệt Thần cung tin tức. Nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên vô cùng phiền muộn chính là, tại mỹ ảnh trong trí nhớ, vậy mà không có có quan hệ với Thủy Khinh Nhu. Lại để cho Lăng Hàn Thiên so sánh nghi hoặc chính là Thủy Nguyệt Thần cung thánh nữ, nhưng vẫn nhưng khó để xác định Thủy Nguyệt Thần cung thánh nữ là Thủy Kinh Nhưng nếu như không phải Thủy Kinh làm chủ, hắn cùng với Thủy Nguyệt Thần cung ở đâu tới Dị về phần lại để cho Thủy Nguyệt Thần cung phái ra cường đại như thế đội hình đến đuổi giết hắn. Mị Ảnh, các ngươi Thủy Nguyệt Thần cung thánh nữ ra sao lúc xuất hiện hay sao? Lăng Hàn Tiên sợ hãi đọc đến tin tức có sai, không khỏi mở miệng hỏi, đồng thời giám thị lấy Mị Ảnh linh hồn chấn động. Ta tự nước bị sư phó thu dưỡng, chủ công ám sát chi thuật, cực nhỏ chú ý thần cung ở bên trong sự tình, về thánh nữ sự tình khác, ta cũng không hiểu biết. Mị Ảnh tuy nhiên không muốn mở miệng, nhưng hiện tại nàng lại không mở miệng không được. Lăng Hàn Tiên một mực giám thị lấy Mị Ảnh linh hồn chấn động, phát hiện nàng này cũng không có nói dối, hơn nữa nàng này linh hồn chấn động cũng bình thường, hiển nhiên là thật sự không biết. Đưa này lúc làm cho Lăng Hàn Thiên mày nhíu lại thành một chữ, hắn vốn ý định lấy nô dịch bị ảnh, đã biết do thủy Kinh nhu tin tức, chỗ đó muốn, hắn cố gắng mấy giờ, kết quả cũng không có đạt được quá nhiều hữu dụng tin tức. Lát đầu, Lăng Hàn Thiên ngẩng đầu, quan sát huyết tộc tộc phương hướng chỗ, Hồn Thiên Cương chỉ là cách xa xôi hư không một kích, đều cơ hồ đã muốn cái mạng nhỏ của hắn, hiện nhiên người này vô cùng có khả năng đã đột phá đến vương giả chi cảnh. Thậm chí Lăng Hàn Thiên suy đoán, Hồn Thiên Cương sở dĩ một mực không ra mặt, chỉ sợ sẽ là ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, nếu không người này đã sớm xuất hiện diện chính mình rồi. Bất quá thông qua phía trước giao thủ, Lăng Hàn Thiên cũng thật sâu đã minh bạch phong vương cường giả đáng sợ, coi như là hắn đột phá đã đến nhất bản cảnh, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại. Vương giả phía dưới, đều con sâu cái kiến, cũng không phải nói đùa đùa. Hồn Thiên Cương mang cho Lăng Hàn Thiên áp lực thực lớn, một khi kẻ này đột phá hoàn thành, cái kia đem là mình tận thế, thậm chí còn có cái kia một mực chưa từng hiện thân yêu nguyện, Lăng Hàn Thiên đồng dạng hoài nghi nàng này cũng là bế quan đột phá. Nếu như yêu nguyện cũng đột phá đã đến phong vương chi cảnh, cái kia Lăng Hàn Thiên thoáng cái gia tăng lên hai gã phong vương cảnh địch nhân. Hai gã phong vương cảnh cường giả Nấp lại đều bị người cảm thấy tuyệt vọng, Lăng Hàn Thiên dù có muôn vàn buồn sự, trừ phi là màu xanh tiểu cây tỉnh quay tới, nếu không hắn tuyệt đối khó có thể đào thoát Hồn Thiên Cương cùng yêu nguyệt tiêu sát. Lần nữa nhìn thật sâu một mắt huyết tộc tộc địa chỗ, hôm nay, chỗ đó đã lâm vào bình tĩnh, hiển nhiên Hồn Thiên Cương là sẽ không xuất thủ nữa, kẻ này muốn toàn lực đột phá, trở thành phong vương cường giả về sau, trở ra tiêu sát chính mình. Đi." Gầm nhẹ một tiếng, Lăng Hàn Thiên nhấc chân hướng phía phương xa lao đi, mục tiêu đúng là thành thị rũi mặt đất lâu đài, bị ảnh trên mặt một hồi rãy cuối cùng không thể không đổi kịp Lăng Hàn Thiên bước chân. Trên đường đi, Lăng Hàn Thiên cũng là đem hết toàn lực chữa thương, điều chỉnh trạng thái. Trước mắt thế cục như thế chi khẩn trương, hắn phải lại để cho mình tùy thời ở vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Nếu không gặp được ngoài ý muốn, vậy thì bi kịch rồi. Mị ảnh phía trước cũng bị Lăng Hàn Thiên kích thương rồi, Lăng Hàn Thiên thoải mái vung cho Mị ảnh mấy bình chữa thương đang ăn dược, làm cho nàng rất nhanh chữa thương, chuẩn chuẩn bị chiến tranh đấu. Mị ảnh tựa hồ thiên sinh cùng không gian cực kỳ thân hòa, khôi phục thương thế về sau, trực tiếp biến mất tại Lăng Hàn Thiên trong tầm mắt, che giấu vào hư không ở bên trong, đi theo Lăng Hàn Thiên đằng sau. đương nhiên. Bởi vì hai người hiện tại linh hồn phía trên liên hệ, Lăng Hàn Thiên có thể đơn giản tập trung mị ảnh vị trí. Nhưng nếu là lúc trước, Lăng Hàn Thiên tiểu khó có thể phát hiện mị ảnh vị trí chỗ rồi. Gặp tình hình này, Lăng Hàn Thiên không khỏi tức tắc kêu kỳ lạ, thiên địa to lớn, thật sự là không thiếu cái lạ, như mị ảnh loại này thể chất, thiên sinh chính là vì thích khách mà sinh. Lăng Hàn Thiên đem chú ý lực theo mị ảnh trên người chuyển di ra, sau đó đem ý niệm chìm đến huyết tộc đại trưởng Lao trên thi thể, lúc ấy chém giết cái này huyết tộc đại trưởng lao về sau, Lăng Hàn Thiên ngay lập tức đem hắn thu vào tu gi giới bên trong. Bất quá Lăng Hàn Thiên hiện tại đem chú ý lực tập trung đến huyết tộc đại trưởng lão Tu Di giới phía trên, người này thế nhưng mà huyết tộc đại trưởng lão, cất chứa khẳng định tương đối khá. Đơn giản đã phá vỡ huyết tộc đại trưởng lão Tu Di giới, quả nhiên như là Lăng Hàn Thiên sở liệu, tại huyết tộc đại trưởng lão Tu Di giới bên trong, tồn phóng rất nhiều đang dược, công pháp, chiến kỹ. Đơn giản thanh lý một phen, bên trong cũng không có quá mức gây chú ý ánh mắt của người ngoài đổ vật, đều là thông thường đang dược, công pháp trở Đương nhiên, đây là bởi vì Lăng Hàn Thiên bất luận tại công pháp hay vẫn là đan dược phía trên, cũng không thiếu, nếu như là một loại nửa bước phong vương cường giả, chỉ sợ đều sẽ cảm giác được kiếm lớn một số, dù sao đây chính là đỉnh tiêm phong vương cảnh cường giả tu di giới. bất quá lăng hàn thiên cẩn thận tìm một phen, hay vẫn là phát hiện một bản lại để cho hắn có phần có hứng thú công pháp, là huyết tộc đỉnh cấp công pháp, tên là huyết điện. cái này huyết điện là huyết tộc hết thề công pháp quy tắc chung, hắn bản chất chịu là không ngừng nhắc đến huyết máu mạch đẳng cấp đến để cao thực lực, thậm chí đương huyết mạch tăng lên tới nhất định cấp độ, lại phối hợp huyết điện tu luyện, có nhất định được tỷ lệ diễn sinh xuất thần thông. cái này huyết tộc huyết điện, thực có một bộ có chút ý tứ công pháp, vậy mà thông qua tăng lên huyết mạch đẳng cấp đến để cao thực lực. Đây quả thật là cũng coi là độc tích suối kính một loại phương thức tu luyện. Bất quá ta Lăng Hàn Thiên hiện tại đã tam hệ cùng tu rồi, nếu như tu luyện nữa cái này huyết điện, chỉ sợ là sẽ là tham thì thâm, huống hồ võ đạo một đường, trăm sông đổ về một biển, cái này huyết điện tiểu dùng để tham khảo a. Tuy nhiên thông qua tăng lên huyết mạch đẳng cấp đến tu luyện phương pháp, đối với Lăng Hàn Thiên vừa nói, là một loại so sánh tươi mới tu luyện phương thức, nhưng Lăng Hàn Thiên cũng không có ý định tu luyện cái này huyết điện, chỉ là dùng để tham khảo, nhất là hắn còn có một giọt vô thượng thần huyết không có dung hợp. Hôm nay đã có cái này huyết điện, nếu có thời gian Hắn ngược lại là có thể thử thông qua huyết điện đến luyện hóa dung hợp cái này vô thượng thần huyết. Đương nhiên, để cho Nhất Lăng Hàn Thiên hưng phân chính là, hắn theo huyết tộc đại trưởng lão Tu Di giới trong đã tìm được huyết tộc đại triệu Hoan thuật, đã có cái này đại triệu Hoan thuật, có thể đem sở hành cuồng tình lại rồi. Quy 1 chương 626, Lăng môn La sát. Chương 626, Lăng môn La sát. Tuy nhiên theo huyết tộc đại trưởng lão Trâu đó cũng không có được quá nhiều hữu dụng bà bối, bất quá một bản huyết điện cộng thêm có thể tỉnh lại sở hành cuồng đại triệu Hoan như vậy đủ rồi hơn nữa những thông thường kia chữa thương đan dược linh dược chờ cũng sâu sắc phong phú lăng hàn thiên bảo hộ làm cho lăng hàn thiên trên cơ bản không cần lại vì đan dược mà phát sầu rồi thậm chí lăng hàn thiên cảm thấy hắn hiện tại quản chi là cung cấp nuôi dưỡng gần trăm 10 người vệ đội cũng không có vấn đề bất kể là trang bị chiến kỹ đan dược hết thảy không có vấn đề một nghĩ đến đây lăng hàn thiên nhanh hơn tốc độ hướng phía thành thị dưới mặt đất lâu đài mà đi cũng không biết bay vút bao lâu lăng hàn thiên tiến nhập vô tận sơn mạch bên trong nhưng rất xa lăng hàn thiên cũng cảm giác được phía trước cái kia kịch liệt năng lượng chấn động đúng là theo lỗ cột vị trí truyền đến kinh khủng kia ngập trời năng lượng chấn động còn không còn có 10 cổ khủng bố khí tức, làm cho Lăng Hàn Thiên thoáng cái đã đoán được tình huống phía trước, dĩ nhiên là huyết tộc cái kia 10 tên trưởng lao, bọn hắn hiển nhiên phát hiện mang cắt bọn người vị trí, vậy mà tại đánh thành thị dưới mặt đất lâu đài. bữa này lúc làm cho Lăng Hàn Thiên bạo nộ rồi, vô tận năng lượng theo Lăng Hàn Thiên trong thân thể tràn ngập mà ra, khủng bố khí tức, quả thực muốn áp đạp cái này phiến thiên không một loại. Không có gì hay nói rồi, mang cắt bọn người bị huyết tộc mười lao vây công, hắn tuyệt đối không thể ngồi yên không đi đến, quản chi hắn hiện tại cũng không có trực diện huyết tộc 10 lao thực lực, nhưng hắn cũng phải ra tay. Vẫn còn nhớ do hôm qua chi lời thể, sinh tử tương theo, phải mở Bất ly bất khí, nếu làm trái lời thế này, trời chu đất diệt, người thần trung chu, không ngã luôn hồi. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên Như là một viễn cổ hung thú, dẫn theo chiến đao hắc nhận sông về vòng chiến, cái kia che giấu vào hư không mị ảnh cũng không có hiện thân, nàng theo sát tại Lăng Hàn Thiên sau lưng, như là Lăng Hàn Thiên ảnh tử giống như ẩn nú lấy, cùng đợi phát động một kích chí mạng. Lăng Hàn Thiên năng lượng trong cơ thể như là nham tương giống như sôi trào, trong thức hải lưỡng trương màu vàng trang sách bộc phát ra kim quang và rực Phong thần thiên nộ. cái giống như lớn nhỏ phong chi vòng xoáy theo trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra, một căn vòi giống như là bỏ cánh cam giống như đã tập trung vào huyết tộc một vị trưởng lão, trong chốc lát mang tất cả mà ra. Cái này huyết tộc 10 lao đang tại toàn lực phá đánh lỗ cột cấm chế, cho đó sẽ nghĩ tới Lăng Hàn Thiên lại đột nhiên giết trở lại, nhưng lại ngang nhiên hướng bọn hắn đã phát động ra công kích. Một cái đối mặt, huyết tộc một gã trưởng lão bị phong thần thiên nộ ba phủ, khủng bố lực xoắn trực tiếp đem người này trưởng lão trấn đắc huyết nục mơ hồ, Lăng Hàn Thiên không chút do dự uy động ra mổ. Một gã huyết tộc trưởng lão, vẫn là, tiểu tử, ngươi còn dám trở lại, mọi người nhanh chóng ra tay, chấn áp cái thằng chó này. Huyết tộc nhị trưởng lão nổi giận, cái này Lăng Hàn Thiên quả thực đáng giận, vậy mà lại đánh lén giết chết bọn hắn một gã trưởng lão. Hôm nay nếu không đem Lăng Hàn Thiên chấn giết không sai, bọn họ là không mặt mũi nào lại hồi máu tộc tộc đấy, càng không mặt mũi nào gặp lại hồn thiên cương. Huyết tộc cựu Đại trưởng lão trong chốc lát thay đổi đánh phương hướng, ngay ngắn hướng về người, Nguyên Một đám bạo lên, hướng Lăng Hàn Thiên đã phát động ra công kích. 9 tên nửa bước phong vương cảnh cường giả, liên thủ một kích, coi như là đỉnh tiêm nửa bước phong vương cường giả đều cũng bị đánh bại, huống chi là Lăng Hàn Thiên. Không có bất kỳ do dự, Lăng Hàn thiên trực tiếp thi triển ra cao cấp nhất tốc độ, rất xa tránh được. Nhưng là huyết tộc Cự lão như thế nào chịu bỏ qua, Nguyên Một đám dốc sức liều mạng truy hướng về phía Lăng Hàn thiên, thậm chí có người thiêu đốt tinh huyết. Chỉ vì đem tốc độ nâng lên đến, ngăn chặn Lăng Hàn Thiên chạy trốn lộ tuyến. Huyết tộc Cửu lão là liều mạng, coi như là trả giá bất cứ giá nào, đều muốn đem Lăng Hàn Thiên chấn giết không sai. Tại dưới tình huống như vậy, Lăng Hàn Thiên muốn muốn chạy trốn, dĩ nhiên là không thể nào, hắn thoáng cái liền bị Huyết tộc Cửu lão ngăn chặn, gắt gao vây vào giữa. Căn bản không có một câu lời nói thêm càng thừa thải, Huyết tộc Cửu lão lần nữa liên thủ, trực tiếp đã phát động ra khủng bố công kích, muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đem Lăng Hàn Thiên một kích giết chết, nếu không khó có thể ván hồi huyết tộc mặt. Hiển nhiên, Huyết tộc Cửu lão hiểu được một loại hợp kích chi thuật, chín người hợp lực một kích, kinh khủng kia vị thế ngợp trời. Cơ hồ khiến được Trình Phiến Thiên không đều kịch liệt rung dung. Cái này tuyệt đối là đã vượt qua đỉnh tiêm Vương giả một kích, hào không kém gì hồn Thiên Cương Hoàng Tiên Chỉ. Nhưng vào thời khắc này, huyết tộc một gã tộc lão, ngực chỗ rồi đột nhiên tách ra màu đỏ tươi huyết hoa, hắn nguyên bản ngập trời khí thế, thoáng cái lệ vài dưới đi, như là nhục chí bóng ra một loại, thoáng cái gián đoạn rồi, ngay sau đó từ giữa không trung rơi xuống. Lạ ngũ. Huyết tộc nhị trưởng lão tròn mắt muốn nước nguyên bản bọn hắn nguyện nhất định phải có một kích, vậy mà thoáng cái bị người phá vỡ, lại tổn thất một gã trưởng lão, đây cơ hội lại để cho nhị trưởng lão thổ huyết. Hắn biết rõ Lăng Hàn Thiên còn có giúp đỡ che giấu tại trong hư không. Cái này, nghiêm trọng vượt quá tại huyết tộc Trúng trưởng lão đó trước, theo Lăng Hàn Thiên xuất hiện lên, bọn hắn tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung vào Lăng Hàn Thiên trên người, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, muốn hợp lực một kích đem Lăng Hàn Thiên triệt để trấn giết không sai, chỗ đó sẽ nghĩ tới Lăng Hàn Thiên còn có khác giúp đỡ. Một lần ngộ phán, lần nữa bỏ ra một gã trưởng lão một cái giá lớn, làm tốt phòng ngự, có thích khách. Huyết tộc Nghị trưởng lão không phải người ngu, người này có thể tránh thoát bọn hắn tất cả mọi người cảm giác, như thế lặng yên không một tiếng động giết chết một gã trưởng lão. Tuyệt đối là am hiểu tạng hình đỉnh cấp thích khách. Huyết tộc Bát đại trưởng lão tụ lại với nhau, làm ra phòng ngự, lần nữa liên thủ, hướng về Lăng Hàn Thiên đã phát động ra công kích. Cái này căn bản là không chết không nứt của diện, căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm khả năng, nhất là bọn hắn liên tiếp gặp trọng tổn thất lớn, như vậy sỉ nhục, nhất định phải dùng máu tươi tài năng rửa sạch. Bất quá, rất hiển nhiên, bởi vì huyết tộc Bát lão phân ra một phần lực lượng đến phòng ngự mị ảnh đánh lén, bọn hắn lần này hợp kích, thanh thế rõ ràng so với lúc trước lần không hề giữ lại một kích muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng ngay cả là nhỏ rất nhiều, cũng tuyệt không phải Lăng Hàn Thiên có thể thừa nhận được xuống có thể nhưng vào lúc này lỗ cột cấm chế ầm ầm phá vỡ cường đại khí tức theo lỗ cột trong phóng lên trời mười mấy đạo nhân ảnh rồi đột nhiên hiện hiện dung Nguyệt tiểu vũ làm trung tâm 18 người bày ra một loại huyền ảo trận thế sau một khắc tiểu chỉ nghe thấy chỉnh tề tiếng quát xâm la vạn tượng phá khủng bố năng lượng trong chốc lát theo 18 người trên người lưu chuyển mà qua cuối cùng nhất hội tụ đến Nguyệt tiểu vũ trên người tiểu chỉ nhìn thấy Nguyệt tiểu vũ đối với huyết tộc bát lao một trường đánh tới xâm la vạn tượng giống như năng lượng bàn tay biến ảo vô cùng công kích chưa đến kinh khủng kia như thế làm cho huyết tộc bát lao thình lình công kích như vậy đủ để kích giết trong bọn họ bất luận cái gì một người. Nếu như bọn hắn giờ phút này không để phòng ngự, cái kia chắc chắn gặp trọng thương. Không có bất kỳ do dự, huyết tộc Bát Lao lập tức thay đổi công kích phương hướng, hợp lực một kích, nên hướng cái kia xâm La vạn tựa bạn tay. Nhưng, Lăng Hàn Thiên đối với chiến cơ năm chắc sao mà yêu nghiệt, làm sao có thể buông tha như thế ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, vì vậy hắn không chút do dự ngang nhiên xuất thủ. Vô tận phong bạo theo trên người của hắn tràn ngập mà ra, hấp nhận dơ lên trời, hùng hậu ngưng trọng khí tức phóng lên trời, Lăng Hàn Thiên hóa thành một vòng tia chớp, đã tập trung vào huyết tộc Bát Lao bên trong đích một vị. Quy một chương 627, trấn giết. Chương 627, chấn giết. Nguyên bản, huyết tộc các trưởng lão là đập vào đem Lăng Hàn Thiên vây giết chủ ý, thế nhưng mà trong trạng tình thế xoay mình chuyển, lộ cốt bên trong rồi đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo không kém phí thế, liên thủ phát động một kích, có thể uy hiếp được tánh mạng của bọn hắn. Tại tình huống như vậy, cái này huyết tộc Bát lão liên thủ nên hướng Lăng môn thập bát la sát xâm la vạn tượng trưởng. Thế nhưng mà, cái này cho Lăng Hàn Thiên cơ hội phản kích, cùng lúc đó, bị Ảnh cùng Lăng Hàn Thiên tâm ý tương thông, đồng thời cũng lựa chọn một ga huyết tộc trưởng lão. Hai người đồng thời ngang nhiên ra tay, không lưu tình chút nào vung động thủ bên trong đích ra mổ. Cũng nhưng vào lúc này, Huyết tộc bát lao cùng lăng môn thập bát la sát công kích lập tức và chạm lại với nhau, không hề nghi ngờ, huyết tộc bát lao công kích càng thêm hung ác. Quả thực tiểu là thế như trẻ che một loại nghiền áp mà đi. Nếu như lăng môn thập bát la sát bị cái này công kích đánh trúng, cho dù không bị toàn bộ giết chết, nhưng tuyệt đại đa số người cũng sẽ phải chịu trọng thương. Nhưng, nhưng vào lúc này, lộ cốt bên trong lần nữa chạy ra khỏi một đạo kim quang loại loại tự nhân, tay cầm một căn hoàng kim giản, ngang nhiên đánh hướng về phía huyết tộc bát lao công kích. Với anh, man cấp như cùng một cái hoàng kim tự nhân, toàn thân tràn ngập như hoàng kim cảm nhận, một giản hướng về phía huyết tộc bát lao kích. Bất quá. Mang các không hề lo lắng bị thoáng một phát thanh bay ra ngoài, tiến đụng vào trong lòng núi, nhưng cái này cũng cho Nguyệt Tiểu Vũ bọn người tranh thủ đã đến giảm sốc cơ hội, mọi người lần nữa ra tay, rốt cục khó khăn lắm đã ngăn được huyết tộc bát lão một cái này, nhưng là có mấy người bị thương không nhẹ, dù sao huyết tộc bát lão mỗi một người đều là nửa bước phong vương cảnh cực giả, mà Lang môn Thập bát la sắt cũng không có một người là nửa bước phong vương cảnh cực giả, một kích phía dưới, có thể lấy được như chiến quả này, đã là cực kỳ khó khăn. Đây hết lại nói tiếp rất dài, nhưng gì thật là trong nay mắt, Lang Thiên cùng Mị Ảnh liên thủ tập sát rốt cục đã đến, trong chốc lát, huyết tộc bát lão hai mặt thủ địch trong đó hai gã không may huyết tộc trưởng lão tại lăng hàn thiên cùng mỹ ảnh liên thủ bị vô tình đánh chết thoáng cái huyết tộc bắt lao biến thành huyết tộc lục lão không đến 1 phút đồng hồ giao thủ huyết tộc thoáng cái tổn thất bốn gã trưởng lão mà lăng hàn thiên bên này lại là không người vỡ lạc nhiều nhất là có người bị thương a huyết tộc nhị trưởng lão phát ra cuồng loạn gào thét lúc này đây huyết tộc tổn thất quá lớn không giết lăng hàn thiên bọn hắn tình nguyện tự vẫn không sai chư vị trưởng lão giết cái thằng chó này lăng môn thập bát la sát đã bị huyết tộc các trưởng lão vừa mới một kích chấn thương khó có thể lại cấu thành nguy hiểm hôm nay bọn hắn đem toàn lực đánh chết lăng hàn thiên. Sáu ga huyết tộc trưởng lão lần nữa liên thủ, thúc giục hợp kích, khủng bố khí thế tràn ngập mà ra. Hoa Kiến Kết, muốn giết Lăng Thiên, vậy có dễ dàng như vậy, ta Man Cắt đại nhân còn không có có đồng ý đâu. Vừa mới bị Văn Phi Man Cắt hét lớn một tiếng, theo trong đất bùn bật ra, dẫn theo hoàng kim giạn sông về huyết tộc lục lão, ngang nhiên đã phát động ra cuồng bạo công kích. Nhìn thấy Man Cắt vui vẻ lại đã phát động ra công kích, cái kia cường đại lực phòng ngự, làm cho Lăng Hàn Thiên đều âm thầm tắc lui hỡi, cái này Man Cắt tu luyện dòng binh luyện thể chi thuật, quả nhiên là người tiên, một thân phòng ngự lại so với hắn còn mạnh hơn, đủ để so sánh đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả. Huyết tộc các trưởng lão đang tại phát động hợp kích, man cắt lại là thu bạo đã phát động ra phát động, lăng hàn thiên như thế nào buông tha cơ hội tốt như vậy, lần nữa ngang nhiên ra tay. Một trước một sau, hai người lần nữa đã phát động ra công kích, bị ảnh che giấu tại trong hư không, tùy thời phát động chí mạng ám sát. Ba người đồng thời ra tay, lập tức đem huyết tộc chư vị trưởng lão liên thủ hợp kích phá hư, bọn hắn chỉ phải buông tha cho thi triển hợp kích. Bất quá đã có trước đó lần thứ nhất giao hấn, huyết tộc các trưởng lão cũng sẽ không cho bị ảnh ám sát cơ hội, trong đó phân ra ba người ứng phó lăng hàn thiên công kích, hai người phòng bị bị ảnh ám sát, một cái ứng đối đằng sau man cắt. Không thể không nói. Huyết tộc các trưởng lao ứng đối phương án không tệ, Màn Cắt Phòng Ngự tuy nhiên tưởng, nhưng lực công kích chưa đủ, dù sao tu vi quá thấp, một gã nửa bước phong vương cảnh cường giả đủ để ứng đối rồi. Hai gã nửa bước phong vương cảnh cường giả chủ phòng, ứng đối mị ảnh ám sát, lập tức làm cho mị ảnh khó có thể tìm được một kích tất sát cơ hội. Ba gã nửa bước phong vương cảnh cường giả liên thủ, ứng phó Lăng Hàn Thiên, cùng Lăng Hàn Thiên chiến lại với nhau, chẳng những ván hồi rồi bọn hắn phía trước xu hướng suy tàn, thậm chí còn lần lần có áp chế Lăng Hàn Thiên xu thế. Tam đại nửa bước phong vương cảnh cường giả, tuy nhiên Lăng Hàn Thiên hiện tại đủ để so sánh đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả nhưng đồng thời đối mặt ba gã nửa bước phong vương cảnh cường giả liên thủ trong lúc nhất thời cũng chiến đấu được cực kỳ gian nan muốn thời gian ngắn thủ thắng rất khó chứng kiến như vậy chiến thuật an bài vậy mà lấy được hiệu quả huyết tộc các trưởng lão cũng không khỏi được thở dài một hơi phía trước bọn hắn thật sự quá muốn giết chết Lăng hàn thiên rồi nóng lòng cầu thành ngược lại cho Lăng hàn thiên chỗ trống không công tổn thất bốn vị nửa bước phong vương cảnh trưởng lão hôm nay bọn hắn ổn định thế cục bình tĩnh như núi đã chậm rãi khống chế thế cục chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra kẻ thắng lợi cuối cùng chắc chắn là thuộc về huyết tộc man các phòng ngự như tiên như là đánh không chết tiểu cường Người này huyết tộc trưởng lão chỉ có thể một lần lại một lần đem Man cắt đ bay, nhưng Man cắt lại như là con ruồi giống như, không ngừng ở hắn chung quanh bay tới bay lui, hắn căn bản đẳng không ra tay đến. Mị ảnh mấy lần phát động ám sát, nhưng đều bị huyết tộc hai gã trưởng lão ngăn cản xuống dưới. Ha ha, Lăng Thiên, ngươi cái này tập trùng, ngươi hôm nay chết chắc rồi, còn có những đồng đảng này của ngươi, một cái cũng đừng muốn chạy trốn, toàn bộ đều muốn vì huyết tộc chết đi các trưởng lão cho cùng. Huyết tộc hai trưởng lão sắc mặt dữ tợn, không ngừng phát động lấy khủng bố công kích, liên thủ mặt khác lượng đại trưởng lão, gắt gao ngăn chặn Lăng Hàn thiên Lăng Hàn thiên tuy nhiên chiến lược ngập trời, Nhưng cái này ba gã huyết tộc trưởng lão tinh thông hợp kích chi thuật, mấy lần đem Lăng Hàn Thiên bức vào hiểm địa, nếu như không phải Lăng Hàn Thiên Huyền Đan đặc tụ, năng lượng vô cùng vô tận, chỉ sợ Lăng Hàn Thiên đã sớm bại hạ trận đến, thân tử đạo tiêu rồi. Ha ha, Lăng Thiên tập trùng, đi chết đi. Huyết tộc hai trưởng lão sắc mặt phát lệnh, trực tiếp đã phát động ra tuyệt sát một kích, muốn một kích trọng thương Lăng Hàn Thiên, sau đó đem Lăng Hàn Thiên chấn giết không sai. Nhưng, nhưng vào lúc này, vừa mới đã phát động ra một kích toàn lực Lăng Môn thập bát la sát, lần nữa ngưng tụ ra Sâm La vạn tượng giống như hào quang, chỉ thấy Nguyệt Tiểu Vũ khẽ quát một tiếng, ở trước mặt nàng Vậy mà ngưng tụ ra một cái lục mang tinh độ án, khủng bố khí tức tràn ngập mà ra. Cái này, rõ ràng là xâm la vạn tượng phá bên trong đích cấm kỵ chi thuật, linh la cửu loạn. Linh la cửu loạn. Lục mang tinh năng lượng hoàn tự nguyệt tiểu vũ lòng bàn tay, bị áp bức đã đến cực hạ, hơn nữa theo điều này có thể lượng hoàn ngưng tụ ra đến, Lăng môn thập bát la sát khí tức trong chốc lát toàn thân hề vải dưới đi, tựu như là bị tháo nước hết thể lực lượng giống như. Đi. Nguyệt tiểu vũ đầu ngón tay mãnh liệt một nắm, hướng phía huyết tộc nhị trường lao mãnh liệt đẩy, lục mang tinh năng lượng hoàn, quả thực như là vạch phá không gian giống như, trong chốc lát hàng lầm đã đến huyết tộc nghị trưởng lao đỉnh đầu trận bao phủ xuống. Quy 1 chương 628, hủy diệt. Chương 628, hủy diệt. Tập kết lăng môn thập bát la sát toàn bộ lực lượng thi triển cấm kỵ bí thuật, khủng bố linh la cựu loạn lục mang tinh năng lượng hoàn, trực tiếp bao phủ huyết tộc nhị trưởng lão, làm cho đang chuẩn bị thi triển một kích trí mạng huyết tộc nhị trưởng lao vốn là chấn động, chợt sát mặt kỳ biến. Cái này khủng bố lục mang tinh năng lượng hoàn, tuyệt không thua gì đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả một kích toàn lực, khó có thể tưởng tượng một đám liền nửa bước phong vương cảnh cũng chưa tới con sâu cái kiến, lại có thể phát ra khủng bố như thế công kích. Nếu như bị đạo này công kích đánh trúng, Nhị trưởng lão không hề lo lắng sẽ bị trọng thương thậm chí là đánh chết. Lão tam lão tứ, cho ta ngăn trở a. Huyết tộc nhị trưởng lão phát ra cuồng loạn gào thét, hắn lực lượng một người, tuyệt đối khó có thể ngăn lại cái này linh la cửu loạn, nhất định phải ba người liên thủ mới có thể ngăn lại cái này một kích chí mạng. Cái kia đang chuẩn bị phối hợp huyết tộc nhị trưởng lão hai gã khác huyết tộc trưởng lão, tự nhiên cũng là cảm nhận được cái kia bao phủ mà ở dưới khủng bố năng lượng, hoảng sợ biến sắc, nhị trưởng lão khó có thể đỡ được. Nhưng bọn hắn nhưng cũng không dám đều đi viện trợ nhị trưởng lão, bằng không thì chắc chắn bị lăng hàn thiên đánh lén, chỉ có thể phân ra một người đều viện trợ nhị trưởng lão. Lưu lại một người chống lại Lăng Hàn Thiên tập sát. Lăng Hàn Thiên khủng bố, bọn họ là thật sâu được chứng kiến, đây chính là có thể đánh chết đại trưởng lão khủng bố tồn tại a. Cùng huyết tộc nhị trưởng lão cùng một chỗ trấn áp Lăng Hàn Thiên hai gã trưởng lão, trong đó một gã trưởng lão nên hướng lục mang tinh năng lượng hoàn, một người trưởng lão khác ngang nhiên hướng Lăng Hàn Thiên đã phát động ra công kích, muốn ngăn cản Lăng Hàn Thiên đánh lén. Nhưng, lý tưởng là sự thật, một gã trưởng lão làm sao có thể ngăn cản được hạ Lăng Hàn Thiên. Lăng Hàn Thiên thét dài một tiếng, đã phát động ra Lăng lệ ác liệt phản kích, phong chi vòng xoáy ngưng tụ mà ra, hấp nhận rơi lên trời, khủng bố khí thế tràn ngập mà ra người này huyết tộc trưởng lão lập tức bị vô tận phong bạo bao phủ ngay sau đó tựa như là núi lươi đau tích trả mà xuống Phúc. người này huyết tộc trưởng lão trong nháy mắt bị lăng hàn thiên huynh đã bay đi ra ngoài sinh tử không biết cũng theo đó lúc huyết tộc nhị trưởng lão cùng một người trưởng lão khác đem hết toàn lực thậm chí là thiêu đốt tinh huyết bộc phát ra mạnh nhất một kích cùng lục mang tinh năng lượng hoàn va chạm lại với nhau hai người thân thể kịch trấn khỏe miệng tràn ra máu tươi nhưng thực sự rốt cục đã ngăn được lăng môn thập bát la sát một kích cuối cùng tuy nhiên đã ngăn được lăng môn thập bát la sát một kích nhưng bọn hắn lại lần nữa tổn thất một gã trưởng lão hơn nữa bọn hắn trả lại bị thương không nhẹ. Như vậy trạng thái, đừng nói ngăn chặn Lăng Hàn Thiên rồi, tựa là bảo vệ tính mạng đều khó khăn. Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên bạo giọng tiếng vang lên, phong thần thiên độ. Không có bất kỳ do dự, Lăng Hàn Thiên lần nữa phát động điên cuồng phản kích, vô tận phong bạo tách ra ra, trực tiếp đem huyết tộc cái này hai gã trưởng lão đều bao phủ đi vào. Bá đạo vô cực. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên hóa thân thành hình người hung thú, trong tay hấp nhận điên cuồng huy động, bay hướng về phía huyết tộc hai gã trưởng lão. Cái này huyết tộc nhị trưởng lão hoàn toàn không nghĩ tới, Lăng Hàn Thiên toang cái như là điên rồi một loại, không công kích liều mạng, quả thực như là mưa to gió lớn giống như hướng của bọn hắn chút xuống mà đến. Lăng Hàn Thiên sức chiến đấu bản thân cũng đủ để so sánh đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả, một chọi một, đơn giản diện sát ở đây bất kỳ một cái nào huyết tộc trưởng lão. Hơn nữa Lăng Hàn Thiên đan điển chi huyền đan thần kỳ vô cùng, năng lượng vô cùng vô tận, chèo chống lấy hắn tiến hành cuồng bạo chiến đấu. Như là mưa to gió lớn giống như công kích trút xuống tới, huyết tộc hai gã trưởng lão bị vây rất đúng liên tục thổ huyết, vốn hai người bọn họ liên thủ, miễn cưỡng cũng có thể chống lại ở Lăng Hàn thiên công kích. Nhưng, không bố tụu khủng bố tại, Lăng thiên công kích quả thực là vô cùng vô tận, như cùng là điên rồi một loại, đưa bọn chúng đánh cho là ngay cả liền thổ huyết ngay tại hai người bị lăng hàn thiên doanh được liên tiếp lui về phía sau lúc một vòng huyết hoa trong lúc đó tại huyết tộc nhị trưởng lão phía sau lưng tách ra ra màu đỏ tươi máu tươi như thế trứng mắt huyết tộc nhị trưởng lão con mắt trường đến xích sao tiếc hầu nuốt đít lấy lại khó có thể lại phát ra âm thanh sinh mệnh khí tức rất nhanh trôi qua ai cũng không nghĩ tới nguyên bản bị huyết tộc hai gã khác trưởng lao trọng điểm chiếu cố mị ảnh vậy mà thoáng cái xuất hiện chú ý huyết tộc nhị trưởng lão sau lưng đột thi sát thủ thoáng cái đem huyết tộc nhị trưởng lão cho ám sát a hai gã khác ứng phó mỹ ảnh huyết tộc trưởng lão lập tức cùng làm lộ Bọn hắn vừa mới vẫn còn nghi hoặc cái này thích khách tại sao không có phát động công kích rồi, vốn là đi đánh lén nhị trưởng lão rồi. Không có bất kỳ do dự, cái này hai gã trưởng lão ngang nhiên đánh về phía Lăng Hàn Thiên cùng bị ảnh, muốn phòng ngừa tam trưởng lão bị hai người tập sát. Đáng tiếc, hết thảy hay vẫn là đã quá muộn, đương nhị trưởng lão bị bị ảnh ám sát về sau, Lăng Hàn Thiên cựu như thiểm điện ra tay, đem huyết tộc tam trưởng lão cho đánh chết, biến thành a tỷ đạo sát đạo sát khí giá trị. Thoáng cái, huyết tộc lần nữa tổn thất ba gã trưởng lão, trong sân thế cục đã xảy ra kinh thiên đại ngữ chuyện, vậy mà xuất hiện ba cặp ba cục diện. Huyết tộc thập đại trưởng lão, cho tới bây giờ vậy mà chỉ còn lại có ba gã cái này ba gã trưởng lão trong đó một gã còn bị man cắt cuốn đến xích sao còn lại cái này hai gã trưởng lão lúc này trong nội tâm ấy náy và phần. nếu như không phải bọn hắn vừa mới sai lầm nhị trưởng lão tuyệt sẽ không bị ám sát trong sân thế cục cũng sẽ không biến thành cái dạng này a lão lục hôm nay chúng ta khó thoát khỏi cái chết tự cho bọn hắn một cái huyết giáo hơn a trong đó một gã trưởng lão thét dài một tiếng thân thể của hắn rồi đột nhiên bành trướng một người trưởng lão khác thấy thế không có quá nhiều do dự trong chốc lát thân thể của hắn cũng bắt đầu bành trướng không tốt bọn hắn đây là muốn tự bạo nhanh chóng lui về Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hai cả kinh, Phu Quang lôi ảnh cùng bạo tẩu thi triển đã đến cực hạn, hướng phía phía sau nhanh lùi lại, bị ảnh đồng dạng không dám lãnh đạm, nửa bước phong vương cảnh cường giả tự bạo, đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả đều có thể nổ chết. Chỉ là một loại tình huống, không có người nguyện ý tự bạo, này bằng với chính thức tử vong, tuyệt không có một điểm còn sống khả năng, thậm chí là nghịch thiên bí thuật đều không thể phục sinh bọn hắn, cái này vừa chết, tự là vĩnh viễn tử vong, không ngã luân hồi rồi. Hai gã huyết tộc trưởng lão tự biết hôm nay là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt không còn sống khả năng, đã như vậy, làm gì tái chiến, không bằng trực tiếp tự bạo. Nói không chừng còn có, có thể trọng thương Lăng Hàn Thiên bọn người. Hai người không chút do dự lựa chọn tự bạo, đây hết thể lại nói tiếp rất dài, bất quá là trong chốc lát sự tình. Cơ hồ tựu là tại Lăng Hàn Thiên lui ra phía sau lập tức, hai gã huyết tộc trưởng lão, thân thể bành trướng đã đến cực hạn, sau một khắc, vô tận huyết quang bộc phát ra đến, tựa như cùng hai quả huyết sắc mặt trời nổ tung một loại, chỉnh phiến thiên địa gian đều là chói mắt huyết quang, làm cho không người nào có thể mở mắt ra, khắp vòng trời đều đã mất đi thanh âm, biến thành vô tận tĩnh mịch. Vô tận năng lượng sóng xung kích, giống như thủy triều bốn phía ra, đem từng tòa đại sơn trực tiếp san thành đất bằng, trùng thiên huyết quang Xen lẫn tại vô tận bụi bặm bên trong, không biết đã qua bao lâu, cái này phiến Tiên Điệu mới khôi phục sinh cơ rồi, đã có một tia thanh âm. Quy 1 chương 629, lô cột bí mật. Chương 629, lô cột bí mật. Lăng Hàn Thiên theo dạy đặc trong đất bùn bò lên đi ra, vỗ vỗ trên người bùn đất, tại lô cột phạm vi, phương viên mười dặm toàn bộ bị hai gã huyết tộc trưởng lão tự bạo san thành bình địa, một mảnh đống vừa bụi. Vừa mới cái kia hai gã huyết tộc trưởng lão nhằm vào hắn tự bạo, mặc dù không có đem Lăng Hàn thiên trọng thương, nhưng là lại để cho Lăng Hàn thiên bị thương không nhẹ, đáy lòng đều chảy ra máu tươi. Không hổ là nửa bước phong vương cảnh cường giả tự bạo. Nếu như không phải ta lui được nhanh, chỉ sợ cho dù bất tử, cũng tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Bình phục ở trong nội tâm bạo tẩu năng lượng, Lăng Hàn Thiên cảm giác giống như thủy triều bốn phía đi ra ngoài, tìm kiếm lấy man cắt bọn người hạ lạc. Thôi chút một cảm giác, Lăng Hàn Thiên không khỏi thở dài một hơi, man cắt bọn người không có việc gì, lần lượt theo trong bụi đất bò lên đi ra, cả đám đều hoảng sợ nhìn qua lên trước mắt đây hết thảy. Tên còn lại quả to tên kia huyết tộc trưởng lão, cũng theo trong đất bùn chui ra, chẳng qua là khi hắn chui đi ra về sau, sắc mặt lập tức trở nên so chết cha ruột còn muốn khó coi, Lăng Hàn Thiên bọn người chú ý lực toàn bộ đã rơi vào trên người của hắn làm cho hắn có một loại bị lộ sạch cảm giác. Hai gã trưởng lão tự bạo đều không có làm bị thương Lăng Hàn Thiên, cái này làm cho trong mắt của hắn hiện ra thất bại chi sắc. Nhưng, nhưng vào lúc này, Man các không biết từ nơi ấy chui ra, dẫn theo Hoàng Kim Giản Thoang cái đem người này huyết tộc trưởng lão bắn cho đá bay. Vốn, nếu như là tại dưới tình huống bình thường, Man các công kích là rất khó làm bị thương người này huyết tộc trưởng lão, chỉ là hôm nay người này huyết tộc trưởng lão đã sinh lòng tự ý, căn bản cũng không có phản kháng. Hoa Ken kết ngươi cái lao tiểu tử, vừa mới đánh ta đánh cho rất thoải mái a. Một dàn đem huyết tộc trưởng lão vênh phi, Man Cắt tựa hồ còn chưa hết giận dẫn theo hoàng kim giản lần nữa xuống tới giày vò đã hơn nửa ngày đem người này huyết tộc trưởng lão anh được trọng thương sắp chết đem người này huyết tộc trưởng lão bạo đánh cho một trận man cắt tựa hồ hạ giận rất nhiều khiến hoàng kim giản xin lấy eo nhìn xem Lăng hàn thiên đạo Lăng Thiên, kế tiếp xử lý như thế nào cái này lao tiểu tử nghe vậy Lăng hàn thiên ngạc nhiên cái này man cắt đem huyết tộc trưởng lão bạo đánh một trận hiện tại trả lại hỏi mình xử lý như thế nào chứng kiến Lăng hàn thiên sắc mặt man cắt nhãn châu xoay động nhắc tới hoàng kim giản một giản đem người này đáng thương huyết tộc trưởng lão cho kết quả Nhìn xem cái kia trong chốc lát biến thành thi thể huyết tộc trưởng lão, Lăng Hàn Thiên khệ miệng co lại, tiết hầu nhúc nhích, cái này Man Cắt tay thế nào nhanh như vậy đâu rồi, nếu để cho chính mình đánh chết, vậy cũng có một nghìn sát khí giá trị a. Nhìn xem Lăng Hàn Thiên hắc được có điểm giống đấy nổi sắc mặt, Man Cắt sờ lên cái ốc, hắn cho rằng Lăng Hàn Thiên vừa mới ánh mắt tiểu là lại để cho hắn trực tiếp kết quả người này huyết tộc ý tứ của trưởng lão, bất quá xem Lăng Hàn Thiên hiện tại sắc mặt, giống như không đúng lắm a. Lăng Hàn Thiên ánh mắt theo Man Cắt trên người dịch chuyển khỏi, hắn sợ hãi nếu như nhìn nữa hội nhịn không được chụp Man Cắt mấy lần. Nguyệt Tiểu Vũ bọn người thi triển Sâm La Vạn Tượng cấm kỵ bí thuật, tiêu hao sở hữu lực lượng, bất quá tốt lúc trước cái kia hai gã huyết tộc trưởng lao tự bảo là nhắm vào Lăng Hàn Thiên, hướng phía Lăng Hàn Thiên tới gần, cho nên ở phương sang Nguyệt Tiểu Vũ bọn người bị thương không nghiêm trọng lắm. Lăng Hàn Thiên bước chân khẽ động, lướt đã đến Nguyệt Tiểu Vũ bọn người bên người, "Tiểu Vũ, các ngươi không có sao chứ?" "Lăng công tử, chúng ta không có việc gì, chỉ là tiêu hao lực lượng, nghỉ ngơi một chút thuận tiện rồi." Nguyệt Tiểu Vũ lắc đầu, nhìn về phía Lăng Hàn Thiên ánh mắt, có vẻ kinh ngạc, nàng không muốn Lăng Hàn Thiên trong thời gian ngắn như vậy, thực lực lại có đại đề cao, như vậy tốc độ tu luyện, thực sự quá nghe rợn cả người chẳng qua nếu như lại để cho nguyệt tiểu vũ biết rõ lăng hàn thiên nhưng thật ra là chiếm được tên của nàng lệch tiến nhập hoàng giả chi lộ mới tăng lên thực lực không biết nguyệt tiểu vũ là loại tâm tình nào tiểu vũ đến những là này chữa thương cùng khôi phục lực lượng đan dược lăng hàn thiên bàn tay vươn vào trong lực móc ra một cái tu di giới đưa cho nguyệt tiểu vũ nguyệt tiểu vũ cũng không cùng lăng hàn thiên khách khí đối với lăng hàn thiên mỉm cười đem tu di giới thu vào nhìn xem nguyệt tiểu vũ cái này đột nhiên dáng tươi cười lăng hàn thiên trên mặt biểu tình trọng đây là cái gì cái ý tứ đúng vào lúc này man cắt từ phía sau lao đến lăng thiên chúng ta về trước lộ của ta Hôm nay cái này Lộ Cột đã bị ta tìm được một điểm nhỏ bí mật, lực phòng ngự cũng đề cao thật lớn hơn rồi, trừ phi là chính thức phong vương cường giả đích thân đến, nếu không tuyệt không ai có thể oanh mở Lộ Cột phòng ngự rồi. Mạnh như vậy phòng ngự, Lăng Hàn Thiên ngược lại là hơi có chút kinh ngạc, xem ra cái này Lộ Cột thật đúng là có chút không tầm thường nha, hơn nữa Man Cắt nói hắn tại Lộ Cột trong phát hiện một điểm bí mật, xem ra không là chuyện nhỏ. Tốt, cái kia mọi người trước tiên lui hồi Lộ Cột bên trong, nghỉ ngơi và hồi phục một phen, mau chóng tăng thực lực lên. Lăng Hàn Thiên vung tay lên, ý bảo Man Cắt ở phía trước dẫn đường, Man Cắt cũng không rảnh dòng, mang theo mọi người tiến vào Lộ Cột bị ảnh che giấu tại trong hư không, đi theo Lăng Hàn Thiên sau lưng, cũng tiến nhập lỗ cột bên trong. Lúc này đây tiến vào lỗ cột, Lăng Hàn Thiênwidetilde rõ ràng cảm giác được, lỗ cột cùng phía trước tựa hồ có chút không giống với lúc trước, cụ thể là chỗ đó không giống mới, Lăng Hàn Thiên cũng không nói lên được. Một chuyến tiến vào lỗ cột về sau, Nguyệt Tiểu Vũ tự nhiên là an bài Lăng Môn Thập Bát La sát đi chữa thương khôi phục lực lượng rồi, Man Cắt thần thái sáng láng cùng tại Lăng Hàn Thiên bên người, lộ ra có chút hưng phấn. "Lăng Thiên, đi, ta dẫn ngươi đi xem xem ta phát hiện chính là cái kia tiểu bí mật." Nhìn xem Man Cắt cái kia hưng phấn bộ dạng, Lăng Hàn Thiên tức cười, nhẹ gật đầu, mang theo Mị Ảnh cùng một chỗ, đi theo Man Cắt sau lưng. Man Cắt mang theo Lăng Hàn Thiên tiến vào nghị sự đại sảnh hậu điện, tại đây hậu điện trên vách tường, dậm dạp chẳng chị treo rất nhiều bức họa, mỗi tấm bức họa phía trên đều là vẽ lấy bất đồng đích nhân vật bức họa. Mỗi người vật đều họa được giống như lúc, có da trắng, da vàng, xa nhân tộc, bán thú nhân chờ chủng tộc đích nhân vật. Thấy tình cảnh này, Lăng Hàn Thiên không khỏi nhíu mày. Man Cắt quay đầu lại nết miệng cười cười, đi tới trong đó một bức không chút nào thu hút bức họa trước, ngừng lại. Lăng Hàn Thiên theo Man Cắt phương hướng nhìn lại, đương chứng kiến bức họa phía trên nhân vật này lúc, không gọi vẻ sợ hai biến sắc, chỉ thấy người này một đầu tóc đỏ, huyết sắc con người, nhìn kỹ, đúng là Lục Ngọc Ma đao trước chủ nhân Hắc Vũ Vương. Lúc trước, Lăng Hàn Thiên tại thiên Huyền Hội võ lục, theo thông báo tổng hội mua Lục Ngọc Ma đao, tại nhỏ máu luyện hóa thời điểm, cái này Hắc Vũ Vương tàn hồn đột nhiên xung ra, y đồ đoạt xá Lăng Hàn Thiên, nhưng lại bị Lăng Hàn Thiên trong tứ hải cửu u tháp cho nghiền đã diện, cuối cùng nhất bị Lăng Hàn Thiên luyện hóa mất, sáp nhập vào Lăng Hàn Thiên trong linh hồn. Cho nên, tại Lăng Hàn Thiên trong trí nhớ, đối với Hắc Vũ Vương có tương đối sâu khắc trí nhớ, theo Hắc Vũ Vương trong trí nhớ, Lăng Hàn Thiên biết rõ cái này Hắc Vũ chính là đến từ Luân Hồi Huyết vực, thuộc về tu La tộc tộc nhân, bị Nam Hoang quốc gia cổ giết chết. Dương Lăng Hàn Thiên chứng kiến trước mắt cái này bức họa như lúc, hắn lập tức tựu đoán được cái này trên bức họa đích nhân vật, nhất định tiểu là Hắc Vũ Vương. Lăng Hàn Thiên chậm rãi đi tới Hắc Vũ Vương bức họa trước, lặng lặng nhìn cái này bức họa như, trong óc hiện ra Hắc Vương từng từng nói qua. Quy một chương 630, từng đã là vương. Chương 630, từng đã là vương. Lúc trước Lăng Hàn Thiên nhỏ máu tại Lục Ngọc Ma đao bên trên lúc, Hắc Vũ Vương vốn là muốn đoạt Xá Lăng Hàn Thiên, chỉ là tại Hắc Vũ Vương đoạt xá sau khi thất bại, hắn vậy mà lộ ra giải thoát cùng chào phúng. Ngàn năm tu hành, đồ vì người khác làm mai mối, của ta số mệnh chung kết sẽ là của ngươi số mệnh bắt đầu. Hắc Vũ Vương biến mất trước thần sắc, còn có câu này không hiểu đấu, thỉnh thoảng sẽ ở Lăng Hàn Thiên trong óc hiện hiện. Nhưng Lăng Hàn Thiên đều cho tới bây giờ không sao cả để ý, hôm nay lần nữa nhìn thấy Hắc Vũ Vương bức họa, cái này đoạn văn tự lần nữa nổi lên Lăng Hàn Thiên trái tim. Hắc Cú Vương theo như lời vì người khác làm mai mối, cái này người khác rốt cuộc là ai? Vì cái gì hắn nói của ta số mệnh chung kết sẽ là của ngươi số mệnh bắt đầu, cái này số mệnh rốt cuộc là chỉ chính là cái gì? Đáng tiếc, trước mắt cái này bức họa như cũng không thể cho Lăng Hàn Thiên bất luận cái gì đáp án, chỉ là Lăng Hàn Thiên càng xem cái này Hắc Cú Vương bức họa, càng cảm thấy cái này Hắc Cú Vương phảng phất là tại cười nạo hắn một loại, cái này làm cho Lăng Hàn Thiên trong nội tâm bay lên dự cảm bất tưởng. Đây tuyệt đối không là một chuyện tốt, lúc trước Hắc Cú Vương theo như lời nói, tất nhiên cất giấu một cái kinh thiên bí mật, có lẽ bí mật này tại bỏ, đem có thể cợi bỏ trong lòng mình rất nhiều nghi hoặc. Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm thời điểm, man cắt thanh âm tại Lăng Hàn Thiên vang lên bên hai, "Lăng Thiên, những bức họa này a?" Đương nhiên ta cũng không sao cả để ý, chỉ là về sau, ta trong lúc vô tình phát hiện trong những bức họa này mỗi người tựa hồ cũng có một cái cộng đồng đặc thủ. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn xem Man Cắt trầm giọng nói, cái gì đặc thủ? Nhìn xem Lăng Hàn Thiên cái kia mạo hiểm lục quang con mắt, Man Cắt không khỏi đầu quả tim du lên, vội vàng nói, tại đây mỗi một vị tử giả đều là không hiểu thấu tử vong, không, có ai biết nguyên nhân. Lăng Hàn Thiên nhíu mày, hắn cảm thấy Man Cắt nói cái này cái gì cộng đồng đặc thủ, cũng quá không đáng tin cậy đi à nha, hơi có chút thất vọng, liền thuận miệng mà hỏi, làm sao ngươi biết hay sao? Những nhân vật này ta điều tra địa tích đều đã từng là luân hồi huyết vực đỉnh cấp thiên tài, có phong hoàng chi tư, nhưng cuối cùng đều không hiểu thấu tử vong rồi. Man cắt lời này vừa ra, Lăng Hàn Thiên không khỏi khẽ giật mình, Hắc U Vương lần nữa xẹt qua Lăng Hàn Thiên trái tim, hắn phảng phất là bắt được cái gì, nhưng lại cũng khó có thể bắt lấy. Lăng Hàn Thiên cố gắng cả buổi, nhưng trong nội tâm cái kia lóe lên rồi biến mất ý niệm trong đầu đã biến mất, hắn khó có thể bắt lấy cái gì. Lăng Hàn Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua các bức họa, không khỏi mở miệng hỏi, những đỉnh này cấp thiên tài đều là bao nhiêu năm trước tồn tại? Toàn bộ là Hắc ám động, thì ra là đạo gian thời đại sau so đích đỉnh cấp thiên tài. Màn Cắt vừa dứt lời, trong hư không truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm, hiển nhiên là Mị Ảnh phát hiện cái gì. "Cái này, đây là ta Thủy Nguyệt Thần cung 5000 năm trước một gã tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, tên là Nhạ Thu, 28 tuổi Liễn Phong Vương, đáng tiếc về sau lại mất tích." Theo Mị Ảnh thanh âm, Lăng Hàn Thiên đi tới hậu điện một bước bích hỏa trước, đây là một cái áo trắng đội kiếm nữ tử, cái kia Lăng Lệ Ác liệt kiếm ý phảng phất xuyên thấu qua bích hỏa mà ra, lại để cho người lâm nhiên, 28 tuổi Phong Vương cường giả, khó có thể tưởng tượng người này thiên phú cao bao nhiêu, nhân vật như vậy, tất phong hoàng." Màn Cắt đứng tại đứng tại chỗ, cũng không có động, thản nhiên nói, "Không, có gì tốt ngạc nhiên." Chúng ta bán thu tộc ba vị đỉnh cấp thiên tài đều tại Bích Họa phía trên đâu? Những người này rốt cuộc là mất tích hay vẫn là tử vong rồi hả? Thay đổi cực kỳ khẳng định, chém Linh chạn sắt nói, tử vong rồi, bởi vì vi linh hồn của bọn hắn mệnh châu rách nát rồi. Che giấu vào hư không mị ảnh cũng không có phản bác, hiển nhiên, vị kia Thủy Nguyệt Thần Cung đỉnh cấp thiên tài đồng dạng là vẫn lạc. Thế thế, Lăng Hàn Thiên mày nhăn lại một chữ, hắn mở miệng đạo, nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tài, không hiểu thấu tử vong, đây tuyệt đối không phải một kiện bình thường sự tình, chuyện như vậy kiện có lẽ sẽ khiến luân hồi huyết vực thế lực lớn, ví dụ như Thủy Nguyệt Thần Cung hoặc là Nguyệt Thần Đế quốc Chu Ia. Bị ảnh thanh âm từ hư không trong truyền đến chuyện này xác thực đã từng chấn động một thời, bất quá cuối cùng đều không giải quyết được gì rồi chúng ta thủy nguyệt thần cung cũng không có ai lại để lên chuyện này lăng hàn thiên vẻ sợ hãi có thể làm cho thủy nguyệt thần cung cùng nguyệt thần đế quốc như vậy thế lực chớ có lên tiếng không để cập tới cái này cần gì dạng lực lượng ở sau lưng vật tác ngay tại lăng hàn thiên trầm ngâm gian man cắt đi tới hắc u vương cái kia bức bích họa trước vươn hai tay bắt đầu lục lọi tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì bữa này lúc đưa tới lăng hàn thiên chú ý chỉ thấy man cắt một hồi lục lọi cái kia nguyên bản cắt vào trên vách tường bích hỏa lại bị man cắt cho kích thích rồi bữa này lúc làm cho lăng hàn thiên mở to hai mắt chẳng lẽ đây mới là man cắt theo như lời lộ cột bí mật ngay tại lăng hàn thiên nghi hoặc gian bích họa bị kích thích về sau ở hậu điện trong lòng đất lại từ từ mở ra một cái u ám thông đạo thông đạo mở ra một cỗ âm khí từ bên trong tuổi đi ra làm cho không khí trong sân đều là ngưng tụ man cắt theo bích họa trước đi tới trước thông đạo hướng phía bên trong nhìn một cái quay đầu lại đối với lăng hàn thiên nét miệng cười nói hoa ken kết lăng thiên ta nói bí mật này tựa là cái lối đi này á bất quá ta một người không dám vào đi lăng hàn thiên cũng không có cười nạo man cắt nhất đan. Cái lối đi này xem khởi âm khí u tùm, không giống như là vùng đất hiền lành, đổi lại là ai cũng sẽ không như vậy lỗ mãng tiến vào một chỗ như vậy. Lăng Hàn Thiên chậm rãi đi tới trước thông đạo, khen như mày, thử đem cảm giác chậm rãi thẩm thấu hướng cái này u ám thông đạo. Nhưng, Lăng Hàn Thiên cảm giác vừa vừa mới đi vào cái này u ám thông đạo, tựa như cùng bị cắn nuốt một loại, biến thành hư vô. Man Cắt ở bên cạnh, chứng kiến Lăng Hàn Thiên dò xét thất bại, vội vàng nói, cảm giác căn bản không có biện pháp thẩm thấu đi vào, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ta mới không dám đi vào a. Lăng Hàn Thiên ngừng chân tại trước thông đạo, Tuy nhiên cái này thông đạo thuật nhìn âm trầm đáng sợ, nhưng ở nội tâm của hắn, tựa hồ có một thanh âm tại nói cho hắn biết, hắn cần đi vào. Cái này thuần túy tựu là một loại trực giác, không có bất kỳ lý do, Lăng Hàn Thiên chần chờ một phen, theo tu di giới trong lấy ra chiến đao hấp nhận, huyền đan chấn động, vô tận năng lượng phun phát ra tới, trong thức hải lượng trương màu vàng trang sách bộ phát ra kim quang vàng dự, bảo vệ chặt linh này làm ra mạnh nhất phòng ngự trạng thái. Gặp Lăng Hàn Thiên cái dạng này, mang Cắt liền biết rõ, Lăng Hàn Thiên là muốn dọn xét cái này thông đạo rồi, lập tức rút ra hoàng kim giản, lập tức biến thân thành một cái hoàng kim cự nhân, đi theo Lăng Hàn Thiên sau lưng. Bị ảnh tự nhiên có phòng ngự của nàng chi pháp, che giấu vào hư không cùng nhích lại gần. Cái này thông đạo ta cũng không có ngọn nguồn, mọi người làm tốt mạnh nhất phòng ngự, tùy cơ ứng biến a. Dặn do một câu, Lăng Hàn Thiên hít sâu một hơi, nắm thật chặt trong tay hấp nhận, nhấc chân một bước bước vào trong thông đạo này. Man cắt hét lớn một tiếng, cũng bước vào trong thông đạo, cái này thông đạo hắn đã ở bên ngoài tìm tòi nghiên cứu hồi lâu rồi, đáng tiếc một mực không dám một mình vào đây, hôm nay có Lăng Hàn Thiên dẫn đường, trong lòng của hắn là tràn đầy chờ mong. Quy 1 chương 631, một tòa quen thủ tháp. Chương 631, một tòa quen thủ tháp. Ba người đạp mạnh tiến cái này thông đạo, cũng cảm giác trong thông đạo rất nhiều âm khí xâm nhập mà đến, tựa hồ muốn thẩm thấu tiến trong thân thể, bất quá cũng may ba người phòng ngự rất mạnh, kiểm chế những âm khí này xâm nhập. Sâu không thấy đáy thông đạo, không sai biệt lắm có thể song hành ba người, ánh sáng cực độ lờ mờ, cơ hồ không cách nào dùng mắt thường dò đường, cũng may cảm giác ở bên trong còn có thể sử dụng, nhưng nhưng không cách nào cảm giác quá khoảng cách xa, không sai biệt lắm tựu là 3 năm mờ khoảng cách. Thông đạo mặt đất hiện lên màu đỏ sậm, thông đạo mái vòm cùng hai bên trên thạch đều tuyên khắc lấy rất nhiều khó phân phức tạp đồ án, những đồ án này thiên kỳ quái quái. Ba người ai cũng nhìn không ra trong đó huyền bí đến. Giang Dác, Lăng Hàn Thiên một cước đạp vỡ một đoạn phong hóa hài cốt, thanh thúy tiếng vang quanh quần tại trong trung đạo, làm cho ba người sau lưng mắt lạnh. Mọi người tới gần một điểm, Lăng Hàn Thiên nắm thật chặt hận, đem phòng ngự tăng lên tới cực hạn, nơi này có hài cốt, nói rõ có người từng vất lạc, nơi này không phải vùng đất hiền lành. Lăng Hàn Thiên nhắc nhở, làm cho Man Cắt cùng Mị Ảnh đều không dám kinh thường, ba người dựa vào lại với nhau, Lăng Hàn Thiên cùng Man Cắt sóng vai mà đi, Mị Ảnh che giấu tại hai người đỉnh đầu chỗ. Ba người tiếp tục đi về phía trước, càng là đi phía trước, phát hiện thông đạo trên hài cốt càng ngày càng nhiều. Trong không khí kia tràn ngập âm khí càng ngày càng nặng. Địa phương bị quái này, ta như thế nào cảm giác càng ngày càng không đúng a. Mang các không khỏi dùng mình một cái, lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi lạnh, hắn không khỏi nắm thật chặt hoàng kim giản. Lăng Hàn Thiên lững chân, phá vọng chi nhãn mở ra đã đến lớn nhất, nhưng vẫn nhưng khó có thể xem thấu cái gì, hết thảy trước mắt, thủy chung đều là chân thật, hắn cũng xác thực cảm thấy cái này thông đạo càng ngày càng âm trầm rồi. Nhưng bọn hắn hiện tại đã đi rồi xa như vậy rồi, nếu như nửa đường bông tha cho, đây không phải Lăng Hàn Thiên tác phong, huống hồ trước mắt bọn hắn cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Một nghĩ đến đây, Lăng Hàn Thiên bình tĩnh thanh âm nói, mọi người đề cao cảnh giác, chúng ta cẩn thận một chút. Ba người đi về phía trước tốc độ lần nữa chậm dần, cơ hồ đều là xác định phía trước tình huống về sau, ba người lại bước ra một bước. Cứ như vậy, cũng không biết đi bao lâu rồi, Lăng Hàn Thiên cảm giác được phía trước xuất hiện điểm một chút nguồn sáng, không khỏi đã ra động tác 12 vạn phần tinh thần, quá khẽ, phía trước có lẽ tựu là cuối cùng rồi, mọi người chú ý rồi. Xuất hiện nguồn sáng tiểu ý nghĩa bọn hắn rốt cục muốn đi ra cái này chết tiệt thông đạo rồi, nhưng ba người, nhưng trong lòng không dám có chút chủ quan, thậm chí càng phát ra cẩn thận rồi. Phía trước, lóe ra điểm một chút ánh sáng âm u, theo ba người càng ngày càng tới gần nguồn sáng, phát hiện cái này ánh sáng âm u là cuối thông đạo trên thạch bích hai ngọn thanh đèn, ngon cái lớn nhỏ ngọn lửa nhúc nhích, tựa hồ chưa từng dập tắt qua. Lăng Hàn Thiên đi tới cuối thông đạo, ánh mắt ngừng ở trong đó một chiếc thanh trên đèn, tràn đầy tuế nguyệt khí tức đèn thể, bên trong bức đèn thoạt nhìn rất bình thường, nhưng này ngâm lấy bức đèn chất lỏng, lại là làm cho Lăng Hàn Thiên mí mắt mãnh liệt ngậy dự. Đúng vào lúc này, mang cắt có chút run dậy thanh âm vang lên, cái này, trong bức đèn này dầu, tựa hồ là có thủy. Trong màu vàng dầu ngâm lấy bức đèn, thanh u ngọn lửa không ngừng nhúc nhích, nói không nên lời quỷ dị. Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, đem ánh mắt chuyển rời đến cuối thông đạo trước trước cửa đá. Thạch trên cửa đồng dạng là tuyên khắc lấy rất nhiều tối nghĩa khó hiểu đồ án, mà ở cửa đá bên cạnh có một cái cơ quan rãnh. Không hề nghi ngờ, tại cửa đá sau lưng cất dấu bí mật kinh người. Mang cắt đi đến trước cửa đá, chỉ vào cửa đá bên cạnh cơ quan rãnh, có chút do dự đạo, Lăng Thiên, chúng ta muốn mở ra cái này cửa đá sao? Ta cảm giác có loại dự cảm bất tường a, nhưng chúng ta bây giờ đã không có lựa chọn, chạy tới trình độ này, nếu như bỏ dở nửa chừng, đây tuyệt đối không phải ta Lăng Hằng Thiên tác phong. Lăng Hằng Thiên nếu mày, hắn cảm giác. Cảm thấy cái này trong thông đạo cất giấu thật lớn bí mật, hắn nhất định phải mở ra cái này cửa đá, xem xét đến cuối cùng. Đúng lúc này, trong hư không bị ảnh lên tiếng, "Các ngươi lui ra phía sau một ít, để cho ta tới à." Nghe vậy, Man Cắt ngượng ngùng sờ lên cái ốc, một bàn tay đặt tại cơ quan danh phía trên, lập tức cẩm ẩm thanh âm vang lên, cái này cửa đá bắt đầu chậm rãi hoạt động rồi. Thấy tình cảnh này, Lăng Hàn thiên vội vàng lui về phía sau, làm ra mạnh nhất phòng ngự, đồng thời đối với Man Cắt vừa mới cử chỉ này cũng là giở khóc giở cười. Ầm ầm, như là từng đợt như sấm rền, khó có thể tưởng tượng cái này cửa đá có nhiều trầm trọng. Theo cửa đá từ từ mở ra, Một cái âm u địa cung xuất hiện ở bà tầm mắt của người bên trong. Tại trong địa cung này, nhất hiện ra đúng là một tòa thạch tháp, chẳng qua là khi Lăng Hàn Thiên nhìn thấy cái này tòa thạch tháp thời điểm, toàn thân mãnh liệt du lên. Cái này tháp, hắn thật sự quá quen thuộc, cùng hắn theo Nam Hoang huyết lâm chi trung được đến Cửu U tháp cơ hồ giống như lúc, khác biệt duy nhất là, cái này tòa thạch tháp muốn càng lớn hơn một chút. Thạch tháp tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng phía trên đều có được dầm dạp chằng chịt cửa tháp, rất nhiều cửa tháp ở bên trong đều có thể nhìn thấy một chiếc lóe lên đu đèn, nhưng có chút cửa tháp ở bên trong không có ngọn đèn, giống như hồ đã tắt. Lăng Hàn Tiên nhất hầu khẽ nhăn một cái hung hăng nuốt từng ngụm nước bọn, nhấc chân bước vào địa cung trong, man cắt cùng mị ảnh vội vàng đi theo đằng sau, đi vào địa cung về sau, có thể chứng kiến, cái này thạch tháp nền ngầm tại huyết trong nước, mà ở thạch tháp đỉnh cao nhất, thình lình vẫn sáng một chiếc thanh đèn, cái này chén nhỏ thanh đèn như là mặt trời giống như chói mắt, so trong thạch tháp sở hữu ưu đèn đều muốn sáng ngời, tựa hồ nó là vạn đèn chi vương một loại. man cắt đi tới thạch tháp trước, toàn thân run lên, không khỏi giống lún đạo, lang tiên, ngươi xem, tầng thứ nhất đệ chín chén nhỏ ưu đèn, tuy nhiên đã tắt, nhưng ta vẫn đang có thể cảm nhận được thượng diện, cái kia thuộc về ta bán thú nhân tộc đỉnh cấp thiên tài khí tức bởi vì này tên đỉnh cấp thiên tài là của ta trực hệ tổ tiên nghe vậy lăng hàn tiên vệ sợ hãi liền tranh thủ ánh mắt chuyển tiến đến gần bình tĩnh thanh âm hỏi ngươi xác định sao man cắt tựa đầu điểm được như là gà mổ thóc tựa như xác định xác định ta phi thường xác định vị này tổ tiên đã từng là ta bán thú nhân tộc đỉnh cấp thiên tài là ta huyền tổ đồng lứa đích nhân vật 27 tuổi phong vương đúng lúc này bị ảnh thanh âm theo bên kia chuyển đến đúng vậy ta thủy nguyệt thần cùng cái vị kia đỉnh cấp thiên tài đã ở tầng thứ hai ta từng thấy qua vị thiên tài này linh hồn mệnh cầu, khí tức của nàng của ta ấn tượng tương đối sâu khác Nghe được hai người, Lăng Hàn thiên vẻ sợ hãi, nhìn qua cái này chín tầng thạch tháp, nếu như đây hết thảy đều thật sự, dậm dặm chẳng trịt, như là tổ ong giống như cửa tháp, cái kia được có bao nhiêu đỉnh cấp thiên tài? Thậm chí bên trong còn có rất nhiều cửa tháp là lỏa lên, vậy có phải hay không ý nghĩa còn có vô số đỉnh cấp thiên tài, bọn họ là còn sống? Có thể chờ đợi những đỉnh này cấp thiên tài kết cục, là không hiểu thấu tử vong, thuộc cho bọn hắn cái kia chén nhỏ thanh đèn, cũng đem dập tắt. Lăng Hàn thiên tại thạch tháp tầng thứ ba, đã tìm được thuộc về Hú Vương cái kia chụp đèn, đáng đã tát. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm nhất lên ngập trời sóng biển, ánh mắt của hắn quan hướng về phía thạch đỉnh tháp đầu chói mắt nhất cái kia chén nhỏ thanh đèn. Cái này chén nhỏ như mặt trời giống như chói mắt, và đèn chi vương giống như tồn tại, lại đại biểu cho một cái dạng gì tồn tại đâu rồi? Quy 1 chương 632, rất nhiều nghi vấn. Chương 632, rất nhiều nghi vấn. Nếu như cái này trong thạch tháp mỗi một chiếc đèn, bất kể là giập tắt, còn không có giập tắt, đều đại biểu cho một vị đỉnh cấp thiên tài, cái kia cùng, cái này thạch tháp có quan hệ đỉnh cấp thiên tài đến cùng có bao nhiêu, quả thực khó có thể công tác thống kê. Lăng Hàn Thiên suy nghĩ bị thạch tháp đỉnh cao nhất cái kia chén nhỏ chói mắt như mặt trời giống như thanh đèn hấp dẫn nếu như trong thạch tháp chói mắt nhất cái này chén nhỏ thanh đèn vạn đèn chi vương cũng đại biểu cho một gã đỉnh cấp thiên tài cái kia quả thực khó có thể tưởng tượng đây là một cái dạng gì tuyệt thế thiên tài tuy nhiên trong lòng có chỗ suy đoán nhưng không có biện pháp xác minh hú hồ suy đoán thủy chung là suy đoán cũng không nhất định chính xác lăng hàn tiên lắc đầu đem ánh mắt theo thạch tháp bên trên chuyển di ra bắt đầu ở địa cung trong hành cầu thanh thúy tiếng bước chân quanh quẩn tại địa cung trong toàn bộ địa cung ngoại trừ cái này dễ làm người khác chú ý gì thường thạch ngoại tháp cũng không có gì những thứ khác kiến trúc chỉ ở địa cung trên vách tường, y nguyên tuyên khắc lấy hàng hà đồ án, những đồ án này cùng trong thông đạo hai bên trên thạch bích đồ án cùng loại. tại địa cung trong tìm kiếm đã hơn nửa ngày, ngoại trừ cái này thạch ngoài tháp, mọi người không thu hoạch được gì. lăng hàn thiên trong nội tâm cũng có chút thất vọng, nguyên bản nghĩ đến tiến vào cái này thông đạo có thể biết được một ít bí mật, thậm chí là cởi bỏ trong lòng của hắn rất nhiều bí mật. có thể chưa từng nghĩ, không biết không cởi bỏ một tia trong lòng của hắn bí mật, ngược lại lần nữa gia tăng lên rất nhiều nghi vấn. một là lỗ cột chủ nhân rốt cuộc là ai? phía trước lăng hàn thiên cho rằng là man cắt lấy được chủ nhân sở hữu, hiện tại xem ra sự tình cũng không phải đơn giản như vậy hai là cái này thạch tháp đến cùng là vật gì vì sao cùng kiểu u tháp như vậy tương tự chẳng lẽ đây cũng là minh hoàng kỳ tác ba là cái này trong thạch tháp u đèn còn có thạch đỉnh tháp quả nhiên cái kia chén nhỏ chói mắt thanh đèn rốt cuộc là đối ứng lấy những đỉnh kia cấp thiên tài hôm nay những thiên tài này lại ở phương nào bọn họ cùng thạch tháp đến cùng tồn tại như thế nào quan hệ lăng hàn thiên làm cả buổi cũng không muốn ra cái gì đó đến không khỏi quay đầu lại nhìn vẻ mặt hiếu kỳ man cắt đạo man cắt người lúc ấy cùng mã khắc tiến vào lỗ cột bên trong cụ thể là tại đâu đó đạt được kỳ ngộ hay sao man cắt giang tay ra đạo Ta cùng Man Cắt lúc ấy ngay tại trước ngươi tu luyện qua trong thủy đàm kia lấy được kỳ ngộ, cái này hậu điện chúng ta không sao cả coi trọng, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện hậu điện bích họa bí mật. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên im lặng, xem ra muốn từ phương diện này nhập thủ cũng là không thể nào. Được rồi, chúng ta đi thôi, coi như là chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi 10 năm, cũng không có khả năng phát hiện bên trong bí mật. Lăng Hàn Thiên lắc đầu, nhấc chân hướng phía địa cung bên ngoài thông đạo đi đến, tại đây bí mật không phải hắn hiện tại có thể có thể giẽ nát, Lăng Hàn Thiên không muốn lúc này lãng phí thời gian. Hạ Đại Hoàng giả chi lộ lấy được phong chi pháp tắc còn không có có lĩnh ngộ hoàn toàn. Nếu có thời gian, Lăng Hàn Thiên cần đem thời gian đặt ở lĩnh ngộ phong chi pháp tắc phía trên, thậm chí là đặt ở như thế nào luyện hóa hấp thu vô thượng thần huyết phía trên. Dù sao, tuy nhiên trước mọi người liên thủ đánh chết huyết tộc mười vị trưởng lão, nhưng hồn thiên cương dĩ nhiên là sắp phong vương, xà nhân tộc yêu nguyện tất nhiên cũng sẽ không chậm quá nhiều. Đại hai người này phong vương thời điểm là sắp gặp mạnh nhất trả thù thời khắc, hai gã phong vương cảnh cường giả trả thù, ngấm lại đều bị người không hàn mà túc. Đối với cái này lộ cột phong ngự Lăng Hàn Thiên cũng không có lòng tin tuyệt đối một khi lỗ cột bị hồn thiên cương cùng yêu nguyện van phá, cái kia toàn bộ lỗ cột đem gặp phải lấy huyết tinh tẩy trừ, bất kể là lăng hàn thiên chính mình, hay vẫn là man cát, còn có lăng môn thập bát la sát cũng không có lực chống lại chính thức phong vương cường giả uy nghiêm, vương giả chi uy chân thật đáng tin. lăng hàn thiên trong nội tâm thủy trung đệ nặng một tảng đá lớn, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên, bằng không thì đối mặt hồn thiên cương cùng yêu nguyện đem không hề có lực hoàn thủ. lăng hàn thiên nhấc chân đi tới cửa thông đạo, nhìn nhìn hai bên thanh đèn, lắc đầu, đi vào trong thông đạo, man cát cùng mỹ ảnh cũng theo đi ra, hiển nhiên bọn hắn đồng dạng là không có gì thu hoạch, không có thể phát hiện cái gì có vật giá trị. ba người dọc theo thông đạo phản hồi, trên đường đi bình an về tới trong hậu điện, mang cắt lại đi tới hắc u vương cái kia bức bích hoa trước, đem bích hoa sắp đặt lại. sau đó cái này trong hậu điện thông đạo cũng chậm rãi biến mất, hết thể về tới nguyên dạng. lăng Hàn thiên nhíu mày, lần nữa đi tới hắc u vương bích hoa trước, mấy phút đồng hồ sau, lăng Hàn thiên buông tha cho giò xét, quay đầu lại, nhìn xem mang cắt đạo, mang cắt, các ngươi trước lui ra ngoài a, ta quyết định lúc này mới quan. nghe vậy, man cắt khẽ giật mình, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì, nhẹ gật đầu, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Mị ảnh tự nhiên cũng lui ra ngoài. Lăng Hàn Thiên ngồi xếp bằng tại vừa mới hậu điện trung ương, không minh ý cảnh mở ra, Thiên Ý Tứ Tượng tuyệt Công Pháp cũng chậm rãi vận chuyển. Phía trước tại hoàng giả chi lộ, Lăng Hàn Thiên bị nhốt tại phong chi trong thế giới, lúc mới bắt đầu, Lăng Hàn Thiên thử đi chống lại phong chi thế giới, lại khiến cho vết thương chống chất, cuối cùng Lăng Hàn Thiên thử đi cảm ngộ phong chi thế giới, đem bản thân cùng phong chi thế giới chỗ phù hợp. Lăng Hàn Thiên vốn tiểu lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, càng là tu luyện phong thần thiên lộ. đối với phong lý giải, xa siêu việt hơn xa một loại võ giả. Hắn rất nhanh liền đem bản thân vu phong chi thế giới hoàn mỹ phù hợp, cuối cùng nhất hoàn thành phong chi thí luyện khảo nghiệm, càng là đụng chạm đến phong chi pháp tác. Chẳng qua là khi lúc bởi vì thời gian nguyên nhân, Lăng Hàn Thiên cũng không thể đủ tiếp tục thăng nộ cái này phong chi pháp tác, hiện tại Lăng Hàn Thiên quyết định đem phong chi pháp tác cẩn thận tìm hiểu một phen, nếu quả thật chính lĩnh ngộ đến một điểm phong chi pháp tác, kia đối với Lăng Hàn Thiên sức chiến đấu tăng lên, chính là cực kỳ khả quan. Những thứ không nói khác, chỉ là phong thần thiên nội lực, chỉ sợ muốn lại đề thăng một cấp độ, đạt tới có thể sát đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả trình độ. 360 tìm vài bằng. Thân th Công chín giới độc tôn đổi mới nhanh. Dù sao, lăng hàn thiên thực lực bây giờ, trừ phi là cấm ma thủ, phong thần tiên nộ cùng bá đao vô cực, sở hữu át chủ bại ra hết, mới có thể đánh chết đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả. Nếu như lĩnh ngộ đến một điểm phong chi pháp tắc, bằng vào lấy phong thần tiên nộ là được dạo sát đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả. Cái tiêu phong chi pháp tắc đã thật sâu là cấn tiến vào lăng hàn thiên trong thân thể, lăng hàn thiên hiện tại cần phải làm là cố gắng đi tìm hiểu, đem chi chuyển hóa, hoàn toàn dung nhập đã đến trong thân thể. Nhưng lĩnh ngộ pháp tắc là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình, coi như là nửa bước phong vương cảnh cường giả đều muốn kinh nghiệm rất nhiều năm mới có thể chính thức lĩnh ngộ pháp tắc thành công phong vương. đây cũng là nửa bước phong vương cảnh cùng phong vương cảnh, nhìn như chỉ có một tiểu cảnh giới, nhưng vô số người cuối cùng cả đời cũng khó có thể phong vương. lăng hàn thiên đem phong chi ý cảnh cảm ngộ cùng phong chi pháp tắc dung hợp được, hơn nữa không minh ý cảnh, đây là có thể tăng lên võ giả lực lĩnh ngộ ý cảnh, hai cái nhân tố điệp ra phía dưới, sâu sắc nhanh hơn lăng hàn thiên lĩnh ngộ phong chi pháp tắc tốc độ. theo lăng hàn thiên đối với phong chi pháp tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc, lăng hàn thiên có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của hắn đứng đắn lịch lấy một cái thăng hoa, phong thần thiên nội uy lực đã ở từng bước tăng lên. Thời gian, ngay tại Lăng Hàn Thiên đắm chìm ở trong khi tu luyện rất nhanh trôi qua rồi. Quy 1 chương 633, Lăng môn thực lực. Chương 633, Lăng môn thực lực. Lăng Hàn Thiên lúc này đây tu luyện, rằng có hơn nửa tháng thời gian, nếu như không phải Man Cắt đối với hậu điện tình huống rõ như lòng bàn tay, đoán chừng Nguyệt tiểu Vũ bọn người hội xông vào hậu điện rồi. Dù sao, sách cổ phía trên về tại trong quá trình tu luyện tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu cũng số lượng cũng không ít. Bất quá tại biết rõ Lăng Hàn Thiên bình yên vô sự về sau, Nguyệt tiểu Vũ chờ Lăng môn thập bát la sát cũng quyết định bế tự quan, muốn cố gắng phá tan bình cảnh, đặt tới nửa bước phong vương chi cảnh. Phía trước trận chiến ấy, bọn hắn 18 người liên thủ, tuy nhiên phát ra đủ để so sánh đỉnh tiêm phong vương cảnh cường giả một kích, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể phát động một lần công kích như vậy, sau đó tiểu cơ bản hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Đây đối với Lăng Hàn Thiên trợ giúp thật sự quá ít, thậm chí đương bọn hắn mất đi sức chiến đấu về sau, thậm chí còn hội liên lụy đến Lăng Hàn Thiên. Không thể không nói, hôm nay Nguyệt Tiểu Vũ đối với Lăng Môn Thập Bát La Sát thống lĩnh càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, tại mọi người ở giữa hy vọng cũng càng ngày càng cao, tại Nguyệt Tiểu Vũ diễn thuyết về sau, những người khác toàn bộ bị cuốn hút rồi, lời thề muốn cố gắng trùng kích nửa bước phong vương chi cảnh mà ngay cả ở bên cạnh Man Cắt đều bị Nguyễn Tiểu Vũ lây, lần nữa bước vào phía sau núi trong đầm nước, cố gắng trùng kích chư hầu cảnh hậu kỳ, trùng kích trong binh luyện thể đệ tam trọng. Về phần mị ảnh, ngược lại là muốn lộ ra thông dòng một ít, nàng đã tu luyện đến nửa bước phong vương chi cảnh, hiển nhiên trong thời gian ngắn khó có thể lại đột phá rồi, biện pháp duy nhất tiểu là cố gắng để cao ám sát chi thuật, che giấu chi thuật. Đại hơn nửa tháng về sau, hậu điện rốt cục truyền đến động tĩnh, đám chìm ở ám sát chi thuật mị ảnh trước bị bừng tỉnh, nàng nghe được trong hậu điện truyền đến phong lôi thanh âm, thậm chí là vòi rồng gào thét tiếng vang. Như vậy thanh âm rằng có suốt một ngày, sau đó lần nữa quy về bình tĩnh. Hậu điện đại môn vẫn đang không có mở ra, hiển nhiên Lăng Hàn Thiên tu luyện còn chưa kết thúc. Mọi người thấy thế, tiếp tục tiến vào đến điên cuồng trong khi tu luyện. Suốt một tháng sau, hầu điện cửa điện rốt cục mở ra, Lăng Hàn Thiên thần thái sáng láng xuất hiện, bước chân đi đi lại lại gian, cái kia bị kéo phòng, vi phạm với lẽ thượng, hướng phía Lăng Hàn Thiên dựa sát vào tới, lại không phải hướng bốn phía khuyết tán mở đi ra. Nói như vậy, đương người động tác quấy không khí lúc, sẽ gặp sinh ra phòng, mà những này phòng nếu có thần niệm đi cảm giác, cũ sẽ phát hiện những này phong như là vân nước một loại là hiện lên khuyết tán trạng thái, hơn nữa loại này khuyết tán là thể, hướng phía bốn phương tám hướng. Nhưng là giờ phút này, Lăng Hàn Thiên nhất cử nhất động gian, cái tiêu bị mang theo phòng, lại như là hành hương một loại, toàn bộ quay chúng quanh tại Lăng Hàn Thiên trung quanh, làm cho hắn không dính bụi bậm. Như thế một màn, làm cho hẩn thân tại trong hư không mị ảnh sắc mặt bị biến, nàng đến từ Thủy Nguyệt Thần cung như vậy có một không hai đại giáo, như thế nào hội nhìn không ra Lăng Hàn Thiên lúc này trạng thái. Cái này, đây cơ hồ tiểu là lĩnh ngộ pháp tắc đặc thủ, nhất cử nhất động, làm cho vạn vật thần phục. Không hề nghi ngờ, Lăng Hàn Thiên lĩnh ngộ đúng là phong chi pháp tắc. Nhưng đan cảnh đỉnh phong, lĩnh ngộ pháp tắc, như vậy thiên phú, có như là Thủy Nguyệt Thần cung mông trong lịch sử cấp cao nhất, nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài cũng chưa bao giờ có thể đạt tới. Có ghi lại cấp cao nhất thiên tài, chính là tên không hiểu thấu biến mất đỉnh cấp thiên tài nhạn thu, nàng cũng là tại chưa hầu cảnh lúc mới lĩnh ngộ phát tác, cùng lăng hàn thiên ngưng đan cảnh lĩnh ngộ phát tác, cái này hoàn toàn tiểu là con sâu cái kiến cùng thần long khác nhau, hoàn toàn không thể so sánh. giờ khắc này, bị ảnh trong nội tâm khó có thể bình tĩnh. theo nàng ngày đầu tiên ám sát lăng hàn thiên lên, đã biết rõ lăng hàn thiên thiên phú cùng tiềm lực kinh khủng đến cỡ nào, nhưng hôm nay xem ra, nàng vẫn đang đánh giá thấp lăng hàn thiên thiên phú cùng tiềm lực. Một nhân vật như vậy, nàng cùng kỳ cả đời cũng khó có thể siêu việt, phong hoàng cường giả có lẽ đều không phải của hắn cực hạn. Lăng Hàn Thiên nhìn nhìn hư không, đối với mị ảnh tâm lý hoạt động là rõ như lòng bàn tay, tuy nhiên hắn không có tận lực đi dò xét cái gì, nhưng hắn cũng có thể đại khái đoán được mị ảnh nghĩ cách. Một tháng này, Lăng Hàn Thiên tu vi nửa bước không tiến, hắn đem sở hữu tinh lực đều đặt ở lĩnh ngộ phong chi pháp tắc phía trên. Rốt cuộc không để cho hắn thất vọng, hơn một tháng khổ tu, làm cho hắn rốt cục lĩnh ngộ trong cơ thể phong chi pháp tắc, thành công đem cái kia bôi phong chi pháp tắc sáp nhập vào trong thân thể. Phát tắc, cao cao tại thượng phong vương cường giả chuyên trúc. Hôm nay hắn vậy mà cũng lĩnh ngộ một loại phát tắc, nâng đàn cảnh lĩnh ngộ phát tác, chỉ sợ cái này nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Lăng Hàn Thiên nắm thật chặt bàn tay, trước kia rất nhiều tại hắn xem ra đều khó có khả năng sự tình, hôm nay hắn chính từng bước một thực hiện lấy, Lăng Hàn Thiên tin tưởng, không có gì là không thể nào, chỉ cần từng bước một cố gắng, hết thảy cũng có thể trở thành sự thật. Người, sợ nhất đúng là đã mất đi tiến thủ chi tâm, bị sự thật trôi đánh vượt qua. Giờ khắc này, Lăng Hán đối với tương lai tràn đầy cường đại tin tưởng, cái gì hồn thiên cương, yêu nguyệt, thậm chí là Lăng Thiên Linh Dương. Hắn Lăng Hàn Thiên đều muốn hội đưa bọn chúng hết thể giẫm nát dưới chân. Lăng Hàn Thiên tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, không có gì có thể lại che khuất mắt của hắn, ánh mắt có thể đạt được chín rơi tối đầu, thập phương đều thịch, vạn tộc cùng tôn linh. Cái kia che giấu tại trong hư không bị ảnh, rồi đột nhiên cảm nhận được theo Lăng Hàn Thiên trên người phát ra, cái loại này ta mặc kệ hắn là ai, có ta vô địch khí thế, không khỏi linh hồn chấn động, trực tiếp theo che giấu trong trạng thái té ra ngoài. Lăng Hàn Thiên sau khi xuất quan không có bao lâu, mang cắt gạo thét lớn từ sau núi vọt lên trở lại đến. Man Cắt vẫn là ăn mặc một đầu cực kỳ phong cách báo văn quần đùi, hơn nữa hiện tại tựa hồ hay vẫn là cực kỳ có co giãn báo văn quần đùi, đây là Nguyệt Tiểu Vũ vì thích trứng Man Cắt biến thân mà thiết kế. Nguyệt Tiểu Vũ chiêu thức ấy, lập tức cũng thắng được Man Cắt hảo cảm. 360 tìm đòi, rực nửa phù sinh. Hơn một tháng không thấy, Man Cắt tu vi cũng có tiến bộ rất lớn, tu vi đạt đến chưa hầu cảnh hậu kỳ không nói, cái kia hoàng kim biến thân, thì ra là do binh luyện thể chỉ sợ cũng là nhanh đến đạt tới đệ tam trọng, lực phòng ngự cơ hồ đạt đến đỉnh tiêm nửa bước phong vương khó làm thương tổn trình độ. Không bao lâu, Nguyệt Tiểu Vũ chờ Lăng Môn thập bát la sát cũng lần lượt chạy đến. Cái này 18 người trưởng kỳ cùng một chỗ tu luyện, hôm nay lẫn nhau tầm đó đã cực kỳ ăn ý, bọn hắn cái này hơn một tháng khổ tu, đồng dạng tiến bộ không nhỏ. Tất cả mọi người tu vi đều đạt đến chư hầu cảnh cực hạn đã ngoài, nhưng để cho nhất lăng Hàn Thiên ngoại ý muốn hay vẫn là Nguyệt Tiểu Vũ, Hỏa Phượng Hoàng lúc ấy từng từng nói qua nàng này bất phàm, hôm nay xem ra Hỏa Phượng Hoàng nói không lường. Nguyệt Tiểu Vũ tu vi lại đạt đến nửa bước phong vương cảnh, phải biết rằng chư hầu cảnh cực hạn cùng nửa bước phong vương cảnh tầm đó, nhìn như chỉ có một tiểu cảnh giới trên lệch, nhưng một loại thiên mới không có cái một năm nửa năm đó là đừng muốn đột phá. Thế nhưng mà cái này Nguyệt Tiểu Vũ lại không sai biệt lắm tại nửa năm tả hưu trong thời gian đã đột phá đã đến nửa bước phong vương chi cảnh, không thể không nói hắn thiên phú cũng là cực kỳ khủng bố. Về phần các 17 người, thuần một sát chư hầu cảnh cực hạn tu vi, thậm chí lúc năm cùng mà khác vài tên cường giả đã khoảng cách nửa bước phong vương cảnh đến gần vô hạn rồi, tin tưởng không được bao lâu, lang môn thập bát la sắt đem lần nữa đản sinh ra vài tên nửa bước phong vương cảnh cường giả đến. Mỗi nhiều một gã nửa bước phong vương cảnh cường giả, cái kia sâm la vạn tượng rách nát ý lực sẽ trở nên gấp mấy lần tăng lên. Quy 1 chương 634, lô cột bên ngoài có biến. Chương 634, lô cột bên ngoài có biến. Về phần nói Lăng Hàn Thiên vì cái gì không có lựa chọn tu luyện huyết điện dung hợp vô thượng thần huyết, có lẽ như vậy thực lực sẽ tăng lên được nhanh hơn, nhưng đối với tại hiện giai đoạn Lăng Hàn Thiên mà nói, linh ngộ pháp tắc ý nghĩa rộng lớn tại dung hợp vô thượng thần huyết. Bởi vì lính ngộ pháp tắc mới là tu luyện căn cơ, dung hợp ngoại vật tăng thực lực lên cuối cùng chỉ là một loại thủ đoạn. Một tháng này khổ tu, tất cả mọi người tăng lên đều là cực kỳ rõ ràng, dù sao ở đây từng cái thiên phú đều là cực kỳ khủng bố tồn tại, coi như là phóng tới thủy nguyệt thần cung như vậy có 102 đại trong giáo, cũng đều là nhất đẳng, thậm chí là cao cấp nhất đệ tử. Nói tóm lại, Lúc này đây Lăng Môn Thực Lực đã nhận được chất tăng lên, nếu như là huyết tộc 10 lao lại đến, chỉ sợ không cần mấy cái hiệp, mọi người liền có thể đem huyết tộc 10 lao trực tiếp hủy diệt, sẽ không lại như cũng giống như lần trước như vậy, chiến đấu được dị thường thảm thiết. Man Cát, ngươi muốn thời khắc chú ý lỗ cột bên ngoài cảnh giới sự vụ. Lăng Hàn Tiên đem ánh mắt chuyển rời đến Man Cát trên người, Man Cắt nắm giữ lấy lỗ cột trấn pháp, lại để cho hắn thời khắc chú ý cường địch bức kích. Tiểu Vũ, ngươi dẫn ta đi Sở hình gia phòng, hiện tại cũng là thời điểm lại để cho Sở hình tỉnh táo lại rồi. Sở Hành Quân tự bị Lăng Hàn Thiên cũng không chết chi thành mang sau khi trở về, vẫn là ở vào hoạt tử nhân trạng thái. Trầm luân tại thế giới của mình không muốn trở về, tuy nhiên Lăng Hàn Thiên thử rất nhiều biện pháp đều không thể làm cho hắn tỉnh táo lại. Bất quá Man Cắt từng nói cho Lăng Hàn Thiên, huyết tộc đại triệu Hoán Thuật có thể tỉnh lại sở hành cuồng, cũng may mắn, Lăng Hàn Thiên chém giết huyết tộc đại trưởng lão, theo hắn tu di giới trong đã tìm được huyết tộc đại triệu Hoán Thuật. "Tốt, Lăng công tử." Tuy nhiên Ngụy Tiểu Vũ đã trở thành nửa bước phong vương cảnh cường giả, nhưng tu vi của nàng càng cao, càng có thể cảm nhận được Lăng Hàn Thiên trong cơ thể cái kia ngập trời lực lượng, thậm chí là Lăng Hàn Thiên nhất cử nhất động tấu phát ra tới pháp tắc chí lực, làm cho nàng sợ hại thán phục không thôi. Như vậy tuyệt thế kiểu loại yêu nghiệt thiên tài, mới là nàng nguyện ý đi theo cả đời tồn tại. Che giấu tại trong hư không mị ảnh, Ngay cảm cảm nhận được Nguyệt Tiểu Vũ ánh mắt biến hóa, nàng không khỏi đánh giá đến Lăng Hàn Thiên cùng Nguyệt Tiểu Vũ quan hệ đến. Nhất lúc mới bắt đầu, mị ảnh cho rằng Nguyệt Tiểu Vũ là Lăng Hàn Thiên thị nữ, có thể hiện tại xem ra, hết thệ cũng không đơn giản như vậy. Không thể không nói, nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa cái loại này quan hệ là cực kỳ vi diệu, Nguyệt Tiểu Vũ đồng dạng là ngẩng đầu nhìn một cái mị ảnh. Hai nữ nhân trong lúc đó cùng xuất hiện, làm cho Lăng Hàn Thiên có chút như tên hòa thượng lùn hai thức với tay sờ không đến đầu, hắn lắc đầu, cũng không có nghĩ lại, hướng phía sở hành cùng gian phòng mà đi. Hơn một tháng không thấy, Sở Hành Cuồng toàn thân vẫn là lộ ra như là chập tối lão nhân giống như dáng vẻ gian mua, không có một điểm sinh khí. Nguyễn Tiểu Vũ đám người đã lui ra, Lăng Hàn Thiên ngồi ở bên giường, nhìn xem Sở Hành Cuồng đạo: "Sở hình, hơn một tháng rồi, ta tới thăm ngươi rồi. Ngươi cũng ngủ được không sai biệt lắm, là thời điểm đã tỉnh lại." Lăng Hàn Thiên vừa nói, một bên đem ghi lại lấy đại triệu Hoán Thuật quyển trục lấy đi ra. Huyết tộc đại triệu Hoán Thuật, cực kỳ tối nghĩa, cũng là rất khó tu luyện, coi như là dùng Lăng Hàn Thiên tiên phú, cũng không có trăm năm chắc có thể tại trong vòng một ngày tu luyện thành công. Hơn nữa Lăng Hàn Thiên đối với huyết tộc Đại Triệu Hoán thuật cũng không có hảo cảm gì, nếu như không phải là vì đem sở hành quân tỉnh lại, hắn là tuyệt đối sẽ không đi tu luyện cái này Đại Triệu Hoán thuật. Bất quá lại để cho Lăng Hàn Thiên ngoài ý muốn chính là, đương hắn bắt đầu tu luyện Đại Triệu Hoán thuật về sau, phát hiện hết thảy cũng không có hắn tưởng tượng khó như vậy, bất quá cả buổi thời gian, hắn liền đem cái này Đại Triệu Hoán thuật tu luyện thành công. Ý niệm kích động, Lăng Hàn Thiên thử triệu hoán, bất quá tựa hồ là bởi vì Lăng Hàn Thiên không có cái kia bản sách cộng nguyên nhân, hắn Triệu Hoán đi ra một cái chỉ có chư hầu cảnh cô lâu cười nhạt một tiếng, Lăng Hàn Tiên sẽ đem khô lâu tiêu diệt, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến sở hành cuồng trên người. Lăng Hàn Tiên thần sắc nghiêm túc, miệng lẩm bẩm, bắt đầu thi triển đại triệu Hoan thuật, thử tỉnh lại sở hành cuồng trầm luân linh hồn. Người chết lực lượng, linh hồn đích ý chí, tại màu đen cả vùng đất bồi hồi, tại huyết sắc trên bầu trời rú dãng. Lăng Hàn Tiên như cùng một cái thành kính tín đồ, đọc thuộc lòng lấy triệu Hoan thánh tử, từng đạo thánh khiết quang theo đầu ngón tay của hắn ngưng tụ, bao phủ tại sở hành cuồng mi tâm. Cũng ngay tại Lang Thiên thi triển lấy đại triệu thuật, tỉnh lại lấy sở hành cuồng lúc, tại đại sảnh, Man Cắt đột nhiên đứng dậy hóa thành một đạo kim quang lướt hướng về phía bên ngoài bị ảnh nguyệt tiểu vũ bọn người thấy thế cũng đi theo man cắt thao túng chạm đất lâu đài trận pháp trốn ở lỗ cột cửa vào quan sát đến tình huống bên ngoài không thể không nói cái này lỗ cột trận pháp có chút thần kỳ coi như là ở bên trong cũng có thể đem bên ngoài rất xa tình huống thấy thập phần rõ ràng man cắt đem tình huống bên ngoài thông qua đại trận mô phỏng đi ra hiện ra tại trước mặt mọi người không bao lâu trong tấm hình tiểu xuất hiện một cái nhân hình tại quần sơn trong cực tốc chạy như điên mà ở phía sau của hắn có mấy danh xà nhân tộc cao thủ tại đuổi theo man cắt cùng nguyệt tiểu vũ nhìn xem hình ảnh tình huống cũng không có có cảm giác gì, nhưng che giấu tại trong hư không bị ảnh rồi đột nhiên lên tiếng, đó là chủ nhân bằng hữu, tên là đồ Bất Ngữ. Mị ảnh vừa mới nói xong, mang cắt cùng Nguyệt Tiểu Vũ chờ tầm mắt của người đồng loạt quét về phía trong hư không, tuy nhiên bọn hắn cảm thụ không đến mị ảnh vị trí, nhưng mị ảnh vừa mới thanh âm hay vẫn là bại lộ vị trí của nàng. Người nói cái kia bị đuổi giết ra hỏa là Lăng công tử bằng hữu. Nguyệt Tiểu Vũ bọn người cũng không nhận ra đồ Bất Ngữ, dù sao đồ Bất Ngữ tại tầng thứ 3 tiểu cùng Lăng Hàn Thiên chia tay rồi, ngược lại là mị ảnh, một đường đuổi giết Lăng Hàn Thiên, đối với Lăng Hàn Thiên rất nhiều tình huống rất hiểu rõ, nhận thức cái này Đỗ Bất nữ Trong hư không chuyến đến mỹ ảnh hơi có bất mãn thanh âm, ta đương nhiên rất khẳng định. Cái kia còn chờ cái gì, Lăng Thiên bằng hữu liền ta Man Cắt bằng hữu. 360 tìm tòi bằng thực. Thân. Con chín giới độc tôn đổi mới nhanh. Man Cắt hét lớn một tiếng, thao túng lấy trận pháp, lập tức biến thân trở thành hoàng kim cự nhân, trực tiếp lướt đi ra ngoài. Nguyệt Tiểu Vũ cùng mỹ ảnh mấy người ngược lại là không có đi ra ngoài, dù sao bên ngoài cái kia đổi rết độ bất ngữ xà nhân tộc cùng giả, bất quá là chưa hầu cảnh tu vi, Man Cắt có thể nhẹ nhõm tiêu diệt những người kia. Quả nhiên, Man Cắt rất theo hoàng kim giản như là hoàng kim cự nhân giống như hàng lâm lập tức đem vài tên xà nhân tộc cường giả sợ tới mức đã ngừng lại bước chân, đáng tiếc man cát căn bản là chưa cho cái này vài tên xà nhân tộc cường giả cơ hội nói chuyện. Hoàng Kim dạn vung lên, trực tiếp đem cái này vài tên xà nhân tộc cường giả đánh bại rồi. Hôm nay thô bạo phương thức, cường hãn thực lực, làm cho đồ bất ngưỡng hoảng sợ. Hắn cảnh giác nhìn xem như là Hoàng Kim cự nhân giống như man cát, hắn thật vất vả theo tầng thứ ba còn sống đi tới tầng thứ tư, kết quả lại phát hiện tầng thứ tư so tầng thứ ba còn muốn thảm. trải qua ngàn khó và hiểm, đồ bất ngưỡng rốt cục đã tìm được tầng thứ tư chuyển thống trận, đi tới tầng thứ 5 kết quả hắn mới vừa tới đến tầng thứ 5 đã bị xà nhân tộc cường giả phát hiện, sau đó đã bị một đường đuổi giết. Cũng may Đồ bất ngữ tại tầng thứ 3 cũng đã nhận được một ít kỳ ngộ, rốt cục đột phá đã đến chưa hầu cảnh, nhưng đối mặt ba gã xà nhân tộc cường giả đuổi giết, hắn cũng đành phải chạy trốn. Quy một chương 635, Lăng Hàn Thiên tức giận. Chương 635, Lăng Hàn Thiên tức giận. Biết Quất Đồ bất ngữ bị một đường đuổi giết, ba phen mới bận thiếu chút nữa táng thân tại xà nhân tộc cường giả trên tay, hôm nay đột nhiên xuất hiện một cái hoàng kim cự nhân, một giản liền đem cái kia ba gã xà nhân tộc cường giả cho đánh bại rồi. Bực này thực lực khủng bố làm cho Đồ Bất Ngữ hoảng sợ, nhưng hắn cũng không dám chạy trốn, gắt gao chầm chầm vào Man Cắt. "Này, ngươi có phải hay không gọi Đồ Bất Ngữ?" Man Cắt một thân phong cách báo văn con đùi, dẫn theo Hoàng Kim giản, xài bước mà đến, cho Đồ Bất Ngữ áp lực từ lớn. Nghe thấy Hoàng Kim cự nhân vậy mà gọi ra tên của mình, Đồ Bất Ngữ biến sắc, vội vàng đáp, "Đúng, đúng, ta là Đồ Bất Ngữ." Tuy nhiên bằng hữu không rõ, nhưng Đồ Bất Ngữ cũng không dám cùng Man Cắt cường giả như vậy tính toán, nhu trí, khôn ngoan, đối phương đã có thể gọi ra tên của mình, vậy khẳng định là có chỗ căn cứ, hiện tại Đồ Bất Ngữ thĩu trong lòng cầu nguyện Man Cắt không muốn là địch nhân bằng không thì hắn nhất định phải chết. "Ân, tốt, vậy mà ngươi là đồ bất ngữ, vậy thì không có vấn đề rồi, đi theo ta." Lúc ấy Mị Ảnh nói được chém đinh chặt sắt, nói đồ bất ngữ là Lăng Thiên Bằng Hữu, Mang Cắt là tin tưởng không nghi ngờ, trực tiếp ở phía trước dẫn đường. "Ngươi theo sát tại phía sau của ta, không phải đi sai một bước, nếu không liền có chết nguy hiểm." Đương tiến vào đến lộ cột trận pháp bao phủ phạm vi lúc, mang Cắt quay đầu lại, nhắc nhở đồ bất ngữ. "Tốt, tốt." Đồ bất ngữ cũng không rõ ràng lắm tình huống trước mắt, nhưng cái này bán thú nhân cường giả đối với hắn tựa hồ không có ác ý, hắn chỉ có thể dựa theo cái này Màn Cắt nói đến xử lý. Sợ chọc giận man cát, đối phương một giản đem hắn đánh bại rồi, đã trải qua một phen lại để cho đồ bất ngữ đầu tráng váng nào trương trận pháp về sau. Ra hiện tại hắn trước mắt chính là một tòa lộ cột, chẳng qua là khi hắn chứng kiến lộ cột trong nguyệt tiểu vũ bọn người lúc, miệng lập tức trương được có thể nhét vào hai cái trứng gà. Ông trời của ta, cái này là địa phương nào? Tại đây mỗi người tu vi vậy mà đều so cái này bán thú nhân cao hơn, thậm chí đầu lĩnh kia nữ tử dĩ nhiên là nửa bước phong vương cảnh cường giả. Lúc này đồ bất ngữ, tiêu cùng hai lúa vào thành không sai bị lắm, lăng ngôn thập bát la sắt cường giả quả thực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Nguyệt Tiểu Vũ chẳng những là lăng môn Thập Bát La Sát Thống Lĩnh, hôm nay cũng nhận chạm đất lâu đài tổng quản chi trước. Đồ Bất Ngữ sau khi đi vào, nàng đi tiến lên đây vận hỏi, ngươi gọi đồ bất ngữ. Nhìn thấy một cái nửa bước phong vương cảnh cường giả tiến lên để ra nghi vấn, Đồ Bất Ngữ vội vàng cúi đầu, thập phần cung kính nói, đúng vậy, ta gọi đồ bất ngữ. Đem lai lịch của ngươi cẩn thận kể rõ một lần a. Tuy nhiên mỹ ảnh nói được rất xác định, nhưng Nguyệt Tiểu Vũ vẫn đang muốn chính thai nghe được Đồ Bất Ngữ kể rõ hết thảy. Là. Đồ Bất Ngữ không dám lãnh đạo, những người này thoạt nhìn có lẽ đối với hắn không có gì ác ý, hắn không dám nói dối, liền tranh thủ lai lịch của hắn kỹ càng nói một lần. Nguyệt Tiểu Vũ cẩn thận lắng nghe Đồ Bất Ngữ tự thuật, biết được cái này Đồ Bất Ngữ lại còn là Chiến Thiên Minh đại chủ, không khỏi buông lòng đề phòng, trầm ngâm một phen, về sau mở miệng nói, "Vậy ngươi nhận thức một cái tên là Lăng Thiên người sao?" "Lăng Thiên?" Đồ Bất Ngữ lâm nhiên, hắn làm không rõ ràng lắm những người cùng này Lăng Hàn Thiên quan hệ, không biết là địch là bạn, trầm chờ một phen, nhưng lại vẫn đang trung thực giao cho, "Ta nhận thức, hắn là một người bằng hữu của ta." Có người biết nói Đồ Bất Ngữ là Chiến Thiên Minh đại chủ, Nguyệt Tiểu Vũ như thế nào hội nhận không ra, đây là bởi vì cả hai căn bản không tại một cấp độ phía trên. Nguyệt Tiểu Vũ tại sao có thể có thời gian chú ý đồ bất ngữ nhỏ như vậy nhân vật? Cơ hồ ngay tại đồ bất ngữ thanh âm rơi xuống, tại lỗ cột ở chỗ sâu tròng, truyền đến Lăng Hàn Thiên thanh âm, "Đồ Đả chủ, hoang nên quang lâm. Lăng Thiên minh chủ." Lúc cách lâu như vậy, nhưng nghe đến đạo này thanh âm, đồ bất ngữ vẫn là thoáng cái nghe ra Lăng Hàn Thiên thanh âm, không khỏi hoảng sợ thất sắc. "Tiểu Vũ, trước mang đồ Đả chủ đi nghị sự đại sảnh, ta sau đó đi ra." Lăng Hàn Thiên thanh âm truyền đến, hiện nhiên hắn còn không có có đem sở hành hoàn toàn tỉnh lại. Nghe vậy, Nguyệt Tiểu Vũ đối với Lăng Hàn Thiên chỗ phương hướng nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Đồ Bất Ngữ hướng phía nghị Sự Đại Sảnh mà đi. Nhưng chính là vừa mới Nguyệt Tiểu Vũ cái kia động tác đơn giản, lập tức tại Đồ Bất Ngữ trong nội tâm nhất lên cơn sóng gió động trời. Một cái nửa bước phong vương cảnh cường giả, vậy mà đối với Lăng Hàn Thiên cung kính như thế, điều này nói rõ cái gì? Giờ khắc này, Đồ Bất Ngữ chỉ cảm thấy cái thế giới này quá điên buồn, Lăng Hàn Thiên đến tột cùng đạt đến cái dạng gì cấp độ, quả thực là vượt ra khỏi Đồ Bất Ngữ tưởng tượng. Nguyệt Tiểu Vũ đem Đồ Bất Ngữ đưa đến nghị Sự Đại Sảnh không lâu sau, Lăng Hàn Thiên liền xuất hiện ở trong đại sảnh. Đương Đồ Bất Ngữ nhìn thấy Lăng Hàn Thiên thời điểm, vội vàng theo trên chỗ ngồi đứng lên. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên tu vi bất quá ngưng đan cảnh đỉnh phong, nhưng kẻ đần đều có thể cảm nhận được Lăng Hàn Thiên trong cơ thể cái kia như tinh thần giống như mênh mông lực lượng chấn động, quả thực tiểu hủy thiên diệt địa, nghiền áp hết thảy. Hơn nữa đồ bất ngữ cũng không mù loà, Lăng Hàn Thiên sau khi xuất hiện, trong đại điện tất cả mọi người đối với Lăng Hàn Thiên túi đầu hành lễ, cái này lần nữa xác minh Lăng Hàn Thiên vô thượng thực lực cùng tuyệt đối quyền uy. Nhiều như vậy cường giả, thậm chí là còn có nửa bước phong vương cảnh cường giả, đều đối với Lăng Hàn Thiên túi đầu, hắn độ bất ngữ cái còn dám không túi đầu đạo lý. Đô đa chủ, từ biệt mấy tháng, không thể tưởng được chúng ta còn có thể gặp lại. Lăng Hàn Thiên trên mặt treo dáng tươi cười, hiển nhiên tâm tình của hắn không tệ, chậm rãi đi tới đồ bất ngự trước người. Lúc ấy tại tầng thứ ba, Lăng Hàn Thiên xác thực không có mang đồ bất ngự ý tứ. Thứ nhất là đồ bất ngự tu vi quá thấp, thứ hai cái này đồ bất ngự thiên phú cũng quá bình thường. Nhưng là không nghĩ tới mấy tháng không thấy, cái này đồ bất ngự vậy mà đột phá đã đến chư hậu cảnh, phải biết rằng lúc ấy hai người phân biệt lúc, cái này đồ bất ngự bất quá là vừa mới đạt tới nhất bản cảnh, hiện tại mấy tháng thời gian, vậy mà đột phá một cái đại cảnh giới, nếu như nói không có kinh thiên kỳ ngộ, đó là tuyệt đối không có khả năng. Lăng Thiên Minh Chủ, ta cũng là may mắn còn sống quyển sách xây nhanh đổi mới bại đủ sẽ gặp nửa phụ sinh. Đồ Bất Ngữ trong thanh âm lộ ra một cỗ thế lương, hiển nhiên hắn cũng không dễ dàng, bất quá võ đạo một đường, vốn là nghịch thiên mà đi, ai mà không đã trải qua vô số hung hiểm tài năng từng bước một đi đến bây giờ. Lăng Hàn Thiên vô vô Đồ Bất Ngữ bả vai, 30 tuổi đột phá đến chư hầu cảnh, cái này Đồ Bất Ngữ tiềm lực cũng không xông ra, tại lộ cột trong chỉ có thể coi là là kém cỏi nhất một cái. Nếu như cái này Đồ Bất Ngữ nguyện ý đi theo, cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng có thể thu nạp. Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm thời điểm, Đồ Bất Ngữ như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như, vội vàng nói: "À, Đúng rồi, Lăng Thiên Minh chủ, tại ta mới vừa tới đến năm tầng thời điểm, giống như bái kiến một người quen. Một người quen? Lăng Hàn Thiên nhíu mày, ý bảo Đồ Bất Ngữ nói tiếp xuống dưới. Đồ Bất Ngữ dùng sức nhớ lại một phen, đạo: "Nếu như ta không có nhìn lầm, người nọ hẳn là Chấn Thiên Minh Lãnh Vô Tình." Lãnh Vô Tình? Lăng Hàn Thiên trong mắt tinh quang bốn phía, Lãnh Vô Tình là tầng thứ 2 Chấn Thiên Minh thành viên nòng cốt, chẳng lẽ bọn hắn đi tới tầng thứ 5? bữa này lúc làm cho Lăng Hàn Thiên trong lòng có dự cảm bất hảo, không khỏi gầm nhẹ nói: "Lãnh Vô Tình làm sao vậy?" Quy một chương 636, tập sát nhân tộc chương 636, tập sát sả nhân tộc. Lăng Hàn Thiên tiếng quát trầm thấp, đã mang lên tức giận, đồ bất ngựa không dám lãnh đạm, vội vàng nói, "Lăng Thiên minh chủ, lãnh vô tình bị sả nhân tộc cường giả bắt đi rồi." Cơ hội tựu là tại đồ bất ngữ vừa rứt lời xuống, một cơn kinh khủng như như cơn lốc tức giận, như là mưa to gió lớn giống như tràn ngập tại nghị sự đại sảnh, tại khủng bố như thế uy áp phía dưới, đồ bất ngựa trực tiếp bị đè sấp rồi. "Bị sả nhân tộc bắt đi rồi hả?" Đơn giản mấy chữ, Lăng Hàn Thiên cơ hội là nghiến răng nghiến lợi giống như phun ra Vô tận tức giận sôi trào, làm cho toàn bộ nghị sự đại sảnh như là ở vào trong sợ hai tuột cùng một loại, mỗi người đều cảm nhận được theo Lăng Hàn Thiên trong thân thể truyền đến ngập trời tức giận, quả thực như là núi lửa nham tương bạo phát một loại, cơ hồ khiến người hít thở không thông. Đúng vậy, ta rất khẳng định, dù là bị xài nhân tộc cường giả chảo đi nha. Đồ Bất Ngữ bị khủng bố khí thế ép tới nằm rạp trên mặt đất, gian nan mở miệng, lúc ấy Lãnh Vô Tình có lẽ so với ta trước một bước đi vào tầng thứ 5, mặt khác vài tên xà nhân tộc cường giả đuổi theo bắt Lãnh Vô Tình đi, ta mới có cơ hội trốn đi nha. Đồ Bất Ngữ, làm cho Lăng Hàn Thiên tức giận trong lòng như là núi lửa giống như triệt để bạo phát. Cái này xà nhân tộc, chính mình còn không có đi tìm phiền phức của bọn hắn, hiện tại bọn hắn vậy mà chủ động đã tìm tới cửa. Trải qua ngắn ngủi nổi giận về sau, Lăng Hàn Thiên đem tức giận trong lòng áp chế xuống, cái tuyết như điên sóng lớn sóng lớn khủng bố khí tức, cũng giống như thủy triều lui đi. Lăng Hàn Thiên bàn tay khẽ động, một cô gió nhẹ phật động, trực tiếp đem đổ bất ngữ vị Lăng Hàn Thiên ánh mắt đảo qua mọi người, bình tĩnh thanh âm nói, "Mọi người chuẩn bị một chút, đêm nay ta Lăng Hàn Thiên, liền muốn tiêu diệt cái này xà nhân tộc." Mọi người nghe vậy, thân thể nghiêm nghị nghiêm, tuy nhiên Lăng Hàn Thiên những lời này nói được rất bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người cảm giác được trong câu nói này cái kia ẩn sâu đã đến cực hạn sắc ý. Man cát, ngươi đi theo ta. Lăng Hàn Thiên tay khẽ với, nhấp chân hướng phía đại sảnh bên ngoài bước đi. Man cắt vội vàng theo đi lên. Man cát, mở ra trận pháp, lại để cho Mị ảnh đi ra ngoài. Man cát sẽ không hoài nghi Lăng Hàn Thiên quyết định, hắn nhẹ gật đầu, bước nhanh lướt hướng về phía lỗ cột cửa ra vào. Lăng Hàn Thiên đối với hư không truyền âm nói, Mị ảnh, ngươi tốc độ tiến về trước xà nhân tộc tộc đấy, đem xà nhân tộc tình báo cho ta toàn bộ biết rõ ràng. Là tối trọng yếu nhất một điểm, là muốn xác định yêu nguyệt có ở đấy không xà nhân tộc, có phải hay không đã trở thành phong vương cảnh cường giả? Vâng, chủ nhân mị ảnh như là một cái bóng, bay ra lộ cốt. Đối với mị ảnh như vậy tuyệt thế thích khách mà nói, tìm hiểu tình báo cùng nàng che giấu thuật đồng dạng người tiên. Lăng Hàn Thiên cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu gốc, mạng muội giết đến tận xà nhân tộc tộc đấy. Cổ ngữ có nói, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Xà nhân tộc tuy nhiên nếu so với huyết tộc yếu hơn một ít, nhưng là tuyệt không quá hư mềm. Lăng Hàn Thiên hạ quyết tâm muốn tiêu diệt mất xà nhân tộc, nhưng là muốn thận trọng từng bước, tranh thủ đem xà nhân tộc tận diệt rồi. đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết đều phải thành lợi tại, yêu nguyện còn chưa trở thành phong vương cảnh cường giả điều kiện tiên quyết phía dưới. Đây cũng là Lăng Hàn Thiên tại sao phải phái ra mị ảnh, tiến về trước xà nhân tộc tìm hiểu tình báo trọng yếu nguyên nhân, nếu không bọn hắn mạo muội giết đến tận xà nhân tộc tộc đấy, không khác tự sát. Mị ảnh tốc độ cực nhanh, bất quá 2 giờ về sau, liền truyền quay lại là tối trọng yếu nhất một đầu tin tức, Yêu Nguyệt không tại xà nhân tộc tộc đấy, tiến nhập hoàng giả chi lộ. Đã nhận được cái tin tức này, Lăng Hàn Thiên không có bất kỳ do dự, vung tay lên, Lăng môn thập bát la sát, Man cát, toàn bộ lướt đi lộ cốt, đã ẩn tàng thân hình, rất nhanh hướng phía xả nhân tộc tộc địa tới gần. Đêm tối phía dưới, 20 đạo bóng người, như là tuyệt mệnh tu la, Cực tốc lướt đi, mỗi người trên mặt đều là nghiêm nghị chi sắc, mỹ mắt bên trong đều quanh quẩn lấy khủng bố sắc ý. tối nay nhất định chính là một cái huyết tinh ban đêm. nửa giờ tại hiếu, lăng hàn tiên bọn người liền đi tới xà nhân tộc tộc địa bên ngoài duyên, bên trong cọc ngầm đã bị mỹ ảnh gạt bỏ rồi. lăng hàn tiên vừa mới lướt đến, liền thông qua linh hồn ở giữa liên hệ triệu hoán mỹ ảnh tới, mỹ ảnh che giấu tại trong hư không, bẩm báo nói, chủ nhân, ta có thể đủ rõ xét đến. xà nhân tộc nửa bước phong vương cảnh cường giả tổng cộng có bảy tên, trong đó đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả ba gã. ba gã đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả sao? Lăng Hàn Thiên khoẹt miệng cong lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Xà Nhân Tộc đêm nay thất vong, Mị ảnh, ngươi tìm được một cái tên là Di Bảo Nhi nữ tử không vậy? Lúc ấy Lăng Hàn Thiên tại lại để cho Mị ảnh đi ra lúc. Tận lực cường điệu muốn Mị ảnh tìm kiếm Di Bảo Nhi nàng này tin tức. Yêu nguyện không tại Xà Nhân Tộc. Lăng Hàn Thiên tin tưởng, Xà Nhân Tộc bắt lãnh vô tình bọn người sự tình, tuyệt đối cùng Di Bảo Nhi nàng này thoát không được quan hệ. Chỉ sợ cũng chỉ có Di Bảo Nhi nàng này mới biết được Chấn Thiên Minh thành viên. Dù sao nàng này lúc ấy tựa là tại tầng thứ hai bị Lăng Hàn Thiên nô dịch. Chủ nhân, đã tìm được. Bất quá ta chỉ là biết rõ vị trí của nàng, không dám mạo hiểm nhưng ra tay. Sợ đánh rắn độ cỏ. Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, hắn bình tĩnh thanh âm phân phó nói, "Tốt, về sau thời điểm chiến đấu, ngươi trước đem nàng này cho ta tìm ra, đừng cho nàng như vậy mà đơn giản chết đi." Lăng Hàn Thiên đương nhiên sẽ không lại để cho Di Bảo Nhi như vậy mà đơn giản chết đi, nàng này thế nhưng mà hồn chi nô ấn mất đi hiệu lực nấu chốt, hắn muốn theo Di Bảo Nhi nàng này thân đúng tay vào, làm tình tưởng rốt cuộc là thủ đoạn gì sẽ để cho hồn chi nô ấn mất đi hiệu lực rồi. Đương nhiên, Di Bảo Nhi nàng này phản bội chính mình, càng là làm ra như thế sự tình, cuối cùng nàng kết cục nhất định thê thảm. Trong gian, Mị Ảnh đem sả nhân tộc tộc địa bản đồ địa hình đem ra thể hiện ra tuyệt thế thích khách cơ bản chiến đấu rèn luyện hàng ngày làm rõ ràng xà nhân tộc tộc cường giả phân bố về sau lăng hàn thiên quay đầu lại nhìn xem nguyệt tiểu vũ bọn người đạo tiểu vũ xà nhân tộc cái kia ba gã đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả tiểu giao cho ta cùng mỹ ảnh còn có man cắt ba người nhiệm vụ của các ngươi là đánh chết hoặc là ngăn trở xà nhân tộc khác một loại nửa bước phong vương cảnh cường giả gia nhập vòng chiến nửa chuồn đen phù sinh không tổ tụt. nghe thế cái ăn bài nguyệt tiểu vũ trong mắt hiện lên một vòng dị sắc nhưng vẫn nhung túi đầu tỏ vẻ phục tùng lăng hàn thiên vung tay lên quát khẽ nói tối nay tụi lại để cho xà nhân tộc tại huyết hồn sắt chàng xóa tiên a vừa dứt lời, Lăng Hàn Thiên hóa thành một vòng tần phong, như thiểm điện lướt hướng về phía xã nhân tộc tộc địa ở chỗ sâu trong, mang cát cùng Mị Ảnh theo sát phía sau. Hôm nay Ma Cát, tuy nhiên tu vi bất quá là chư hầu cảnh hậu kỳ, nhưng lực phong ngự người Tiên, so Lăng Hàn Thiên còn mạnh hơn, ngăn chặn một gã đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả không thành vấn đề, về phần Mị Ảnh, đồng dạng có thể ngăn chặn một gã đỉnh đầu nửa bước phong vương cảnh cường giả. Chỉ cần hai người bọn họ kéo bên trên vài phút thời gian, Lăng Hàn Thiên liền có tuyệt đối nắm chắc đánh chết đỉnh tiêm lửa phong vương cảnh cường giả. Lăng Hàn Thiên mấy người vừa mới đi vào xã nhân tộc Tộc Địa Phạm Vi, liền có mấy danh tuần tra xã nhân tộc cường giả phát hiện bọn hắn, Lăng không đến đây dục hỏi thăm, đáng tiếc trả lời bọn hắn chính là một đạo cuồng bạo công kích, trực tiếp đem hắn đánh bại rồi. Màu đỏ tươi máu tươi nhiễm bầu trời đêm, lập tức làm cho xã nhân tộc Tộc Địa cảnh báo đại tác, vô số xã nhân tộc cường giả phóng lên trời. Quy 1 chương 637, đại chiến sôi trào. Chương 637, đại chiến sôi trào. Những trước hết nhất kia phóng lên trời nhân tộc cường giả, đều là bên ngoài, thực lực quá yếu, Lăng Hàn Thiên bọn người không nhìn thẳng bọn hắn, tiện tay một cái phong thần thiên nộ trực tiếp đem những xà nhân tộc cường giả này rào sát đến tận bã lập tức lăng hàn thiên liền cảm giác được có vô hình năng lượng tràn vào trong thân thể a tỷ đạo sát đạo sát khí giá trị lần nữa gia tăng lên một điểm ha ha xem ra tối nay ta lăng hàn thiên muốn đem a tỷ đạo sát đạo chiêu thứ nhất vô Gian sát đạo tu luyện thành công lăng hàn thiên thét dài một tiếng rất nhanh xông về xà nhân tộc tộc địa phương đã ở như vậy lúc xà nhân tộc tộc địa ở chỗ sâu trong mấy đạo cường đại khí tức tràn ngập mà ra quả thực như là mưa to gió lớn giống như người đến người phương nào lại dám ở ta xà nhân tộc tộc địa làm cản uy nghiêm buông tiếng văn lên, bảy đạo nhân ảnh phóng lên trời, vô tận sát ý tràn ngập tới. Lăng Hán tiên lẫm nhiên không sợ, chiến đao hất nhận nơi tay, hào không kém gì đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả khí tức mang tất cả mà ra, bạo giống một tiếng, một người một cái, giết. Man Cát trong chốc lát hoàn thành hoàng kim biến thân, dẫn theo hoàng kim dạng, đối với một gã xà nhân tộc đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả xôn tới, căn bản không có bất luận cái gì một câu nói nhảm, trực tiếp đấu võ. Muốn chết, bị một cái chư hầu cảnh hậu kỳ ra hỏa tập sát, cái này xà nhân tộc đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả nổi giận, đưa tay tiệu là một bàn tay chụp về phía Man Cát. Mặt khác một bên, Nguyệt Tiểu Vũ đám người đã sắp xếp đi trận thế, dùng Nguyệt Tiểu Vũ làm trung tâm, một chỉ xâm la vạn tượng giống như bàn tay ngưng tụ mà ra, đột nhiên vô sả nhân tộc cứng giả. Mị ảnh che giấu vào hư không ở bên trong, đột nhiên đối với một gã đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả đã phát động ra ám sát, lập tức làm cho người này sả nhân tộc trưởng lao nổi giận, nguyên bản hắn là ý định cùng một người trưởng lao khác hợp lực, đem man cắt đánh chết. Nhưng mị ảnh ám sát chi thuật thật sự thật là quỷ dị, vừa mới hắn thiếu một ít tựu bị đâm trúng chỗ hiểm, bữa này lúc lại để cho hắn ý thức được, người này che giấu tại trong hư không thích khách, cực kỳ khủng bố. Đại chiến mở ra, chỉ còn lại xà nhân tộc đại trưởng lão còn không có đối thủ. bất quá cái này xà nhân tộc đại trưởng lão cũng không phải người ngu, hắn biết rõ lăng hàn thiên mới là việc này hành động người cầm đầu. tiểu tử, ngươi thật sự là thật can đảm, chỉ bằng lấy ngươi điểm ấy nhân thủ, lại vẫn dám tập sát ta xà nhân tộc, thật sự là không biết sống chết. xà nhân tộc đại trưởng lão hiển nhiên còn chưa rõ bọn hắn tình cảnh hiện tại, cho rằng hết thảy vẫn còn trong lòng bàn tay. lăng hàn thiên lạnh lùng cười cười, căn bản không có nói nhảm, bạo giống một tiếng, phong thần thiên nộ. trong chốc lát, một cái giống như lớn nhỏ phong chi vòng xoáy tại lòng bàn tay ngưng tụ mà ra, vô tận phong bạo theo lăng hàn thiên trên người tràn ngập mà ra cảm thụ được cái kia rồi đột nhiên theo Lăng Hàn Thiên trên người bạo phát đi ra khí tức, xà nhân tộc đại trưởng lão sắc mặt lập tức tiu thay đổi. Căn bản không đợi cái này xà nhân tộc đại trưởng lão kịp phản ứng, Lăng Hàn Thiên vung tay lên, Vô Tận Phong Bạo lập tức tiêu bao phủ xà nhân tộc đại trưởng lão. Bất quá cái này xà nhân tộc đại trưởng lão cũng không hổ là đỉnh tiêm nửa bức phong vương cảnh cường giả, bạo giống một tiếng, thế ra một trường màu đen trường thiên, trong chốc lát vô tận quỷ khí tràn ngập, bảo vệ toàn thân của hắn. Vô Tận Phong Bạo xoắn, thiết cắt chi anh kích ở đằng kia màu đen trường trên lá cờ, vậy mà không có thể trong chốc lát nổ nát cái này xạ nhân tộc đại trưởng lão trường thiên. Ha ha Tiểu tử, ngươi hoàn toàn chính xác để cho ta thật bất ngờ, bất quá ngưng đan cảnh tu vi đỉnh cao, lại có thể phát ra khủng bố như thế công kích, không hổ là có thể làm cho yêu nguyệt coi trọng địch nhân. Xa nhân tộc đại trưởng lão đứng thẳng tại trường phiên bao phủ bên trong, hai tay xẹt qua huyền ảo quy tích, theo trên người của hắn tản mát ra từng sợi quỷ dị màu đen sương ngủ. Xà vệ thiên hạ. Cái kia xà nhân tộc đại trưởng lão bạo giống một tiếng, màu đen trường phiên chấn động, trong chốc lát vô tận màu đen sương ngủ kích động mà ra, lại biến thành đẩy trời màu đen tiểu xà, vô số màu đen tiểu xà, vòng trời bên trong như là rơi xuống xả vũ một loại. Hơn nữa Lăng Hàn thiên còn chú ý tới Những màu đen này tiểu xà mang theo cực hạn độc tính, cái kia trí mạng độc xà chưa đến, trong không khí đều nổi lên rung động, tựa hồ kinh khủng kia kịch độc làm cho hư không đều hơi có chút biến hình rồi, không bố kịch độc. Lăng hàn thiên vệ sợ hãi, Huyền đang chấn động mạnh, vô tận chân khí năng lượng lần nữa phát ra, một cái phong thần thiên nộ lần nữa bộc phát ra đến, mang tất cả hướng về phía cái kia đẩy trời màu đen xà vũ. Đây trời màu đen xà vũ bị vô tận phong bạo thiết cắt dạo sát, toàn bộ ngược lại cuốn hướng về phía xà nhân tộc đại trưởng Thấy thế, cái kia xà nhân tộc trưởng lao sắc mặt cũng là biến đổi, trong tay trưởng thiên huy động. Một đầu vạn trượng lớn lên màu đen cự xả lần nữa ngưng tụ mà ra, trực tiếp xuyên thấu vô tận phong bạo, bay hướng về phía Lăng Hàn Thiên. Hơn nữa kinh khủng nhất chính là, những nguyên bản kia bị phong bạo rào sát màu đen tiểu xả, lại bị toàn bộ hướng phía cái kia màu đen cự xả tụ lại, không ngừng tăng cường lấy cái này màu đen cự tự xả lực lượng. Xa nhân tộc đại trưởng lão có xả phiên hộ thể, phát ra không kiêng nể gì cả cười lạnh, ha <cười> ha, <cười> tiểu tử, ngươi tuy nhiên tưởng, bất quá la hủ có cái này xả phiên nơi tay, ngươi hôm nay là chạy trời không khỏi năng rồi. Xem ra là có chút xem nhẹ những xả nhân tộc này đại trưởng lão rồi. Lăng Hàn Thiên nhíu mày, cái tia ban kích mà đến màu đen cự sở, tuy nhiên công kích chưa tới, Lăng Hàn Thiên cũng cảm nhận được cái này cự sở khủng bố, không chút nào thua kém độc sau đích một kích cuối cùng. "Tiểu tử, tiếp nhận ngươi tử vong vận mệnh, ai bảo ngươi như thế không biết tự lượng sức mình." Xa nhân tộc đại trưởng lão cười đến càng phát ra sáng lạ rồi, hắn đã cảm giác được, Lăng Hàn Thiên tựa hồ là át chủ bài ra hết rồi. Nhưng, ngay một khắc này, Lăng Hàn Thiên trung quanh gió bắt đầu thổi rồi, nguyên vốn là rất tiểu một cô gió nhẹ, lại là làm cho xa nhân tộc đại trưởng lão sắc mặt kỳ biến, lộ ra khó có thể tin hà quang, Phát phát tác. Ngay tại xa nhân tộc đại trưởng lão trừng mắt mắt cá chết lúc, Lăng Hàn Thiên Bạo giống lần nữa văng lên, Phong chi pháp tắc kích động mà ra, chỉnh phiến thiên địa phòng, như là gặp được phong chi vương giả một loại, toàn bộ hoan hô dự nhảy lên đến. Phong thần thiên nộ. Giờ khắc này, phong chi vòng xoáy lần nữa theo lòng bàn tay ngưng tụ mà ra, đồng dạng phong chi vòng xoáy, nhưng này khí tức hoàn toàn bất động, tựa hồ cái này phong chi vòng xoáy, tựu la diệt thế phong bạo, sắp hủy diệt cái này phiến thế giới một loại. 360 tìm vài bằng. Thân. Công chín giới độc tôn đổi mới nhanh. Tần thế giống như khí tức kích động mà ra. Sát nhân tộc đại trưởng lão cảm nhận được hủy thiên diệt địa giống như năng lượng, nhưng hắn không cam lòng như vậy vẫn lạc, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, ý đồ thi triển tuyệt mệnh một kích. Nhưng, phản ứng của hắn hay vẫn là quá chậm, phong chi vòng xoáy trong chốc lát hóa thành diện thế làn gió bạo, lập tức bao phủ hắn. Đây chính là đã bao hàm phong chi pháp tắc phong thần thiên nộ, không biết so với trước cái kia hai cái phong thần thiên nộ mạnh hơn bao nhiêu, có thể nói cả hai tại lực công kích bên trên hoàn toàn không tại một cấp độ. Vô tận lực xoắn thiết cắt tại xà trên lá cờ, cái nguyên bản phòng ngự nghịch tiên xà phiên bất quá là trèo chống lập tức, liền bị không lưu tình chút nào sẽ rớt rồi. Sau một khắc, khủng bố lực xoắn, thiết cắt chi lực tiểu gia tăng tại xà nhân tộc đại trưởng lão trên người, trong chốc lát, cái kia xà nhân tộc đại trưởng lão hộ thể năng lượng như tuyết hoa giống như tăng dã. A. Xà nhân tộc đại trưởng lão lập tức phát ra thê lương tiếng kêu thẳng thiết, vô tận phong bạo thiết cắt phía dưới, lại để cho hắn như là đã gặp phải phanh thây xé sát hình phạt đó. Quy 1 chương 638, yêu nguyệt trở về. Chương 638, yêu nguyệt trở về. Xà nhân tộc đại trưởng lão, nguyên bản nghĩ đến một chiêu diệt sát lăng Hàn Thiên, cho đó sẽ nghĩ tới lăng Hàn Thiên vậy mà lĩnh ngộ đã đến phát tác. Vô tận phong bạo rào sát phía dưới, lập tức tựu đả thương nặng xà nhân tộc đại trưởng lão, làm cho hắn sinh cơ tại rất nhanh trôi qua. A, lão hủ với ngươi đồng quy vô tận. Cái này xà nhân tộc đại trưởng lão biết rõ hôm nay khó thoát khỏi cái chết, bạo giống một tiếng, vậy mà học huyết tộc cái kia hai gã trưởng lão, muốn tự bạo cùng Lăng Hàn Thiên đồng quy vô tận. Nhưng, Lăng Hàn Thiên làm sao có thể hội một lần nữa cho hắn cơ hội? Bá đạo vô cực, Cực hạn tốc độ, hơn nữa phong chi phát tắc, lại để cho Lăng Hàn Thiên cơ hồ tự là thi triển tuấn di một loại, xuất hiện ở xà nhân tộc đại trưởng lão trước người, hấp nhận không lưu tình chút nào chém xuống. Lập tức, một quả tốt đầu lâu bay lên trời, màu đỏ tươi máu tươi lây dính trường không. Bàn tay khẽ động, cái này xà nhân tộc đại trưởng lão thi thể, liền bị Lăng Hàn Thiên thu vào Tu di giới bên trong. Theo cái này xà nhân tộc đại trưởng lão bị chém giết, Lăng Hàn Thiên cũng cảm giác được một cỗ cường đại vô hình năng lượng tràn vào trong thân thể. A tỷ đạo sát đạo sát khí giá trị lập tức lẻn đến 7000, chém giết một gã đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả, sát khí giá trị liền tại 1500 tài hữu, hôm nay xà nhân tộc còn thừa lại hai gã đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả, toàn bộ chém giết, vừa dễ dàng đem A tỷ đạo sát đạo sát khí giá trị tích lũy đến một vạn. Đại trưởng lão, đại trưởng lão. Sa nhân tộc nhị trưởng lão một bàn tay đem Man Cắt cái này đánh không chết tiểu cường đả bay, quay đầu, tiêu chứng kiến đại trưởng lão bị Lăng Hàn Thiên chặn đầu, sau đó tính cả thi thể đều thu vào tu di giới, lập tức là tròn mắt muốn nước, tức giận ngập trời, không muốn sống hướng phía Lăng Hàn Thiên xung phong liều chết mà đến. Ha ha, tới tốt. Lăng Hàn Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, "Man Cắt, không được qua đây!" phối hợp bị ảnh, ngăn chặn người kia, không muốn đánh chết rồi. "Tiểu tử, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Sa nhân tộc nhị trưởng lão thế ra một quỷ dị mâm tròn, lưu chuyển ra nước sơn đen như mực giống như khí tức tuấn về lăng hàn thiên bao phủ mà đến sa hồn bạo cái kia theo xà nhân tộc nhị trưởng lão mâm tròn bên trong lưu chuyển đi ra khói đen vậy mà toàn bộ là xà nhân tộc cường giả sau khi chết hồn phách quả thực khó có thể tưởng tượng trong lúc này đến cùng có bao nhiêu hồn phách vô số hồn phách giữ tận dị thường che khuất bầu trời làm cho vòng trời triệt để tối sầm xuống lăng hàn thiên cũng cảm giác được linh đài mãnh liệt du lên linh hồn công kích lăng hàn thiên bạo giống một tiếng linh hồn của hắn chi lực tuy nhiên chỉ đạt tới nửa bước phong vương cảnh cường giả cấp độ nhưng lăng hàn thiên tu luyện thế nhưng mà cấp cao nhất linh hồn công pháp kiểu u đoán Trong chốc lát, Lăng Hàn Thiên trong thức hải lượng chương trang sách bộ phát cùng kim quang vàng dự, linh hồn chi lực hải dương triệt để sôi trào, vô tận linh hồn chi lực bắt đầu khởi động. Phong chi pháp tắc bắt đầu khởi động, Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ ra phong chi vòng xoáy, phong thần thiên nộ thế, nhưng mà tam hệ công pháp chẳng những đã bao hàm tụ nguyên hệ thống lực lượng, càng là kể cả linh hồn chi lực. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên năng lượng trong cơ thể toàn bộ phát ra, trào vào phong chi vòng xoáy bên trong. Phong thần thiên nộ. Dùng Lăng Hàn Thiên thân thể làm trung tâm, vô tận phong bạo buộc phát ra đến, vòi rồng gào rú, nộ phong giải, cái kia bao phủ mà đến xà hồn bị vô tình tấn ác. Nhưng, cái này Sà nhân tộc nhị trưởng lão không hổ là đỉnh tiêm là nửa bức phong vương cảnh, biết rõ Lăng Hàn Thiên lợi hại, bạo giống một tiếng, không chút do dự thiêu đốt tinh huyết, thú chi đem linh hồn của mình đều bốc cháy lên. xa nhân tộc nhị trưởng lão đã nhìn ra, Lăng Hàn Thiên mới là trong đoàn người này mạnh nhất, hắn đã ôm định rồi hẳn phải chết quyết tâm, liều hết mọi, cho dù không thể đánh chết Lăng Hàn Thiên, cũng muốn đem Lăng Hàn Thiên trọng thương, chỉ cần đả thương nặng Lăng Hàn Thiên, Sà nhân tộc tiểu còn có cơ hội. Cái này nhân tộc nhị trưởng lão linh hồn chi lực bốc cháy lên, trong chốc lát, vòng trời bên trong những sà kia hồn, tựu như là đánh máu gà một loại nguyên một đám phát ra lại để cho đầu người ra run lên lệ rít gào thanh âm, còn không chết tâm. Lăng Hằng Thiên thét dài một tiếng, một tay nâng phong chi tuyển, một tay hắc nhận rơi lên trời, dưới chân tiếng sấm nổ mạnh nổ vang, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, phong thần thiên nộ, bá đao vô cực, vô tận phong bạo tàn sát bừa bãi hết thảy, hùng hậu ngưng trọng khí tức buộc phát ra đến, hắc nhận như là khai thiên lưỡi rao khổng lồ giống như đối với xa nhân tộc nhị trưởng lão doanh dưới đi. Doanh, xa nhân tộc nhị trưởng lão giơ tay lên bên trong đít màu đen mâm tròn, hắc nhận lập tức trùng trùng điệp điệp doanh tại trốn trên bàn, trong chốc lát buộc phát ra chấn động thương không giống như tiếng vang. Sả nhân tộc nhị trưởng lão cùng phun một ngụm máu tươi, như là diều bị đứt dây, rất nhanh hướng phía phía dưới truy lạc mà đi. Lăng Hàn Thiên làm sao có thể cho Sả nhân tộc nhị trưởng lão thở dốc cơ hội, dẫn theo hát nhận như là đại bằng trảo con gà con giống như chụp một cái số dưới. Nhị trưởng lão, cái kia bị man cắt cùng mị ảnh vây khốn Sả nhân tộc trưởng lão tròn mắt muốn nước, muốn cứu viện, đáng tiếc lại bị man cắt gắt gao đã triền trụ. A tỷ đạo sát đạo công pháp vận chuyển, Lăng Hàn Thiên không lưu tình chút nào dơ lên hấp nhận, trong ngay mắt, Sả nhân tộc nhị trưởng lão biến thành thi thể lạnh băng, bị Lăng Hàn Thiên thu vào tu di giới bên trong. Chém giết nhân tộc nhị trưởng lão về sau, Lăng Hàn Thiên lập tức cảm giác được a, tỷ đạo sát đạo sát khí giá trị gia tăng đã đến 8500, không sai biệt lắm tiểu là 1500 tài hữu. Không tệ, không tệ, quả nhiên giết chóc mới là tu luyện a, tỷ đạo sát đạo tốt nhất cách. Hôm nay ta còn chỉ kém 1500 điểm sát khí giá trị liền có thể đạt tới 1 vạn rồi. Một nghĩ đến đây, Lăng Hàn Thiên ánh mắt có chút lửa nóng nhìn qua, cái kia bị man cắt cùng bị ảnh vây khốn xả nhân tộc cuối cùng một gã đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cực giả, dưới chân phong lôi âm thanh nổ vang, choáng, cái lượt đã đến trong vòng chiến. Ta với các ngươi liều mạng. xa nhân tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão lần lượt táng thân tại Lăng Hàn Thiên dưới làm cho người này xà nhân tộc trưởng lão cũng là nản lòng thay trí, tự biết hôm nay là chạy trời không khỏi nắng, không chút do dự lựa chọn tự bạo. Nhưng Lăng Hàn Thiên ba người liên thủ, hắn làm sao có thể sẽ có tự bạo cơ hội? Ba người như thiểm điện ra tay, trong nháy mắt đem người này xà nhân tộc đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả chém giết, Lăng Hàn Thiên trong cơ thể sát khí giá trị lập tức lện đến một vạn điểm. Quyển sách xây nhanh đổi mới bài đủ sẽ ở nửa phụ sinh, nhưng cũng không có gì dị thường tình huống xuất hiện. Lăng Hàn Thiên cố gắng vận chuyển át đạo sát đạo công pháp, vẫn đang không thể điều động trong cơ thể cố lực lượng kia. Không phải đâu, đây là cái gì tình huống? Lăng Hàn Thiên ngạc nhiên, hắn vốn tưởng rằng sát khí giá trị đạt tới một vạn điểm liền có thể thi triển át tỷ đạo sát đạo chiêu thứ nhất, vô Gian sát đạo rồi, nhưng hiện tại xem ra không trả không có đơn giản như vậy a. Bất quá Lăng Hàn Thiên lúc này cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, hắn đem ánh mắt chuyển rời đến xà nhân tộc còn lại vài tên nửa bước phong vương cảnh cường giả trên người. Mị ảnh, cho ta đem di bảo nhi tìm ra. Ra lệnh một tiếng, Mị ảnh xông về xà nhân tộc tộc địa ở chỗ sâu trong, Lăng Hàn Thiên cùng man cắt xông về xà nhân tộc mặt khác vài tên nửa bước phong vương cảnh cường giả. Nhưng nhưng vào lúc này, tại sao xôi một cái hướng khác tựa hồ tiêu là huyết tộc tộc phương hướng chuyển đến một đạo dung trời động địa giống như tiếng hét phẫn nộ, "Lăng Thiên, ngươi muốn chết, lại dám tập sát ta xã nhân tộc." Quy 1 chương 639, Chiến yêu Nguyệt. Chương 639, Chiến yêu Nguyệt Hàn Triệt Cửu Thiên tiếng quát, Vô tận Vương giả chi uy quần cuộn mà đến, làm cho Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, "Yêu Nguyệt Ngay cả là cách xa nhau lấy xa khoảng cách xa, nhưng này bay thẳng trời cao uy áp, quả thực là kinh thiên động địa, không chỗ nào không có, nghiền áp hết thảy. Cảm thụ được yêu Nguyệt kinh khủng tia khí tức, Lăng Hàn Thiên quát lên một tiếng lớn, "Mị ảnh, tốc độ bắt lấy Di bảo nhi." Không có bất kỳ do dự, Lăng Hàn Thiên thông qua linh hồn truyền âm, Mệnh lệnh Mỹ ảnh không tiếc bất cứ giá nào, trước bắt lấy gì bảo nhi, cho ta đem mấy người kia tốc độ giết. Xà nhân tộc Tam đại đỉnh tiêm nửa bước Phong Vương cảnh bị Lăng Hàn Thiên đánh chết, hiện tại chỉ còn lại đằng sau cái này bốn gã nửa bước Phong Vương cảnh cường giả. Trong chốc lát, Vô tận Phong bạo theo Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay mang tất cả mà ra, dẫn theo chiến đao hấp nhận sông về trong đó một gã xà nhân tộc cường giả. Nửa bước Phong Vương cảnh, đối với Lăng Hàn Thiên Lăng Hàn Thiên mà nói, cơ hồ có thể nói là che tay gian là được giết. Bất quá hai cái hiệp, Lăng Hàn Thiên liền đem người này xà nhân tộc cao thủ đánh chết, lập tức trong cơ thể sát khí giá trị vượt qua một vạn cũng cơ hội nhưng vào lúc này, Vô tận Vương giả Chi Huy bao phủ cái này vùng trời khung, xà nhân tộc đệ nhất cao thủ, Yêu Nguyệt Hàn Lâm. "Cho ta chết." Yêu Nguyệt đầu đội Mũ Phượng, đang mặc phượng bảo, hiển thị rõ Vương giả uy nghi, từ hư không trong cất bước mà đến, như là kiểu thiên thần nữ lâm trận. Vô tận Vương giả Chi Huy rủ xuống, ba phủ một phương thiên địa, tất cả mọi người lập tức cảm giác thân hãm vũng buồn bên trong, thậm chí không ngừng có chói buộc chi lực ra thân, y đồ phong cấm hết thảy. Nguyệt Tiểu Vũ, mang cắt bọn người đồng dạng bị Vô thượng Vương giả Chi chỗ ba phủ, toàn bộ bị chói buộc ở, căn bản khó có thể động thủ. Lăng Hàn thiên đồng dạng cũng bị chói buộc ở loại cảm giác này cùng Lăng Hàn Thiên lần thứ nhất cùng Yêu Nguyệt giao thủ lúc tương tự, hôm nay cái này Yêu Nguyệt trở thành phong vương cảnh cường giả, kinh khủng kia chói buộc chi lực mạnh hơn. Bất quá Lăng Hàn Thiên cũng không phải lúc trước Lăng Hàn Thiên lên rồi, bạo giống một tiếng, phong chi pháp tất chấn động, hấp nhận mãnh liệt bổ một phát, dãy rủa kinh khủng kia chói buộc chi lực. Ân. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên trên người vậy mà chấn động động pháp tất chi lực, bữa này lúc làm cho Yêu Nguyệt mí mắt mãnh liệt nảy dựng, cái này Lăng Hàn Thiên, thiên phú quá kinh khủng, tuyệt không có thể lưu. Sau một khắc, chỉ thấy Ưu Nguyệt trên người tạo nên thần bí năng lượng, cái kia vô cùng yêu mị con mắt Rồi đột nhiên hiện ra màu xanh biết hào quang, cẩn thận quan sát có thể phát hiện tại trong những hào quang này, hình như có rầm rầm chẳng chị đồng tử hư ảnh hiện hiện. Sa nhân tộc tiên phú thần thông, mắt xanh tiên diệu đồng. Lăng Hàn Thiên tự nhiên là biết rõ đây là yêu nguyệt đòn sát thủ, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Lúc này, nhìn xem yêu nguyệt cái kia một đôi quỷ dị con mắt, làm cho Lăng Hàn Thiên toàn thân tóc gáy dựng ngược, từ vong bóng mở nổi lên trái tim, tại trong thức hải của hắn, lại phản chiếu ra yêu nguyệt cặp kia quỷ dị đồng tử, nguyên bản sôi trào như biển giống như thức hải, lại quỷ dị trở nên bình tĩnh trở lại, bắt đầu trầm luân. Dùng ta chi đồng, trôn cất. Yêu nguyện không tình cảm chút nào thanh âm, bàn tay trắng non một điểm, giống như tới từ địa ngục thở dài, bích lục đồng tử, lục mang sáng chói, bao phủ một phương vòng trời, như muốn đem cái này phiến thiên địa mai táng một loại. Trong một quỷ dị trong công kích, Lăng Hàn Thiên cảm giác linh hồn của hắn tại trầm luân, huyết lục tại tang dã, chân khí tại chả lan, phản phất hắn sắp được mai táng ở thiên địa gian, cuối cùng nhất hoa thành cái này phiến thế giới nguyên thủy nhất năng lượng trạng thái. Hết thảy đều muốn không còn tồn tại, khủng bố thiên vũ, khủng bố thần thông, diện sạch hết thảy. Lăng Hàn Thiên đã không cách nào phát động công kích, trong tay hất nhận chậm rãi rũ xuống, ý thức của hắn dần dần lý thể sắp rơi vào khôn cùng địa ngục. Nhưng ở này một phần ngàn vạn cái trong chốc lát, Lăng Hàn Thiên trong cơ thể, a tỷ đạo sát đạo công pháp kịch liệt vận chuyển, cái kia dung nhập Lăng Hàn Thiên trong cơ thể vô hình năng lượng bị điều bắt đầu chuyển động. Giờ khắc này, yêu nguyệt gia tăng tại Lăng Hàn Thiên lực lượng, như như băng tuyết hòa tan mất, mà theo Lăng Hàn Thiên trên người, quả thực như là mở ra khôn cùng địa ngục một loại, nhộn nhạo ra vô gian địa ngục giống như khí tức, vô tận sát ý mang tất cả mà ra, vô biên vô hạn, tàn sát bừa bãi hết thảy. Khủng bố đến mức tận cùng sát ý, khôn cùng địa ngục khí tức, phản phất là hàng tỷ sinh linh bị tàn sát sau ván dũng, che khuất bầu trời, chấn động thiên địa. Vô Gian sát đạo, Phản phất là địa ngục chi chủ thất giải, lăng Hán Thiên cao cao đã giơ tay lên bên trong đích chiến ao, màu đen chiến chiến ao, giống như mở ra địa ác tỷ chính gốc ngục, chỉnh phiến thiên địa đều bị quấy, thương khung dung động lất lư, nhật nguyệt vô quang, tựa hồ là rút sạch toàn bộ thiên địa lực lượng, chỉnh phiến thiên địa tĩnh mịch một mảnh, đã mất đi sở hữu sinh cơ, toàn bộ vòng trời bên trong đều chỉ có cái kia một thanh sát ý ngập trời vô thượng thế nào Giờ khắc này, yêu nguyện sắc mặt triệt để thay đổi, trên mặt của nàng khó hơn nữa dùng dự vững bình tĩnh. Nguyên bản Lăng Hàng Thiên đã ở giữa phú của nàng thần thông, sắp lập tức tiêu vong, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Lăng Hàn Thiên trên người vậy mà kích động ra khủng bố như thế khí tức, quả thực tiểu là thôn phệ hết thảy, hủy diệt hết thảy. Cái kia không ai có thể chống cự giết đao, làm cho linh hồn của nàng đều đang run rẩy. Nhưng yêu nguyệt thế nhưng mà một gã chính thức phong vương cường giả, làm sao có thể cam tâm nhận lấy cái chết, nàng dùng hết sở hữu toàn lực, thậm chí là điều động trong cơ thể còn chưa luyện hóa pháp tắc, thiếu đốt tinh huyết, nương tụ ra một kích mạnh nhất, nên hướng trên không kia giết đao. Tê á, phản phất là chỉnh phiến đều bị cắt mở một loại, Lăng Hàn Thiên huy động vô thượng giết đao, yêu nguyện đem hết toàn lực anh đến một kích mạnh nhất, trực tiếp bị vô thượng giết đao cho trả phá. Vô tận sát ý chốt xuống tại yêu nguyệt trên thân thể. Phốc, yêu nguyệt như gặp phải trọng kích, cuồn phun một ngụm máu tươi, như là diều bị đứt dây một loại, bị văng hướng về phía đại địa. Mà Lăng Hàn Thiên thân ảnh cũng đồng dạng như là diều bị đứt dây, cấp tốc đỉnh trệ hướng mặt đất. "Công tử, Lăng Thiên." 360 tìm hỏi. Dực nửa phù sinh, Nguyệt Tiểu Vũ cùng Man cắt hét lớn một tiếng, Bung tha cho đội giết sả nhân tộc trưởng lão, hướng về Lăng Hàn Thiên phóng đi. Sả nhân tộc còn thừa lại ba gã trưởng lão nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, cũng xông về yêu nguyệt, cái lúc này yêu nguyệt sinh tử, so hết thảy đều muốn cho yếu. Yêu nguyệt thế nhưng mà bọn hắn xả nhân tộc tương lai, là bọn hắn trở về huyết hồn điện hy vọng à, hiện tại đã là chính thức phong vương cảnh cường giả, có thể lại bị người đánh cho sinh tử không biết, đây quả thực quá vượt qua lẽ thường rồi. Nguyệt Tiểu Vũ tốc độ cực nhanh, thoáng cái đem Lăng Hàn Thiên tiếp được rồi, phát hiện Lăng Hàn Thiên trong cơ thể kinh mạch vỡ vụn, nội tạng tổn hại, năng lượng cũng hoàn toàn hỗn loạn rồi, lập tức không khỏi tâm mánh liệt liếc chặt. Đúng lúc này, bị ảnh theo trong hư không trôi ra, trong tay của nàng mang theo một cái hôn mê bóng người, mau trở về lô cốt, chủ nhân bị thương quá nặng đi, ta đến bọc hậu. Nghe vậy, Nguyệt Tiểu Vũ cũng không dám lãnh đạm. Ông Lăng Hàn Thiên rất nhanh đi xa, mang cắt bọn người bảo hậu, tốc độ cao nhất rút lui khỏi xã nhân tộc tộc địa phương. Xã nhân tộc các cường giả cũng không dám truy kích, dù sao còn chỉ còn lại có 3 vị trưởng lão rồi, hơn nữa tinh thần của bọn hắn đứng đầu yêu nguyệt, vừa mới vương giả trở về, dĩ nhiên cũng làm bị đánh được sinh tử không biết, đây đối với xã nhân tộc tin tưởng đã kích to lớn, quả thực tiểu là có tính chất hủy diệt. Quy 1 chương 640, hai nữ tâm tư Chương 640, hai nữ tâm tư Tập sát xã nhân tộc đại chiến, dùng Lăng Hàn Thiên cùng yêu cuộc chiến lấy xuống dấu chấm tròn. Phong vương cường giả đều muốn chú ý lực phóng tới riêng phần mình đứng đầu trên người đại chiến cứ như vậy đột ngột đã xong. Lúc này đây đại chiến, xa nhân tộc tam đại đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả một gã trưởng lão bị giết, cậu thêm bị nghiền áp rất nhiều tầng giữa lực lượng. đương nhiên những tổn thất này đều là bên ngoài, đối với xa nhân tộc mà nói, chính thức gặp hủy diệt tính đả kích chính là lãnh tụ tinh thần yêu nguyện bị trọng thương lâm vào trong hôn mê. Phải biết rằng yêu nguyện có thể là vừa vận trở thành phong vương cảnh cường giả, kết quả là bị đả thương nặng. Xa nhân tộc đã gặp phải trong lịch sử nhất trầm trọng một lần đả kích, tất cả mọi người sĩ khí đều thấp rơi xuống thấp nhất gốc. Lăng Hàn Thiên bên này, tổn thất không lớn, chỉ có rất ít người bị thương, đương nhiên Lăng Hàn Thiên muốn mọi trừ. Mọi người vô tâm ham chiến, cấp tốc lướt hướng lỗ cột, Lăng Hàn Thiên bị Nguyệt Tiểu Vũ ung, hoàn toàn lâm vào trong hôn mê, toàn thân trạng thái cực kỳ không xong. Bất quá nửa giờ tà hữu, mọi người tiểu lúc trở về lỗ cốt, man cắt đóng cửa lỗ cột phòng ngự trận pháp, tự mình trấn thủ tại lỗ cột lối vào, tuy nhiên hắn cũng rất muốn đi xem Lăng Hàn Thiên thương thế, nhưng hiện tại, bảo vệ lỗ cột an toàn tiểu là hết thảy. Mị Ảnh đem Di bảo nhi giao cho lúc nằm, lại để cho hắn tạm thời đem Lăng Hàn Thiên trọng điểm dặn dò nữ tử này coi được, sau đó theo sát lấy Nguyệt Tiểu Vũ đi tới Lăng Hàn Thiên gián phòng chủ nhân là thi triển cường đại chiến kỹ, bị căng trả, nhất định phải lập tức khơi thông hắn năng lượng trong cơ thể, điều trị bị hao tổn thân thể. Tinh thông ám sát chi đạo mị ảnh, hiển nhiên tại ý trên đường cũng rất có nghiên cứu, trở lại lộ cột về sau, trực tiếp hiện thân đi ra. Nàng cảm giác được, theo Lăng Hàn Thiên bị thương, đối với nàng cũng đã tạo thành nhất định được ảnh hưởng, cũng may mắn Lăng Hàn Thiên linh hồn cũng không bị thương, nếu không bị ảnh chỉ sợ đều sẽ phải chịu trọng thương. Nguyệt Tiểu Vũ không nói gì, đem Lăng Hàn Thiên nhẹ nhàng phóng trên giường, theo tu di rồi lấy ra chữa thương đan dược, chuẩn bị nhét vào Lăng Hàn Thiên trong miệng. Bị ảnh một bước lướt đến bên giường, ngăn lại Nguyệt Tiểu Vũ động tác, không được nhất định phải trước đem đan dược hòa tan, chủ nhân hiện tại thân thể trạng thái, căn bản không cách nào tự chủ hòa tan đan dược. Nghe vậy, Nguyệt Tiểu Vũ sắc mặt cứng đờ, nghiêng đầu gắt gao chằm chằm vào mị ảnh, hai nữ ánh mắt trên không trùng va chạm, kích động ra hỏa hoa. Mị ảnh cái khăn đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi kiểu mị con mắt, mang theo nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xem Nguyệt Tiểu Vũ, ngươi đừng lãng phí thời gian, không muốn tự để cho ta tới. Nguyệt Tiểu Vũ trên mặt hiện hiện một vòng đường đỏ, cắn cắn răng ngả, sau đó không chút do dự liền đem đan dược nhét vào trong miệng. Thấy thế mị ảnh không có cái gì nói, thân hình mở phiêu, nội giường trên không Bình tĩnh thanh âm nói, "Ta đến vi chủ nhân khơi thông trong cơ thể bạo loạn năng lượng, ngươi tới dẫn đạo dược lực, điều trị chủ nhân thân thể." Thoại âm rơi xuống, Mị Ảnh liền bắt đầu bắt tay vào làm, nhu hòa năng lượng tràn vào Lăng Hàn Thiên trong cơ thể, bắt đầu làm theo Lăng Hàn Thiên trong cơ thể bạo loạn năng lượng. Chứng kiến Mị Ảnh đã tại động thủ, Nguyệt Tiểu Vũ cũng không nói gì, túi hạ thân, trực tiếp đem hòa Tan ra đang dược độ đã đến Lăng Hàn Thiên trong miệng. Hai nữ tề lực hợp tác, bắt đầu điều trị Lăng Hàn Thiên thân thể, các loại đỉnh cấp chữa thương đan dược không muốn tiền vốn, do Nguyệt Tiểu Vũ độ tiến lang Hàn Thiên trong thân thể. Tại Mị Ảnh khơi thông phía dưới, Lăng Hàn Thiên trong cơ thể cái kia bạo tẩu năng lượng, bắt đầu chậm rãi bị dẫn đạo hướng đan điền. Tại vô số đỉnh cấp đan dược thoải mái xuống, Lăng Hàn Thiên trong cơ thể cái kia bị hao tổn nội tạng, tổn hại kinh mạch, đã ở chậm rãi khôi phục lấy. Thậm chí là theo những đan dược này rũ máy bảo, Lăng Hàn Thiên trong cơ thể huyết nục tế bào cũng bắt đầu tự chủ chữa trị, thể hiện ra rất mạnh sinh mệnh lực, làm cho hai nữ đều là âm thầm sợ hai thần phục. Lúc này, Lăng Hàn Thiên cảm giác hắn lâm vào khôn cùng trong bóng tối, không ánh sáng, chỉ có vô tận hắc ám, thân thể của hắn cũng không có bất kỳ cảm giác, linh hồn ở vào phiêu đạm trạng thái. Tại vô tận trong bóng tối, tại vô tận cô quản bên trong, Hắn như là một chỉ cô hồn dã quỷ, không có thuộc sở hữu, không có phương hướng, không biết muốn đi hướng chỗ đó. Theo thân thể rất nhanh chữa trị, Lăng Hàn Thiên cũng cảm giác phía trước tựa hồ xuất hiện một điểm ánh sáng, như là to như đậu nành tiểu tinh quang, làm cho Lăng Hàn Thiên cũng hỉ, hắn ra sức lưu động lấy thân thể của mình, hướng phía cái kia bôi nguồn sáng phóng đi. Cũng vào lúc này, Trôi nổi tại trên giường mị ảnh vui vẻ nói, "Ồ, chủ nhân có phản ứng rồi." Nguyên Tiểu Vũ cũng phát hiện Lăng Hàn Thiên ngón tay run lên một cái, trong nội tâm sợ hai thán phục tại Lăng Hàn Thiên khôi phục tốc độ, bất quá nàng cũng không có lên tiếng. Tại Nguyệt Tiểu Vũ trong nội tâm, nàng cảm thấy cái này đột nhiên không biết từ nơi ấy xuất hiện nữ nhân, giống như đã đoạt thuộc về đồ đạc của nàng một loại, làm cho nàng có một loại rất cảm giác không thoải mái, nhất là đương nàng nhìn thấy mỹ ảnh cùng Lăng Hàn Tiên như hình với bóng bộ dạng, trong nội tâm đã cảm thấy rất chán. Thậm chí theo nữ nhân này đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của nàng lên, nội tâm của nàng cũng rất mâu thuẫn cái bóng này giống như nữ nhân. Nguyệt Tiểu Vũ rất rõ ràng nội tâm của mình, nàng làm đây hết thảy đều là vì nàng đối với nam tử này động tâm, động tình, nàng cũng không muốn như vậy, nhưng có đồ vật một khi đã xảy ra, tiêu khống chế không nổi. Nàng dốc sức liều mạng đi tu luyện, cố gắng quản lý tốt hết thảy, hết thảy tất cả, cũng chỉ là hy vọng có thể đạt được người nam nhân này một cái khẳng định ánh mắt, nàng không cầu có thể vĩnh viễn đi theo tại người nam nhân này Tả Hữu, chỉ cầu không thẹn với cái này đẹp nhất tốt niên hoa, nàng từng bạn tại người nam nhân này Tả Hữu. Đối với mỹ ảnh mà nói, ý nghĩ của nàng rất đơn giản, cái này thiên phú như yêu giống như nam nhân nô dịch nàng, nàng lúc mới bắt đầu ở sâu trong nội tâm thật là mâu thuẫn, rất muốn có thể dây dàng loại trói buộc này. Nhưng đương hắn đi theo lang hàn tiên đã trải qua đây hết thảy về sau, Tại nội tâm của nàng ở chỗ sâu trồng, bị người nam nhân này chỗ thuyết phục, nàng cũng không từng gặp được qua như vậy tinh mạo tuyệt diễm giống như nam nhân. Tuy nhiên nàng chỉ là một gã thích khách, nhưng nàng chưa bao giờ thuộc sở hữu, nàng sở hữu sinh hoạt tựu là ám sát, ám sát, ám sát HTTP, vút vút vút. Bàn phụ. Thằng. Con. Mà khi nàng đi theo tại Lăng Hàn Thiên tạ hữu về sau, phát hiện nguyên bản cái thế giới này còn có khác dạng phân tích, hữu tình, có nghĩa, có võ đạo. Huống hồ theo nàng cùng Lăng Hàn Thiên tiếp xúc càng nhiều, càng ngày càng khó dùng tưởng tượng Lăng Hàn Thiên cực hạn tại đâu đó, bị ảnh rất rõ ràng nàng Thiên phú của mình. Phong hoàn cảnh khả năng đều cực kỳ xa vời, nếu như có thể đi theo một gã tương lai vô thượng cường giả, là một cái cực kỳ lựa chọn sáng suốt. Ít nhất, tới một mức độ nào đó mà nói, theo Lăng Hàn Thiên trên người chứng kiến tiềm lực, tuyệt đối nếu so với cột vào Thủy Nguyệt Thần cung muốn tới được cường. Cho nên, tại mị ảnh trong nội tâm, đối với Lăng Hàn Thiên cũng không phải tình cùng yêu, mà là kính trọng cùng giữ gìn, Về phần nguyệt Tiểu Vũ cái kia ghen ánh mắt, mị ảnh theo không để trong lòng. Thời gian ngay tại hai nữ vi Lăng Hàn Thiên trong lúc chữa thương rất nhanh trôi qua rồi. Ước chừng 3 ngày sau, Lăng Hàn Thiên lông mi du lên, mỹ mắt giật giật, chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt hai cặp sinh đẹp mắt to, làm cho Lăng Hàn Thiên khẽ giật mình, nhất là mỹ ảnh còn lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Tình cảnh như thế, vậy mà làm cho Lăng Hàn Thiên mặt có chút như bị phỏng. Quy 1 chương 641, xử lý Di Bảo Nhi. Chương 641, xử lý Di Bảo Nhi. Lăng Hàn Thiên sau khi tỉnh lại, hai nữ liền lui ra ngoài, Lăng Hàn Thiên mà bắt đầu tự trị thương cho mình. Đơn giản kiểm tra một chút thân thể, trong cơ thể bạo loạn năng lượng đã bị khơi thông rồi, tổn hại thân thể cũng chữa trị được không sai bị lắm. Xem ra hai nữ vừa mới ra không ít lực, Lăng Hàn Tiên không khỏi nhẹ gật đầu. Nhưng, đột nhiên, Lăng Hàn Tiên cảm giác bờ môi có chút khác thường, phần môi tựa hồ có mùi thơm bay vào lỗ mũi, Lăng Hàn Tiên bản năng lau miệng, ba, lập tức hữu thấy được trên bàn tay lây dính son môi, cổ đại son môi gọi son môi. Thế thế, Lăng Hàn Tiên khẽ giật mình, không khỏi lắc đầu, bắt đầu chữa trị khởi thân thể. Đương sáng sớm hào quang chiếu xạ tiến gian phòng lúc, Lăng Hàn Tiên chậm rãi mở mắt, như tinh thần giống như con ngươi sáng ngợi trong chớp động lên tinh mang, chung chung điệp điệp nổ ra nhất phẩm trọng khí, Lăng Hàn nhảy xuống giường đến lúc này đây chiến đấu giáo hơn rất sâu khắc khe, ta ngược lại là có chút đánh giá thấp hắn thì đạo sát đạo uy lực, càng đánh giá thấp thi triển một chiêu này cắn trả. ngày đó lăng hàn thiên tại sống chết trước mắt rồi đột nhiên bừng tỉnh, thi triển vô gian sát đạo, khủng bố công kích trực tiếp đem yêu nguyệt bắn cho được sinh tử không biết, nhưng như thế năng lượng cường đại phát ra, đối với lăng hàn thiên thân thể tạo thành quá lớn phụ tải. nếu như không phải lăng hàn thiên thân thể kinh nghiệm thiên truy bát luyện, phục dụng rất nhiều tiền tài địa bảo, chỉ sợ đang thi triển vô gian sát đạo về sau thân thể cũng có thể trực tiếp sụp đổ giải thể, bị chết không thể lại chết rồi. tuy nhiên ta hiện tại tu thành vô gian sát đạo. Xem ra sau này không đến sống chết trước mắt, một chiêu này là tuyệt không có thể động dụng rồi, cái độ vật này uy lực tuy nhiên là đại, nhưng là hội đã muốn mạng của ta à. Nhớ tới phía trước thi triển một chiêu kia sau đích cảm giác, Lăng Hàn Thiên còn có chút lòng còn sợ hãi, bất quá không hề nghi ngờ, Vô Gian Sát Đạo thay thế Phong Thần thiên nộ, đã trở thành Lăng Hàn Thiên trước mắt lớn nhất át chủ bài. Xem ra muốn có thể thừa nhận được ở thi triển Vô Gian Sát Đạo, tất nhiên còn phải rất nhanh tăng lên tu vi a, bất quá lúc này đây bị thường, như thế rộng lượng đan dược luyện hóa tiến trong thân thể của ta, làm cho tu vi của ta lần nữa đi tới một bước nhỏ, đạt đến ngưỡng đan cảnh cực hạn. Nắm thật chặt bàn tay, Lăng Hàn Thiên nhấc chân hướng phía bên ngoài đi đến, hắn vừa mới đánh mở cửa phòng, đã nhìn thấy Nguyệt Tiểu Vũ cùng mị ảnh chạy ra đón chào, hiển nhiên hai nữ cũng không rời đi, một mực thủ ở bên ngoài. "Vất vả các ngươi." Lăng Hàn Thiên đối với hai nữ mỉm cười, lúc này đây nếu không có có hai nữ, chỉ sợ cuối cùng kết cục hội cực kỳ phiền toái. Điều này cũng làm cho Lăng Hàn Thiên ý thức được bồi dưỡng tùy tùng tầm quan trọng, tuy nhiên nhiều khi bọn hắn sẽ không trở thành quyết định chiến cuộc nấu chốt, nhưng một ít chủ cột tính công tác, thậm chí là phía trước hắn bị thương tình huống như vậy, có không tùy tùng, kết cục vô cùng có khả năng là ngày đêm khác biệt. Công tử chỉ cần ngươi có thể khôi phục lại, hết thảy đều là đáng giá. Nguyệt Tiểu Vũ vừa rớt lời xuống, Lăng Hàn Thiên ánh mắt ưu ngừng lưu tại trên bờ môi của nàng, mà Lăng Hàn Thiên trong óc tựu hiện hiện trên bàn tay cái kia son môi nhan sắc, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. "Chủ nhân, cái kia gọi di bảo nhìn nữ tử đã bắt trở lại, ngươi phải trang hiện tại phải xử lý nàng." Mị Ảnh tức thời thanh âm phá vỡ Lăng Hàn Thiên xấu hổ, chuyển di chủ đề. "Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên đối với Mị Ảnh quăng đi một cái cảm kích ánh mắt, liền vội mở miệng đạo, "Tốt, đem nàng này đưa đến hậu viện." Nhìn xem Lăng Hàn Thiên cùng Mị Ảnh ly khai bóng lưng, Nguyệt Tiểu Vũ nhẹ cắn môi, trong ánh mắt nộn nhạo lấy không hiểu hạ quang. Lăng Hàn Thiên đi vào hậu điện không lâu, Mị Ảnh liền dẫn Di Bảo Nhi đã tới. Lăng Hàn Thiên ngồi ở hậu điện bên trên thủ trên mặt ghế, nhìn xem cái kia chậm rãi đi tới Di Bảo Nhi, khóe miệng cong lên một vòng lạnh lùng độ cong. Lúc cách mấy tháng không thấy, Di Bảo Nhi tu vi đã đạt đến chư hậu cảnh, chỉ là nàng đã bị Phong Ấn Sở Hữu tu vi, như cùng một người bình thường nữ tử. Đem Di Bảo Nhi đưa đến hậu điện về sau, Mị Ảnh cực kỳ tự giác lui ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong trải hậu điện cũng chỉ còn lại có Lăng Hàn Thiên cùng Di Bảo Nhi hai người, tiên tính hậu điện. Lá dụng có thể nghe, thậm chí có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Lăng Hàn Tiên cứ như vậy mang theo dáng tươi cười nhìn xem gì bảo nhi, cái này đã từng bị chính mình nô dịch nữ tử, nguyên bản tại tầng thứ 3 nàng liền muốn tử vong, cuối cùng tại dưới trợ giúp của mình, mới đã lấy được chu tức huy trường, bị chuyển tống đến tầng thứ 4. Thế nhưng mà nàng này tiến vào tầng thứ 4 về sau, liền triệt để cùng mình đoạn tuyệt linh hồn phía trên liên hệ, chấn thiên minh hình vô huyết, độc bước nhỏ so đội giết Lăng Hàn Tiên, đều nhất định cùng nàng này có quan hệ. Bất quá đáng tiếc, những lịch thiên minh đốt, đều bị chính mình từng cái gạt bỏ rồi. Nàng này đã đến tầng thứ năm về sau, đã có chỗ dựa. Càng là không chỗ cố kỵ, tùy ý bắt từ phía dưới đi lên chấn thiên minh thành viên, quả thực cửu là cả gan làm loạn, hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt rồi. Nhưng nàng này chỗ đó sẽ nghĩ tới, cho dù có xả nhân tộc toàn bộ tộc đàn, còn có tỷ tỷ của nàng, Phong Vương cảnh cường giả yêu Nguyệt chỗ rửa xuống, nàng vẫn đang bị chính mình bắt đi rồi, hôm nay thành vì dưới dai của mình tù đâu rồi. Giờ phút này, Di Bảo Nhi đứng tại trong hậu điện, túi đầu không dám trực tiếp lăng Hàn Thiên con mắt, nhưng trong lòng của nàng lại là tiến hành kịch liệt cảm xúc chấn động. Nguyên bản nàng là không có nghĩ qua có thể dễ lăng Hàn Thiên linh hồn nô ấn bởi vì lăng hàn thiên thiên phú cường đại đến làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng qua là khi nàng tiến vào tầng thứ tư sau lại bị độc sau đã tìm được. Độc sau thế nhưng mà ngàn năm trước phong vương cảnh cường giả có nhất tông bí bảo trước hết để cho nàng lâm vào ngủ say, sau đó thi triển đặc thù đích thủ đoạn, chỉ để ngăn cách nàng cùng lăng hàn thiên linh hồn liên hệ. Mà khi nàng đi vào tầng thứ năm về sau, xa nhân tộc cường đại nội tình còn có tỷ tỷ yêu nguyện sắp trở thành phong vương cảnh cường giả, làm cho di bảo nhi hoàn toàn quên lăng hàn thiên địch thủ đoạn, trong lòng của nàng bắt đầu sinh sôi trả thù hẳn giống. Vì vậy, lại để cho xã nhân tộc cường giả bốn phía đuổi bắt từ phía dưới đi lên chấn tiên minh thành viên, trở thành Di Bảo Nhi báo thủ bước đầu tiên. Nhưng, làm cho nàng tuyệt đối thật không ngờ chính là, Lăng Hàn Thiên thật không ngờ cực nhanh, như thế to gan lớn mật giết đến tận xã nhân tộc tộc địa phương. Lại để cho Di Bảo Nhi cảm thấy khó có thể tin chính là, Lăng Hàn Thiên thậm chí ngay cả tàn sát nàng xã nhân tộc tam đại đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả, quả thực như là vô địch sát thần một loại, cơ hồ đem xã nhân tộc triệt để hủy diệt. Nhưng, để cho nhất Di Bảo Nhi cảm thấy tuyệt vọng chính là, tỷ tỷ của nàng yêu nguyện phong vương trở về, lập tức muốn đem Lăng Hàn Thiên độ sát. Có thể Lăng Hàn Thiên lại đột nhiên phát huy, đem tỷ tỷ của nàng đều đánh chúng sinh tử không biết. Tỷ tỷ nhưng là chân chính phong vương cảnh cơ giả, đây chính là vô địch một loại tồn tại a, lại bị Lăng Hàn đánh chúng sinh tử không biết. Giờ phút này, cái này Lăng Hàn Thiên vậy mà êm đẹp đứng ở trước mặt nàng, cái tiếc như mênh mông biển lớn giống như thâm bất khả trắc khí tức, làm cho Di Bảo Nhi trong nội tâm bay lên tuyệt vọng. Nàng rất rõ ràng, đối với Lăng Hàn Thiên mà nói, nàng đã phạm vào không thể tha thứ tội nghiệt. Lăng Hàn Thiên đứng dậy, ngón tay khẽ nhúc nhích, vô hình phong chi lực nâng lên Di Bảo Nhi cái cằm, Lăng Hàn Thiên dưới cao nhìn xuống nhìn xem Di Bảo Nhi, khóe miệng chứa đựng lạnh lùng dáng tươi cười, hỏi Di Bảo Nhi, ngươi có từng nghĩ tới chúng ta sẽ có hôm nay như vậy gặp mặt chẳng cảnh. Quy 1 chương 642, sở hành của Ly Khai. Chương 642, sở hành của Ly Khai. Di Bảo Nhi cực lực muốn tránh đi Lăng Hàn Thiên ánh mắt, nhưng nàng lại phát hiện nàng căn bản làm không được, cái tiếc như tinh thần giống như ánh mắt thâm thúy, tựa hồ xuyên thủng nàng hết thảy, làm cho nàng có một loại bị lột sạch nhục nhã cảm giác. Mà Lăng Hàn Thiên vừa mới những lời này, càng lạ như là một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm vào trong lòng của nàng, nhưng không, có người nguyện ý chết, nếu có một tia cơ hội, không, có người nguyện ý buông tha cho. Di Bảo Nhi run rẩy thân thể phán cái quỷ gối lăng Hàn Thiên trước mặt, "Lăng Thiên, ta sai rồi, ta nguyện ý cống hiến ra sở hữu bí mật, nguyện ý vĩnh viễn đều làm ngươi nô bộc, tuyệt không phản bội." "Di Bảo Nhi, ngươi cảm thấy nếu như ta muốn dò xét bí mật của ngươi rất khó sao?" Lăng Hàn Thiên đứng chắp tay, đối với Di Bảo Nhi biểu hiện bất vi sở động, hắn rất khó tin tưởng một cái phản bội qua người của hắn. "Chủ, chủ nhân, là độc về sau, là độc sau dùng ta xả nhân tộc bí bảo, phân hồn tính, trước hết để cho ta lâm vào ngủ say, sau đó thi triển bí thuật đầu thiên hóa nhận, ngăn cách ta cùng với chủ nhân linh hồn cảm ứng." Di Bảo Nhi run rẩy thân thể, đem nàng là như thế nào chặt đứt cùng Lăng Hàn Thiên linh hồn liên hệ từng cái nói tới, thậm chí tại Xưng Hô bên trên, nàng đều trực tiếp xưng hô Lăng Hàn Thiên vi chủ nhân rồi. Phân Hồn Kính. Lăng Hàn Thiên nhíu mày, đây là một cái dạng gì bà bối, thật không ngờ thần kỳ, có thể đưa hắn cùng hồn nô gian linh hồn liên hệ đều chặt đứt, nhưng vì sao hắn không có ở Độc sau Đích Tu gì Giới trong phát hiện cái vị này bí bảo? Chủ nhân, đúng vậy, tiểu la Phân Hồn Kính, hôm nay cái này Phân Hồn Kính còn dừng lại tại của ta trong thứ hải. Di bảo nhi không dám có bất kỳ dấu giếm, nàng hiện tại hy vọng duy nhất tiểu là cống hiến ra hết thảy, hy vọng Lăng Hàn Thiên buông tha nàng. Quản chi là làm cho nàng làm tiếp hồn ô, nàng cũng ngẫm ý. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên ý niệm khẽ động, mi tâm kích xạ ra màu vàng thần thức chi kiếm, thoang cái chản vào Di Bảo Nhi trong thức hải, quả nhiên phát hiện tại Di Bảo Nhi trong thức hải, thậm chí có một mặt phong cách cổ xưa tấm gương. Lại để cho Lăng Hàn Thiên ngạc nhiên chính là, trong tấm gương này thậm chí có một cái cùng Di Bảo Nhi giống như lúc linh hải, mà chính mình khắc ở Di Bảo Nhi linh trên đài hồn chi nô ấn, đang ở đó phân hồn trong kính. Tốt một cái phân hồn kính, quả nhiên là thần kỳ, lại có thể mô phỏng ra giống như lúc linh hồn, bậc này châu thiên hoán nhật đích thủ đoạn, xác thực là lợi hại vô cùng. Chứng Kiến Di bảo nhi trong linh hồn tình huống, Lăng Hàn Thiên cũng không khỏi tức tấp kêu kỳ lạ, cũng khó trách hắn hồn chi nô ấn hội mất đi hiệu lực. Không có bất kỳ do dự, Lăng Hàn Thiên trực tiếp đem Di bảo nhi trong thứ hải phân hồn kính cho lấy đi ra, cơ hội ngay tại Lăng Hàn Thiên lấy đi phân hồn kính lập tức, cái kia phân hồn kính bên trong đích linh hồn tiểu cùng Di bảo nhi linh hồn trùng hợp lại với nhau. Mà Di bảo nhi ánh mắt một hồi mê mang, trong đôi mắt lần nữa hiện lên trì đen, mà Lăng Hàn Thiên cũng cảm nhận được hắn cùng với Di bảo nhi ở giữa linh hồn liên hệ. Di bảo nhi, lại lần nữa đã trở thành hắn hồn nô. "Chủ nhân, bảo nhi nguyện ý vĩnh viễn phụng dưỡng tại chủ nhân tạ hữu, tuyệt không dám lại phản bội." Lăng Hàn Thiên vuốt vuốt ngọc chất xanh ngọc phân hồn kính, đối với Di Bảo Nhi lời thề, hắn cũng không có để ở trong lòng, đưa một người tại tử vong nguy cơ trước phát hạ lời thề, thực tế là người này còn có phản bội sự, thì càng khó đã tin tưởng. Cái này độc sau đích phân hồn kính, Lăng Hàn Thiên suy nghĩ cả buổi, đại khái biết được hắn công năng, sau đó thu vào tu di giới bên trong. Lăng Hàn Thiên đứng chắc tay, tại trung quanh của hắn dần dần gió bắt đầu thổi rồi, ngay sau đó toàn bộ hậu điện đều gió bắt đầu thổi. Sau một khắc, Di Bảo Nhi tiểu ở vào phong trung tâm, cái này không chỗ nào không có phong, vô cùng bất nhập, tựa hồ cũng thổi vào Di Bảo Nhi trong thân thể. Vô tận năng lượng theo di bảo nhi trong thân thể tràn ra đến, di bảo nhi tiểu như là nhút chí bóng ra giống như, thân thể kịch liệt run rẩy, ánh mắt bắt đầu tan dã Bất quá trong nháy mắt, di bảo nhi tiểu sùi lơ trên mặt đất, cả người dáng vẻ dàn mua nặng nề, không còn có một tia sức sống. Phế bỏ ngươi sở hữu tu vi, chấn vỡ kinh mạch của ngươi cùng đan điền, làm một người bình thường a. Lăng Hàn Tiên không có khả năng một lần nữa cho di bảo nhi cơ hội, đương di bảo nhi nàng này theo lựa chọn phản bội hắn một khắc này lên, đây hết tựu nhất định, chớ nói chi là nàng này về sau càng là làm ra không thể tha thứ sự tình. Nhưng ngay lúc này Hậu điện đại môn bị người chậm rãi đẩy ra, một thân áo trắng Sở Hành Cuồng đi đến, tầm mắt của hắn tập trung ở sủi lơ tại địa Di Bảo Nhi trên người. "Lăng huynh, ta có thể hỏi nàng một chuyện không?" Sở Hành Cuồng mới từ trầm luân bên trong tỉnh quay tới, nói chuyện lộ ra có chút trung khí chưa đủ, nhưng nữa khí của hắn lại cũng không là hỏi thăm nữa khí, cái này làm cho Lăng Hàn Thiên như mày, hắn giống như có lẽ đã đoán được cái gì. "Sở huynh, ngươi hỏi đi. Di Bảo Nhi, có thể nói cho ta biết độc sau hiện ở nơi nào?" Di Bảo Nhi bị Lăng Hàn Thiên phế bỏ tu vi, tức thì bị làm vỡ nát kinh mạch cùng đan điền, suy yếu được như là chập tối lao nhân trong ánh mắt của nàng tràn ngập án độc cùng cực đoan cứu hận. hôm nay nghe được có người hỏi độc về sau, nàng đem hết toàn lực quát, độc sau tiền bối bị ác ma này giết. Di Bảo Nhi thoại âm rơi xuống, Sở Hành cùng thân thể mãnh liệt du lên, trong ánh mắt toát ra đau lòng chi sắc, hắn chậm rãi hoạt động ánh mắt, lặng lặng nhìn đứng chắp tay lăng Hàn Thiên. Lăng Minh, đây là thật, đúng không? Sở Hành Quân cố gắng không chế được tâm tình của mình, chậm rãi nhắm mắt lại, tuy nhiên trong lòng của hắn đã biết rõ đáp án, nhưng nếu như không thể nghe đến Lăng Hàn Thiên chính miệng nói ra sự thật này, hắn khó có thể cam tâm. nhìn xem Sở Hành Quân bộ dạng, Lăng Hàn Thiên sắc mặt biến hóa, thản nhiên đạo, Sở Minh. Không thể, độc sau xác thực là bị ta giết chết. Không có bất kỳ giải thích, không có bất kỳ lý do, hai người An Y đã không cần nói nhiều. Sự thật như sát, vĩnh viễn còn lâu mới có thể vãn hồi. Bởi vì Lăng Hàn Thiên cái này thản nhiên một câu, hậu điện lần nữa lâm vào một mảnh tĩnh mịch, chỉ có Di Bảo Nhi cái kia ánh mắt oán độc đang lóe lên lấy. "Lăng huynh, cảm tạ ngươi cho ta, còn có ta hai cái huynh đệ làm hết thảy, thế giới này, có khi thanh tỉnh so chết lặng càng thống khổ." Thoại âm rơi xuống, Sở Hành cùng lần nữa nhìn nhìn thật sâu Lăng Hàn Tiên một mắt, chậm rãi quay người, hướng phía bên ngoài đi đến. Nhìn xem sở hành cuồng cô đơn bóng lưng, Lăng Hàn Thiên cảm giác có đồ vật gì đó nghiến nát, cái kia một đạo vết rách, đem Vĩnh viên vắt ngang tại hắn cùng sở hành cuồng tâm đó, hết thảy rốt cuộc hồi không lúc trước. Sở Hành, bảo trọng. Thở dài một tiếng, Lăng Hàn Thiên chỉ có thể đối với sở hành cuồng bóng lưng, tiến lặng vì hắn chúc phúc, từ nay về sau, tại cánh mạng của hắn, cái kia phong đốt không bị trói buộc sở hành cuồng lại cũng sẽ không xảy ra phát hiện ra. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên tâm tình không thể nghi ngờ là trầm trọng, có lẽ hắn có thể cường đại đến vô địch thiên hạ, Trở thành vô thượng thiên đế giống như tồn tại, nhưng có ít người, có một số việc, hắn đồng dạng bất lực. Cái này là nhân sinh Bất kể là thứ dân dân chúng, hay vẫn là uy chấn cựu Thiên bá chủ, hay là là có được hàng tỷ Giang Sơn quân vương, bất đắc dĩ, Vinh Viễn cũng sẽ là trong sinh hoạt một bộ phận. Quy một chương 643, cường địch hàng lâm. Chương 643, cường địch hàng lâm. Nửa bước Phong Vương cảnh chia làm bình thường cùng đỉnh tiêm lưỡng cấp độ, đỉnh tiêm nửa bước Phong Vương cảnh sau tắc thì là chân chính Phong Vương cảnh. Sở Hành Quân đã đi ra, Lăng Hàn Thiên còn ở vào một loại xa suốt cảm xúc ở bên trong, mỹ ảnh chẳng biết lúc nào bay vào hậu điện, thanh phong kiếm trực tiếp xẹt qua Di Bảo Nhi cổ, đã xong Di Bảo Nhi tái mặt. Lăng Hàn Thiên phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Di Bảo Nhi cái kia dần dần mất đi nhiệt độ thi thể, há hốc mồm, hắn cũng không có trách Cứ Mị Ảnh, hắn cũng biết Mị Ảnh làm như vậy nguyên nhân. "Công tử, Sở Hành Cuồng đã đã đi ra lộ cốt." Nguyệt Tiểu Vũ nện bước bước liên tục, cũng đi tới hậu điện, đem Sở Hành Cuồng nhất tình huống mới hồi báo cho đi lên. Lăng Hàn Thiên phất phất tay, có chút xa số đạo, "Cửu do hắn đi thôi." Nhưng, ngay tại Lăng Hàn Thiên vừa dứt lời, toàn bộ lộ cột mảnh liệt du lên, làm cho sắc mặt của mọi người đều biến. Sau một khắc, liền gặp Man cắt sắc mặt khó coi vọt vào trong hậu điện, "Lăng Thiên, không tốt rồi, sả nhân tộc quy mô đến công, yêu nguyện quá mãnh liệt." lộ cột phòng ngự đại trận nhanh chóng đỡ không nổi rồi. Lời này vừa ra, lập tức làm cho hậu điện hào khí ngưng tụ. Xà nhân tộc vậy mà đột kích rồi. Xà nhân tộc đứng đầu yêu nguyệt bị lăng hàn thiên kích thương. Vài ngày qua đi nàng cả tộc được kích, không hề nghi ngờ. Lần này xà nhân tộc có tất thắng tin tưởng, muốn đem lăng hàn thiên bọn người một lần hành động toàn bộ tiêu diệt. Cái kia xà nhân tộc yêu nguyệt, đã triệt để vững chắc phong vương cảnh tu vi, thật sự là quá kinh khủng. Đang khi nói chuyện, man cắt đem lộ cột tình huống bên ngoài đại khái hướng mọi người hồi báo cho thoáng một phát. Hiện nhiên hôm nay yêu nguyện chẳng những khôi phục thương thế chúng chi đem phong vương lúc lĩnh ngộ pháp tác triệt để luyện hóa củng cố thực lực tuyệt không phải vài ngày trước có thể so sánh công tử đoán trường di bảo nhi chết cũng sâu sắc đã kích thích yêu nguyện bằng không thì nàng cũng sẽ không điên cuồng như vậy công kích lỗ cốt nguyệt tiểu vũ đứng dậy xem trên mặt đất di bảo nhi cái kia đã trở nên thi thể lại băng ý hữu sở chỉ mà nói đối với nguyệt tiểu vũ làm khó dễ bị ảnh không nhìn thẳng rồi đối với lăng hàn thiên đạo chủ nhân cái kia yêu nguyện nếu như hoàn toàn đã luyện hóa được pháp tắc mọi người chúng ta đều tuyệt sẽ không là đối thủ của nàng hôm nay chi mà tính chỉ có thể là tạm lánh mũi nhọn bảo tồn thực lực bị ảnh lời còn chưa dứt, lỗ cột lần nữa mãnh liệt rung lên, mọi người cũng có thể cảm giác được lúc này đây rung lên muốn xa so với lúc trước một lần hung ác nhiều lắm. Đã triệt để củng cố tu vi yêu nguyện, chính thức phong vương cảnh cường giả, sát thực không phải chúng ta có khả năng chống lại. Cảm tụ được thỉnh thoảng truyền đến rung động lắc lư lỗ cột, Lăng Hàn Thiên ánh mắt nhìn phía lỗ cột bên ngoài, bình tĩnh thanh âm nói, lỗ cột trong tất cả mọi người, nhanh chóng đến hậu điện tập hợp. Nghe vậy, Nguyệt Tiểu Vũ rõ ràng cho thấy sợ, nàng hiển nhiên cũng không biết hậu điện tình huống, bất quá nàng vẫn đang không chần chờ chấp hành Lăng Hàn Thiên mệnh lệnh, đối với Lăng Hàn Thiên, nàng có gần như tại si mê tin tưởng vững chắc. Man Cắt trong lúc nhất thời cũng không có chuyện qua Luân đến, không rõ Lăng Hàn Thiên triệu tập mọi người đi tới hậu điện làm cái gì. Mị Ảnh hơi trầm ngâm, là đã minh bạch Lăng Hàn Thiên ý định, không khỏi hỏi: "Chủ nhân, ngươi là ý định lại để cho tất cả mọi người tiến vào hậu điện dưới mặt đất trong thông đạo." "Ngươi nói không sai, hôm nay yêu nguyệt cả tộc đột kích, chúng ta không thể lực địch, chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, bảo tồn thực lực." Thoại âm rơi xuống, Lăng Hàn Thiên ánh mắt chuyển rời đến Man Cắt trên người, "Man Cắt, nhanh chóng sau khi mở ra điện dưới mặt đất thông đạo." Man Cắt không dám lên đạm, yêu nguyệt cái kia thực lực khủng bố, coi như là hắn lực phòng ngự người tiên, hắn không có, có tin tưởng chút nào tới một trận chiến. Hắn không chút nghi ngờ, yêu nguyện chỉ cần một chiêu liền có thể trực tiếp đưa hắn đánh bại. Man Cắt đã nhiều lần mở ra dưới mặt đất thông đạo, thuần thục kích thích Hắc Vũ Vương bích họa, trong hậu điện lần nữa hiện lên một đạo sâu u thông đạo. Lăng Hàn Tiên toàn bộ hành trình quan sát Man Cắt kích thích bích họa động tác, đem bên trong từng cái chi tiết đều ghi xuống. Long đất thông đạo mở ra không lâu, Nguyệt Tiểu Vũ liền dẫn Lăng Môn Thập Bát La Sắt cùng đội bất ngự chạy tới trong hậu điện, đương bọn hắn nhìn xem trong hậu điện cái này đột nhiên xuất hiện thông đạo, nguyên một đám không khỏi há hốc mồm, trên mặt hiện ra cực kỳ ngoài ý muốn. Nhất là Nguyệt Tiểu Vũ, dưới địa này thông đạo, nàng là hoàn toàn không biết rõ tình hình, trầm ngâm gian. Ánh mắt của nàng lướt qua Mị Ảnh cùng Man Cát, cuối cùng ngừng lưu tại Lăng Hàn Thiên trên người, không khỏi tâm đau xót. "Man Cát, ngươi tới dẫn đường." Lăng Hàn Thiên cũng không có chú ý tới Nguyệt Tiểu Vũ cảm xúc biến hóa, tầm mắt của hắn chuyển rời đến mọi người trên người, các ngươi nhanh chóng đi theo Man Cát sau lưng, tiến vào trong thông đạo. "Mị Ảnh, ngươi ở phía sau bảo hậu. Man Cát nhanh liệt hoàn thành Hoàng Kim biến thân, dẫn theo Hoàng Kim giạn hướng phía dưới mặt đất thông đạo đi đến, hắn vừa bước vào một chân, không khỏi quay đầu lại nhìn xem Lăng Hàn Thiên đạo, "Lăng Thiên, vậy còn ngươi?" Man Cát cái này vừa hỏi, tất cả mọi người lập tức chú ý tới một cái mấu chốt vấn đề, Lăng Hàn Thiên không tiến vào địa đạo sao? các người đi xuống trước, ta đều có an bài. Lăng Hàn Thiên lời này vừa ra, Man Cát lập tức tiểu rút về chân, những người khác cũng toàn bộ ngừng lại. Chủ nhân, ngươi phải theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào lòng đất thông đạo. đã triệt để phong vương yêu nguyện, chúng ta chỉ có thể tạm lánh núi nhọn. Công tử, ngươi nếu như không tiến vào mà nói, Tiểu Vũ nguyện ý cùng công tử cùng một chỗ lưu ở hậu điện. Chúng ta nguyện ý cùng công tử cùng tiến thối. tất cả mọi người ngừng tiến vào địa đạo đốt chân, cả đám đều tỏ vẻ muốn cùng Lang Hạng Thiên cùng tiến thối. Lang Hạng Thiên ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, bình tĩnh thanh âm nói, ý của các ngươi ta minh bạch, yên tâm đi, ta không có việc gì. Các ngươi hiện tại chấp hành mệnh lệnh của ta, tiến vào trong địa đạo. Mọi người còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Lăng Hàn Thiên cái kia chân thật đáng tin thần sắc ngăn lại. Lăng Thiên, ngươi nhất định phải coi chừng. Mang Các biết rõ Lăng Hàn Thiên là nói một không hai chủ nhân đã quyết định sự tình những người khác khó có thể cải biến, huống hồ hắn cũng không tin Lăng Hàn Thiên sẽ đi làm chủ động chịu chết sự tình. Công tử, ngươi nhất định phải còn sống. Ngụy Tiểu Vũ khỏe mắt tức ác, không bỏ tiến nhập trong địa đạo, Lăng Môn thập bát la sắt thành viên khác nguyên một đám đồng dạng là cố nén tiến nhập địa đạo. Mị ảnh tại trải qua Lăng Hàn Thiên bên người lúc, Đối với Lăng Hàn Thiên có chút không lợi, "Chủ nhân, mị ảnh tin tưởng ngươi nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, chủ nhân mệnh, coi như là thiên đều thu không đi, huống chi một cái yêu nguyện." Nhìn xem mị ảnh biến mất tại thông đạo thân ảnh, Lăng Hàn Thiên khẽ miệng không khỏi cong lên một vòng đường cong, hắn di động bước chân, chậm rãi hướng phía Hắc Vũ Vương Bích Họa đi đến. "Phanh!" Toàn bộ lỗ cột run dậy dữ dội, quả thực như là đã gặp phải diệt thế như địa chấn, đất rung núi chuyển, hiển nhiên bị khủng bố đến mức tận cùng công kích. Lăng Hàn Thiên không vội không chậm đem Hắc Vũ Vương Bích Họa sắp đặt lại, hậu điện thông đạo chậm rãi biến mất, rồi sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua lỗ cột bên ngoài, hít sâu một hơi sắc mặt bình tĩnh như nước. Cũng ngay một khắc này, như sâu như biển giống như vương giả chi uy, như là mưa to gió lớn giống như mang tất cả toàn bộ lô cốt, vô số kiến trúc trong chốc lát bị phá hủy. Yêu Nguyệt Hàn Lâm, Lang Thiên, hôm nay ta Yêu Nguyệt, chắc chắn ngươi bẩm thầy vạn đoạn. Quy một chương 644, ta muốn mì tiền. Chương 644, ta muốn mì tiền. Vô tận vương giả chi uy, làm cho lộ cột lâm vào diệt thế hạo kiếp, Yêu Nguyệt như là tuyệt thế yêu vương giống như Hàn Lâm, vô tận sát cơ làm cho toàn bộ lô cốt trong chốc lát biến thành nơi cực hạn. Cực hạn sát khí, hàn xương thủy, lại để cho người linh hồn đều run rẩy lên. Phong vương cảnh cường giả uy nghiêm, cái tia chân thật đáng tin tiếng quát, như là quân vương tài quyết tuyên cáo lấy lăng hàn thiên vận mệnh. Trong chốc lát, yêu nguyệt mang theo vô thượng vương giả chi uy hàng lâm đã đến hậu điện trên không, quần cuộn vương giả chi uy mênh mông như đại dương mênh mông một loại, nhưng hậu điện lại như là khuôn cùng đại dương mênh mông bên trong một khối ban thạch lù lù bất động. Khó trách trốn ở chỗ này, nơi này ngược lại là có chút thần kỳ. Vừa dứt lời, yêu nguyệt thân hình khẽ động, phản phất là đã vượt qua không gian một loại, trực tiếp hàng lâm đã đến hậu điện giữa không trung, dưới cao nhìn xuống bao quát lấy lăng hàn thiên. Di bảo nhi thi thể còn chưa làm lạnh, cũng chưa kịp xử lý, cái đã cứng lại máu tươi giờ phút này lại là lộ ra vô cùng trước mắt, yêu nguyện trong con ngươi hàn khí lỡ ra, nguyên bản tuyệt mỹ mặt trở nên đặc biệt dữ tợn, vô tận sát ý chẳng ngập, gần như thực chết. người đang chết. trọn vẹn đã qua một phút đồng hồ, yêu nguyện cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hộc ra ba chữ kia, cũng cơ hồ ngay tại ba chữ kia rơi xuống máy mắt, yêu nguyệt động. vô tận pháp tắc chi lực lưu chuyển, đây mới thực làm mà thuần túy pháp tác, là bị triệt để luyện hóa nắm giữ pháp tác, thuộc về vương giả chính thức thủ đoạn. nhìn xem cái kia đã lâm vào cuồng bạo trạng thái yêu nguyệt, lăng hàn sắc mặt bình tĩnh, một bó to đang dược bị không muốn tiền vốn nhét vào trong miệng. Những điều này đều là khôi phục năng lượng đan dược, bị Lăng Hàn Thiên nuốt tan hết, chuyển đổi vì vô tận năng lượng. Ngươi cho dù ăn nhiều hơn nữa đan dược, ngươi hôm nay kết cục cũng đã nhất định. Yêu Nguyệt trong miệng truyền đến Vương giả tài quyết giống như thanh âm, chân thật đáng tin, không ai có thể sửa đổi. Yêu Nguyệt, nàng muốn một lời đoạn Lăng Hàn Thiên sinh tử. Vô tận không gian pháp tắc phún dũng, Yêu Nguyệt triệt để thể hiện ra nàng phong vương cảnh cường giả huy nghiêm, thao túng lấy không gian pháp tắc, nương tụ ra một bả thiết các không gian pháp tắc chi kiếm, mui kiếm chỗ chỉ, không gian đều cũng bị chấm phá, không có gì có thể ngăn cản pháp tắc chi lực thiết cắt, nhất là đây là không gian pháp tắc. Giờ khắc này. Hậu điện không gian đều trở nên chấn động, vô số vết nứt không gian bắt đầu hiện ra, cái này cùng Lăng Hàn Thiên ban đầu ở Minh Hoàng Chi mộ truyền tống thời điểm gặp được tình huống cùng loại. Yêu Nguyệt cái này khủng bố một kích, đưa tới không gian nghiền nát, không gian loạn lưu sắp hiện, hiện hiện ra, tại tình huống như vậy, chạy trốn là tuyệt không khả năng. Tung ngươi muôn vạn thủ đoạn, tất cả người tiên, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Sẽ trời trảm. Yêu Nguyệt sắc mặt dữ tợn, điên cuồng thúc dục không gian phát tắc, làm cho hậu điện không gian triệt để hỗn loạn, vô tận không gian mạnh vỡ ngưng tụ ra đến, hướng Lăng Hàn Thiên thiết cắt mà đến. Loại này không gian mạnh vỡ co như là đạo khí bị nhiễm bên trên đều muốn lập tức bị thiết cắt, chớ nói chi là huyết đục chi thân thể, trừ phi là dùng pháp tắc chi lực chống đỡ, nếu không không có gì có thể chống cự loại này không gian mảnh vỡ thiết cắt. cảm thụ được những vọt tới kia không gian mảnh vỡ, Lăng hàn thiên trên mặt hiện ra tuyệt quyết chi sắc. yêu nguyệt, ngươi cho rằng ngươi đã trở thành chính thức vương giả, có thể chúa tể hết thảy, tài quyết hết thảy sao? giờ khắc này, Lăng hàn thiên ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen bay múa, áo quần cứng cáp bồng bềnh, vương giả thì như thế nào? hôm nay hắn Lăng hàn thiên muốn lịch thiên mà phạt, đánh vỡ danh trời, sáng tạo thần thoại. huyền an, xuất hiện đi. một tiếng bạo dống. Lăng Hàn Thiên đang điền chấn động mạnh, Thanh Huyền Sắc Huyền Đan lại bị Lăng Hàn Thiên triệu hồi ra bên ngoài cơ thể. Như to như đậu nành tiểu Huyền Đan, phản phất là một cái áp xúc đến mức tận cùng thế giới giống như, vô tận năng lượng phía cột, kích động ra quần quần chân khí. Lại dám triệu hồi ra Huyền Đan, quả thực tiểu là muốn chết, hôm nay ta tiểu tiêu diệt ngươi hết thảy. Yêu Nguyệt thét dài một tiếng, sở hữu không gian mảnh vỡ bị điều động, muốn trực tiếp trôn vùi mất Lăng Hàn Thiên hết thảy. Ầm ầm. Vô tận không gian mạnh mẽ, quả thực như là mưa to gió lớn giống như, trong chốc lát bao phủ Lăng Hàn Thiên chúng quanh mỗi một phiến không gian. Thanh Huyền Sắc Huyền Đan đứng núi triệu sảo. Bị Vô Tận Không Gian mảnh vỡ thiết cắt, nhưng nguyên bản Vô Kiên bất tối không gian mảnh vỡ, thiết cắt tại Huyền Đan phía trên, vậy mà khó có thể thoang cái mổ ra đến. Lăng Hàn Tiên đứng thẳng tại Huyền Đan bao phủ bên trong, vẫn đang đang không ngừng nuốt lấy khôi phục năng lượng đan dược, một bả lại một bả. Như thế tình hình, làm cho yêu Nguyệt sắc mặt siết chặt, Lăng Hàn Tiên Huyền Đan mạnh, quả thực vượt ra khỏi lẽ thường. "Cho ta chốn hủy." Vô Tận Không Gian pháp tắc bắt đầu khởi động, Lăng Hàn Tiên Huyền Đan phía trên xuất hiện vết rách. Rạn rách. Huyền Đan phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, Ưu Nguyệt trên mặt hiện ra chí mạng cười lạnh, "Cho ta chết." Ầm ầm. Huyền đan rốt cục không chịu nổi nhiều như thế không gian mạnh vỡ thiết cắt, triệt để vỡ vụng rồi, Lăng Hàn Thiên như như bị sét đánh, khỏe miệng văng cái tràn ra máu tươi. Huyền đan đã vỡ, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Yêu Nguyệt thét dài một tiếng, bàn tay khẽ động, vô tận không gian mảnh vỡ ngưng tụ cùng một chỗ, đâm thẳng Lăng Hàn Thiên, muốn một kích đem Lăng Hàn Thiên triệt để mai táng. Nhưng, nhưng vào lúc này, Lăng Hàn Thiên bạo giống một tiếng, chấn ngục thần thể thuật, cho ta vận chuyển a. Thiên công pháp vận chuyển lên đến, trong chốc lát, cái kia nguyên bản nghiền nát huyền bên trong, rồi đột nhiên bộc phát ra o tiếng rõ, vô tận nghiệp hỏa nghiệp phong bạo phát ra đến cái tiểu bao phủ Lăng Hàn Tiên. Cái này trong náy mắt, Lăng Hàn Thiên Phong Hỏa Đại Kiếp bị dẫn động rồi. Phái đan hỏa cương, Phong Hỏa Đại Kiếp, chết tiệt, ngươi lại dám lợi dụng ta. Yêu Nguyệt nổi giận, nàng hoàn toàn thật không ngờ Lăng Hàn Thiên cũng dám lớn mật như thế, lợi dụng công kích của nàng đến chấn vỡ Huyền Đan, dẫn động Phong Hỏa Đại Kiếp, đây quả thực là ý nghĩ hao huyền giống như sự tình. Vô tận trong năm tháng, đều chưa từng xuất hiện qua như thế hoang đường sự tình. Bất quá giờ phút này, Lăng Hàn Thiên chỗ đó hội lo lắng Yêu Nguyệt tức giận, nghiền nát Huyền Đan bên trong bắn ra ra vô tận nghiệp phong, vô tận nghiệp phong quái gian, quả thực như cùng là quỷ khóc thần gãy, màu đen liên hoa hình dáng tiếp phong. Không biết so lăng hàn Thiên Phong Thần Thiên nộ khủng bố bao nhiêu, quả thực có thể thổi hóa thế gian hết thảy. Cùng lúc đó, một cỗ hồng đến mức tận cùng nghiệp hỏa hiện hiện, cuốn quanh tại lăng hàn Thiên trên thân thể, ngưng tụ thành nhiều đóa liên hoa Hồng Liên Nghiệp Hòa. Nhìn thấy cái kia cuốn quanh tại lăng hàn Thiên trên người Hồng Liên Nghiệp Hòa, yêu nguyện hoảng sợ biến sắc, thân hình co rúm, rất nhanh thối lui ra khỏi hậu điện. Cái này Hồng Liên Nghiệp Hòa chính là Phong Hoa Đại Kiếp bên trong lợi hại nhất Nghiệp Hòa, coi như là hoàng giả nhiễm lên như vậy Nghiệp Hòa, đều muốn hội vạn kiếp bất phục. Vô tận Hồng Liên Nghiệp Hòa tách ra ra, cùng Hắc Liên Nghiệp Phong lẫn nhau cuốn quanh, Phong Hoa tương thế, hỏa mượn gió thổi làm cho cả hai uy lực trở nên gấp mấy lần tăng lên. Hồng liên nghiệp hỏa cùng hắc liên nghiệp phong tràn ngập toàn bộ hậu điện, Lăng Hàn Thiên toàn thân huyết nhục tinh khí, thậm chí cốt tủy đều cũng bị thiêu khô rồi. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên như cùng một hỏa nhân, bị vô tận hồng liên nghiệp hỏa bao vây lấy, rực nướng, cái mạng của hắn khí tức cấp tốc hạ thấp. Yêu Nguyệt rất xa lơ lửng ở hậu điện bên ngoài, nhìn xem hồng liên nghiệp hỏa đầy trời hậu điện, trong nội tâm rung động đến vô tâm phục thêm tình trạng. Trong hậu điện, bất kể là hồng liên nghiệp hỏa hay vẫn là hắc liên nghiệp phong, đều vượt ra khỏi yêu Nguyệt có thể thừa nhận được phạm vi, thậm chí yêu Nguyệt cũng không dám phát động một tia công kích, nếu như nàng xa vào đến trong đó thậm chí là nhiễm bên trên, thậm chí là vô cùng có khả năng cũng dẫn phát nàng tu hành kết nạn. Nàng vừa mới ổn định vương giả tu vi, nếu như không nghĩ qua là dẫn phát tu hành chi kiếp, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên bị Hồng Liên Nghiệp Họa cùng Hồng Liên Nghiệp Phong Ba phủ, làn ra trận nước, huyết nhục tăng dã, khí huyết khô héo, chân khí tràn lan, sinh cơ cấp tốc trôi qua. Phong Hỏa đại kiếp, đối với võ giả mà nói, tựu như là phạm nhân tam thai kiậu nạn, nếu như có thể vượt qua đi cái kia chính là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Võ đạo một đường ngàn ngàn vạn, vô số võ giả cả đời đều bị kẹt tại ngưng đan cảnh khó có thể lướt qua phong hỏa đại kiếp, dùng hỏa chủ sinh, độ nếp bản. Có thể nói như vậy, võ giả theo luyện thể cảnh tiến vào hậu thiên cảnh xem như một lần chất lột xác, cái kia theo ngưng đan cảnh đến nhất bản cảnh thì là một lần càng lớn chất lột xác, cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tuy nhiên kinh nghiệm lấy như địa ngục dày vò, nhưng Lăng Hàn Thiên bảo vệ chặt linh hải, hai đại nghịch thiên công pháp vận chuyển tới cực hạn, vô số đan dược trực tiếp bị chấn nát về sau, quay quần tại hắn sinh cơ cấp tốc trôi qua trên thân thể. Quy một chương 645, thần huyết đúc thân thể của ta. Chương 645, thần huyết đúc thân thể của ta. Lúc này, Yêu Nguyệt rất xa lơ lửng ở hậu điện bên ngoài, xa nhân tộc các cường giả lục tục tràn vào lộ cốt bên trong, nhưng lại bị hậu điện cái kia vô tận hồng liên nghiệp hỏa cùng hắc liên nghiệp phong, cả kinh to đỉnh. Ông trời của ta, cái này thật sự phong hỏa đại kiếp sao? Như vậy nghiệp hỏa cùng nghiệp phong, chỉ sợ coi như là vương giả cũng khó khăn dùng thừa nhận a. Lăng thiên kẻ này tuyệt không vượt qua kiếp nạn này khả năng, chắc chắn tại phong hỏa đại kiếp bên trong triệt để vẫn lạc, bị chết liền cặn bã đều không thừa. Xa nhân tộc các trưởng lão phát ra nguyên rủa, nếu như Lăng Hàn Thiên tại đây dạng phong hỏa đại kiếp bên trong đều còn sống, và thực khó có thể tưởng tượng Lăng Hàn Thiên thực lực sẽ đạt tới cái loại gì trình độ độ. Yêu nguyện sắc mặt trắng bệnh, gắt gao chằm chằm vào hậu điện, Lăng Hàn Thiên khí tức tuy nhiên tại rất nhanh biến mất, nhưng cái này phong hỏa đại kiếp một khắc không có dừng lại, nàng một khắc cũng khó khăn dùng an tâm. Lăng Hàn Thiên kẻ này vậy mà ý nghĩ hao huyền giống như lợi dụng công kích của nàng đến toái huyền đan, đây quả thực là lần đầu mới thấy, thấy những điều chưa hề thấy sự tình. Nếu như như vậy đều có thể thành công độ kiếp, cái kết quả thực tiểu là sáng tạo ra thần thoại, đúc thành truyền kỳ. Nói như vậy, võ giả độ phong đại kiếp lúc dẫn động kiếp nạn càng cường, nói rõ người này tiềm lực càng cường cái này lăng hàn thiên dẫn phát cái này phong hỏa đại kiếp thật sự quá mạnh mẽ thậm chí so về nàng trở thành phong vương lúc độ đại kiếp cũng còn muốn khủng bố quả thực khó có thể lăng hàn thiên tiềm lực đến cùng đạt đến cái loại gì trình độ độ chỉ sợ là rất xa đã vượt qua thiếu niên hoàng giả cấp độ nhân vật như vậy chỉ sợ coi như là tại huyết hồn điện cũng là muốn bị toàn lực bồi dưỡng đối tượng giờ khắc này yêu người thể nếu như lăng hàn thiên thành công độ kiếp rồi nàng hôm nay coi như là bất kể bất cứ giá nào cũng muốn thừa dịp lăng hàn thiên không có khôi phục lại lúc đem lăng hàn thiên một lần hành động gặp bỏ nếu không lăng hàn thiên tồn tại không chỉ có đem uy hiếp được xã nhân tộc, thậm chí sẽ đối với huyết hồn điện đều sinh ra uy hiếp. Lúc này, Lăng Hàn Thiên toàn thân cao thấp, không sai biệt lắm đã hoàn toàn tan ra rồi, nói cách khác Lăng Hàn Thiên thân thể đã hoàn toàn phá vỡ đi ra, chỉ còn lại có bị màu vàng linh hồn chi lực bao quạ linh đài, tại vô tận hồng liên nghiệp hỏa cùng hồng liên nghiệp trong gió chìm chìm nổi nổi. Cái này hồng liên nghiệp hỏa cùng hắc liên nghiệp phong là muốn hủy diệt hết thảy tồn tại, làm sao có thể cho phép Lăng Hàn Thiên linh hồn tồn tại. Trong chốc lát, trong hậu điện gió đã bắt đầu thổi thuần, hồng liên nghiệp hỏa cùng hắc liên nghiệp phong lần nữa bạo phát, muốn đốt diệt Thiên linh hồn, lại để cho Lăng Hàn Thiên triệt để cho bụi. Ha ha Ta đã cảm giác được Lăng Thiên linh hồn đều tại bị phai mờ rồi, kẻ này đã nhanh đến cực hạn rồi. Đúng vậy, đây chính là trong tiên địa kinh khủng nhất Sen Hồng Nghiệp Phong cùng Hắc Liên Nghiệp Phong, chôn vùi hết thể tồn tại, Lăng Thiên kẻ này đây là tự chui đầu vào giọ, chắc chắn thân tử đạo tiêu, triệt để trở thành lịch sử. Xà nhân tộc có cường giả bắt đầu hoan hô lên, Lăng Hàn Thiên mang cho xà nhân tộc thiên đại sỉ nhục, nếu như Lăng Hàn Thiên độ kiếp mà chết, đây đối với xà nhân tộc mà nói, tuyệt đối là đại khoái nhân tâm, đáng giá dâng hương chúc mừng đại sự. Lúc này, mà ngay cả yêu nguyệt trên mặt đều hiện ra một tia vẻ nhẹ nhàng, không khỏi trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi. Cái này Lăng Hàn Thiên nhất định khó có thể khiêng ở cuối cùng này tiếp nạn. Ngay tại Xà Nhân tộc Hoan Hô Gian, Lăng Hàn Thiên linh hồn chịu đựng lấy khuôn cùng thống khổ, hắn huyền đan kỳ diệu vô cùng, nếu như là dưới tình huống bình thường, cho dù hắn đạt đến nửa bước nghiết bàn cảnh, hắn đều không có tin tưởng trong vòng một năm toé đan hoa cương, đột phá nghiết bàn cảnh. Bởi vì hắn huyền đan thật sự thái huyền áo rồi, hắn tìm không thấy phù hợp đích phương pháp xử lý nghiền nát cái này huyền đan, cũng không cách nào dẫn động phong hỏa đại kiếp. Thàng đến yêu nguyệt đến đây, hắn rốt cục quyết tâm mình đánh cược một lần, Lăng Hàn Thiên thành công rồi, hắn thành công lợi dụng yêu khủng bố công kích, rách nát rồi huyền đan dẫn động phong hỏa đại kiếp, hắn tiến vào đã đến đột phá trạng thái, nhưng lại để cho lăng hàn thiên không nghĩ tới chính là, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp cái này hồng liên nghiệp hỏa cùng hắc liên nghiệp phong mỹ lực, hắn cảm giác được linh hồn chi lực tại cấp tốc biến mất, linh đài cũng đang kịch liệt run rẩy lên. ai chẳng lẽ ta lăng hàn thiên hôm nay thật sự muốn thân tử đạo tiêu? lăng hàn thiên trong linh hồn phát ra cuồn loạn gào thét, nhục thể của hắn đã triệt để nứt vỡ, hải cốt đồng dạng bị phai mở, một thân tu vi hóa thành hư vô, hiện tại liền linh hồn đều tại bị không ngừng phai mở lấy, dĩ nhiên tiến nhập dầu hết đèn tắt chi cảnh. Không, không. Ta Lăng Hàn Thiên lập chí trèo lên võ đạo đỉnh phong, bên trên không tôn thiên, hạ không phục đấy, bầu trời trên mặt đất, cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn, làm sao có thể hội liên phong hỏa đại kiếp đều không độ qua được. Cái này trong nháy mắt, tu di giới bên trong sở hữu thiên tài địa bảo đều bị Lăng Hàn Thiên lấy đi ra, thậm chí là vô thượng thần huyết cũng không ngoại lệ. Vô số đan dược hòa tan ra, như mưa lộ giống như thoải mái lấy Lăng Hàn Thiên linh hồn, cũng ngay trong nháy mắt này, hồng liên nghiệp hỏa cùng hắc liên nghiệp phong khủng bố hợp kích bao phủ mà đến. Bị phong ấn tại thủy tinh bên trong vô thượng thần huyết, trong chốc lát bị hồng liên nghiệp hỏa cùng hắc liên nghiệp phong đánh trúng, vậy mà xuất hiện vết rách gặp tình hình này, lăng hàn thiên hét lớn một tiếng, hồng hoang dung ngày lô xuất hiện đi, giống như thiên địa dung lô giống như bếp lò hiện hiện, như cùng một cái lô đen giống như, đem hết thể đều hấp thu tiến vào bếp lò bên trong, vô số thiên tài địa bảo bị lăng hàn thiên toàn bộ ném vào hồng hoang dung ngày trong lò, hồng hoang dung ngày lô trôi nổi tại vô thượng thần huyết phía dưới, vô tận hồng liên nghiệp hỏa cùng hắc liên nghiệp phong gào hét, đem thủy tinh triệt để vỡ tan ra, giang giác, phong ấn lấy vô thượng thần huyết phong ấn hoàn toàn bị vỡ tan, trong chốc lát, quả thực như là một khỏa mặt trời ở hậu điện tách ra một loại thần quang sáng chói, dịu đến làm cho người mở mắt không ra, nhưng cái này bôi thần quang chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, liền bị hồng hoang dung ngay lô trực tiếp cho hấp thu đi vào. giống như mặt trời giống như cực nóng vô thượng thần huyết bị hít vào hồng hoang dung ngay trong lò, vô tận thiên tài địa bảo trực tiếp bị hòa tan ra, thậm chí là lăng hàn thiên cái kia bị vỡ vụn hòa tan ra, trở thành nhất thật nhỏ nguyên tử giống như thân thể cũng bị hồng hoang dung ngay lô hội tụ lung đến. giờ khắc này dùng vô thượng thần huyết làm trung tâm, vô tận năng lượng hội tụ, mà ngay cả lăng hàn thiên linh hồn đều bị dẫn dắt đi qua, hết thảy tất cả, thậm chí là trong hậu điện hồng liên nghiệp hỏa cùng hắc liên nghiệp phong lại đều bị dẫn dắt tiến đến. chỉ là Hồng liên nghiệp hỏa cùng hắc liên nghiệp phong bực này siêu thoát tại ngũ hành bên ngoài tồn tại, Hồng Hoang Dung ngày Lô cũng không thể dẫn dắt quá nhiều. Hồng Hoang Dung ngày Lô như là thiên địa dung lô một loại, dùng thân huyết làm cơ sở, dùng linh hồn vi hoạch, dùng luyện hết thảy. Lúc này, Lăng Hàn Thiên cũng cảm giác huyết nhục tại trầm rãi sinh ra lần nữa, kinh mạch mạch máu tại ngưng tụ mà ra, cốt cách đã ở một lần nữa miêu tả bên trong. Cái kia từng khối huyết nhục có ánh kính sắc đấu, nhộn nhạo lấy thần uy, cái kia một cây hài cốt, kích động lấy bất hủ bất diệt khí tức, thần uy hạ hảo, hảo đang đãng. Lăng Hàn Thiên đầu lâu, tứ chi, thân thể Huyết nục không ngừng diễn sinh đi ra, tràn đầy đã đến sinh, cơ tràn ngập mà ra, tại trong cơ thể của hắn bắn ra ra khủng bố đến mức tận cùng cương khí. Phong Hỏa đại kiếp, phái đan hóa cương, đỉnh lô luyện ta thể, thần huyết đúc thân thể của ta, nghiệt bản cảnh, đột phá a. Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng Hắc Liên Nghiệp Phong, tựa hồ cảm nhận được đến từ Lăng Hàn Thiên khiêu khích, trong chốc lát, trong hậu điện gió đã bắt đầu thổi hỏa tuôn. Quy một chương 646, tàn sát yêu nguyện. Chương 646, tàn sát yêu nguyệt. Trong hậu điện, vô tận hồng liên nghiệp hỏa sôi trào, hắc liên nghiệp phong gào thét, Lăng Hàn Thiên đột phá vẫn đang vẫn chưa hết tất, xà nhân tộc các cường giả ở hậu điện bên ngoài. Đương Hồng Hoang Dung ngày lồ sau khi xuất hiện, cũng đã hoàn toàn cảm thụ không đến tình huống bên trong. Chuyện gì xảy ra? Cái này Lăng Thiên khí tức biến mất lâu như vậy, vì sao Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng Hắc Liên Nghiệp Phong còn không giúp đi? Ở trong đó tất có cổ quái, ta xem Lăng Thiên kẻ này không nhất định vẫn lạc. Giờ phút này, Sa nhân tộc cường giả nhóm, trong lòng là bất ổn, Lăng Hàn Thiên khí tức biến mất lâu như vậy, nhưng này Phong Hỏa đại kiếp lại vẫn đang không có mất đi, sự tình thật sự quá khác thường rồi. Yêu Nguyệt trôi nổi tại hậu điện trước, lông mày nhíu chặt, gắt gao chầm chầm vào hậu điện, trong lòng của nàng dâng lên không rõ cảm giác. Cũng nhưng vào lúc này, hậu điện rồi đột nhiên rung lên. Vô tận hồng liên nghiệp hỏa cùng hắc liên nghiệp phong trong chốc lát biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, hết thể đều trong nháy mắt bình tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra? Sa nhân tộc cường giả nhóm kinh hãi, hơi sương sở, toàn bộ vọt vào hậu điện. Nhưng chống chải trong hậu điện chỉ có một hỏa hồng bếp lò lơ lửng, quỷ dị này bếp lò cứ như vậy lặng lặng lơ lửng, không có gì khủng bố khí tức, càng không có làm cho người ta sợ hãi biáp. Nhưng cái này bếp lò càng là bình tĩnh, mọi người càng cảm thấy quỷ dị, càng cảm thấy trong nội tâm khó có thể bình an. Nhưng tất cả mọi người cũng nhìn ra được, cái này hồng hoang dung này lô tuyệt đối là nhất tông chí bảo có xa nhân tộc cường giả trong mắt nổi lên tham lam ánh mắt nhìn xem hồng hoang dung ngày lô không khỏi đạo, chẳng lẽ lăng thiên kẻ này thần tử đạo tiêu rồi, tự để lại cái này một trí bảo không có bị phong hỏa đại kiếp hư hao. người này cường giả lời nói vừa ra, tất cả mọi người con mắt đều là sáng lợi, thậm chí là kể cả uông nguyệt lông mày đều ra ra, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta quá cẩn thận rồi? cho ta thu. xa nhân tộc một gã nửa bước phong vương cảnh trưởng lao ra tay, muốn đem hồng hoang dung ngày lô cho nhận lấy đến, nhưng vô luận hắn như thế nào dùng sức, cũng không cách nào dung chuyển trôi nổi tại giữa không trung hồng hoang dung ngày lô. người này xa nhân tộc trưởng lão sắc mặt đỏ lên hé lớn, lão ngũ, lão lục, giúp ta giúp một tay. Nghe vậy, xa nhân tộc cây còn lại quả to ba gã trưởng lão đồng loạt ra tay, muốn dung chuyển Hồng hoang Dung ngày lô. Nhưng lý tưởng là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc. Ba gã nửa bước phong vương cảnh cường giả, toàn lực ra tay, vậy mà không cách nào dung chuyển một biết lọ. Cái này nói ra chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Có thể sự thật cũng là như thế, xa nhân tộc ba gã trưởng lão, một tấm mặt mo này đến mức đỏ bừng, đem bú sữa mẹ khí lực đều sử đi ra rồi, Hồng Hoa Dung ngày lô lại như là tuyên cổ bàn thạch một loại, không cách nào dung chuyển. Yêu Nguyệt, hay vẫn là ngươi tới đi. Ba gã xà nhân tộc trưởng lão cuối cùng nhất lựa chọn buông tha cho. hiển nhiên bọn họ là khó có thể dung chuyển cái này hỏa hứng bếp lò rồi. Yêu Nguyệt phượng bảo phấn động, lăng không chậm rãi mà ra, cùng Hồng Hoang Dung ngày lô bình thân tương đối, xanh nhạt bàn tay chậm rãi nâng lên, vô tận không gian pháp tắc tại nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ, Hồng Hoang Dung ngày lô không gian trung quanh có chút chấn động, vương giả ra tay, cao thấp lập phán. Xà nhân tộc các vị cường giả tâm thần đồng hộ, đối với yêu Nguyệt cáng phát ra sùng bái cùng tôn kính. Yêu Nguyệt, không hổ là tại xà nhân tộc đứng đầu danh tiếng. Cho ta thu. Yêu Nguyệt khép quát một tiếng, bàn tay có chút nắm chặt, tại Hồng Hoang Dung Ngày Lô trên không nương tụ ra một chỉ pháp tắc chi thủ, máy liệt trộm tới Hồng Hoang Dung Ngày Lô. Vương giả chi uy mênh mông quần quận, pháp tắc chi thủ thu lấy hết thảy, bao phủ Hồng Hoang Dung Ngày Lô. Nhưng vào thời khắc này, mọi người cảm giác được Hồng Hoang Dung Ngày Lô chấn động. Một giây sau, một chỉ kim chói năm đấm đánh đi ra, cái kia mênh mông cuồn pháp tắc chi thủ ầm ầm bạo vỡ đi ra. Hồng Hoang Dung Ngày Lô trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một cái bọn hắn cực kỳ lạ lẫm nam tử, nhưng nam tử này trên người phát ra khí thế, lại để cho bọn hắn không khỏi bay lên một loại ảo giác. Phảng phất cái này, cỗ thân thể có thể gánh vác thanh thiên nhật nguyện, chân đạp vạn dặm non sông một loại. Lang, Lang Thiên, yêu nguyện sắc mặt kỳ biến, nàng khó có thể tin nhìn xem cái kia như thiên thần giống như xuất hiện nam tử, trong nội tâm nhấc lên ngập trời sóng biển, một người dung mạo có thể cải biến, nhưng vì sao khí tức cũng hoàn toàn cải biến? Đây quả thực vượt ra khỏi nàng nhận thức. Giờ phút này, yêu nguyện tại trong lòng cầu nguyện hết thảy trước mắt là ảo giác, hoặc là trước mắt nam tử này không phải Lang Thiên, ta không phải Lang Thiên. Lạ lâm khí tức, lạ lâm thanh âm, còn có cái này như thiên lại giống như phủ nhận thanh âm, làm cho yêu nguyện không khỏi thở dài một hơi. Chỉ phải cái này thiên thần giống như nam tử không phải lang tiền, cái kia hết thệ cũng còn có vòng qua vòng lại chỗ trống. Nhưng, sau một khắc, nam tử thanh âm làm cho yêu nguyện tâm như rơi xuống đáy cốc. Tà tên Lăng Hàn Thiên. Lang gia, Lăng Hàn Thiên, ta muốn cái này huyết hồn sát tràng, rốt cuộc che không được mắt của ta, giấu không được tên của ta, Phật không được của ta ý. Lăng Hàn Thiên như thiên thần giống như đạp không mà đến, dưới cao nhìn xuống, vô tận khí thế bao phủ cái này một phương thiên địa, nhất cử nhất động gian, chấn động vòng trời, dung chuyển cả khôn, làm cho xã nhân tộc tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt đối hít thở không thông. Ngươi, nguyên lai like ngươi gọi Lăng Hàn Thiên. Yêu Nguyệt trong mắt lóe ra hoảng sợ háo quang, cái này như thiên thần giống như nam tử, vậy mà thật là Lăng thiên, cái kia xả nhân tộc đại địch. Lăng Hàn thiên hai tay chắp sau lưng, phản phất hai vai của hắn ngưng lên một mảnh thương không, như tinh thần giống như sáng ngời trong mắt lưu chuyển lên sáng sủa thần quang, toàn thân cao thấp thấp phát ra vô địch thiên hạ khí thế, "Yêu Nguyệt, cho ta xem xem Phong Vương cường giả toàn bộ lực lượng a." Trải qua ngắn ngủi vẻ kinh hãi, Yêu Nguyệt phục hồi tinh thần lại, điều chỉnh trạng thái, khôi phục đệ nhất Phong Vương cường giả uy nghiêm. "Ta mặc kệ ngươi gọi là Lăng Thiên hay vẫn là Lăng Hàn không là vương giả, ngươi vĩnh viễn khó có thể cảm nhận được vương giả khủng bố." Yêu Nguyệt đứng thẳng tại trong hư không, cùng Lăng Hàn Thiên xa xa đối mặt, hạo hạo đã đãng vương giả chi uy tràn ngập mà ra, hôm nay, có như là trả giá huyết một cái giá lớn, ta Yêu Nguyệt cũng muốn thể đem ngươi chém giết không sai. Sau một khắc, chỉ thấy Yêu Nguyệt hai tay sẹt qua huyền áo quy tích, tại trên người của nàng kích động ra khủng bố không gian pháp tắc, toàn bộ trong hậu điện lần nữa hiện ra không gian vết rách, vô tận không gian mạnh vỡ kích động. Cùng lúc đó, Yêu Nguyệt trên người tạo nên thần bí năng lượng, cái kia vô cùng yêu mị con mắt, rồi đột nhiên hiện ra màu xanh biết hà quang, dầm chẳng trị đồng tử hư ảnh hiện hiện. Chúng ta chi đồng, chốt cất. Yêu Nguyệt không tình cảm chút nào thanh âm Bàn tay trắng non một điểm, giống như tới từ địa ngục thở dài, bạch lục đồng tử, lục mang sáng chói, bao phủ một phương vòng trời, như muốn đem cái này phiến thiên điệu mai táng một loại. Không gian pháp tắc thiết cắt, cộng thêm xạ nhân tộc thiên phú thần thông mắt xanh thiên diệp đồng, lưỡng đại sát thủ giản vừa ra, như muốn triệt để đem Lăng Hàn thiên mai táng. Nhưng, vô cùng quỷ dị sự tình đã xảy ra, bất kể là khủng bố không gian pháp tắc thiết cắt, hay vẫn là mắt xanh thiên diệp đồng thần thông, oanh kích tại Lăng Hàn thiên trên người, vậy mà không có khởi điểm nửa điểm tác dụng, Lăng Hàn thiên lông tóc ít bị tổn thương. Vô gian sát đạo. Cơ hồ ngay tại sau một khắc, phản phất là địa ngục chi chủ dài, Giống như mở ra địa A tỳ chính gấp ngục, chỉnh phiến thiên địa tĩnh mịch một mảnh, đã mất đi sở hữu sinh cơ, toàn bộ vỏm trời bên trong đều chỉ có cái kia một thanh sát ý ngập trời vô thượng kiếm đao. Quy 1 chương 647, thực lực. Chương 647, thực lực. Nguyên bản yêu nguyệt thi triển phong vương cường giả vô thượng một kích, càng là phối hợp xạ nhân tộc buồn mạng thần thông, ý đồ một lần hành động gạt bỏ Lăng Hàn thiên, nhưng Lăng Hàn thiên lại như là vạn pháp bất xâm một loại, chống đỡ được nàng một kích về sau, trong chốc lát thi triển trước đó lần thứ nhất đem nàng trọng thương một chiêu kia. Nếu như một chiêu này còn là trước kia như vậy uy lực, yêu nguyệt hoàn toàn có lòng tin đơn giản đỡ được, nhưng lúc này cái này hoàn toàn giống nhau một chiều, uy lực lại là ngày đêm khác biệt. yêu nguyện chỉ cảm thấy như rơi khuôn cùng địa ngục, cái tiêu cực hạn sát ý hẳn thấu xương thỉ. không, ta yêu nguyện chính là phong vương cảnh cường giả, làm sao có thể bị một cái nứt bản cảnh võ giả đánh chết? ta tuyệt không tam lòng. sinh tử thời khắc, yêu nguyện trực tiếp thiêu đốt bổn mạng tinh huyết, thậm chí là đem sở hữu pháp tắc toàn bộ thiêu đốt, đổi thành vô biên lực lượng. thiêu đốt pháp tắc, cái này không khác đoạn tuyệt chính mình tăng cơ, cho dù sống sót, cũng vô cùng có khả năng như là đột sâu như vậy cảnh giới ngã xuống, nhưng giờ phút này yêu nguyện đã không cố được nhiều như vậy, lăng hàn thiên một chiêu này quá mạnh mẽ đã làm cho nàng cảm nhận được uy hiếp chí mạng, khủng bố khí tức theo yêu nguyệt trong thân thể thấu phát ra tới, yêu nguyệt trong chốc lát đem bản thân đều dung nhập đã đến công kích chi lực, thiên xả một kích. đây hết thảy bất quá trong ngáy mắt, yêu nguyệt buộc phát ra khủng bố công kích, cùng vô gian sát đạo ngừng tụ giết đao đụng vào cùng một chỗ. giờ khắc này, trình phiến thiên địa chỉ còn lại có rượu đến làm cho người mắt mở không ra hào quang, đã mất đi thanh âm, lâm vào tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người cảm giác đều đánh mất. cũng không biết đã qua bao lâu, trong thiên địa truyền đến răng rắc thanh âm, phản phất là cái gì vỡ vụn một loại. ầm ầm, khủng bố tiếng nổ mạnh truyền đến, thiên địa khôi phục sát thái. Hậu điện bánh liệt du lên, xà nhân tộc các cường giả trực tiếp bị khủng bố sóng xung kích đánh bay, nửa bước phong vương cảnh trở xuống đích cường giả toàn bộ bị xung kích sóng trôn vùi. Tây còn lại quả to ba gã nửa bước phong vương cảnh trưởng lao, toàn bộ gặp trọng thương, bị nhấc lên bay ra trong hậu điện. Vô tận sóng xung kích về sau, trọng thương sắp chết ba gã xà nhân tộc trưởng lao dây rủi lấy nhìn phía hậu điện rồi, trong chốc lát lòng như lao cắt, trong đó một gã trưởng lao trước mắt, trực tiếp mất đi. Ta, ta nhân tộc đã xong, đã xong. Người này trưởng lao nói xong, cuốn phun ngụt ngụm máu tươi, tự tuyệt tâm mạch mà chết. Duy nhất hoàn toàn thanh tỉnh lấy người trưởng lão kia, như là tử cẩu giống như sủi lơ trên mặt đất, hai mắt đã mất đi tiêu cự, như là được mất tâm điên một loại, vậy mà bắt đầu hoa chân múa tay vui sướng, còn không ngừng phát ra cười ngây nô. Người này xa nhân tộc trưởng lão, dĩ nhiên bị hiện thực tàn khốc đã kích được, được mất tâm điên. Giờ phút này, trong hậu điện, vương giả máu tươi kiều diễm mà chói mắt, yêu nguyệt thi thể, dần dần đã mất đi nhiệt độ. Xa nhân tộc gần trăm tiên cường giả, tuyệt đại đa số tại vừa mới kinh khủng kia trong chiến đấu bị dư ba đánh chết, cơ hồ không có người sống sót. Lăng Hàn Tiên tử giữa không trung ngã xuống tại trong hậu điện, khoe miệng tràn ra máu tươi. Hai mắt cũng hiện đầy tơ máu, do thần huyết đúc thành thần thể dĩ nhiên vỡ vụn, trong cơ thể kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ cũng bị A tỷ đạo sát đạo cường đại cắn trả trở thương. Khủ. Lăng Hàn Thiên ho ra một ngụm lớn máu tươi, cường chống thân thể đứng lên, ánh mắt đảo qua toàn trường, hôm nay nếu không có ta đột phá đã đến mức bản cảnh, càng là dùng vô thượng thần huyết đúc thành thần thể, chỉ sợ thi triển cái này vô gian sát đạo về sau, ta lại đem trọng thương sắp chết. A tỷ đạo sát đạo là vượt qua thiên giai công pháp, uy lực to lớn, đảo ngược thiên mà phạt. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên thi triển về sau, một kích đánh chết chính thức phong vương cảnh cường giả yêu nguyệt, nhưng loại này siêu giai công pháp đối với người thi triển thân thể phụ tải quá lớn, lớn đến cơ hồ khó có thể thừa nhận trình độ. Cũng may lăng hàn thiên đột phá nhất bàn cảnh thời điểm, dùng vô thượng thần huyết đúc thành thân thể, càng là đã tiếp nhận thiên địa nguyên khí tẩy lễ, thể chất đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Miễn cưỡng là tiếp nhận được thi triển vô gian sát đạo sau đích trí mạng cắn trả, nhưng là đụng phải trọng thương. Xem ra coi như là do vô thượng thần huyết đúc thành thân thể, ta thi triển cái này vô gian sát đạo vẫn đang muốn gặp mạnh như thế cắn trả, chỉ sợ là trừ phi ta đột phá đến chư hầu cảnh, mới có thể tiếp nhận được cái này thi triển vô gian sát đạo cắn trả. Trong không gian, lăng hàn thiên phát hiện, hắn thân thể tuy nhiên tổn hại nghiêm trọng. Có thể vậy mà tại dùng có thể thấy được tốc độ khép lại lấy, bất kể là bên ngoài thân làn da cũng tốt, thậm chí là trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, kinh mạch, toàn bộ đều trong lòng tự động khép lại lấy. Thần ký như thế một màn, làm cho Lăng Hàn Thiên tập tắc kêu kỳ lạ, chật chật, do vô thượng thần huyết đúc thành thân thể về sau, của ta thân thể sự khôi phục sức khỏe cũng đạt tới một cái cực cao cấp độ, đây tựu là cao đẳng cấp huyết mạch thần kỳ chỗ rồi, bất quá huyết mạch huyền bí quá mức thế nào, tuyệt không phải là ta bây giờ có thể đủ nhìn xem. Tuy nhiên hắn thân thể bây giờ đang ở tự động khép lại, bất quá vì nhanh hơn khôi phục tốc độ, Lăng Hàn Thiên hay vẫn là lấy ra chữa thương đan dược để vào trong miệng, rất nhanh khôi phục lấy thương thế bên trong cơ thể. Nguyên bản Lăng Hàn Thiên toàn thân bị thương nghiêm trọng, nếu là lúc trước, như vậy thương thế, coi như là Lăng Hàn Thiên toàn lực chữa thương, chỉ sợ không có cái 35 ngày cũng đừng muốn khôi phục lại. Nhưng là giờ phút này, lúc này mới đi qua bất quá hơn nửa canh giờ, Lăng Hàn Thiên làn da đã toàn bộ vậy chóc ra, rơi ra bóng loáng làn da, những vỡ tan kia dấu vết hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trong cơ thể tổn hại kinh mạch, trên cơ bản cũng toàn bộ khép lại, tại đan dược tầm bổ xuống, chính rất nhanh cường hóa lấy, khôi phục đến mạnh nhất trạng thái. Cái này lại để cho Lăng Hàn Thiên ý thức được, hắn hiện tại thân thể chẳng những có được lấy đáng sợ lực phòng ngự, càng đã có được siêu cường sự khôi phục sức khỏe. Có thể có được như thế nghịch thiên sự khôi phục sức khỏe, đây tuyệt đối là vô số võ giả tha thiết ước mơ. Giờ phút này, tại Lăng Hàn Thiên trong đan điền, thần bí kêu huyền đàn tự nhiên là đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là vô tận cương khí vân, những cương khí này đi rất nhanh xoay trở lấy, tạo thành một cái cương khí vòng xoáy, xoay quanh ở đan điền bên trên giữa không trung. Tuy ý chấn động, Lăng Hàn Thiên cũng cảm giác được khủng bố cương khí kích động, trong cơ thể của hắn tràn đầy trước nay chưa có lực lượng, phản phất hắn một quyền có thể đánh vỡ này thiên địa một loại Mà ở Lăng Hàn Thiên trong tứ hải, màu vàng linh hồn chi lực hải dương so về phía trước rõ ràng lớn hơn một vòng, hắn hiện tại linh hồn chi lực cũng lần nữa nhảy lên, xa siêu vượt hơn xa đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả, đạt đến 800 tả hữu, cơ hồ để cao cấp 3. Bất quá, lại để cho Lăng Hàn Thiên có chút buồn bực chính là, Cự U đoán hồn lực vẫn đang không có có thể đột phá đến đệ tam trọng, hiển nhiên linh hồn của hắn chi lực vẫn là không đủ cường. Lăng Hàn Thiên theo phía trước cùng Ưu Nguyệt giao thủ đại khái đánh giá tính toán một cái, Ưu Nguyệt linh hồn chi lực vượt qua 1000, tiếp cận 200 chính lệnh, nói cách khác phong vương cảnh cường giả linh hồn chi lực, thấp nhất đều muốn vượt qua 1000. Điều này cũng làm cho Lăng Hàn Thiên lần nữa ý thức được Phong Vương cảnh cường giả cường đại, hắn có thể chém giết yêu nguyện, là vì A tỷ đạo sát đạo cái này siêu giai chiến kỹ nguyên nhân, nhưng loại này giết địch một ngàn, tự tổn 800 chiến kỹ, Lăng Hàn Thiên cũng không dám dùng nó làm như thông thường chiến kỹ. Quy 1 chương 648, thu hoạch. Chương 648, thu hoạch. Tuy nhiên Cửu U đoán hồn lục không có đột phá đến đệ tam trọng, bất quá tổng thể mà nói, lúc này đây Lăng Hàn Thiên thực lực là đã xảy ra bay vọt về chất. Tam hệ công pháp Phong Thần Thiên nội lực, tuy nhiên còn thì không cách nào cùng Vô Gian sát đạo so sánh với, nhưng căn cứ Lăng Hàn Thiên tính ra Hôm nay Phong Thần Tiên nộ không sai biệt lắm đã có thể xúc phạm tới yếu nhất Phong Vương cảnh cử giả. Ngược lại là Cấm Ma Thủ uy lực tương đối ngược lại thấp xuống, dù sao Cấm Ma Thủ căn bản không cách nào giam cầm Phong Vương cảnh cử giả. Tuy nhiên thực lực tăng lên, nhưng Cấm Ma Thủ uy lực hạ thấp, điều này cũng làm cho Lăng Hàn Thiên rất bất đắc dĩ, có được tất có mất, Lăng Hàn Thiên là lần nữa khắc sâu cảm nhận được cái này năm chữ hàm nghĩa. Bất quá điều này cũng làm cho Lăng Hàn Thiên ý thức, hắn phải nắm chặt thời gian đột phá tay phải thần môn huyệt, bằng không thì càng là đến đằng sau, theo tu vi để cao, hắn muốn đánh vỡ huyết vị gông xích cũng lại càng khó khăn rồi đem tay phải thần môn huyệt và vây quanh thần môn huyệt huyệt vị sau khi mở ra, Lăng hàn thiên cũng có thể tiến vào chấn ngục thần thể thuật đệ nhị trọng rồi. xem ra tiếp được đường hướng tu luyện dĩ nhiên xác định, nhất định phải đem mở ra thần môn huyệt làm như số một mục tiêu. lần này dùng vô thượng thần huyết đúc thành thần thể về sau, Lăng hàn thiên cũng cảm giác được phá tan thần môn huyệt độ khó tại nguyên lai trên cơ sở, chỉ sợ tăng lên ít nhất gấp 20 đã ngoài. nói cách khác, nếu như nói phía trước phá tan thần môn huyệt cần một vạn huyết sắt nguyên tinh, vậy bây giờ thoáng cái tiêu đề cao đã đến hai vạn trở lên. bởi vì phía trước đột phá thời điểm. Lăng Hàn Thiên cơ hồ đem sở hữu khôi phục năng lượng đang dự trữ, linh thạch chờ toàn bộ đều vùi đầu vào hồng hoang dung ngày trong lò, có thể nói, ngoại trừ một chút chữa thương đang dự trữ, Lăng Hàn Thiên cực kỳ khuyết thiếu đang dự trữ, linh thạch hoặc là huyết sắc nguyên tinh. Một nghĩ đến đây, Lăng Hàn Thiên ánh mắt quang hướng về phía yêu nguyệt thi thể, nhấc chân chậm rãi đi tới. Ý niệm khế động, Lăng Hàn Thiên đem yêu nguyệt tu di giới hai xuống, đồng thời đem yêu nguyệt thi thể thu vào tu di giới bên trong, đây chính là phong vương cường giả thi thể, hay vẫn là cực kỳ có giá trị lợi dụng. Thần thức chi kiếm theo mi tâm ngưng tụ mà ra, đơn giản đã phá vỡ yêu nguyệt tu trì giới, ý niệm chìm vào đã đến tu trì giới bên trong. Trong chốc lát, Lăng Hàn Thiên trong ánh mắt lộ ra cuồng hỉ biểu lộ. Yêu Nguyệt không hổ là phong vương cấp cường giả, cũng không hổ là xa nhân tộc đứng đầu, cất chứa chi phong phú, làm cho Lăng Hàn Thiên đều khiếp sợ không dùng, Tại Tu Di giới bên trong, các loại đan dược bảo vật, binh khí chiến giáp nhiều vô số kể, so độc sau đích cất chứa còn nhiều hơn ra gấp đôi. So sánh chiến đao hấp nhận nửa bước đạo khí đều không dưới mười chuôi, đây chính là nửa bước đạo khí, chỉ sợ là toàn bộ Đại Hoang Châu cũng khó khăn dùng xuất ra một bản nửa bước đạo khí đến thậm chí có thể nói như vậy, nửa bước đạo khí tiêu là đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả phù hợp, thậm chí là một ít tương đối so sánh cùng, so sánh yếu đích phong vương cảnh cường giả cũng chỉ là sử dụng nửa bước đạo khí. đương nhiên, để cho nhất lăng hàn thiên kinh hỉ chính là tại yêu nguyệt tu di giới ở bên trong, hắn phát hiện một bà hạ phẩm đạo khí, chính là một thanh thủy tinh sắc trường kiếm, tên là lưu ly kiếm. tuy nhiên là hạ phẩm đạo khí, so ra kém man cắt trung phẩm đạo khí, nhưng chỉ cần là chân chính đạo khí, vậy thì vương giả tiêu chuẩn vui trí, dùng pháp tắc chi lực đến khu động, sẽ phát huy ra không gì sánh kịp chi lực. Lần nữa thanh lý một phen yêu nguyện tu Di giới, trừ lần đó ra, Lăng Hàn Thiên liền cũng không có phát hiện cái gì đối với hắn đặc biệt vật hữu dụng. Bước chân khẽ động, Lăng Hàn Thiên lướt đã đến hậu điện bên ngoài, đem xả nhân tộc ba gã trưởng lao tu Di giới cũng thu vào. Đương nhiên, hắn cũng thuận tay kết quả tên hướng kia đã bị điên sả nhân tộc trưởng lao thái mạng. Đem mấy người kia tu Di giới đều sửa sang lại một phen, Lăng Hàn Thiên tài phú lập tức tăng vọt gấp trăm lần, đan dược linh dược, công pháp chiến kỹ, binh khí chiến giáp quả thực có thể dùng chồng chất như núi để hình dung thậm chí Lăng Hàn Thiên đều không thể không chuyên môn dùng yêu nguyện đại tu di giới đến cất dự những tài phú này, mà chính hắn tắc thì vẫn đang đeo huyết tộc đại trưởng lão cái kia miếng tu di giới. tại Lăng Hàn Thiên tu di giới bên trong, ngoại trừ thông thường chữa thương, khôi phục năng lượng đang dược, tự là những đối với hắn kêu cực kỳ trọng yếu chí bảo rồi. ví dụ như hận thiên la bản, thần bí trăng giấy. cũng đúng vào lúc này, Lăng Hàn Thiên rồi đột nhiên cảm giác được cái kia một mực ngủ say ác ma phân thân đã co động tĩnh, tựa hồ sắp tỉnh quay tới. bữa này lúc làm cho vui vẻ, ác ma phân thân tự cắn nuốt nửa bước phong vương cảnh lao về sau, lâm vào ngủ say tiến hóa bên trong, hồi lâu không có động tĩnh. Hôm nay rốt cục sắp đã tỉnh lại. Gặp tình hình này, Lăng Hàn Thiên đem chú ý lực quang hướng về phía trái tim, tại trái tim của hắn chỗ, màu xanh tiểu cây mặt ngoài vậy mà quanh quần một đám hồng liên nghiệp hỏa, cái này làm cho hoàng sợ thất sắc. Hồng liên nghiệp hỏa khủng bố, Lăng Hàn Thiên là thật sâu đã lĩnh giáo rồi, hôm nay vậy mà tại trái tim của hắn bên trong, cái này lại để cho Lăng Hàn Thiên khó có thể an tâm. Bất quá có màu xanh tiểu cây tại, tựa hồ trước mắt cũng không có gì không ổn tình huống xuất hiện. Ai, cái này màu xanh tiểu cây cũng chẳng biết lúc nào tài năng tỉnh lại, vốn bằng chính mình thực lực bây giờ Ngược lại là có năm chắc đem cái kia phệ huyết lãnh hỏa cho đã thu phục được, đáng tiếc cái này phệ huyết lãnh hỏa đã bị Hỏa Phượng Hoàng nhanh chân đến trước rồi. Lăng Hàn Thiên có chút bất đắc dĩ lúc đầu, có nhiều thứ không thể cưỡng cầu, muốn lại để cho màu xanh tiểu cây tỉnh lại, xem ra còn phải tiếp tục tìm kiếm Hỏa Diệp A. Thanh lý hết hết thảy, Lăng Hàn Thiên lướt đã đến Hắc Vũ Vương Bích Hỏa trước, dựa theo Man Cắt phía trước động tác, chậm rãi kích thích Bích Hỏa, trong khoảnh khắc, hậu điện trung ương hiện ra một đầu sâu u thông đạo. Thông đạo vừa mở ra, ở bên trong Man Cắt lập tức cũng cảm giác được rồi, dẫn theo mọi người đàng đàng sát khí chạy ra khỏi thông đạo, bày ra mạnh nhất chiến đấu tư thái. Kết quả Đưa mọi người xem lấy hết thể trước mắt lúc, nhất là yêu nguyệt vương giả chi huyết, là như vậy trước mắt, nguyên một đám trận tròn trong mắt, ngược lại hết một hơi khí lạnh, lộ ra khó có thể tin biểu lộ, hóa đá tại tại chỗ. Không biết đã qua bao lâu, hay vẫn là mị ảnh nhất trước phục hồi tinh thần lại, nàng phát hiện Lăng Hàn Thiên chẳng những đột phá đã đến mức bản cảnh, thậm chí nàng theo Lăng Hàn Thiên tùy ý phát ra trong hơi thở, cảm nhận được một loại đến từ huyết mạch uy nghiêm. Như vậy cũng tốt so Lăng Hàn Thiên là một cái bình dân, hiện tại đột nhiên biến thành một cái hoàng thất đích chứa một loại, cái loại này đẳng cấp cao huyết mạch uy nghiêm, không khỏi lại để cho người phát ra từ tâm linh kính sợ. Một người huyết mạch có thể phát sinh như thế kinh thiên giống như biến hóa, bị ảnh ám tự suy đoán, cái này vô cùng có khả năng là vì Lăng Hàn Thiên đã thức tỉnh cường đại huyết mạch. Như thế nói đến, Lăng Hàn Thiên lai lịch có thể là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, nghĩ tới đây, bị ảnh trong nội tâm đối với Lăng Hàn Thiên nhận đồng cùng tôn kính lại càng phát mãnh liệt. Bị ảnh theo trong hư không hiện hiện ra, đứng thẳng tại Lăng Hàn Thiên trước mặt, có chút không người nói, "Chúc mừng chủ nhân, thành công niết bàn, chém giết vương giả, một khi hòa rộng, từ nay về sau bước lên cường giả chân chính chi lộ rồi." Bị ảnh đem mang các cùng Nguyệt Tiểu Vũ bọn người là triệt để mình tỉnh lại, nhất là câu kia chém giết vương giả làm cho tất cả mọi người trái tim đều là mãnh liệt co lại. Đố bất ngữ biểu lộ thì càng khoa trương, miệng há được có thể nhét vào hai cái trứng gà, trong đầu của hắn cũng chỉ xoay quanh lấy bốn chữ, chém giết vương giả. Quy một chương 649, lại thấy chuyện ma quái. Chương 649, lại thấy chuyện ma quái. Nguyệt Tiểu Vũ trong ánh mắt nộn nhạo lấy sáng ngời hào quang, ngăn chặn trong nội tâm tâm tình kích động, chậm rãi đi tới lang hàn thiên trước mặt, công tử dùng nhất bản chi cảnh trạm vương giả, đây tuyệt đối tựu là muôn đời thần thoại, đúc thành chuyển kỳ giống như sự kiện, coi như là thiên võ thần cũng chưa từng làm được như vậy thần tích. Hoa khen kết kết, Thiên, ngươi thật sự là ta Man Cát thần tượng. Man Cát dẫn theo Hoàng Kim giản lao đến, vẻ mặt sùng bái nhìn xem Lăng Hàn Thiên, yêu nguyện cái kia bản nương cũng không gì hơn cái này. Phong Vương cường giả thì như thế nào, không phải cùng dạng bị ngươi giết đi? Lăng Hàn Thiên giơ lên tay, ánh mắt đảo qua mọi người, lại để cho mọi người an tĩnh lại, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này đây tuy nhiên chém giết xà nhân tộc tinh luyện, nhưng xà nhân tộc cũng không toàn bộ hủy diệt, ta Trấn Thiên Minh bị xà nhân tộc bắt thành viên cũng còn chưa giải cứu ra. Hoa kết, cái kia còn chờ cái gì, hiện tại liền giết đến nhân tộc, đem xà nhân tộc cho diệt tộc rồi đem người của chúng ta cho cứu ra. Đây là tất nhiên, bất quá trước đó, mọi người trước chọn lựa thoáng một phát trang bị a. Thoại âm rơi xuống, Lăng Hàn Thiên ý niệm khẽ động, đại tay vừa lột, hơn 10 chuôi nửa bước đạo khí hiện hiện tại mọi người trước mắt, lập tức làm cho rất nhiều con mắt đều thẳng, thực tế Lăng môn thập bát la sát, những người này tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng sử dụng binh khí cũng không quá đáng là ngũ hành điện chủ cái tiêu cực hạng thiết tán một cấp độ. Tiểu Vũ ngươi đem cái này, 18 chuôi nửa bước đạo khí phân phát xuống dưới. Sau đó Lăng Hàn thiên đem rất nhiều đan dược chiến khí chiến giáp chờ đem ra, lại để cho mọi người chọn lựa nhiều như vậy bảo vật, làm cho mọi người là hoa mắt, cố gắng chọn lựa, thậm chí là man cắt cùng mỹ ảnh đều chọn lựa không tệ trên đến giáp. lúc này đây, lăng hàn thiên là bỏ hết cả tiền vốn, đám đông triệt để võ chứa vào, tăng thực lực lên. lăng hàn thiên đem đoạt lại đến các loại bảo vật hết thảy phân phát cho mọi người, đương nhiên chuôi này lưu ly kiếm lăng hàn thiên bảo vệ giữ lại, cái đồ chơi này tạm thời vẫn không thể lấy ra. mọi người chọn lựa hoàn tất về sau, lăng hàn thiên đem còn lại bảo vật thu vào tu di giới bên trong, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía lục cột bên ngoài, hiện tại tiểu lên đường đi, mục tiêu, nhân tộc tộc địa phương. man cắt một bước đi đầu, chạy ra khỏi hậu điện rất nhanh mở ra lỗ cột phòng ngự trận pháp, lăng hàn thiên phía trước, mọi người cao tốc lướt hướng về phía xà nhân tộc tộc địa phương. lúc này đây căn bản không cần bị ảnh ở phía trước đi dò xét, hôm nay xà nhân tộc, cao tầng lực lượng toàn bộ bị diệt diệt, tầng giữa lực lượng cũng tổn thất nghiêm trọng, căn bản là khó có thể lại đối với lăng môn mọi người tạo thành ảnh hưởng. chủ nhân, phía trước tử khí trung thiên, tình huống không đúng. rất xa, mọi người còn chưa tiếp cận xà nhân tộc tộc đấy, liền cảm nhận được theo xà nhân tộc tộc địa truyền đến trùng thiên tử khí, lập tức làm cho mọi người thêm tốc độ nhanh, hướng phía xà nhân tộc tộc địa dự vào tới. công tử, nhân tộc tộc địa tựa hồ đã vô sinh cơ. Lăng Môn mọi người còn chưa tiến vào xà nhân tộc tộc địa Phá Vi, liền cảm nhận được xà nhân tộc tộc địa đã sinh cơ mất hết, biến thành một mảnh tử địa, càng không, có một tia tánh mạng khí tức. Đây là có chuyện gì? Lăng Hàn Thiên nhíu mày, cương khí kích động, chậm rãi hàng lâm đã đến xà nhân tộc tộc trên không trung, nóng bỏng thần niệm bắt đầu khởi động, bao trùm xà nhân tộc tộc đấy, cảm giác lấy bên trong hết thảy. Trong chốc lát, Lăng Hàn Thiên biến sắc, xà nhân tộc tộc địa tất cả mọi người bộ chết oan chết uổng, mỗi người đều biến thành ra người, lại cùng u minh trên đường bị tốc độ quỷ vật cắn sau đích bệnh trạng không Bữa này lúc làm cho Lăng Hàn Thiên nhớ tới hai chữ, chuyện ma quái. Trước trước sau sau Lăng Hàn Thiên đã, đã trải qua 3 lượt chuyện ma quái sự kiện, một là thần chi thôn, hai tiểu là huyết hồn sắt tràng tầng thứ tư, ba tiểu là bất tử chi thành u minh trên đường. Hắn tận mắt nhìn thấy có võ giả không hiểu biến thành tóc đỏ quỷ vật. Lúc này đây, lần nữa mắt thấy chuyện như vậy kiện, làm cho Lăng Hàn Thiên nhớ tới âm binh mở đường cùng vô thường ngự hầm qua tại, nhưng đây cũng chỉ là Lăng Hàn Thiên liên tưởng mà thôi, hắn cũng không thể phỏng đoán ra cái gì đến. Lăng Hàn Thiên thần niệm thẩm thấu đến xà nhân tộc độc địa ở chỗ sâu trong, phát hiện mấy tên chấn thiên minh thành viên thi thể, xác thực nói hẳn là ra người, trong đó liền có lãnh vô tình. Như thế tình hình, làm cho Lăng Hàn Thiên trong nội tâm lạnh lẽo, chỉ là hôm nay xà nhân tộc tộc đã bị diệt tộc, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, cái này có lẽ tiểu là lành vô tình mệnh a. Trải qua nửa giờ tả hữu tìm tòi, Lăng Hàn Thiên phi thường xác định, xà nhân tộc đã bị diệt tộc, không một người sống, cái này phiến tộc địa triệt để biến thành tuyệt địa. Công tử, xà nhân tộc tộc địa biến hóa, có lẽ tiểu là tầng thứ 5 biến cố bắt đầu. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Tiểu Vũ đi tới Lăng Hàn Thiên bên người, nhìn qua bị tử khí bao phủ xã nhân tộc tộc đấy, không khỏi cảm thán nói. Lúc ấy Hòa Phượng Hoàng nói tầng thứ năm là chỗ an toàn, xem ra hôm nay nàng thuyết pháp đã đứng công yên. Nguyệt Tiểu Vũ lắc đầu, Nan hiện tại không cách nào liên lạc với Hỏa Phượng Hoàng, chỉ có thể phòng đoán đạo, lúc ấy Phượng Hoàng tỷ cũng không tầng thứ 5 hội vẫn là chỗ an toàn, hôm nay có lẽ là bất tử chi thành chiến đấu liên quan đến đã đến tầng thứ 5 rồi. Bất kể như thế nào, hôm nay cái này tầng thứ 5 muốn thời tiết thay đổi, chúng ta kế tiếp lộ sắp sửa đi phương nào? Lăng Hàn Thiên ánh mắt nhìn về phía phía chân trời, cho tới nay hắn đều tại cố gắng tu luyện, chính là vì tại huyết hồn sắt chàng trong đạt được cơ duyên, hắn một tầng lại một tầng trùng kích lấy, mà khi hắn đi vào tầng thứ 5, giờ phút này hắn nhưng lại không biết kế tiếp làm như thế nào đi nha. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên không khỏi rất tưởng niệm Thiên Huyền. Tưởng niệm chỗ đó hết thảy, hắn tựu như là phiêu dãng cái kia tại bên ngoài kẻ lãng tử, thế nhưng mà hắn lại cũng không biết đường trở về. Ầm ầm. Vào thời khắc này, tại huyết tộc tộc địa phương hướng, truyền đến kinh thiên động địa giống như tiếng nổ mạnh, khủng bố năng lượng, quả thực như là muốn đốt địa diệt thế một loại. Sa nhân tộc tộc địa cùng huyết tộc tộc địa tướng cách cực xa, chỉ còn ngay tại tầng thứ 5 hai cực, nhưng coi như là cách xa nhau như thế xa, kinh khủng kia năng lượng va chạm, làm cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Nguyệt tiểu vũ kinh hô, là phượng hoàng tỷ khí tức. Không cần Nguyệt tiểu vũ nói, Lăng Hàn Thiên cũng cảm nhận được cái tia thuộc về thần hoàn phần thiên viêm cùng vẻ huyết lãnh hỏa khí tức. Hôm nay cái này hai chủng hỏa diễm rõ ràng cũng đã hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, khủng bố hỏa diễm chi lực, quả thực như là muốn đem cái này một phiến thiên địa đều thiêu một loại. Đi. Ý niệm kích động, Lăng Hàn Thiên dưới chân phong lôi âm thanh nổ vang, hóa thành một vòng tia chớp biến mất ngay tại chỗ, hướng phía huyết tộc tộc phương hướng lao đi, Lăng môn mọi người thấy thế cũng tốc độ theo đi lên. Nhưng, mọi người cũng không lướt đi quá xa, phía trước kinh khủng kia chiến đấu tựu đỉnh chỉ rồi, hết thảy quy về bình tĩnh. Công tử, Phượng hoàng tỷ hướng phía chúng ta mà đến." Nguyệt tiểu Vũ thanh âm vang lên, làm cho Lăng Hàn Thiên sửng Hắn đều không có cảm nhận được Hỏa Phượng Hoàng tiếp cận, hiện nhiên Nguyệt Tiểu Vũ cùng Hỏa Phượng Hoàng có không hiểu thông tin thủ đoạn. Quả nhiên, mọi người lần nữa lướt đi một khoảng cách, Lăng Hàn Thiên liền cảm nhận được Hỏa Phượng Hoàng khí tức. Hỏa Phượng Hoàng hướng khí tức trên thân, quả thực như là một chỉ dục hỏa nhiệt bàn bên trong đích phượng hoàng một loại, vô tận hỏa diễm pháp tác kích động, làm cho chỉnh phiến thiên địa đều đã mất đi nhan sắc. Quy một chương 650, cùng giá Hỏa Phượng Hoàng. Chương 650, cùng giá Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng khí tức càng ngày càng gần, cái kia cực hạn liệt diễm khí tức, làm cho hết thảy đều ám đạm thất sắc. Chủ nhân, người tới hảo cường thực lực. Vừa xa ta từng đã là sư tôn thụy ngự tiên, mỹ ảnh tiếng kinh hô truyền đến. Hiện nhiên hỏa phượng hoàng cho nàng đã mang đến cường đến mức tận cùng áp lực, cảm thụ được cái kia rất nhanh tiếp cận hỏa phượng hoàng, lăng hàn thiên đã ngừng lại bước chân, nhắm lại nổi lên con mắt, hỏa phượng hoàng cùng hắn cùng một chỗ tiến vào hoàng giả chi lộ, lâu như vậy mới đi ra, khó có thể tưởng tượng nàng này tại hoàng giả chi lộ đi tới hạng gì cấp độ, phượng hoàng tỷ, rất xa, nguyệt tiểu vũ liền biến thành một vòng lưu quang, lướt hướng về phía phía chân trời cái kia cấp tốc lướt đến hỏa diễm vương hoàng, lăng hàn thiên cùng lăng môn những người khác rất xa trôi nổi tại giữa không trung, nhìn xem nguyệt tiểu vũ cùng hỏa phượng hoàng nhẹ ôm cùng một chỗ. Hai nữ hiển nhiên ôn chuyện một phen, sau đó tại cặp tay hướng phía mọi người đi tới. Hàn Thiên, đã lâu không gặp. Hỏa Phượng Hoàng vẫn là một thân họ cảm giác hỏa hồng chiến giáp, mang trên mặt cồn giáp mà mê người dáng tươi cười, một đôi mắt to chằm chằm vào Lăng Hàn Thiên, không hổ là ta Hỏa Phượng Hoàng chọn chúng nam nhân, tiềm lực của ngươi lần nữa bước đã đến một cái hoàn toàn mới cấp độ, nếu như ngươi lần nữa tiến vào hoàng giả chi lộ, tuyệt đối có thể đi đến xa hơn. Hỏa Phượng Hoàng lời này vừa ra, lập tức làm cho Lăng Hàn Thiên có chút xấu hổ, đương nhiên hơn nữa là xấu hổ, lúc ấy hắn tại hoàng giả chi lộ, cũng là bởi vì thiên phú quá thấp mà bị bài xích đi ra thế nhưng mà cái này hỏa phượng hoàng so với hắn chờ lâu lâu như vậy hơn nữa tu vi càng là đạt đến khủng bố vương giả đỉnh phong chi cảnh chẳng lẽ nói hỏa phượng hoàng thiên phú băng chính mình rất nhiều đồ phố. phải biết rằng hỏa phượng hoàng tiến vào hoàng giả chi lộ lúc cũng không quá đáng là đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh hôm nay theo hoàng giả chi lộ đi ra tiêu thoát cái nhảy lên tới vương giả đỉnh phong chi cảnh bực này tốc độ tu luyện thực sự quá khoa trương chút ít thật sự lại để cho người có rất mạnh cảm giác bị thất bại à nhìn xem hỏa phượng hoàng hôm nay cảnh giới lăng hàn thiên phía trước chém giết yêu nguyện đạt được cảm giác thành kiểu, trong chốc lát không còn sót lại chút gì rồi nhìn vẻ mặt xấu hổ lăng hà thiên Hỏa Phượng Hoàng Lăng không mà đến, đi đến Lăng Hàn Thiên trước người ba thước chỗ, cái kia che giấu cùng trong hư không bị ảnh, tại Hỏa Phượng Hoàng tuyệt thế vô cùng y áp phía dưới, không thể không rất xa đột mở. Hàn Thiên, ngươi phải tin tưởng, cái thế giới này thật sự quá lớn, lớn đến vượt qua ngươi tưởng tượng, đừng ngươi ở vào bất đồng cấp độ, ngươi sẽ minh bạch thiên tài định nghĩa là hoàn toàn không đồng dạng như vậy, ngươi là ta Hỏa Phượng Hoàng nhìn chúng nam nhân, tương lai là thuộc về ngươi. Hỏa Phượng Hoàng làm cho Lăng Hàn Thiên như là thể hồ còn đính, trong chốc lát hiểu ra tới, xác thực, năm đó hắn tại thiên hồi lúc cho rằng thanh vân như vậy nhân vật tiểu là tuyệt thế thiên tài rồi, mà khi từng bước một đi tới, chứng kiến quá nhiều thiên tài, thậm chí là phong vương cấp yêu nguyện, có thể những người này tại hỏa phượng hoàng trước mặt cũng như cùng đom đóm cùng hạo nguyện một loại. hỏa phượng hoàng nói không sai, đương ở vào bất đồng cấp độ, đối với thiên tài định nghĩa là hoàn toàn không đồng dạng như vậy, điều này cũng làm cho được lăng hàn thiên tại hoàng giả chi lộ mang cho hắn cảm giác bị thất bại, trong chốc lát tan thành mây khói. lăng hàn thiên lùn đầu lộ ra vô cùng chân thành biểu lộ, đạo phượng hoàng tỷ cảm ơn. hỏa phượng hoàng chậm rãi tới, mang trên mặt mê người dáng tươi cười. Hiển nhiên là tâm tình vô cùng tốt, nàng thoải mái vén lên Lăng Hàn Thiên cánh tay, khẽ cười nói, "Hàn Thiên, không cần khách khí như thế." Hỏa Phượng Hoàng như thế thân mật động tác, làm cho Lăng Hàn Thiên vẫn đang có chút không thích ứng, nhất là Hỏa Phượng Hoàng trên người phát ra hỏa diễm khí tức, đối với Lăng Hàn Thiên có chí mạng hấp dẫn, lăng môn những người khác toàn bộ đều rất xa tránh đi. Nhưng trong lòng của bọn hắn lại là nhấc lên cơn sóng gió động trời, bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ tầng thứ tư chiến thiên minh hỏa phượng hoàng, vậy mà tại như thế chi trong thời gian ngắn, như là hảo thuật một loại tháo chạy lên tới Phong Vương đỉnh phong chi cảnh. Càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là Hỏa Phượng Hoàng cùng Lăng Hàn Thiên quan hệ, thật sự như là phía trước tại tầng thứ tư truyền lưu như vậy, Lăng Hàn Thiên là Hỏa Phượng Hoàng tiểu nam nhân. Mị ảnh che giấu vào hư không ở bên trong, nhưng trong ánh mắt hỗn nhạo lấy khó có thể tin thần sắc, nàng hoàn toàn thật không ngờ một cái Phong Vương Đỉnh Phong giống như nữ tử, lại sẽ như thế trung tình tại Lăng Hàn Thiên. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên cũng xác thực thật sự thiên phú mỹ thiên, nhưng nàng cũng từng cảm thụ qua Hỏa Phượng Hoàng khí tức, cái này Hỏa Phượng Hoàng có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn, đột phá đã đến Phong Vương Đỉnh Phong chi cảnh, quả thực tiểu là vi phạm với lẽ thưởng, thậm chí mị ảnh đều cảm thấy cái này đã không cần có thể thiên phú để hình dung. Nguyễn Tiểu Vũ đứng ở đằng xa, nhìn xem hỏa Phượng Hoàng cùng lăng Hằng Thiên như thế thân mật, ánh mắt một mảnh bình tĩnh. Tuy nhiên yêu rất thích kỷ, nhưng không người nào để ý tới nàng cùng Phượng Hoàng Tỷ cảm tình nhiều bao nhiêu. Lúc nhỏ, hỏa Phượng Hoàng đem hết thảy đồ tốt tặng cho nàng. Hiện tại, nàng trưởng thành, không còn là cái kia tiểu thí hài rồi. Cho dù lại yêu đồ vật, nàng cũng sẽ không cùng Phượng Hoàng Tỷ tranh giành. Thậm chí nàng hội vô ý thức phản cảm có người đoạt thuộc về Phượng Hoàng đồ vật. Nguyễn Tiểu Vũ mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, trong nội tâm nhẹ giọng nó nói, Phượng Hoàng Tỷ cùng lăng Công Tử mới thật sự là thiên sinh một đôi. Ta chỉ cần có thể yên lặng đứng tại sau lưng của bọn hắn là tốt rồi. Hỏa Phượng Hoàng kéo Lăng Hàn Thiên tay, một đôi mê người mắt to chằm chằm vào Lăng Hàn Thiên, "Hàn Thiên, hôm nay cái này huyết hồn sắt tràng tầng thứ 5 cũng đem Lâm vào chiến hỏa bên trong, các ngươi đã không thích hợp lại tiếp tục đợi ở chỗ này rồi." Hỏa Phượng Hoàng thoại âm rơi xuống, Lăng Hàn Thiên không khỏi con mắt sáng ngời, liền vội vàng hỏi, "Phượng Hoàng tỷ, chúng ta đây như thế nào tài năng ly khai cái này huyết hồn sắt tràng?" Tuy nhiên cực kỳ không thích giữ Hỏa Phượng Hoàng cái này thân mật hành vi, bất quá Lăng Hàn Thiên cũng không có những biện pháp khác, Hỏa Phượng Hoàng tính cách tựu là như thế, hắn cũng không muốn phạt Hỏa Phượng Hoàng ý, quét hảo tâm của nam tình. Hỏa Phượng Hoàng trên mặt nhộn nhạo mê mội người dáng tươi cười, tú tay vừa lộn, theo tu di giới trong lấy ra một quả cổ sơ màu đen hòn đá, cái này hòn đá mặt ngoài hình như có một cổ lực lượng thần bí tại lưu chuyển. Nhìn xem Hỏa Phượng Hoàng lòng bàn tay cái này khối hắc thạch, Lăng Hàn Thiên con mắt nhắm lại, hắn từ nơi này màu đen hòn đá bên trong cảm nhận được bất phàm lực lượng. Hỏa Phượng Hoàng chậm rãi buông cánh tay, nhìn xem Lăng Hàn Thiên con mắt đạo, "Hàn Thiên, lại để cho tùy tùng của ngươi nhóm đều tới, ta đưa các ngươi ly khai a." "Phượng Hoàng tỷ, ngươi không ly khai sao?" "Hàn Thiên, tỷ tỷ còn có sứ mạng của mình đâu." Hỏa Phượng Hoàng hướng về phía Lăng Hàn Thiên cười cười, Chứng Kiến Lăng Hàn Thiên trên mặt vẻ lo lắng, không khỏi đạo: "Hàn Thiên, ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ còn chờ ngươi có một ngày lấy ta đâu rồi, sẽ không dễ dàng chết như vậy." Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên lập tức mặt già đỏ lên, Hỏa Phượng Hoàng cái này vui vừa khai được thật sự có điểm lại để cho người chịu không được à. Lăng Hàn Thiên vội vàng chuyển di ánh mắt, không dám sẽ cùng Hỏa Phượng Hoàng đối mặt, ý bảo mỹ ảnh man cắt bọn người tụ lại tới, Nguyệt Tiểu Vũ cũng liền đã đến Lăng Hàn Thiên bên người. "Phượng Hoàng tỷ, ngươi đây là muốn đem chúng ta chuyển thống đến địa phương nào? Có thể hay không đem chúng ta chuyển thống đến Nam Thiên hoàng vực?" "Thật có lỗi, tỷ tỷ trong tay cái này hòn đá cũng không có lớn như vậy năng lượng." Ta chỉ là đưa bọn chúng truyền tống ra huyết hồn sát tràng, như thế nào truyền tống đến ngươi nói Nam Thiên Hoang vực, ngươi có thể hỏi Tiểu Vũ." Thoại âm rơi xuống, cũng không thấy Hỏa Phượng hoàng như thế nào động tác, cái kia màu đen hòn đá ô quang đại thịnh, thoáng một phát bao phủ Lăng Hàn Thiên bọn người, ngay sau đó, mọi người tiểu chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, thoáng cai biến mất ngay tại chỗ. Quy 1 chương 651, Hắc Mạn. Chương 651, Hắc Mạn. Lăng Hàn Thiên chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, cũng không biết đã qua bao lâu, rốt cục khôi phục ý thức, xuất hiện tại trước mắt chính là một mảnh vô tận hoa nguyên, khắp nơi trên đất cát sỏi. Tại cuối tầm mắt, chỗ đó phảng phất có một vòng huyết sắc mặt trời một loại, tản ra huyết sắc hào quang. Lăng Hàn Thiên đứng dậy, cuối tầm mắt cái kia khổng lồ huyết sắc loại hình phòng ngự màn hào quang, như cùng một cái huyết sắc chén lớn móc ngược tại đại địa phía trên một loại, màn hào quang bên ngoài là từng tòa cao thấp không đồng nhất kiến trúc, những kiến trúc này tạo thành một tòa khổng lồ vô cùng thành trì. Đúng là Tam Quỷ Thành, bị một cái tên là Ba Quỷ Gia cường giả chi phối lấy. Chúng ta đã đã đi ra huyết hồn sắt trạng, đi tới rủa Bình Nguyên. Lăng Hàn Thiên nhìn qua xa xa Tam Quỷ Thành, trong lòng có một vòng không chân thực cảm giác. Tại huyết hồn sắt chàng cái này đã hơn một năm kinh nghiệm, quả thực như là một giấc mộng một loại. "Chủ nhân, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào?" Mị Ảnh thanh âm vang lên, nàng đến huyết hồn sắt chàng mục đích là vì ám sát Lăng Hàn Thiên, kết quả hiện tại biến thành Lăng Hàn Thiên ảnh tử. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên thật dài thở ra một hơi, về sau trùng trùng điệp điệp nổ ra ba chữ: "Hồi Thiên Huyền." "Thiên Huyền?" Tuy nhiên tất cả mọi người mấy lần nghe được Lăng Hàn Thiên Thiên Huyền rồi, nhưng lại cũng không biết đó là một cái dạng gì địa phương, hơn nữa tại Luân Hồi huyết vực tựa hồ cũng không có một chỗ như vậy. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Tiểu Vũ đi tiến lên đây, mang trên mặt dáng tươi cười. Công tử, ta biết được một tòa truyền tống trận, có lẽ có thể đến ngươi nói Thiên Huyền. Tốt, Tiểu Vũ, cái kia chúng ta bây giờ tiểu tiến về trước cái kia chỗ truyền tống trận a. Lăng Hàn Thiên vung tay lên, Hỏa Phượng Hoàng nói, Nguyên Tiểu Vũ có thể trợ giúp hắn trở lại Thiên Huyền, Lăng Hàn Thiên tin tưởng Hỏa Phượng Hoàng sẽ không lừa gạt mình. Vâng, công tử. Nguyên Tiểu Vũ đáp nhẹ một tiếng, quay người hướng phía một cái phương hướng lao đi, Lăng Hàn Thiên bước chân khẽ động, đi theo. Không cùng Nguyên rủ Hoa Nguyên, nếu như không có người dẫn đạo, tuyệt đối sẽ mất phương hướng lúc này. May mắn, Nguyệt Tiểu Vũ tựa hồ đối với tại đây rất quen thuộc, trên đường đi không ngừng biến ảo lấy phương hướng mang theo trước mọi người đi. Cũng không biết chạy lướt qua bao lâu, phía trước truyền đến thủy triều lăn tuôn ra thanh âm, sau một khắc, xuất hiện tại mọi người trước mắt chính là một mảnh vông ngân đại hải. Nhìn xem cái này phiến đại hải, Lăng Hàn Thiên không khỏi nhớ tới đại hoang châu biên giới khôn cùng hoang hải, cái này có phải hay không là đồng nhất phiến đại hải đâu rồi. Nguyệt Tiểu Vũ tại bên cạnh bờ đã ngừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn xem Lăng Hàn Thiên đạo, "Công tử, tại gần biển một dặm biển trên giường, có một tòa cỡ lớn truyền thống trận. Gần biển một dặm hải trình, nước biển chiều sâu sẽ không vượt qua 10m, đối với mọi người mà nói căn bản không có cái gì áp lực. Vậy thì nhập biển a." Lăng Hàn Thiên vung tay lên, bên ngoài thân ngưng tụ ra một cái cương khí vòng bảo hộ, liền chuẩn bị nhảy vào trên biển. Nhưng ngay lúc này, phía trước nước biển rồi đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, giống như bạo phát biển gần một loại, trên mặt biển ngưng tụ ra một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, trong khoảnh khắc, mêng mông yêu khí phóng lên trời, che khuất bầu trời. Sau một khắc, mọi người liền gặp được một đạo màu đen cực lớn xà ảnh quái đại dương mêng mông, rộng lớn xà cánh cổ động gian, vô tận yêu khí sôi trào. Nguyệt tiểu Vũ sắc mặt kỳ biến, bước chân động, cấp tốc lui cách bờ biển, không tốt, là viễn cổ đẳng xà, hơn nữa là yêu vương cấp viễn cổ đẳng xà. Lăng Môn Thập bắt la sát bọn người cấp tốc lui về phía sau, bọn hắn đều cảm nhận được trong biển rộng, viễn cổ đẳng xà lực lượng kinh khủng kia chấn động, bị ảnh che giấu vào hư không ở bên trong, đồng dạng là không dám gần chút nữa đại hải, rất xa tránh được. Nhưng chỉ có lăng Hàn Thiên vẫn đang dừng lại tại bên cạnh bờ, sắc mặt bình tĩnh, khỏe miệng cong lên một vòng đẹp mắt độ cong, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mừng như điên. Hát hát, ta hát mạng rốt cục khôi phục. Trong biển rộng, cái kia không biết dài bao nhiêu viên cổ đẳng tại trong biển rộng không ngừng thiên quấy nước biển, bộc phát ra cực độ hưng phấn gào thét. mạng, ngươi dẩy đã đủ rồi chưa? Mọi người ở đây hoảng sợ thuối lui về phía xa lúc, Lăng Hàn Thiên bình tĩnh thanh âm chấu phát ra, như là một đạo sấm rền, làm cho mọi người tâm bánh liệt du lên. Ánh mắt mọi người đồng loạt theo hắc mạn trên người, chuyển dời đến Lăng Hàn Thiên trên người, mọi người thấy lấy cái kiếp như như tiêu thương đứng thẳng bóng lưng, trong ánh mắt bắn ra ra khó có thể tin thần sắc, tiết hầu nhúc nhích lấy, lại là không phát ra được thanh âm nào đến. Thần kỳ, Lăng Hàn Thiên thanh âm rơi xuống, tại trong biển rộng bước lên hắc mạn thoáng cái tiểu tiêu ngừng lại, chợt khổng lồ xạ thân thể chấn động, cấp tốc thu nhỏ lại, biến ảo thành một đầu mini tiểu xà, thoát ra mặt biển, phịch lấy 10 chỉ cánh, lơ lửng tại Lăng Hàn Thiên trước mặt. Công tử gia, ta rốt cục đợi đến lúc ngươi rồi." Hắc mạn lời của vừa ra khỏi miệng, mọi người tập thể hóa đá, cái này đầu yêu vương cấp viễn cổ đẳng giả, vậy mà gọi Lăng Hàn Thiên vì công tử gia, tất cả mọi người cảm giác cái thế giới này quá điên cuồng. Nhất là Nguyễn Tiểu Vũ, một đôi xinh đẹp trong mắt to, hiện ra vô số sao nhỏ tinh, bị ảnh theo trong hư không hiện hiện ra, giải trừ phòng ngự trạng thái, rất xa nhìn qua đạo kia có thể phụ thương không bóng lưng, khỏe miệng cong lên mê người dáng tươi cười. Về Phấn mắt thì là trực tiếp bị cả kinh mất cái cảm, trực tiếp qué lăn trên đất, ngẩng lên đầu đối với Lăng Hàn Thiên quăng đi sùng bài ánh mắt. Hắc Mạn, ngươi như thế nào hội tại bậc này ta?" Lăng Hàn Thiên mang trên mặt nụ cười thản nhiên, đã hơn một năm không thấy, hắn cùng với Hắc Mạn ở giữa cái loại này tình nghĩa chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng phát ra khắc sâu rồi, lại để cho hắn cảm thấy thập phần thân thiết. Hắc Mạn vì cánh, thoáng cái chui vào Lăng Hàn Thiên trong tay áo, "Là huyết kiếm nói cho ta biết, tựa là trên bị kia cổ ma thần đoạt xá huyết kiếm." Lăng Hàn Thiên ngạc nhiên, Lăng Hàn Thiên có thể theo Hắc Mạn trong thanh âm, nghe ra Hắc Mạn phát ra từ nội tâm sợ hãi, hiển nhiên huyết kiếm đã từng đem Hắc Mạn sợ tới mức không nhẹ. "Hắc Mạn, ta tại huyết hồn sát chàng từng nghe nói, ngươi tiến vào qua Tam Quỷ Thành?" nhưng lại cùng ba quỷ ra đại chiến một hồi còn có việc này lăng hàng thiên lời này vừa ra hắc mạn lập tức phát ra không xóa thanh âm công tử gia lúc ấy ta là muốn cùng huyết kiếm đồng dạng tiến vào huyết hồn sắt chàng đi tìm ngươi kết quả ta mới vừa ra nhập tam quỷ thành đã bị cái kia quỷ lão đầu chặn đứng rồi sau đó tựu bạo phát đại chiến nói đến đây hắc mạn là cực kỳ hoán giận đạo lúc ấy nếu không là ta có hoàng binh nơi tay chỉ sợ là không cách nào còn sống ly khai chết tiệt nọ tam quỷ thành nghe được hắc mạn nâng lên cốt trượng lăng thiên bản năng miệng co lại không khỏi nhớ tới nguyệt yêu hoàng công tử gia Chúng ta bây giờ có phải hay không phải về Đại Hoang Châu? Lăng Hàn Tiên nhẹ gật đầu, nhìn qua Vô Ngân Đại Hải, khẳng định nói, đúng vậy, chúng ta đúng là ý định trở lại Đại Hoang Châu đi. Đang khi nói chuyện, Hát Mạn thoáng cái thoát ra ống tay áo, đứng tại Lăng Hàn tiền trên bờ bay, công tử ra, tại hồi Đại Hoang phía trước, chúng ta ra tay, trước tiên đem cái kia quỷ lão đầu tiêu diệt ta, không giết cái kia quỷ lão đầu, ý nghĩ của ta không thông đạt. Ta. Quy 1 chương 652, đánh chết Tam Quỷ gia. Chương 652, đánh chết Tam Quỷ gia. Hắc Mạn từng tại Tam Quỷ thành bị Tam Quỷ gia đánh cho chật vật chạy trốn, trong nội tâm lấy một hơi. Hôm nay nó khôi phục đã đến yêu vương tu vi, tự nhiên là nhớ kỹ chuyện này, thế thế, Lăng Hàn Thiên không khỏi nhẹ gật đầu. Cái này không có vấn đề. Nghe vậy, Hắc Mạn là lộ ra cực kỳ hưng phấn, công tử gia, cái kia còn chờ cái gì, hiện tại tiểu lên đường đi, đã diệt cái kia quỷ lão đầu, chúng ta trở về Đại Hoan Châu, tìm Lăng Thiên Dương tên vương bắt đặng kia tính sổ. Có thể Hắc Mạn vừa dứt lời xuống, nó tựu lập tức phát hiện xa xa mị ảnh mấy người, rồi đột nhiên ngựa khí biến đổi, lạnh lùng nói, nữ tử kia tiểu là thủy Kinh nu phái ra ám sát thích khách, lưu nàng không được. Đang khi nói chuyện, Hắc Mạn một nhảy ra, Như là một vòng màu đen tia chớp xông về mị ảnh, làm cho mị ảnh trong chốc lát hoa dung thất sắc, nàng hoàn toàn thật không ngờ cái này đầu yêu vương hội rồi đột nhiên không hề dấu hiệu tập kích nàng. Đừng nói là hắc mạn đánh lén, coi như là mị ảnh biết rõ hắc mạn muốn công kích nàng, nàng cũng không cách nào tránh đi. Giờ khắc này, ở đằng kia quần quần yêu khí áp bách phía dưới, mị ảnh cảm nhận được cực hạn hít thở không thông cảm giác, từ vong bóng mở lập tức bao phủ nàng, làm cho nàng có một loại bị người nắm cổ cảm giác. Nhưng ngay lúc này, Lăng Hàn Tiên khẽ quát một tiếng, "Hắc mạn, dừng tay." Lăng Hàn Tiên thanh âm như là như sấm rền tại bên cạnh bờ nổ vàng. Hát Mạn trong chốc lát thu tay lại, quay đầu lại nhìn xem Lăng Hàn Thiên, công tử gia, ta rất khẳng định, nữ tử này tiểu là Thủy Nguyệt Thần cung phái ra thích khách, hơn nữa cái này là Thủy Khinh Nhu làm chủ. Ta biết rõ." Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, chậm rãi hướng phía mọi người mà đến, bất quá vị ảnh hiện tại đã là người một nhà rồi. Lăng Hàn Thiên lời này vừa ra, Hắc Mạn lập tức lộ ra một người nam nhân tài năng xem hiểu biểu lộ, đôi cánh chấn, hát Mạn thoằng cái lẹn đến Lăng Hàn Thiên trên bờ vai, lộ ra vẻ mặt cười xấu xa, "Hắc hắc, công tử gia, cô nàng này lại bị ngươi cầm xuống rồi hả?" Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên cái hốt lập tức bỏ lên trên một lượng hạt tuyến, một tay lấy hắc mạn bắt lấy, nhét vào trong tay áo. Bất quá lúc này, Nguyệt Tiểu Vũ lại là vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua Mị Ảnh, hiển nhiên hắc mạn vừa mới nói tình huống, nàng cũng không hiểu biết, nàng càng không nghĩ đến Mị Ảnh dĩ nhiên là đến ám sát Lăng Hàn Thiên thích khách. Hơn nữa Lăng Hàn Thiên vừa mới nói câu kia, Mị Ảnh hiện tại đã là người một nhà rồi, làm cho Nguyệt Tiểu Vũ trong nội tâm thì càng khó chịu rồi, chẳng lẽ bọn hắn tầm đó đã xảy ra chuyện gì? Tiểu muội muội, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Mị Ảnh đón Nguyệt Tiểu Vũ ánh mắt, trong chốc lát che giấu vào hư không ở bên trong trong không khí chỉ quanh quẩn một câu như vậy lời nói. Thế thế, Lăng Hàn Thiên chậm rãi đi tới Nguyệt Tiểu Vũ bên người, mang trên mặt vui vẻ đạo: "Tiểu Vũ, đi thôi, hồi Tam Quỷ Thành, chúng ta còn có một việc không có giải quyết." Lăng Hàn Thiên lời này vừa ra, mang cắt vội vàng theo trên mặt đất bỏ lên, "Lăng Thiên, chúng ta không phải là muốn đi đem Tam Quỷ Thành cho Soka." "Ngươi nói đúng." Thoại âm rơi xuống, Lăng Hàn Thiên bước chân khẽ động, phủ quang lôi ảnh cùng bạo tẩu thi triển ra, hướng phía Tam Quỷ Thành bạo lướt mà đi. Nguyệt Tiểu Vũ trên mặt hiện ra xoắn xuýt chi sắc, đúng lúc này mỹ ảnh thanh âm từ hư không trong truyền vào Nguyệt Tiểu Vũ trong tai. Tuy nhiên ta không biết rõ ngươi, vì sao đối với ta có mang định ý, bất quá ta khuyên ngươi một câu, chủ nhân cũng không thích cái dạng này ngươi. Mặt khác, ta cùng với chủ nhân tâm đó cũng không có gì, ta bất quá là hãn hồn ô. Mị ảnh lời này vừa ra, Nguyệt Tiểu Vũ thân thể run lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hư không mô cái vị trí, trong nội tâm rất nhiều nghi hoặc cũng toàn bộ như như băng tuyết tan ra rồi, sau đó bước nhanh đuổi kịp Lăng Hàn Thiên thân ảnh. Đường cũng phản hồi, Lăng Hàn Thiên quen việc dễ làm, bất quá nửa giờ tả hữu tiểu thấy được cái kiếp như mặt trời giống như nóng bỏng huyết sắc vòng bảo hộ, như là một cái lớn chén giống như móc ngược tại đại địa phía trên. Hát mạn dịch cánh dừng lại tại Lăng Hàn Thiên trên bờ vai, nhìn qua Tam Quỷ thành đạo, công tử ra, cái này Tam Quỷ gia thực lực tại phong vương cảnh cao thấp bồi hồi, bất quá hắn có một môn bí thuật, tên là Quỷ thần nhất kích, có thể mượn nhờ chỉnh tòa thành trì lực lượng, cực kỳ lợi hại. Có thể mượn nhờ thành trì lực lượng. Lăng Hàn Thiên lông mày nhíu lại, hào khí ngất trời đạo, chúng ta đây hôm nay liền trước hủy cái này tòa thành trì. Thoại âm rơi xuống, Lăng Hàn Thiên hóa thành một vòng tia chớp, bạo lực hướng về phía Tam Quỷ thành, mà ở lòng bàn tay của hắn, một khoảng ngón cái giống như lớn nhỏ phong chi vòng xoáy ngưng tụ mà ra. Cảm thụ được Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay cái này phong chi vòng xoáy uy lực, Hắc Mạn trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi chi sắc, "Công tử gia, ngươi đây là cái gì chiến kỹ, uy lực thật không ngờ khủng bố, thậm chí đều có thể xúc phạm tới ta rồi." Phong thần thiên nộ. Lăng Hàn Thiên trực tiếp dùng hành động trả lời Hắc Mạn, vô tận phong bạo trong chốc lát bộc phát ra đến, trong nháy mắt bao phủ Tam Quỷ Thành. "Vô tận lực xoắn, thiết cắt chi lực, xé rách chi lực, làm cho Tam Quỷ Thành toang cái bị tận thế chỗ bao phủ." Sau một khắc, một đạo dung trời giống như tiếng giống giận dữ vang lên, ngay sau đó một đạo như là vóng lượng giống như thân ảnh theo Tam Quỷ Thành trong chui ra trôi nổi tại Tam Quỷ thành phía trên, nhìn hầm hầm lấy Lăng Hàn Thiên bọn người. Phương nào tiểu bối, lại dám công kích ta Tam Quỷ thành? Tam Quỷ ra lời còn chưa dứt xuống, hắn thoáng cái liền phát hiện Lăng Hàn Thiên trên bờ vai Hắc Mạn, không khỏi phẫn nộ quát, nguyên lai là ngươi cái này, đấu chết tiệt viễn cổ đẳng xả xả, ngươi vậy mà đột phá đã đến yêu vương chi cảnh, khó trách ngông cuồng như thế. Ngươi cái này quỷ lão đầu, lần trước chiếm thiên thời địa lợi, cho ngươi chiếm được tiện nghi, hôm nay ta Hắc Mạn muốn lấy lại danh dự. rồi đột nhiên biến thân, khổng lồ xà thân thể vắt ngang ở vỏm trời phía trên, yêu khí ngập trời, chật để bao phủ Tam Quỷ thành. Tam Quỷ Gia trôi nổi tại Tam Quỷ Thành phía trên, Lâm Nhiên không sợ, cười lạnh nói: "Muốn lấy lại danh dự, bảng tu vi của ngươi còn chưa đủ." Hắc Mạn tự nhiên là tinh tưởng Tam Quỷ Gia lực lượng đến từ phương nào, cười lạnh nói: "Hắc hắc, cái kia ta hôm nay trước khi hủy đi ngươi cái này tòa phá thành, nhìn ngươi còn có cái gì lực lượng nói lời như vậy." "Vậy sao?" Tam Quỷ Gia sĩ mũi coi thường, cũng không cho là đúng, nạo mạn thanh âm vang lên, tại Tuyên Cổ Lịch Sử Trưởng Hà Trong, cái này tòa thành chỉ nghe qua quá nhiều cuồng vọng nói như vậy, thế nhưng mà những người cuồng vọng kia, hoặc là vô công chăm phản, hoặc là tất cả đều vĩnh viễn ở tại chỗ này. Tự nhiên vừa mới thi triển Phong Thần Tiên Nộ về sau, Lăng Hàn Thiên sẽ không có lại ra tay, cũng không có mở miệng, hắn đem phá vọng chi nhãn mở ra, lặng lặng xem lấy cái này Tam Quỷ Thành. Tam Quỷ gia đối mặt đã là yêu vương cảnh hắc mạ, vẫn đang có mạnh như thế lực lượng, hắn dựa dĩ nhiên cũng làm là cái này tòa thành, hơn nữa hắn vừa mới cũng công kích đã qua, cái này tòa Tam Quỷ Thành xác thực có cổ quái, tuyệt không phải bình thường thành trì. Thông qua cẩn thận quan sát, Lăng Hàn Thiên cũng không có Tam Quỷ Thành phía trên phát hiện che giấu cấm chế, hắn cảm thấy cái này Tam Quỷ Thành tựa hồ càng giống là một bộ tổ hợp tính binh khí. Trong chốc lát, Lăng Hàn Thiên trong óc hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này tam quỷ gia không phải là cái này binh khí khí linh A. Quy 1 chương 653, khí linh. Chương 653, khí linh. Lăng Hàn Tiên Linh Quang vừa hiện, trong óc hiện lên một cái ý niệm trong đầu, tam quỷ gia hội không phải là cái này tam quỷ thành khí linh đâu rồi, như vậy cũng có thể giải thích tam quỷ gia có thể ngự động cái này tỏa thành trì lực lượng. hắc mạng, người có hay không cảm thấy, cái này tam quỷ gia có lẽ tiểu là cái này tam quỷ thành khí linh đâu rồi. Rồi đột nhiên nghe được Lăng Hàn Tiên truyền âm, làm cho hắc mạng khẽ giật mình, đúng vậy hắn như thế nào cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua vấn đề này đâu rồi nếu như cái này tam quỷ gia là tam quỷ thành khí linh cái kia rất nhiều vấn đề đều giải thích được đã thông hắc hắc công tử gia hay vẫn là ngươi thông minh a thoát cái tiểu đành trung vấn đề chỗ hiểm hắc mạn bệnh cũ sửa không được lại là một cái vô nông ngựa đi qua làm cho lăng hàn thiên lắc đầu hắc mạn vậy mà chúng ta đoán được cái này tam quỷ gia lai lịch hoặc là kế tiếp liền để ta làm khiên chế trụ cái này tam quỷ gia ngươi chặt đứt tam quỷ gia cùng ba quỷ liên hệ lăng hàn thiên một bước đứng dậy lăng không lơ lửng đặt đến cùng tam quỷ gia cân bằng độ cao ngươi là ở đâu đến tiểu tử Tam Quỷ ra vừa dứt lời, lại là rồi đột nhiên trông thấy Lăng Hàn Thiên giơ lên hai tay, vô tận cương khí sôi trào. Cấm Ma Thủ, Phong Thần Thiên nộ. Bạo giống tiếng vang lên, Lăng Hàn Thiên song trưởng cùng động, vô hình giam cầm lực lượng bao phủ Tam Quỷ ra, ngay sau đó lại là mạnh nhất trạng thái Phong Thần Thiên nộ, làm cho Tam Quỷ ra sắc mặt thoáng cái tiểu thay đổi. Cũng vào thời khắc này, Hắc Mạn bắt được trôi qua tức thì chiến cơ, Hoàng binh cốt ngọc quyển trưởng hiện hiện, ngang nhiên ra tay. Vô tận yêu khí kích động, mêng ngông quần quận hoàng binh chi huy hành trướng, đệ nhất yêu vương lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, như là cửu thiên ngân hà trút xuống giống như toàn bộ hoành tại Tam Quỷ thành bên trong. Tam Quỷ gia bị Lăng Hàn Thiên tê liệt ở, căn bản không có biện pháp thao túng Tam Quỷ Thành, làm cho Tam Quỷ Thành nạnh xanh xanh đã nhận lấy hắc mạn một kích toàn lực. Trong chốc lát, Tam Quỷ Thành gặp trọng kích, nhất là Hoàng binh cốt ngọc quyền trợ lực lượng, làm cho Tam Quỷ Thành mãnh liệt rung lên, tại thành trên hạ thể vậy mà xuất hiện vết rách. Cái này Tam Quỷ Thành vừa xuất hiện vết rách, lập tức làm cho Tam Quỷ gia như gặp phải trọng kích, nguyên bản hắn sắp dễ rũ ra phong thần thiên nộ, lại rồi đột nhiên bị này một kích, dễ rũ độ mạnh yếu rõ ràng giảm nhỏ rồi. Lăng Hàn Thiên làm sao có thể sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vô tận cương khí sôi trào, lần nữa ngưng tụ ra phong thần tiên độ, vô tận phong bạo lần nữa bao phủ Tam Quỷ gia. Hắc Mạn nhìn thấy Tam Quỷ Gia vẫn đang vẫn chưa dễ rửa đi ra, quát to một tiếng, khổng lồ xà thân thể phiên cuộn, dẫn theo cốt ngọc quyền trượng thoang cái vọt vào Tam Quỷ Thành. Trong chốc lát, vô tận yêu khí, bên mông hoàng binh chi huy, trí cường lực lượng, toàn bộ vinh tại Ba Quỷ Chi Thành xuất hiện vết rách tường trên hạ thể. Cái kia xuất hiện vết rách tường thể, lần nữa gặp trọng kích, lập tức vết rách tiêu càng lớn. Mà cái kia tại trong gió lốc toàn lực phá vòng vây Tam Quỷ Gia, lần nữa thân hình run rẩy dữ dội. Như thế tình hình, cũng hoàn toàn xác minh Lang Hạn Thiên suy đoán, Tam Quỷ Gia tiểu là Tam Quỷ Thành khí linh. Hắc Hắc, công tử gia, chúng ta thêm chút sức, đem cái này quỷ lão đầu đã diện Hắc mạn gào thét một tiếng, dẫn theo cốt ngọc quần trượng không ngừng đánh kích lấy Tam Quỷ Thành, mà Lăng Hàn Thiên cũng là điên cuồng thi triển lấy Phong Thần Thiên nộ, gắt gao vây khốn Tam Quỷ ra. Lăng Môn thập bát la sát, kết trận. Tam Quỷ Thành bên ngoài, Nguyệt Tiểu Vũ bạo giống một tiếng, bọn hắn cũng đã nhìn ra, cái này Tam Quỷ ra, thực lực cũng không đến chính thức phong vương chi cảnh. Trong chốc lát, Lăng Môn thập bát la sát mỗi người xuất ra nửa bước đạo khí, toàn lực thúc dục, không hiểu lực lượng lập tức đem 18 người liền cùng một chỗ, hội tụ đến Nguyệt Tiểu Vũ trên thân thể. Xâm La Vạn tự phá. Nguyệt Tiểu Vũ khẽ quát một tiếng, mênh mông quần quần năng lượng hội tụ thành một thanh năng lượng chi kiếm, phá toái hư không đâm thẳng trong gió lốc tam quỷ ra. Tam quỷ ra bị phong thần thiên nộ khiến cho bó tay bó chân. Hơn nữa hắc mạn không ngừng quành kích tam quỷ thành. Đối với tam quỷ ra đã tạo thành thật lớn bị thương. Cái kia nguyên ngông cuồng quẩn năng lượng chi kiếm. Toàn bộ hoành tại tam quỷ ra trên thân thể, làm cho tam quỷ ra thân thể run rẩy dữ dội, khoẹt miệng đều tràn ra máu tươi. Hoa kết kết, đánh cho mù đường. Sao có thể đủ thiếu đi tam man cắt đại nhân đâu? Man cắt dẫn theo hoàng kim giản cũng xông về bị phong bạo vây khốn tam quỷ ra. Chỉ là rất đáng tiếc, man cắt trong chốc lát dùng càng tốc độ nhanh bị tam quỷ ra hoành đi ra. Bất quá man cắt phòng ngự nguy tiên chỉ là khoẹ miệng tràn ra máu tươi, theo trong bụi đất đứng lên, lần nữa xông về tam quỷ gia. Hai nhóm bọn này con sâu cái kiến, bổn tọa giết các ngươi. Như thế bế quất, làm cho tam quỷ gia triệt để cuồng làm lộ. Trên người của hắn nộ nhạo lên u màu xanh lá quỷ dị hỏa diễm. Trong chốc lát, vậy mà dây rủ ra phong thần thiên nộ phong khốn, thoáng cái xông về tới tam quỷ thành bên trong. Con sâu cái kiến nhóm, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng muốn xông lấy ly khai. Tam quỷ gia sắc mặt dữ tợn, cuồng loạn gầm thét, toàn bộ tam quỷ thành tựa hồ thoáng cái sống lại, kích động ra lực lượng thần bí chấn động, không bố mà quỷ dị lực lượng theo tam quỷ thành bên trong chấn động mà ra với tiểu Vũ cùng Man cắt bọn người toàn bộ hoàng sợ thất sắc, mà ngay cả Hắc Mạn đều là hú lên quá dị, phịch cánh bay khỏi Tam Quỷ Thành. Hắc Mạn tuy nhiên là khôi phục yêu vương tu vi, nhưng cũng không quá đáng là yếu nhất yêu vương, tối đa tiếp theo so yêu nguyệt mạnh hơn một điểm, cái này Tam Quỷ gia rồi đột nhiên cuồng bạo, đem Tam Quỷ Thành kích hoạt lên, cơ hồ muốn đạt đến vương giả sơ kỳ đỉnh phong cấp độ. Gặp tình hình này, Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, chiến đao Hắc nhận nơi tay, A tỷ đạo sát đạo công pháp điên cuồng vận chuyển lại. A tỷ đạo sát đạo chi vô gian sát đạo. Sau một khắc, mọi người cũng cảm giác được, phản phất là địa ngục chi chủ thế giải, giống như mở ra địa ác tỷ chính gốc mục.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 khổng lồ xà thân thể phiến cồn, cái vững vàng tiếp được Lăng Hàn Thiên, Lăng Hàn Thiên ho ra một ngụm máu tươi, run rẩy đạo, nó còn chưa chết, tốc độ dễ hắn. nghe vậy, Hắc Mạn không dám lén đạm, đem Lăng Hàn Thiên giao cho Nguyệt Tiểu Vũ, dẫn theo Cốt Ngọc Quyền Trượng vọt vào Tam quỷ Thành. lúc này, Lăng Hàn Thiên lại một lần nữa đã gặp phải trọng thương, toàn thân rã nước, nội tạng, kinh mạch, cốt thủy toàn bộ vỡ vụn, thất khiếu đều tràn ra máu tươi, bị ảnh lướt đi tới. Nguyệt Tiểu Vũ vội vàng lấy ra chữa thương đan dược, không e dè bung tha trong miệng hòa tan. sau đó tại trợn mắt há hốc mồm trong lúc biểu lộ tiến vào trong miệng của hắn, Lăng Hán có thể thể. Nếu như không phải trọng thương sắp chết trạng thái, hắn tuyệt đối là có thể tránh đi cái này như thế hương diễm vừa hôn. Nguyệt Tiểu Vũ căn bản mặc kệ nhiều như vậy, các loại chữa thương đan dược không ngừng hướng Lăng Hàn Thiên trong miệng đổ đi, Lăng Hàn Thiên cuối cùng cũng là không thể không đã tiếp nhận tình huống như vậy, lăng môn những người khác, ngoại trừ mỹ ảnh bên ngoài, toàn bộ đều quay đầu lại đi, bọn hắn cũng rốt cục đã minh bạch cái gì, cũng khó trách Nguyệt Tiểu Vũ sẽ trở thành Vi Lăng môn thập bát la sát thủ lĩnh. Giờ phút này, Tam Quỷ Thành trong còn đang tiến hành lấy quần bạo chiến đấu, hiện nhiên Lăng Hàn Thiên vừa mới cái kia liều mình một kích, chỉ là đả thương nặng Tam Quỷ gia, giờ phút này hắc mạn tại Tam Quỷ Thành trong quấy mưa gió. Thỉnh thoảng phát ra rung trời tiếng gầm gừ, phát tiết lửa giận trong lòng. Theo thời gian trôi qua, lăng Hàn Thiên cái kia do thần huyết đúc thành thân thể, khủng bố sự khôi phục sức khỏe hiện hiện ra, toàn thân miệng vết thương, cơ hồ là tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy. Tình cảnh như thế, làm cho Nguyệt Tiểu Vũ cùng mỹ ảnh đều là âm thầm kinh hãi, cái này thể chất thực sự quá nghe giận cả người rồi. Quỷ lão đầu, người đi chết đi a! Tam Quỷ Thanh ở bên trong, rốt cục truyền ra hắt mạn thoải mái thanh âm. Ngay sau đó Tam Quỷ thong cái khôi phục bình tĩnh, Chỉnh tòa Thành cũng rất nhanh đã mất đi linh tính, đã mất đi sinh cơ. Hát Mạn dẫn theo Cốt Ngọc Quyền Trượng bỏ ra, đi tới Lăng Hàn Thiên bên người, Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên dĩ nhiên có thể tự hành hoạt động. Hắn nhìn xem hoàn toàn đã mất đi sinh cơ Tam Quỷ Thành. Đi thôi, Tam Quỷ Thành đã phá, chúng ta nhanh chóng hồi Thiên Huyền. Nghe vậy, Hát Mạn rồi đột nhiên biến thân, trở đi Lăng Hàn Thiên, hướng phía Nguyên Dùa Hoang Nguyên bên ngoài cái kia phiến Đại Hải lao đi. Mọi người thấy thế vội vàng đi theo. Bất quá hơn nửa canh giờ, mọi người liền đi tới bờ biển. Nguyệt Tiểu Vũ mang theo mọi người đã tìm được biển trên giường này tỏa truyền tống trận. Hát Mạn cùng lúc năm đều so sánh ngang hiệu truyền tống trận, hai người cùng một chỗ hợp tác, rất nhanh đem truyền tống trận điều chỉnh hoàn tất. Sau đó bắt đầu truyền tống. Quy 1 chương 654, bãi mửa giáo. Chương 654, bãi mửa giáo. Khoảng cách cực dài truyền tống, mọi người hoàn toàn đã mất đi cảm giác, thời gian đã đã mất đi ý nghĩa. Lăng Hàn Thiên cũng không biết truyền tống bao lâu, phản phất là trong mấy mắt, lại phản phất là một vạn năm, Lăng Hàn Thiên phát hiện cảm giác rốt cục trở lại rồi. Trong không khí cái loại này quen thuộc hương vị, trong đất bùn cái loại này cảm giác thân thiết, làm cho Lăng Hàn Thiên có một loại kẻ lãng tử quy hương cảm giác. Hắn rất khẳng định, cái này là thiên huyền hương vị. Nhưng, xuất hiện tại Lăng Hàn Thiên tình cảnh trước mắt lại là, đại địa trở thành đất khô cằn, thành trì hóa thành phế tích, đổ nát thê lương thời nang khắp đồng, từng chiếc hung cầm gặm phệ lấy thi thể khắp nơi, ngẫu nhiên phát ra một tiếng lại để cho đầu người ra run lên thú minh. công tử gia, nếu như ta không có nhớ lầm, tại đây hẳn là thiên huyền địa khu cùng võ lăng khu chỗ giao giới. phía trước cái này tòa thành chỉ tên là huyền vũ thành, đã từng là một mảnh hết sức phồn hoa thành trì, hôm nay lại trở thành một mảnh vỡ tích. hát mạng theo trong tay háo chui ra, phịch cánh đứng ở lăng hàn thiên trên bờ vai, đánh giá chung quanh hết thảy. mỹ ảnh rất nhanh trinh sát tình huống chung quanh, đem tình huống hồi báo cho đi lên. chủ nhân, chung quanh đều là đồng dạng tình huống, Hiển nhiên tại đây đã từng phát sinh qua một hồi quy mô rất lớn chiến tranh. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên như mày, Thiên Huyền Địa Khu đã xảy ra đại biến cố, hắn cũng không rõ ràng lắm đại hoang trước mắt thế cục, càng không biết Lăng Thiên Dương cái kẻ này đến cùng bày ra cái gì che giấu thủ đoạn. Chúng ta nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ, thực sự quá chói mắt, mọi người chú ý ẩn giấu thực lực, phân tán ra đến, giữ liên lạc. Thoại âm rơi xuống, Lăng Hàn Thiên đám đông chia làm ba cái tiểu đội, Lăng Môn Thập Bát La Sát vì một tiểu đội, Man Cắt Mị ảnh hai người một tiểu đội, đồ bất ngự thực lực yếu nhất, chỉ có chư Vị cảnh trung kỳ, cùng Lăng Hàn Tiên cùng Hắc Mạn một tiểu đội. Lăng Hàn Tiên tại đã biến thành phế tích Huyền Vũ thành chậm rãi mà đi, hù dọa rất nhiều hung cầm phịch cánh tại tầng trời thấp xoay quanh đối với lăng hàn thiên phát ra sắc nhọn hung minh lăng hàn thiên tùy ý quát tay khủng bố cương khí chấn động mà ra đem mảng lớn hung cầm chấn bạo thành huyết vụ trở lại cố thổ, từng màn chuyện cũ nổi lên lăng hàn thiên trái tim hắn cùng với thiên huyền tông các loại ân đoán gút mắc cũng một vừa phù hiện phụ thân lăng chiến mất tích thiên huyền tông tông chủ thủy Trấn thiên cùng tất đạo thành cũng không phải chủ mưu bất quá là đồng lõa mà thôi lúc ấy đông phương nhã từ nói quá mức chói mắt lăng ra đưa tới nam hoàng quốc gia cỗ chú ý bất quá khi lúc đông phương nhã cũng không nói thẳng là nam hoàng quốc gia cỗ bắt đi lăng chiến Nhưng Lăng Hàn Thiên tin tưởng việc này khẳng định cùng ngũ hành điện thoát không được quan hệ. Chỉ là Lăng Hàn Thiên một mực chưa từng tìm được Thủy Chấn Thiên, không biết người này là không phải đã chết tại Hải Thú xâm Lấn hoặc là Minh Hoàng Chi trong mộ rồi. Nhưng vô luận như thế nào, lần này trở lại Thiên Huyền, Lăng Hàn Thiên mục tiêu đệ nhất là cứu trở về phụ thân, cái thứ hai mục tiêu là đánh chết Lăng Thiên lên Dương. Ba người lướt qua Huyền Vũ Thành, trước mắt vẫn là một mảnh đất khô cằn, thây nang khắp đồng, tàn rác đạn binh, phong hỏa không ngớt cảnh tượng. Công tử, phía trước Tựa Hồ có chiến đấu phát sinh. Đỗ bất ngữ thanh âm vang lên, tại Sơn mạch mặt sau phát hiện năng lượng chấn động. Đi, qua đi xem. Ba người rất nhanh xẹt qua sơn mạch, dựng ở lưng núi phía trên, ánh mắt hướng phía phía dưới phía chiến trường này nhìn lại, trong chốc lát, Lăng Hàn Thiên đồng tử mãnh liệt co rụt lại, hắn thấy được hai đạo quen thuộc tiêu chí, Thiên Kỳ Quốc cùng Bái Nguyệt giáo. Phía dưới bên trong chiến trường, dĩ nhiên là Thiên Kỳ Quốc quân đội cùng Bái Nguyệt giáo các đệ tử tại đại chiến, bất quá trong sân thế cục rõ ràng cho thấy Thiên Kỳ Quốc quân đội chiếm cứ lấy ưu thế, Bái Nguyệt giáo tổn thất thảm trọng, liên tiếp bại lui, mà tại chiến trường phía sau, đứng là Bái Nguyệt giáo tông môn tổ Thiên Kỳ Quốc vốn là nhị tinh cấp thế lực, mà Thiên kỷ Quốc thế nhưng mà so Thiên Huyền Tông còn mạnh hơn đỉnh tiêm tam tinh cấp thế lực, nhưng hôm nay, Thiên kỷ Quốc quân đội vậy mà giết đã đến bái Nguyệt Giáo Tông môn phụ cận. Không phải bái Nguyệt Giáo quá yếu, mà là Thiên kỷ Quốc quân đội quá mạnh mẽ, cơ hồ thuần một sắc tiên tiên cảnh cường giả tạo thành đại quân, thậm chí bên trong còn có đại yêu cấp tướng lãnh, hiển nhiên Thiên Kỳ Quốc đã triệt để đã trở thành yêu hoàng cấp người phát ngôn. Công tử gia, nhìn không ra à, cái này Thiên kỷ Quốc chẳng những không có bị quốc, ngược lại là bục lên yêu hoàng cái này đại thụ, dựa theo hôm nay cục diện, chỉ sợ là Thiên Huyền địa khu đã tất cả Thiên Kỳ Quốc trong khống chế rồi. Hát Mạn tịch cánh theo trong tay háo chui ra, ngừng bên trên lăng hàn Thiên trên bờ vai, nhìn qua Sơn Mạch ở dưới chiến đấu. Hát Mạn, chúng ta trước không muốn ra tay, lại để cho Đồ Bất Ngữ đến đây đi. Lăng hàn Thiên trong chốc lát thi triển Thiên Huyễn Linh Lung Thuật, biến ảo dung mạo, Hát Mạn cũng rút vào trong tay háo. Đồ Bất Ngữ tuy nhiên không rõ ràng lắm nguyên nhân, bất quá lăng hàn Thiên hiện tại lại để cho hắn ra tay đối phó Thiên kỳ Quốc những lính tôm tướng cô này, hắn không chút do dự chấp hành rồi. Đồ Bất Ngữ đem trên lưng màu đen trưởng thương lấy xuống dưới, chưa hầu cảnh trung kỳ khí tức đống nhiên bộc phát ra đến, Đồ Bất Ngữ trên mặt cái kia con run giống như vết sẹo, cho hắn tăng thêm vài phần hung ác ý giết, đem những cái tia đại yêu cấp tướng lãnh cho ta toàn bộ tán sát mất. Lăng Hằng tiên ra lệnh một tiếng, đồ Bất Ngữ như là sói lạc bầy dê, dẫn theo Trường Thương Sông về chiến trường. Nguyên bản tiên Kỳ Quốc Đại quân đem bái Nguyên Giáo đệ tử giết được là người ngã ngựa đổ, nơi nào sẽ nghĩ đến lưng núi phía trên đột nhiên giết ra một đạo cường đại khí tức, vài tên yêu hoàng các đại yêu vẻ sợ hãi cả kinh, bọn hắn bất quá là ba bốn cấp đại yêu, mạnh nhất cũng không quá đáng tương đương với chư hầu cảnh sơ kỳ. đồ Bất Ngữ thế nhưng mà trư hầu cảnh trung kỳ, hơn nữa còn là theo huyết hồn sắt chàng đi ra cao thủ, sức chiến đấu càng là viễn siêu cùng cảnh giới đối thủ. Trong nháy mắt giao thủ, Đồ Bất Ngư liền đem mạnh nhất tên kia đại yêu chọn xuyên, một cái hồi mã thương, lần nữa xuyên thủng một gã đại yêu, ngay sau đó một vòng tròn giết, quét phi một mảng lớn Thiên Kỳ Quốc binh sĩ. Giờ phút này, Đồ Bất ngữ quả thực như là một sát thần, tại Thiên Kỳ Quốc trong đại quân giết tiến giết ra, đem yêu hoàng các đại yêu nhóm toàn bộ chém giết. Không mấy phút nữa, Thiên Kỳ Quốc đại quân đã bị Đồ Bất ngữ giết được là người ngã ngựa đổ, không dám lại phát động công kích, hốt hoảng mà trốn. Thiên Kỳ Quốc đại quân đột nhiên tan tác mà trốn, hiển nhiên kinh động đến Bái Nguyệt giáo cao tầng, trong chốc lát liền có mấy đạo nhân ảnh theo Bái Nguyệt giáo vào ra lại để cho lăng hàn thiên cực kỳ ngoại ý chính là cái kia người đầu lĩnh rõ ràng là hắn hồn nô một trong giang như long giang như long sau lưng là bái nguyệt giáo ba gã lão giả cái này ba gã lão giả đều chỉ có biết bản cảnh sơ kỳ tu vi đoán chừng là bái nguyệt giáo trưởng lão giang như long xuất hiện về sau ánh mắt của hắn lập tức tập trung đến cái tiếc như sắt thần giống như đứng thẳng tại trong chiến trường đồ bất ngữ, vội vàng đi bộ mà đi đối với đồ bất ngữ không người nói cảm tại chư hậu đại nhân xuất thủ tương trợ ta bái nguyệt giáo cao thấp vô cùng cảm kích phía sau hắn ba gã trưởng lão cũng là liên tục thở dài. Thậm chí có một gã chư hầu cảnh trung kỳ cường giả ra tay, khó trách Thiên kỳ quốc đại quân bị rớt lùi rồi, nếu như có thể lôi kéo cường giả như vậy, có thể tạm bảo vệ Bái Nguyệt giáo an toàn. Giang Như Long hôm nay là Bái Nguyệt giáo người chủ sự, tâm tư tinh xảo đặc sắc, vội vàng nói, "Chư hầu đại nhân, có thể đến tệ giáo lại để cho như rồng hơi tận địa chủ chi nghi, dùng bày ra Bái Nguyệt giáo toàn thể cao thấp cảm kích chi thành ý." Giang Như Long hết sức khiêm tốn, hắn biết rõ một gã chư hầu cảnh trung kỳ cường giả có được năng lượng, tuyệt đối là có thể làm cho Nguyệt giáo thời gian ngắn mật đứng không ngã trọng yếu lực lượng. Quy một chương 655, Đại Hoang Thế cục. Chương 655, Đại hoàng thế cục. Quay mắt về phía đến từ Giang Như Long kiếm tốn, Đồ Bất Ngự trong nội tâm không khỏi bay lên một cỗ cảm giác thành kỷ, bất quá hắn không dám làm làm, liền tranh thủ ánh mắt quang hướng về phía lưng núi phía trên, cũng đúng vào lúc này, Lăng Hàn Thiên theo lưng núi bên trên lướt xuống dưới. Đáp ứng hắn, không muốn nói thêm cái gì. Lăng Hàn Thiên truyền âm tại Đồ Bất Ngự trong thài vang lên, Đồ Bất Ngự vội vàng quay đầu lại, nhìn xem Giang Như Long bọn người, đã như vậy, chúng ta đây liền đi ngươi bái nguyệt giáo ngồi một chút. Đồ Bất Ngự vừa dứt lời xuống, Lăng Hàn Thiên cũng lướt đã đến trong tràng. Đứng ở Đồ Bất Ngữ bên cạnh thần, lúc này, Lăng Hàn Thiên biến thành một cái 20 tuổi thanh niên, nhìn sơ qua, giống như là Đồ Bất Ngữ tiểu đệ. Lăng Hàn Thiên chi như vậy ít xuất hiện, đến một lần đại hoang trước mắt thế cục cũng không rõ ràng lắm. Thứ hai Lăng Thiên Dương kẻ này đích thủ đoạn tuyệt đối là nghe giận cả người, Lăng Hàn Thiên không muốn quá sớm bạo lộ chính mình, che giấu thăm dò đại hoang tình huống, tại tùy thời mà động là lựa chọn tốt nhất. Giang Như Long bọn người chứng kiến Lăng Hàn Thiên lướt đến, phát hiện Lăng Hàn Thiên vậy mà cũng là một gã cảnh cao thủ, thập phần khiêm tốn đối với Lăng Hàn Thiên tỏ vẻ hữu hảo. Chư hậu đại nhân thỉnh, vị đại nhân này thỉnh. Đồ Bất Ngữ phía trước Lăng Hàn Thiên chậm rãi theo ở phía sau, Giang như long trời trong lòng người Hoan Hô tung tăng như chim sẻ, chỉ cần có thể lưu lại cái này hai cái đại thần, cái kia Thiên Kỳ Quốc tạm thời sợ là không dám tớivarphi vào. Giang như long cùng Bãi Nguyệt giáo ba gã trưởng lão ngắn ngủi ánh mắt trao đổi về sau, quyết định không tiếc bất cứ giá nào lưu lại cái này hai cái đại thần, cản vệ ở Bãi Nguyệt giáo cuối cùng tăng cơ. Đây là Lăng Hàn Thiên lần đầu tiên tới Bãi Nguyệt giáo, nhưng lúc này Bãi Nguyệt giáo lại để cho người tìm không ra 1.3 tinh cấp đỉnh tiêm thế lực khí thế, trong tông môn si khí sa sút, chốt là môn hạ đệ tử nhân số thật sự có ít. Hai vị đại nhân, thật sự là không có ý tứ, gần đây chiến sự liên tiếp, tệ dạy người mấy giảm mạnh, lại để cho hai vị đại nhân chê cười. Giang Như Long tự mình ở phía trước dẫn đường, đem hai người dẫn đến Bái Nguyệt giáo khách quý sảnh, Giang Như Long vì biểu hiện đối với Đồ Bất Ngữ tôn trọng, đem Đồ Bất Ngữ an bài tại trên nhất thủ chủ vị, có thể Đồ Bất Ngữ tự là không chịu ngồi ở bên trên thủ, muốn cùng Lăng Hàn Thiên ngồi cùng một chỗ, hơn nữa còn muốn ngồi ở Lăng Hàn Thiên dưới tay. Như thế tình hình, làm cho Bái Nguyệt giáo mọi người có chút bất đắc dĩ, bất quá bọn hắn đều đem cái này cho rằng là cường giả chỉ mỗi hắn có hào sắc. Nói một câu hôm nay đại hoàng thế của ca Mọi người sau khi ngồi xuống, Lăng Hàn Thiên đột nhiên mở miệng, làm cho Giang Như Long bọn người sức sở, bọn hắn không nghĩ tới nhất mở miệng trước vậy mà Lăng Hàn Thiên, dù sao theo Lăng Hàn Thiên tu vi đến xem, Lăng Hàn Thiên hẳn là đồ bất ngữ tùy tùng nha. Bất quá Giang Như Long không dám lên đạo, dùng ánh mắt hỏi thăm thoáng một phát đồ bất ngữ, đồ bất ngữ trừng lên mí mắt, "Đạo, công tử nhà ta hỏi cái gì, các ngươi tựu đáp cái gì, không thể giấu giếm." Lời này vừa ra, Giang Như Long toàn thân chấn động, trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc, cái này niết bàn cảnh người trẻ tuổi, vậy mà mới là chính chủ nhi, tên kia chư hầu cảnh trùng kỳ cường giả, cũng chỉ là người trẻ tuổi kia người hầu cái kia người trẻ tuổi kia bối cảnh trong chốc lát giang như long như là bắt được cây cỏ cứu mạng một loại vội vàng đứng dậy thập phần cung kính đứng ở một bên báo cáo đạo công tử hôm nay đại hoàng thế cục có chút hỗn loạn yêu hoàng các tự khôn cùng hoang hải mà đến nhập trú đại lục thiên kỷ quốc đã trở thành yêu hoàng các người phát uôn tại yêu hoàng các bảy lưu đặt kế phía dưới thiên kỷ quốc đã chiếm linh thiên huyền địa khu huyền nam khu thiên la khu chờ bảy cái khu hôm nay công kích chính diện đánh ta võ lang khu nghe vậy lang hàn thiên long mày nhíu lại xem ra hết thảy quả nhiên như là hắn sở liệu như vậy chỉ là cái này thiên kỳ quốc không kiêng nể gì như thế ngũ hành điện như thế nào cam tâm lãnh thổ bị người sơi tái đâu đại hoang chi chủ ngũ hành điện đâu rồi bọn hắn tiệu như thế dung túng yêu hoàng cát sơi tái lãnh địa sao nhìn thấy lăng hàn thiên vẫn còn biết đại hoang chi chủ giang như long ám tự suy đoán lăng hàn thiên vô cùng có khả năng là đến từ những châu khác thậm chí là nam hoang quốc gia cổ đại gia tộc công tử lập tức càng là không dám lãnh đạo hồi công tử hôm nay ngũ hành điện bây giờ là úc còn không mang nổi mình ốc vội vàng bên trong tẩy trừ căn bản không có tinh lực quản những này chúng ta nhiều lần cầu cứu đều bị ngũ hành điện bắt bỏ hôm nay chỉ có thể kéo dài hơi tàn Cảm thụ được giang như long tiếng nói gian bất đắc dĩ, bữa này lúc lại để cho Lăng Hàn Thiên nhớ tới Bất Tử Chi Thành Lăng ra, Ngũ Hành Điện hôm nay rối loạn bộ đồ, như thế nói đến, Ngũ Hành Điện chủ cũng vô cùng có khả năng đã bị chết ở tại Bất Tử Chi Thành trong. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên không khỏi hỏi, Ngũ Hành Điện hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào? Hồi công tử, Ngũ Hành Điện điện chủ tự minh hoàng chi mộ sau khi trở về, tự điên rồi, hôm nay Ngũ Hành Điện chia làm hai phái, trong đó là nhất phái này, đây tuần sát sứ Đông Phương nhã cầm đầu cải cách phái, mặt khác nhất phái này, đây đại trưởng lão cầm đầu phái bảo thủ, hai phái tại tranh đoạt Ngũ Hành Điện quyền khống chế. Làm như ngũ hành điện cấp dưới thế lực, giang như long hiển nhiên đối với cao tầng đấu tranh tình huống so sánh tin tưởng, chỉ là lại để cho Lăng Hàn Thiên không nghĩ tới chính là ngũ hành điện điện chủ còn sống đã đi ra Minh Hoàng Chi mộ, nhưng là điên rồi, càng làm cho hắn ngoại ý muốn chính là, Đông Vương nhã vậy mà tham dự ngũ hành điện nội đấu. Yêu Hoàng các đâu rồi? Ta giống như nghe nói Yêu Hoàng các cường giả cũng tiến vào đến Minh Hoàng Chi mộ a. Hồi công tử, Yêu Hoàng các bên trong chân thật tình huống tiểu không được biết rồi. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên nhíu mày, cùng nhau tiến vào Minh Hoàng Chi mộ ngũ hành điện điện chủ trở lại tiểu điên rồi, đồng dạng là tiến vào qua Minh Hoàng Chi mộ giang như long, còn vui vẻ đứng ở trước mặt mình đâu. Cái này nói không thông a." Lăng Hàn Thiên hỏi do, Ngũ Hành Điện chủ đến rồi, chẳng lẽ là Sở Hữu tiến vào Qua Minh Hoàng Chi mộ người, đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy sao? "Công tử, thực không dám đầu diếm, như rồng đã từng tiến vào Qua Minh Hoàng Chi mộ, nhưng ta cũng không có tiến vào Qua Hạch Tâm ở chỗ sâu trong, cho nên bình an trở về, ngược lại là gia phụ từng tiến vào Qua Hạch Tâm ở chỗ sâu trong." Nói đến đây, giang như long trong thanh âm không khỏi mang theo một tia bi thương chi ý. Giang như long lời này vừa ra, Lăng Hàn Thiên lập tức nhớ tới Bái Nguyệt giáo chủ, liền vội vàng hỏi, "Lệnh tôn hiện tại?" "Hồi công tử, gia phụ hiện tại cũng đã đi rồi." Nghe được Giang Như long lời này, Lăng Hàn Tiên sắc mặt thay đổi, không hề nghi ngờ, Bái Nguyệt giáo chủ lúc trước cùng ngũ hành điện điện chủ bọn người đồng dạng, đều tiến vào Minh Hoàng Chi mộ hạch tâm khu vực, không nghĩ tới sau khi trở về vậy mà điên rồi. Mà như lang ra như vậy không có có thể còn sống trở về cương giả, tại bất tử chi thành biến thành cái sắc không hồn, cùng người chết không giống. Giang Như long chứng kiến Lăng Hàn Thiên tựa hồ đối với Minh Hoàng Chi mộ sự tình so sánh quan tâm, vội vàng nói, "À, đúng rồi, công tử, cái kia Minh Hoàng Chi mộ đã quỷ dị biến mất rồi." Nghe vậy, Lăng Hàn thiên biểu lộ cũng không có có thay đổi gì, hạ tại vết hồn sắt chàng đã xẻ ra Minh Hoàng Chi mộ, Hôm nay chỗ đó đã trở thành một mảnh tử địa, cái gọi là Minh Hoàng chi mộ cũng đã biến mất. Lăng Hàn Thiên đột nhiên đứng dậy, nhìn xem Giang Như Long đạo, ta muốn nhìn một chút lệnh tôn tình huống hiện tại. Lăng Hàn Thiên lời kia vừa thốt ra, Giang Như Long biểu lộ rõ ràng vùng vây vài phần, sau đó cắn răng nói, "Công tử, gia phụ hiện tại bộ dạng, sợ là sẽ phải dơ công tử pháp nhãn." Đỗ bất ngữ đứng dậy, chư hầu cảnh trung kỳ khí tức phát ra ra, mang theo chân thật đáng tin thanh âm nói, "Dẫn đường à. Nghe vậy, Giang Như Long biểu tình trọng, vội vàng ở phía trước dẫn đường, Lăng Hàn Thiên nhất chân, đi theo. Quy 1 chương 656, tiến về trước Ngũ Hành điện chương sáu tiến về trước ngũ hành điện lăng hàn thiên đi theo giang như long đằng sau hướng phía dưới mặt đất thông đạo mà đi cái này tựa hồ là bái nguyệt giáo dưới mặt đất lao tủ hơn nữa mọi người vẫn còn tiếp tục xâm nhập tựa hồ muốn tới dưới mặt đất lao tủ chỗ sâu nhất lơ mờ sâu u dưới mặt đất lao tủ lộ ra một cỗ hủ khí cùng cánh tử nhưng đột nhiên một cỗ quen thuộc khí tức truyền đến làm cho lăng hàn thiên sắc mặt vẻ sợ hai biến đổi giống giống giống dưới mặt đất lao tủ ở chỗ sâu trong truyền đến không giống nhân loại tiếng gầm gừ còn có khóa sắt va chạm xé rách thanh âm giang như long đã ngừng lại bước chân quay người trở lại nhắc nhở Công tử, gia phụ thì ở phía trước trong lao tủ, thỉnh công tử coi chừng. Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, ý bảo Giang Như Long tiếp tục dẫn đường. Rống rống, tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn, cái này phảng phất giác quỷ gào thét thanh âm, làm cho đầu người ra run lên, mà ngay cả đồ bất ngữ cũng không khỏi được nắm thật chặt bàn tay, thậm chí hắn từ phía trước trong lao tủ cảm nhận được lại để cho hắn lẫm nhiên khí tức, đây tuyệt đối là có thể uy hiếp được tánh mạng hắn tồn tại. ầm ầm, trầm trọng cơ quan áp mở ra thanh âm vang lên, do Huyền Thiết đúc kim loại cánh cửa cực lớn chính giữa, khai ra lòng bài tay lớn nhỏ cửa sổ nhỏ, trong khoảnh khắc, nồng đậm đến cực hạn âm khí cùng tử khí truyền đến cùng bố lệ rít gào tiếng vang lên, khóa sắt anh kích âm thanh như sấm nổ vang. Lăng hàn Thiên đi vào cánh cửa cực lớn trước, cảm giác tràn vào cánh cửa cực lớn sau lưng. trong chốc lát, thân thể của hắn run lên. tại đây toàn bộ do Huyền Thiết đúc kim loại trong lao tủ, thình lình do vài gốc Huyền Thiết thần liệu khóa một cái quái vật lông đỏ. không tệ, chính là một cái toàn thân dài khắp tóc đỏ quái vật. cùng U Minh trên đường không hiểu gì hóa về sau, biến thành tóc đỏ quỷ vật sau đích võ giả độc nhất vô nhị. công tử, gia phụ theo Minh Hoàng Chi mộ sau khi trở về tiểu xuất hiện dị thường, thẳng đến trên người của hắn bắt đầu dài ra tóc đỏ, mới bị chúng ta nhốt vào lòng đất trong lao tù không hề nghi ngờ. Bái Nguyệt giáo chủ chúng không hiểu nguyên do dị hóa thành như bây giờ, cái kia ngũ hành điện chủ lâu rồi, có thể hay không cũng giống như vậy đâu rồi. Lăng Hàn Thiên lần nữa quan sát hoàn toàn biến thành tóc đỏ quỷ vật Bái Nguyệt giáo chủ, quay đầu, đi thôi, lệnh tôn hiện tại cái dạng này, chúng ta cũng là bất lực. Theo Bái Nguyệt giáo lòng đất lao tù đi ra, Lăng Hàn Thiên bước chân dừng lại, hắn lại tại Bái Nguyệt giáo bên trong lần nữa cảm nhận được cố nhân khí tức, dĩ nhiên là vệ trung quyền khí tức. Lúc ấy Thủy Trấn Thiên cùng tất đạo thành đánh lén thiên huyền Hoàng Cung. Thiên theo nhạn nam quan chạy đến lúc, Hoa Nhược Uyên chết trận, vệ trung quyền trọng thương sắp chết, Lăng Hàng Thiên lúc ấy cho vệ trung quyền một ít đan dược, liền giết lên trời tông. Đã hơn một năm đến, Lăng Hàn Thiên đã trải qua quá nhiều chuyện, nếu như không phải đột nhiên cảm nhận được vệ trung quyền khí tức, Lăng Hàn Thiên không sai biệt lắm cũng sẽ không lại nhớ lại vệ trung quyền lần rồi. Cái này vệ trung quyền theo thành vì chính mình hồn nô lên, một mực trung thành và tận tâm, nhiều lần xả thân thủ hộ phụ thân, một nghĩ đến đây, Lăng Hàn Thiên trực tiếp giải trừ vệ trung quyền nô ấn. Sau đó Lăng Hàn Thiên quay người lại bên trên, nhìn xem Giang Như Long, vài bình đủ loại đan dược hiện hiện đã đến Giang Như Long trước mặt, dùng những đan dược này hảo hảo tăng thực lực lên, Nguyệt giáo hội một mực đứng thẳng tại đại hoang. Nói xong câu đó, Lăng Hàn Thiên phóng lên trời, mục tiêu đúng là ngũ hành điện chỗ phương hướng. Giang Như Long kinh ngạc xem lên trước mặt cái kia đột nhiên nhiều ra đến đan dược bình, trong lúc nhất thời có chút mơ hồ, cũng theo đó lúc, vệ trung quyền không biết từ nơi ấy lướt đi ra, hoa chân múa tay vui sướng, nhìn xem Giang Như Long, có chút nói năng lộn xộn đạo: "Công tử, là công tử trở lại rồi, là công tử trở lại rồi." Nghe vậy, Giang Như Long thân thể mãnh liệt du lên, nhìn qua cái kia đi xa bóng lưng, trên mặt hiện ra kích động vạn phần thân sắc, gần như điên cuồng cười nói: "Bái Nguyệt giáo được cứu rồi, ta Bái Nguyệt giáo được cứu rồi." Nhìn xem nhà mình giáo chủ đột nhiên như là điên rồi đồng dạng, "Bái Nguyệt giáo ba gã trưởng lão nguyên một đám người nhìn ta, ta nhìn người" Hoàn toàn không hiểu nổi là chuyện gì xảy ra nhi. Lăng Hàn Thiên ba người tầng trời thấp cấp tốc lướt đi, mục tiêu đúng là Đại Hoàng Chi chủ Ngũ Hành Điện, đương nhiên hiện tại Ngũ Hành Điện, đoán chừng chỉ có thể coi là nửa cái Đại Hoang Chi chủ rồi. Năm đó, Lăng Thiên Dương cấu kết Ngũ Hành Điện cùng yêu hoàng các, chế tạo cực kỳ bi thảm đại sát lục, mở ra Minh Hoàng Chi mộ, hôm nay Lăng Hàn Thiên muốn tìm hiểu Lăng Thiên Dương kẻ này tin tức, dựa theo Lăng Thiên Dương kẻ này phong cách hành sự, Ngũ Hành Điện bên trong tuyệt đối còn có kẻ này hồn nô. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên bây giờ có được thế đủ sức để quét ngang Ngũ Hành Điện, nhưng có trời mới biết Lăng Thiên Dương kẻ này tại Ngũ Hành Điện có lưu cái gì chuẩn bị ở sau. Thậm chí là Lăng Thiên Dương kẻ này tiểu ẩn nốt tại Ngũ Hành Điện, vì không đánh rắn động cỏ, Lăng Hàn Thiên không có mạo muội xông vào Ngũ Hành Điện. Ba người một đường bay vút 3 ba ngày sau, rốt cục đi tới Ngũ Hành Điện khu vực, Ngũ Hành Điện tọa lạc ở Đại Hoang Châu cao nhất ngọn núi Ngũ Chỉ Phong phía trên, tại Ngũ Chỉ Phong chúng quanh thì là vô số rộng rãi kiến trúc, phóng xạ phương viên hơn 1000 rằm. Cũng tiểu nói, Ngũ Hành Điện bên ngoài cái này tòa thành trì, tiểu so Thiên Huyền Quốc còn muốn lớn hơn, cái này Ngũ Hành Điện cũng không hổ là tại Đại Hoang chi chủ danh hảo. Đồ bất ngữ, ngươi ở này thành trì bên ngoài ẩn nốt, mang cắt bọn hắn đã được đến mệnh lệnh của ta, chính tốc độ cao nhất chạy đến. Bọn hắn đã đến về sau, mọi người chú ý che giấu, không muốn bại lộ, ta tiên tiến nhập ngũ hành điện tìm hiểu tình huống. bị Ảnh tuy nhiên là do hội tình báo hảo thủ, bất quá Lăng Hàn Thiên muốn đi ngũ hành điện gặp Đông Phương Nhã, thậm chí còn muốn tìm hiểu Béo Lao bạn tin tức, bị Ảnh rõ ràng tiểuu không thích hợp hành động lần này. Thoại âm rơi xuống, Lăng Hàn Thiên mang theo Hắc Mạn liền đi bộ vào thành. Lăng Hàn Thiên hôm nay tu vi bất quá là nhất bản cảnh sơ kỳ, tại trong thành trì này cũng là lộ ra cũng không chói mắt, người ở bên ngoài trong mắt, Lăng Hàn Thiên nhiều lắm là chỉ có thể coi là cái cao thủ. Vào thành về sau, Lăng Hàn Thiên cũng không dừng lại, trực tiếp hướng phía cái kia xuyên thẳng phía chân trời ngọn núi mà đi. Tuy nhiên Ngũ Hành Điện phòng vệ thập phần nghiêm, đáng tiếc đối với hôm nay Lăng Hàn Thiên mà nói lại không đáng kể chút nào, hắn nhẹ nhõm tranh né rất nhiều thủ vệ, tiến vào đã đến Ngũ Chỉ phòng. Công tử gia, ta vừa mới bắt cái chấp sự, hắn có lẽ tin tưởng Ngũ Hành Điện tình huống. Mới vừa gia nhập Ngũ Chỉ phong không lâu, Hắc Mạn liền mê đi Ngũ Hành Điện một cái niết bàn cảnh chấp sự, đem cái này không may ra hỏa để đi qua, sau đó tại Hắc Mạn uy bức lợi dụ phía dưới, người này nói ra rất nhiều Ngũ Hành Điện sự tình. Chỉ là phi thường không khéo chính là, cái này chấp sự dĩ nhiên là đồng Phương Nhã một phương nhân mã. Hắc Mạn cánh đứng ở Lăng Hàn Thiên trên bờ vai, "Hắc hắc, công tử gia, Hiện tại chúng ta tiểu đi gặp cái kia Đông Phương nhà a, cái này đàn bà thật không đơn giản, biết rõ rất nhiều chuyện. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên ngạc nhiên, cái này hắc mạn như thế nào so với hắn còn cấp bách, không phải là nhận lấy Tạ Nguyệt yêu hoàng cốt ngọc quyền trượng ảnh hưởng a? Cái này ngũ hành điện không thể xung loạn, trong lúc này cất giấu rất nhiều không kém cấm chế, tuyệt đối không thể khinh thường. Lăng Hàn Thiên bất quá là tại ngũ chỉ phong bên ngoài, liền cảm nhận được ngũ hành điện trong rất nhiều địa phương đều bao phủ cường đại cấm chế, nếu như xung loạn, Lăng Hàn Thiên cũng tuyệt không có thể bảo chứng 100% sẽ không bị phát hiện. Mạn ngượng ngùng cười cười, nó tự nhiên cũng là cảm nhận được cái này ngũ hành điện ở chỗ sâu trong co không kém lực lượng chấn động, lập tức hai người thừa dịp cảnh ban đêm, thập phần coi trường hướng phía Đông Phương Nhã chỗ này tòa đỉnh núi sơ tới. Quy 1 chương 657, ra tìm hiểu Đông Phương Nhã. Chương 657, ra tìm hiểu Đông Phương Nhã. Lăng Hàn Thiên càng là hướng phía ngũ hành điện ở chỗ sâu trong mà đi, càng có thể cảm nhận được tại ngũ hành điện chỗ sâu nhất, có một cỗ hồng hoang manh thú giống như lực lượng ẩn nốt ấy. Cái này làm cho Lăng Hàn thiên âm thầm kinh hãi, ngũ hành điện tại sao có thể có lấy cường đại như thế một cỗ lực lượng, cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ là Lăng Thiên Dương cái này? Bất quá Lăng Hàn Thiên lúc này cũng không cần biết nhiều như vậy, trước sở đến Đông Phương Nhã nơi nào đây, tin tưởng có thể biết rõ rất nhiều đáp án. Đông Phương Nhã chốn ngọn núi, là Ngũ Chỉ Phong thứ 2 cao điểm, cả ngọn núi chỉ ở trên đều thấu phát ra thuộc về Đông Phương Nhã đặc tổ, thậm chí là thượng diện võ giả cũng dùng nữ tính võ giả chiếm đa số, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một lượng tên nam tính võ giả. Lăng Hàn Thiên cảm giác giống như thủy triều chậm rãi bốn phía ra, tìm kiếm lấy Đông Phương Nhã khí tức, bất quá một lát liền đã tập trung vào Đông Phương Nhã vị trí chỗ, đúng là ngọn sơn phong này phía trên nhất rộng rãi kiến trúc, một tòa màu vàng cung điện. Dưới bóng đêm Lăng Hàn Thiên rất nhanh sơ tới. Trình vào trong cung điện vẫn đang đèn đuốc sáng trưng, rất xa, Lăng Hàn Thiên còn chưa tới gần, liền đã nghe được từ bên trong truyền đến tiếng thở dài. Ai? Lăng Hàn Thiên vừa tới gần màu vàng cung điện, bên trong liền truyền đến đông phương nhã thanh tiếng quát, trong chốc lát, vô số bóng người lăn lư, cung điện trung quanh che dấu cột ngầm toàn bộ lớp đi ra. Lăng Hàn Thiên ngượng ngùng cười cười, cung điện này trung quanh cấm chế ngược lại là có chút thần kỳ, thoáng cái tựu bại lộ thân hình của hắn. Cũng vào thời khắc này, một vị đeo màu đỏ khăn che mặt, đang mặc màu đỏ cung trang, dáng người thon dài, toàn thân tản mát ra thành phong tình cô gái quyến rũ nên bước quyển chuyển nhiều vẻ bộ pháp lăng không mà ra, dưới cao nhìn xuống nhìn xem bạo lộ tại dưới bóng đêm lăng Hàn Thiên. Ngươi là người phương nào? Lại ban đêm dám xông vào ta thanh loan phong. Lăng Hàn Thiên đã dùng Thiên huyễn Linh Lung thuật cải biến dung mạo, Đông Phương Nhã cũng không có thể nhận ra Lăng Hàn Thiên bản tôn đến. Là ta. Đơn giản hai cái, như là muôi âm giống như truyền vào Đông Phương Nhã trong hai, làm cho thứ hai thân thể mềm mại du lên, một đôi thu thủy giống như trong con ngươi hiện ra khó có thể tin hào quang, các ngươi toàn bộ lui ra. Đông Phương Nhã quát lui cần thị, tay khẽ vẫy, quay người tiến nhập trong kiến trúc, Lăng Hàn Thiên sờ lên cái mũi, cũng bước chân vào trong cung điện này. Vừa tiến vào trong cung điện, Lăng Hàn Thiên liền phát hiện Đông Phương Nhã mở ra càng cường đại hơn cấm chế, chặt đứt bên ngoài cảm giác, hiện nhiên cái này tòa cung điện cũng không phải là phạm vận. Làm xong đây hết thảy về sau, Đông Phương Nhã quay người trở lại, bất quá cái kia màu đỏ khăn che mặt đã biến mất không thấy gì nữa, lần thứ nhất lộ ra chân dung. Đây cũng là Lăng Hàn Thiên lần thứ nhất nhìn thấy Đông Phương Nhã dung nhan, quả nhiên là sướng được đến lại để cho người hít thở không thông, nhất là cái kia thành thục mà vũ mỹ khí chất, đối với Lăng Hàn Thiên cái này tuổi trẻ nam nhân càng là cực kỳ sức hấp dẫn. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên cũng triệt bỏ thiên huyền linh lung thuật, khôi phục chân dung. Hai người cứ như vậy lặng lặng đối mặt lấy. Đông Phương Nhã cái kia thu thủy giống như trong con người hiện ra như lưu quang dị sắc, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn, hôm nay bất quá mới một năm nhiều thời giờ, Lăng Hàn Thiên tu vi thỉnh lĩnh từ hậu thiên cảnh đạt đến miết bàn cảnh, chỉ là cái này tụ nguyên hệ thống tốc độ tu luyện đã nghe giận cả người, thậm chí là thần thoại giống như tốc độ tu luyện. Nhưng Đông Phương Nhã lại là nhạy cảm cảm nhận được, tại Lăng Hàn Thiên trong cơ thể, ẩn chứa kinh thiên động địa giống như năng lượng, nhất là Lăng Hàn Thiên tùy ý gian phát ra khí tức, lại lại để cho người có một loại theo đáy lòng cũng phải đi tôn kính cùng bái cảm giác. Đây tuyệt đối là kinh thế hai tục giống như tình huống. Nàng đã sớm suy đoán Lăng Hàn Thiên lai lịch phi phạm, nhưng giờ phút này khoảng cách gần cảm thụ Lăng Hàn Thiên khí tức, vẫn là rất xa ngoài Đông Phương Nhã đơn trước, quả thực khó có thể tưởng tượng Lăng Hàn Thiên rốt cuộc là có hạng gì tôn quý huyết mạch. Ngay tại Đông Phương Nhã kinh hãi thời điểm, Lăng Hàn Thiên đồng dạng cũng đang đánh giá lấy Đông Phương Nhã, một năm nhiều thời giờ không thấy, Đông Phương Nhã tu vi vậy mà theo Ngưng Đan cảnh đỉnh phong đạt đến Chư hầu cảnh đỉnh phong, thật sự là vượt quá Lăng Hàn Thiên đơn trước. Bất quá Lăng Hàn Thiên suy đoán, Đông Phương Nhã vô cùng có khả năng tại Minh Hoàng Chi mộ đã nhận được cơ duyên, chỉ là Lăng Hàn Thiên một mực nghi hoặc, hắn tại Minh Hoàng Chi mộ chưa bao giờ đụng phải qua Đông Phương Nhã. Không biết nàng này rốt cuộc là ở nơi nào đã nhận được cơ duyên. Bất quá cái này Đông Phương Nhã vô cùng có khả năng là đã nhận được béo lao bản chỉ điểm. Tựa hồ lý do này có thể giải thích Đông Phương Nhã hỏa tiễn giống như tốc độ tu luyện. Ngắn mũi ngưng mắt nhìn về sau, Đông Phương Nhã khôi phục thông dong cùng vũ mỹ, tuyệt mỹ mang trên mặt như hoa đào giống như dáng tươi cười, nện bước bước liên tục mà đến. Tiểu đệ đệ, đã hơn một năm không thấy, ngươi quả nhiên là càng ngày càng xoáy rồi, làm cho Nhã Nhi tỷ tỷ cũng không khỏi được có chút say. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên khẽ miệng không khỏi cong lên một vòng dáng tươi cười. Tuy nhiên trước kia hắn rất không thích đối Đông Phương Nhã thân mật sương hồ. Bất quá đó là bởi vì hắn đối mặt Đông Phương Nhã lúc không có một điểm cảm giác căn toàn. Hôm nay hắn có thể thản nhiên đối mặt Đông Phương Nhã. đương nhiên Lăng Hàn Thiên đối với Đông Phương Nhã cũng không có ý tứ khác. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đạo. Đông Phương Nhã, ta tới là muốn hướng ngươi thỉnh giáo mấy vấn đề. Tiểu đệ đệ, làm gì vậy hô được như vậy đông cứng? Bảo ta nhã nhi tỉ tỉ thật tốt. Đông Phương Nhã ưu hoán giận Lăng Hằng Thiên một mắt, đi vào Lăng Hằng Thiên trước người, ôm nhu thân thể mềm mại cơ hồ dán tại Lăng Hằng Thiên trên người, mê người mùi thơm của cơ thể thẳng tháo chạy Lăng Hằng Thiên lỗ mũi. Tiểu đệ đệ. Ngươi cũng còn không có kêu lên người ta nhã nhi đâu rồi." Đông Phương Nhã vừa dứt lời, hát Mạn đột nhiên quỷ kêu một tiếng, chịu không được rồi, thật sự quá buồn nôn rồi. Hắc Mạn không dám lại nghe lén rồi, trực tiếp đóng chặt thần thức, lâm vào trong lúc ngủ say, mà Lăng Hàn Thiên tắt thì không khỏi kéo ra khóe miệng. Đông Phương Nhã nhìn thấy Lăng Hàn Thiên sắc mặt khác thường, không khỏi quan tâm nói, "Tiểu đệ đệ, làm sao vậy?" Lăng Hàn Thiên lắc đầu liên tục, chuyển di Đông Phương Nhã chú ý lực, đi thẳng vào vấn đề đạo, "Đông Phương Nhã, ta muốn biết Béo Lao bản hiện tại hành tung, ngươi có lẽ minh bạch ý của ta." Nghe vậy, Đông Phương Nhã tự nhiên là minh bạch Lăng Hàn Thiên muốn biết về Lăng chiến tin tức nàng trầm ngâm một phen, mở miệng nói: Huy Thiên Cơ tiền bối từng nói cho ta biết, phụ thân ngươi là bị Nam Hoang Quốc gia cổ trào đi nha. Nam Hoang Quốc gia cổ. Lăng Hàn Thiên nắm chặt hai tay, cắn răng hộp ra bốn chữ, hỏi. Nhưng là ta muốn làm lúc Nam Hoang Quốc gia cổ người cũng không có ra tay, mà Thủy Trấn Thiên cùng tất đạo thành cũng không quá đáng là trong đó hai cái đồng loại à? Ngươi nói không sai, trải qua tỷ tỷ cái này đã hơn một năm điều tra, phát hiện năm đó ngươi chuyện phụ thân mất tích, có ta ngũ hành điện người tại phía sau lưng làm chủ. Đông Phương nhã lời còn chưa dứt, Lăng Hàn Thiên nghiêm nghị hỏi, là ngũ hành điện người phương nào? Điện chủ cùng đại trưởng lão. Lăng Hàn Thiên trong mắt sát cơ tràn ngập, mất tích của phụ thân là việc này, tất nhiên còn có Lăng Thiên Dương ảnh tử, hắn bình tĩnh thanh ẽm hỏi, Lăng Thiên Dương cùng Nam Hoàng quốc gia cổ có quan hệ gì? Điểm này Nguyên Thiên Cơ tiền bối cũng không từng nói cho ta. Phương Đông lắc đầu, nàng hiển nhiên cũng không biết trong đó ẩn tình, bất quá nàng tiếng nói một chuyến, nhìn xem Lăng Hàn Thiên đạo, nhưng tỉ tỉ suy đoán, Lăng Thiên Dương kẻ này tại Minh Hoàng chi mộ mở ra trước, hẳn là cùng Nam Hoang quốc gia cổ có nào đó không muốn người biết giao dịch. Quy một chương 658, mỹ nhân chỉ nước mắt. Chương 658, mỹ nhân chỉ nước mắt. Đông Vương nhã đột nhiên ném ra ngoài một cái suy đoán làm cho Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi, hắn không khỏi tính hạ tâm lai, cẩn thận tự hỏi chuyện năm đó. Lúc ấy Lăng Thiên Dương kẻ này bất quá là chư hầu cảnh đỉnh phong tu vi, liên hiệp ngũ hành điện cùng yêu hoàng cát, chế tạo cực kỳ bi thảm đại sát lục mới mở ra Minh Hoàng chi mộ, thế nhưng mà cái này trong đó có một cái thập phần mấu chốt vấn đề. Đại Hoang Châu phát sinh chuyện lớn như thế tỉnh, Nam Hoang quốc gia cổ đối với cái này thật sự không biết chút nào sao? Lăng Thiên Dương coi như là thượng cổ đại năng chuyển thế, nhưng lúc ấy tu vi của hắn thật sự hay vẫn là có yếu, nếu như Nam Hoang quốc gia cổ biết rõ Minh Hoàng chi trong mộ có kinh thế chí bảo, sẽ như thế dung túng Lăng Thiên Dương bọn người đi lấy mà không có chút nào với tư cách sao? Muôn đời đệ nhất hoàng giả chi mộ, chỉ sợ Nam Hoang quốc gia cổ hội không chút do dự phái ra phong vương cảnh cường giả tiến vào Minh Hoàng chi mộ. Cho dù có khắc quy tắc hạn chế phong vương cảnh cường giả tiến vào Minh Hoàng chi mộ, Nam Hoang quốc gia cổ tất nhiên cũng sẽ phái ra rất nhiều đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả đi đoạt bảo a. Nhưng ngay lúc đó sự thật lại là Minh Hoàng chi mộ mở ra về sau cũng chỉ có Đại Hoàng Châu võ giả tiến nhập Minh Hoàng chi mộ, những châu khác thậm chí là Nam Hoang quốc gia cổ cường giả không có một cái nào đến đây. Cái này rõ ràng tiêu cực kỳ không phù hợp lẽ thường. Minh Hoàng nói như thế nào cũng là muôn đời đệ nhất hoàng giả co như là nam hoàng quốc gia cổ cũng không có khả năng đối với minh hoàng chi mộ không có chút nào nghĩ cách. bởi như vậy, có phải hay không trong đó thật sự tiểu cất giấu nào đó không muốn người biết giao dịch đâu rồi, mà giao dịch này hội không phải là lăng gia bí mật đâu rồi. trải qua đông phương nhã nhắc nhở, lăng hàng thiên đối với lúc ấy minh hoàng chi mộ mở ra chuyện này đã có càng sâu cách nhìn. tiểu đệ đệ, còn có một tin tức, có thể sẽ lần nữa bằng chứng của ta cái này suy đoán. nhìn thấy lăng hàng thiên nhíu mày trầm tư, đông phương nhã ném ra ngoài mặt khác một đầu tin tức minh hoàng chi mộ mở ra cũng không có bao lâu liền biến mất rồi. Mà Lăng Thiên Dương cũng nếu không từng xuất hiện, lúc ấy Nam Hoang quốc gia cổ tức giận, tại toàn bộ quốc gia cổ lãnh địa trong truy nã Lăng Thiên Dương. Cái gì? Lăng Thiên Dương lại bị Nam Hoang quốc gia cổ truy nã? Cái tin tức này làm cho Lăng Hàn Thiên cực kỳ ngoại ý, cái này có phải hay không bởi vì Lăng Thiên Dương không có hoàn toàn thực hiện lúc trước quyết định, mới đưa đến Nam Hoang quốc gia cổ cảm giác bị chơi xỏ, muốn toàn diện truy nã Lăng Thiên Dương đâu rồi? Nói như vậy Lăng Thiên Dương kẻ này là hoàn toàn mất tích, không có ai biết hắn hiện ở nơi nào. Đông Phương nhã nhẹ gật đầu, đạo đúng vậy." Toàn bộ Nam Hoang quốc gia cổ khắp nơi đều có cường giả đang tìm kiếm Lăng Thiên Dương hành tung, chỉ cần có người có thể báo cáo về Lăng Thiên Dương tin cũng tại hành tung, đều muốn đạt được Nam Hoang quốc gia cổ giải thưởng lớn. Nghe được tin tức này, lập tức làm cho Lăng Hàn Thiên cực kỳ khó chịu, hắn lần này trở lại, trong đó rất trọng yếu một sự kiện, chính là vì đánh chết Lăng Thiên Dương, kết quả hắn nhưng bây giờ biết được Lăng Thiên Dương kẻ này mất tích, nhưng lại bị Nam Hoang quốc gia cổ truy nã, cái này thật là làm cho người phát điên a. Hiện tại toàn bộ Nam Hoang quốc gia cổ đều tìm không thấy Lăng Thiên Dương. Lăng Hàn Thiên cũng tạm thời buông tha cho tìm Lăng Thiên Dương báo thù ý định, đem sở hữu chú ý lực phóng tới phụ thân Lăng Chiến trên người đến. Đương nhiên, Lăng Hàn Thiên cũng không có ngốc đến lập tức vọt tới Nam Hoang quốc gia cổ đi, không nói hắn Nam Hoang quốc gia cổ lớn như vậy, rốt cuộc là người nào chủ sự bắt đi phụ thân cũng còn không rõ ràng lắm, càng đừng đề cập Nam Hoang quốc gia cổ như vậy thế lực, vương giả chỉ sợ đều có thể phá ba vị mấy, thậm chí còn vô cùng có khả năng có phong hoàng cấp cường giả, hắn như vậy mạo muội tiền đến, cái kia thuần túy là muốn chết. Hôm nay chi mà tính, nhất định phải từng bước một đến, đầu tiên muốn đem năm đó đồng lúa cho tìm ra, sau đó cẩn thận thăm dò tìm ra chủ Mưu, sau đó lại từ từ lộ chi. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên ngẩng đầu, nhìn xem Đông Phương Nhã đạo: "Đông Phương Nhã, ngươi nói năm đó cha ta mất tích cùng Ngũ Hành Điện Điện chủ cùng Ngũ Hành Điện đại trưởng lão có quan hệ. Ta nghe nói Ngũ Hành Điện Điện chủ hình như là điên rồi. Nghe vậy, Đông Phương Nhã khẳng định nhẹ gật đầu, "Điện chủ xác thực là điên rồi, bất quá ta rất xác định, năm đó phụ thân ngươi mất tích, trăm là điện chủ cùng đại trưởng lão dạ bùi kiêu sai xử." Thoại âm rơi xuống, Đông Phương Nhã lấy ra rất nhiều hắn sưu tập chứng cứ, quả thực tiểu là bằng chứng như núi, xác thực là Ngũ Hành Điện Điện chủ cùng đại trưởng lão dạ bùi kiêu, sai xử thủy thông thiên. Thủy Thông Thiên lại sai sử thủy trấn thiên cùng tất đạo thành làm, bởi vì này dĩ nhiên là thủy trấn thiên chính miệng lời khai. Nhìn xem Đông Phương Nhã trong tay thác ấn thủy tinh cầu, Lăng Hàn Thiên liền vội vàng hỏi: "Ngươi bắt được thủy trấn thiên?" Đông Phương Nhã Vũ Mị cười cười: "Đúng vậy, tại Minh Hoàng Chi một lúc, cái này thủy trấn thiên vừa mới bị ta gặp được, ta lại để cho hắn nói ra hết thảy, sau đó kết liêu hắn thánh mạng." Thoại âm rơi xuống, Đông Phương Nhã đối với Lăng Hàn Thiên bứt ra một cái mỹ nhãn: "Tiểu đệ đệ, ngươi nói ngươi muốn như thế nào cảm tạ Nhã Nhi tỷ tỷ đâu rồi?" Đối mặt đến từ Đông Phương Nhã khiêu khích, Lăng Hàn Thiên nặng nhiên, không thể phủ nhận. Đông Phương Nhã sắc thực là đệ nhất vưu vận, bất quá hắn bây giờ đối với Đông Phương Nhã sắc thực không có phương diện kia nghĩ cách, nhưng Đông Phương Nhã mấy lần cứu hắn, giúp hắn, hôm nay càng là cho hắn cung cấp rất nhiều manh mối. Nhân tình này Lăng Hàn Thiên ngược lại là phải thừa xuống. Bất quá nhân tình người về tình, một mã sự tình quý nhất mã sự tình, hắn không muốn cùng Đông Phương Nhã sẽ vượt qua hữu nghị liên lụy, vội vàng chuyển di chủ đề. Đông Phương Nhã, ta nghe nói đại trưởng lão này dạ bùi Tiêu Đang cùng người tranh đoạt ngũ hành điện quyền chế. Lăng Hàn Thiên nói được so sánh thẳng, hắn cũng không sợ Đông Phương Nhã đa tưởng, dù sao hai người đều quen như vậy rồi quả nhiên, lăng Hàn thiên lời này vừa ra, đông vương nhã có chút ngạc nhiên, sau đó liền thoải mái thừa nhận, đúng vậy, tự điện chủ điên rồi về sau, ta xác thực là cùng dạ bùi kiêu tại tranh đoạt ngũ hành điện quyền không chế. nói đến đây, đông Phương nhã ung dung thở dài, đại trưởng lão làm việc bạo ngược, nếu để cho hắn chấp trưởng đại hoang, chỉ sợ là toàn bộ đại hoang tiếp nạn, huống hồ tỷ tỷ cũng có rất nhiều tùy tùng, nếu như đại trưởng lao thừa vị, chúng ta cái này nhất mạch tất nhiên muốn gặp phải lấy đại trưởng lao tẩy trừ. tiểu đệ đệ, có lẽ ngươi cảm thấy tỷ tỷ tham quyền đoạt lợi, bất quá tỷ tỷ đây cũng là thân không khỏi đã. nhìn xem đông phương nhã tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lăng Hàn Thiên khoệ miệng cong lên một vòng dáng tươi cười, "Đông Phương Nhã, ngươi từng mấy lần giúp ta, càng là tại thiên Huyền tông cứu tính mạng của ta, hôm nay ngươi có khó khăn, ta Lăng Hàn Thiên tự nhiên là đem hết toàn lực, vì ngươi dọn dẹp hết thảy." Lăng Hàn Thiên thanh âm chân thành mà tự tin, làm cho Đông Phương Nhã nào nào, một đôi mắt sếp trong lộ ra không hiểu hà quang, "Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ không muốn ngươi trả nhân tình, nếu không ngươi tự lấy thân báo đáp đi à nha." Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên đem đầu lắc lấy cùng chống bỏi tựa như, "Đông Phương Nhã, thật sự, ta chưa cùng ngươi hay nói giỡn, dạ buổi Tiêu không phải muốn với ngươi tranh đoạt ngũ hành điện quyền khống chế sao?" ta rất nhanh cửu sẽ khiến hắn tại trên thế gian này biến mất, bình định ngăn tại trước mặt ngươi hết thảy chứng ngại. Đông Vương Nhã có chút thất thần nhìn xem Lăng Hàn Thiên, đã từng, cái này tiểu nam nhân cần nàng lần lượt cứu giúp, nhưng là hiện tại, cái này tiểu nam nhân đã trưởng thành là một gốc cây che trời lại thụ, có thể vì nàng che gió che mưa rồi. Không khỏi, Đông Vương Nhã tâm không khỏi ấm áp, trước kia rất nhiều trả giá, đều là đăng giá, nàng rốt cuộc đợi đến lúc cái này tiểu nam nhân trưởng thành, một ý niệm, Đông Vương Nhã khóe mắt không khỏi chảy xuống hai giọt nóng hổi thanh nước mắt. Mỹ nhân chi nước mắt, làm cho Lăng Hàn Thiên tâm không khỏi du lên, một loại không hiểu tình cảm phun lên trái tim quyển một chương 659, chế tạo sợ hãi. Chương 659, chế tạo sợ hãi. Lăng Hàn Thiên không có sẽ cùng Đông Phương Nhã một chỗ, hướng Đông Phương Nhã đòi hỏi một phần về đại trưởng lão tư liệu về sau, về tới Đông Phương Nhã cho hắn an bài trong phòng. Lăng Hàn Thiên đã tại Đông Phương Nhã trước mặt tương thuận hứa hẹn, muốn thay nàng bình định hết thể chướng ngại, trợ nàng khống chế ngũ hành điện, Lăng Hàn Thiên dĩ nhiên là hội thực hiện hứa hẹn, hơn nữa cái này dạ bụi kiêu hay vẫn là phụ thân mất tích đồng đoá. Lăng Hàn Thiên là tuyệt sẽ không lại để cho hắn khinh địch như vậy chết đi. Đại trưởng lão dạ bụi chưa hầu cảnh cực hạn tu vi, toàn bộ ngũ hành điện bại thành lực lượng Hôm nay đều nắm giữ ở dạ buổi kiêu trong tay, muốn cho Đông Phương nhã thượng vị, thuộc về đại trưởng lao trực hệ lực lượng nhất định phải toàn bộ gạt bỏ. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên trên tay tiểu nắm một phần danh sách, không giới trong người, tất cả đều là đại trưởng lão dòng chính từ trung. Nhìn xem phần này danh sách, Lăng Hàn Thiên khẽ miệng không khỏi cong lên một vòng tàn nhẫn độ cong, ý niệm khẽ động, liên hệ rồi tại ngũ hành điện bên ngoài hồn nô Mị Ảnh. Mị Ảnh dựa theo Lăng Hàn Thiên chỉ dẫn, rất nhanh lẹn vào đến thanh loan trên đỉnh, như là một đạo bóng đen giống như tiến nhập Lăng Hàn Thiên trong phòng. Lăng Hàn Thiên đem trên tay danh sách ném tới Mị Ảnh trên tay, đồng thời đem Hắc Mạn cũng gọi về đi ra. Bình tĩnh thanh âm nói, theo buổi tối hôm nay lên, tự lại để cho khủng bố bao phủ tại ngũ hành điện chủ trên đỉnh a. Giờ phút này, ngũ hành điện cao nhất chủ phong, sương mù ánh trăng nghiêng chiếu vào chủ trên đỉnh, coi như là núi chính bên trên phủ thêm một kiện sao yể, ý ý, thoạt nhìn như mộng như ảo. Đêm khuya chủ phong đã lâm vào yên lặng, rất nhiều người đều tiến nhập mộng đẹp, chỉ có một chút đang trực võ giả còn có tuần tra, nhưng đối với cái này ngũ hành điện phòng vệ xâm nghiêm nhất chủ phong mà nói, tuần tra nhưng thật ra là rất nhàn nhã việc cần làm, bởi vì không có khả năng không người nào dám tới chủ phong náo sự. Nhưng giờ phút này, ai đều không có phát hiện ba đạo bóng đen lẻn đến chủ trên đỉnh chận hướng phía ba phương hướng phân tán ra đến. Lăng Hàn Tiên ẩn tàng thân hình, đi tới chủ phong bên trên một tòa quy mô lớn hơn trong trại viện. Hắn vừa mới lướt đến, liền nghe được bên trong truyền đến một giọng nói: Bùi Hiên Sư Minh, chúc mừng ngài tu vi lần nữa tinh tiến, thật sự là thật đáng mừng. Bùi Hiên Sư Minh, tháng sau tiểu lãng ngũ phong thi đấu thời gian, Bùi Hiên Sư Minh nhất định có thể đủ một lần hành động đoạt được khôi thủ, trở thành đại trưởng lão quan môn đệ tử. Đại trưởng lão thế nhưng mà nửa bước phong vương cảnh cường giả a, có thể trở thành đệ tử của hắn. Chúng ta đợi này đều đừng suy nghĩ. Trong trại viện, một cái đang mặc màu trắng hoa phục thanh niên. Hắn vừa mới đột phá xuất quan tiêu căng ngẩng lên đầu thưởng thụ lấy mấy người thổi phồng có chút lâng lâng, đang muốn mở miệng nhưng ở này trong tích tắc vô cùng khủng bố một màn đã xảy ra bùi yên sư minh trên chán đột nhiên như là vẽ lên một đạo hồng tuyến ngay sau đó cái kia hồng tuyến theo mặt hướng về dưới thân sẽ qua bất quá trong máy mắt cái kia thê diễm hồng tuyến từ trên xuống dưới đem bùi hiền sư huynh chia làm hai nửa bên cạnh thế trên mặt đất hồng hắc rơi là tả trên đất mà ở một bên mặt khác vài tên võ giả hoàn toàn bị sợ tới mức mắt tròn vắng căn bản không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì trọn vẹn một phút đồng hồ qua đi mấy người kia mới kịp phản ứng Điên cuồng tiêu to lên, mà ở cùng một thời gian, tại chủ phong mặt khác hai cái địa phương cũng xuất hiện đồng dạng sự tình, dã ra trẻ tuổi ba cái tuyệt thế thiên tài, lại bị người một đao lưỡng hai, chia làm hai nửa, đột tử tại chỗ. Một đêm này nhất định không ngủ, toàn bộ chủ phong đều sôi chảo, đen đuốc sáng trưng, đầy khắp núi đồi đều là màu trắng ảnh tử, đều là đại trưởng lão dòng chính tại điều tra hung thủ. Cùng lúc đó, rất rất cường đại cảm giác đã tập trung vào thanh loan phòng, thậm chí là đã tập trung vào ngũ hành điện mỗi một tấp không gian. Mà tại lúc này, Lăng Hà Thiên, hai cùng bị ảnh ba người đã về tới thanh phòng, Đông Vương Nhã thì là vẻ mặt thần sắc lo lắng đi tới ngoài cửa phòng. Nàng rất rõ ràng, đây hết thảy tất nhiên là Lăng Hàn Thiên gây nên. Bất quá Lăng Hàn Thiên chỉ là đổ cho Đông Phương Nhã một cái yên tâm ánh mắt, sau đó nói cho nàng biết không cần lo lắng, hết thảy có ta. Đông Phương Nhã có chút tâm thần bất định rời đi, Lăng Hàn Thiên thì là yên lặng tu luyện, củng cố lấy miết bàn cảnh tu vi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, nhưng là tối hôm qua cái kia vô cùng chuyện kinh khủng, lại là lưu tại dạ gia dòng chính trẻ tuổi võ giả trong nội tâm. Đương trời chiều rơi xuống, màn đêm lần nữa hàng lâm, thảm đạm ánh trăng chiếu vào chủ trên đỉnh, không khí trầm lặng hòa quang, tựa hồ là tại biểu thị tử thần đem lần nữa hàng lâm ngọn sơn phong này. Một đêm này, chủ phong phòng ngự không biết so với trước muốn xâm nghiêm bao nhiêu, nhưng là, chuyện kinh khủng vẫn đang đã xảy ra, ba gã đạt đến ngưng đan cảnh cực hạn dạ ra thiên tài, lại bị người một đao lưỡi hai, chia làm hai nửa, đã bị chết ở tại trong phòng của mình. Những người này trước khi chết đều là mở to hai mắt, tựa hồ nhìn thấy vô cùng khủng bố một sự kiện. Chủ phong triệt để sôi trào, toàn bộ ngũ hành phong đều là chủ phong võ giả tại điều tra, hơn nữa lần này đi ra ngoài cường giả số lượng, nếu so với đêm qua thêm nữa, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Dàng có một đêm chủ phong các cường giả, vẫn đang không có phát hiện hung thủ. Hiển nhiên, chuyện như vậy đã rất nghiêm trọng rồi đã kinh động đến đại trưởng lão giả bùi tiêu, lại để cho hắn theo bế quan trong trạng thái lui ra ngoài rồi. Nhưng cho dù giả bùi tiêu đi ra, cũng vẫn đang không có ngăn chặn ở sợ hãi lan tràn. Tại kế tiếp trong 7 ngày, mỗi lúc trời tối đều có ba gã giả ra dòng chính thiên tài bị người dùng đồng dạng thủ pháp một đao lưỡng mở. Điều tra, điều tra, đầy khắp núi đồi điều tra, thậm chí là giả ra đích các thái thượng trưởng lão đều tự mình đi ra ngoài, vẫn là không có một tia thu hoạch. Như núi giống như áp lực đặt ở dạ ra mỗi một cường giả trái tim vô hạn sợ hãi, bao phủ tại dạ ra một đời tuổi trẻ đệ tử trong nội tâm. 7 ngày sau đó. Dạ gia dòng chính thiên tài đã bị tàn sát không còn, vận rủi bắt đầu hàng lâm đã đến dạ gia dòng chính trưởng lão, những nghiệt bản kia cảnh cường giả trên đầu ba gã dạ gia nghiệt bàn cảnh trưởng lão bị người dùng đồng dạng thủ pháp một đao lưỡi hai đột tử tại chỗ giết chóc vẫn còn tiếp tục, phản phất dạ gia dòng chính thành người khác nuôi nốt ra súc mỗi ngày định lượng chém giết, dạ gia cơ hồ bị bức điên rồi sở hữu cường giả ra hết đào sâu ba thước, thề phải tìm ra hung thủ. Đáng tiếc bọn hắn vẫn đang không thể tìm được chút nào dấu vết để lại. Sợ hãi, sợ hãi, hay vẫn là sợ hãi, thậm chí là chuyện ma quái thuyết pháp tại chủ trên đỉnh lan trang ra. Nửa tháng sau cái nào đó buổi tối, Lăng Hàn Thiên ba người lần nữa xuất kích, mục tiêu trực chỉ dạ ra Chư hầu cảnh thái thượng trưởng lão, cái này dạ ra đạt tới Chư hầu cảnh cường giả lại không dưới 20 người, cái này cũng nói rõ đây là một cái tánh mạng tràn đầy thế ra, cũng khó trách có thể nắm giữ Ngũ hành điện gần bảy tầng lực lượng. Một đêm này, Lăng Hàn Thiên ba người tập sát dạ ra gần nửa Chư hầu cảnh cường giả, thuần một sắc một đao lưỡng hai, đồng dạng chết kiểu này. Đại trưởng lão dạ bụi kiêu như là một đầu độ sư, tại Ngũ hành trên đỉnh chạy tới tháo chạy, nửa bước phong vương cảnh cường đại khí tức làm cho ngũ hành điện tất cả mọi người cảm nhận được đại trưởng lão cương đại, có thể đại trưởng lão vẫn đang không phát hiện cái gì. Một đêm này, đã bị bước đến tuyệt lộ bên trên đại trưởng lão, tập kết dạ ra còn lại lực lượng, mục tiêu trực chỉ thanh loan phong. Đã không thể tìm ra hung thủ, dạ ra cũng muốn chơi xong rồi, vậy thì tàn sát hết sở hữu người khả nghi a. Quy 1 chương 660, tuyệt vọng. Chương 660, tuyệt vọng. Hơn nửa tháng đồ sát, làm cho đại trưởng lão đều bị bước điên rồi, hắn quyết định tàn sát hết sở hữu người khả nghi, thậm chí là liều cái cá chết lưới rách, không hề nghi ngờ, hiểm nghi lớn nhất đúng là Đông Phương Nhã một phương thế lực. Đại trưởng lão tập kết sở hữu lực lượng, thẳng hướng Thanh Loan Phong, nửa bước Phong Vương cảnh tu vi triệt để buộc phát ra đến, quả thực như là một đầu cuồng bạo hung thú giống như, không ai có thể ngăn cản, trực tiếp giết đã đến Thanh Loan đỉnh núi, dã ra cường giả đè cung điện bao quanh vây lại. Đông Phương Nhã, cho lão phu lăn ra đây. Đại trưởng lão tiếng quát như sấm, tại Thanh Loan trên đỉnh nổ vang, nửa bước Phong Vương cảnh cường giả chi huy, làm cho Đông Phương Nhã tùy tùng nhóm cảm thấy một hồi mãnh liệt hít thở không thông. Sau một khắc, Đông Phương Nhã lệnh bước bước liên tục, từ cung điện trong lăng không mạnh ra, đứng thẳng tại trước cung điện, xa xa cùng đại trưởng lão đối mặt lấy, đại trưởng lão Ngươi như thế không để ý quy củ giết đến tận ta thanh loan phòng, là muốn triệt để khơi mào ngũ hành điện nội chiến sao? Đông Phương Nhã sắc mặt thông dòng, thanh âm bình tĩnh như nước, nhưng trong trong trẹo nhưng lạnh lùng kia bao hàm chất vấn, làm cho đại trưởng lão thanh tỉnh rất nhiều. Đông Phương Nhã, ta dạ ra nửa tháng đến lọt vào huyết tinh tàn sát, rốt cuộc là ai không để ý quy củ trước đây? Đại trưởng lão vốn là không chiếm lý, hắn hiện tại trực tiếp đem cái này mũ lôi chai khấu trừ tại Đông Phương Nhã trên đầu, đỏ hồng mắt quát, hôm nay, lão phu muốn huyết tẩy ngươi thanh phòng, cho ta giả ra binh sĩ báo thủ. Nhưng, đại trưởng lão tiếng quát chưa dứt, trong không khí rồi đột nhiên chuyển đến một đạo đâm rách khí cầu giống như tiếng vang Phúc. một gã dạ ra cường giả trước ngực tách ra màu đỏ tươi huyết hoa mới ngã xuống đất sinh cơ cấp tốc trôi qua bị chết không thể chết lại như thế một màn quỷ dị làm cho tất cả mọi người dùng mình đại trưởng lão càng là tròn mắt muốn nước bạo quát đông phương nhã còn nói cùng ngươi không quan hệ lão phu hôm nay coi như là liều hết mọi cũng muốn đem ngươi cái này thanh loan phong san thành bình điện có thể đại trưởng lão âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống lại một gã dọa ra cường giả bị đâm xuyên qua trái tim đột tử tại chỗ lúc này đây Đại trưởng lão rốt cục cảm giác đến Mị Ảnh vừa mới vị trí, bạo giống một tiếng, hướng phía hư không một trường chụp đi, đáng tiếc hắn hay vẫn là chậm một cái nhịp, Mị Ảnh đã sớm biến mất tại nguyên chỗ. Phòng ngự. Đại trưởng lão bạo giống một tiếng, hắn cảm giác đến người này che giấu tại trong hư không cường giả đáng sợ, lại không kém chút nào hắn, hơn nữa học là tinh thông ám sát chi đạo thích khách, phía trước dạ ra cường giả lọt vào tàn sát, tuyệt đối cùng người này có quan hệ. Đông phương Nhã, không thể tưởng được ngươi vậy mà thuê tuyệt thế thích khách đến tàn sát ta dạ ra, đã như vậy, ta đây dạ bùi cũng không hề bất luận cái gì đạo nghĩa rồi. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Kích, kích long hủy diện đại trận. Ngay vậy, đại trưởng lão tự mình thủ hộ chúng cường, đã tập trung vào trong hư không mỗi một vị trí, mà giả ra cường giả thì là trong chốc lát kết xuất một cái đại trận, khủng bố năng lượng tại bắt đầu khởi động. Nhưng, sau một khắc, ba gã giả ra cường giả lần nữa bị người xuyên thủng trái tim, phốc ngã xuống đất. Ba người. Giờ khắc này, dạ bùi tiêu trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, hắn vốn cho là cũng chỉ có bị ảnh một cái tuyệt thế thích khách. Nhưng, vừa mới có ba gã ra cường giả đồng thời bị người động xuyên trái tim, không hề nghi ngờ, đối phương thậm chí có ba người. Đại trưởng lão Ngươi không kiêng nể gì như thế, giết đến tận thanh loan phòng, như thế không giảng quy củ. Hôm nay cũng đừng trách ta Đông Phương Nhã lòng dạ ác độc rồi. Lúc này Đông Phương Nhã trong chẹo nhưng lạnh lùng uống tiếng vang lên. Một cỗ sát ý từ Đông Phương Nhã trên người lưu chuyển mà ra. Tốt, tốt, tốt. Đại trưởng lão liên tiếp nói ba cái hào chữ, trên mặt hiện ra lộ vẻ sầu thảm dáng tươi cười. Xem ra là ta dạ dỗi tiêu xem từ ngươi, cho tới nay ngươi đều tại giả heo ăn thịt hổ, không thể tưởng được ngươi thanh loan trên đỉnh vậy mà cất giấu khủng bố như thế lực lượng, khó trách có thể đem ta dạ ra bước đến như thế phẫn nhưng sau một khắc, đại trưởng lão lời của một chuyến lạnh lùng nói, chẳng qua nếu như ngươi cho rằng cái này là có thể đem ta dạ ra hủy diệt, vậy ngươi cũng quá ngây thơ rồi. thoại âm rơi xuống, đại trưởng lão mãnh liệt lấy một chi màu đen sáo trúc, trợt đặt ở bên miệng, bắt đầu thổi. Ô, ô, ô, ô. quả thực như là quỷ khóc lang giấy giống như, lại để cho đầu người ra run lên thanh âm vang lên. chủ trên đỉnh, ngũ hành điện trọng yếu nhất ở chỗ sâu trong, rồi đột nhiên phát ra một đạo khủng bố quỷ giết gạo thanh âm. trong chốc lát, vô tận tử khí cùng âm khí ba phủ chủ phòng, khủng bố đến lại để cho người hít thở không thông chấn động, tràn ngập tại ngũ hành điện mỗi một tức không gian giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác tựa hồ có địa ngục ma đầu lâm thế rồi thanh loan trên đỉnh đông phương nhã sắc mặt trong chốc lát tiêu thay đổi nàng cảm nhận được theo chủ phong truyền đến khủng bố chấn động cái kia quả thực tiểu diệt sạch vạn vật giống như khí tức ha ha đông phương nhã đây là các ngươi bức ta đó hiện tại lao phu cũng bất chấp quý củ, tối nay muốn tiêu diệt sở hữu có can đảm cái lời ta dã bùi tiêu đối thủ đại trường lão thoại âm rơi xuống theo chủ trên đỉnh rồi đột nhiên thoát ra một cái mọc ra tóc đỏ quái vật trong chốc lát lướt đã đến thanh loan trên đỉnh cái kia che giấu tại chỗ tối lang thiền, nhìn xem cái kia lướt đến quái vật lông đỏ vẻ sợ hãi cả kinh một đầu dị hóa thành quỷ vật cứng, giả, không hề nghi ngờ, người này tiểu là ngũ hành điện điện chủ, chỉ là lại để cho Lăng Hàn Thiên nghi hoặc chính là, đại trưởng lao rốt cuộc là như thế nào không chế cái này đầu quỷ vật. Cho ta nuốt cái kia gai điểm. Đại trưởng lão trên mặt hiện ra điên cuồng chi sắc, bạo lộ tiểu bại lộ, chỉ cần hắn có đầy đủ mạnh thực lực, là hắn có thể đủ lại để cho Sở Hữu có căn đạm phát ra tạm âm người vĩnh viễn câm miệng. Tốc đỏ quỷ vật kêu to một tiếng, không hề do dự đánh về phía Đông Phương nhã giờ khắc này, đông vương nhã hoảng sợ thất sắc, người theo đuổi của nàng dốc sức liều mạng muốn ngăn trở tóc đỏ quỷ vật, đáng tiếc ngũ hành điện điện chủ biến thành tóc đỏ quỷ vật, thực lực cơ hồ là vô hạn tới gần phong vương cảnh, những người này bất quá một cái đối mặt, liền bị không hề lo lắng bóp vỡ rồi. thấy tình cảnh này, đại trưởng lão không khỏi phát ra vô cùng thoải mái tiếng cùng thiếu, phía trước cái kia bao phủ tại dạ ra trong lòng mọi người như núi giống như áp lực, cũng theo đông Phương nhã rất nhiều tùy tùng tử vong, mà tan thành mây khói rồi. nhưng ngay tại tóc đỏ quỷ vật sắp bổ nhào vào đông phương nhã trước mặt lúc, trong lúc đó phảng phất có cái gì khủng bố lực lượng, đem nó thoáng cái giam cầm một loại tóc đỏ quỷ vật thăng cái ngừng ở giữa không trung như là lọt vào hổ phách bên trong con rồi giống như hoàn toàn đọc lại cái gì đại trưởng lão một đôi mắt chừng được như là mắt cá chết khó có thể tin nhìn xem cái kia bị định ở giữa không trung tóc đỏ quỷ vật sau một khắc đại trưởng lão liền gặp được cả đời khó quên một màn tóc đỏ quỷ vật bị người trực tiếp bóp vỡ rồi từ phảng phất có một chỉ vô hình bàn tay lớn như là bóp chết một con kiến một loại cô lung đại trưởng lão yết hầu hung hăng nhuyễn động núc đít lại là phát không ra bất kỳ thanh âm nào trên mặt hiện lên lộ vẻ sầu thảm dáng tươi cười Dạ gia sở hữu cường giả đều trợn mắt há hốc mồm, nguyên bản hắn cho rằng cái này khủng bố quái vật sẽ trở thành vi dạ gia lật bàn hy vọng. Có thể chỗ đó từng muốn đến, khủng bố như thế quái vật lại bị người như là bóp chết giống như con kiến cho bóp vỡ rồi, loại này khủng bố thị giác trùng kích, làm cho dạ gia sở hữu cường giả trên mặt đều hiện ra như là tận thế tiến đến giống như sợ hãi. Quy 1 chương 661, dạ gia hủy diệt. Chương 661, dạ gia hủy diệt. Ngay tại dạ gia cường giả bị tận thế tiến đến sợ hãi ba phủ lúc, thanh loan phong bên trên gió bắt đầu thổi rồi. Gió cũng không lớn, tại dạ gia sở hữu cường giả trung quân cạo. Giống như là gió nhẹ quất vào mặt một loại, chỉ có như vậy gió nhẹ, lại làm cho được dạ ra sở hữu cường giả không khỏi dùng mình một cái. Cũng ngay một khắc này, Lăng Hàn Thiên chậm rãi theo trong cung điện Lăng không mà ra, cùng Đông Phương nhã sóng vai mà đứng. Nhìn thấy Lăng Hàn Thiên hiện thân đi ra, Đông Phương nhã trên mặt trong chốc lát cách ra phong tình vạn trùng giống như mê người dáng tươi cười, đối với Lăng Hàn Thiên ném đã đến một cái bị nhãn. Tình cảnh như thế lập tức làm cho đại trưởng lao đã minh bạch nguyên gốc cắt cử là cái này vừa mới xuất hiện nam tử này đang dọa trò thế nhưng mà người này rõ ràng cũng chỉ có niết bàn cảnh sơ kỳ tu vi vừa mới hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ nửa bước phong vương cảnh cường giả khí tức chẳng lẽ chẳng lẽ nói tên kia nửa bước phong vương cảnh cường giả chỉ là thiếu niên này tùy tùng cái kia gã thiếu niên này là bực nào thân phận chẳng lẽ là đến từ những châu khác thậm chí là quốc gia cổ thế gia đại công tử trong chốc lát đạt được cái này kết luận làm cho đại trưởng lao sắc mặt mãnh liệt biến đổi đông Vương nhã tiện nhân này khi nào cấu kết lại như vậy công tử ca người rốt cuộc là ai bất quá đại trưởng lão đã biết rõ hôm nay khó có thể thiện hiểu rõ hắn không cam lòng bị chết như vậy không minh mạch không khỏi trừng mắt lăng hàn thiên quát hỏi cơ hồ ngay tại đại trưởng lão tiếng quát rơi xuống hai gã giả gia cường giả bị đâm xuyên qua trái tim đột tử tại chỗ cùng lúc đó một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng quát từ hư không trong truyền đến đối với chủ nhân nhà ta bất kính đáng chết bị ảnh đạo này thanh âm vừa ra lập tức làm cho đại trưởng lão trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng quả nhiên bị hắn đoán chúng đông vương nhã tiện nhân này vậy mà cấu kết lại quốc gia cổ thế gia công tử Giờ phút này, Đông Vương nhã cái kia như thu thủy giống như trong con người, đồng dạng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, nàng cảm nhận được trong hư không cái kia lóe lên rồi biến mất cường đại khí tức, nàng kinh hãi tại cường giả như vậy, vậy mà xưng hô Lăng Hàn Thiên vi chủ nhân, khó có thể tưởng tượng Lăng Hàn Thiên đến cùng đã trải qua cái gì, càng khó có thể tưởng tượng Lăng Hàn Thiên hôm nay đến cùng đạt đến cái dạng gì độ cao. Cũng khó trách cái này tiểu nam nhân, dám như thế lời thể son sắt muốn thay mình bình định hết thảy chướng ngại, hôm nay xem ra, những sự tình này đối với cái này cái tiểu nam nhân mà nói, bất quá là che tay mà làm. Hắn lao thẳng đến dạ gia đùa bỡn tại bàn tay bên trong, lại để cho dạ gia tại vô tận trong sự sợ hãi tiêu vong. Trong chốc lát, nhìn xem cái kia như đao gọt giống như kiên nghị hình dáng, Đông Phương Nhã không khỏi đánh dùng mình một cái, người như vậy, cũng may mắn không là địch nhân. Phốc phốc phốc. Huyết hoa không ngừng tết ra, dạ gia cường giả không ngừng ngã xuống, thậm chí là có người muốn muốn chạy trốn, nhưng đó căn bản không làm nên chuyện gì, bị từng cái ám sát tại tại chỗ. Bất quá trong nháy mắt, dạ gia trên trăm tên cường giả đã toàn bộ ngã vào thanh loan phong bên trên, hóa thành thi thể lạnh băng, chỉ có đại trưởng lão dạ bùi tiêu còn đứng thẳng tại trạng trung ương. Giờ phút này, Ngũ Hành Điện khắc cường giả, rất xa quan sát quan thanh loan phòng bên trên phát sinh hết thảy, trong nội tâm nhất lên sóng to gió lớn, dạ ra trên trăm tên cường giả, hào không có lực phản kháng, như là gà chó một loại bị người tàn sát, thật sâu chấn nhiếp lấy Ngũ Hành Điện sở hữu cường giả. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh mạch, Ngũ Hành Điện muốn thời tiết thay đổi, mới đích người cầm quyền sắp thượng vị. Dạ Bùi Tiêu, ngươi biết ta tại sao phải giữ lại mạng của ngươi sao? Lăng Hàn Tiên chắp tay mà ra, phong khinh vân đạm biểu lộ, bình tĩnh được như là hồ nước mà thanh âm, căn bản lại để cho người nhìn không ra, vừa mới tại dưới bảy niu đặt kế của hắn, trên trăm tên cường giả bị tàn sát được làm vua thua làm đặc, Đông Phương Nhã, ngươi rất tốt, quả nhiên là như là tỷ tỷ ngươi một loại thấp hèn, đáng tiếc ta ngũ hành điện ngàn năm cơ nghiệp, từ nay về sau muốn nú người đưa cho người ngoài, ta dạ bùi kiêu không cam lòng a. Đại trưởng Lao giống như điên cuồng, dạ ra hơn 1000 năm căn cơ toàn bộ bị hủy, hôm nay hắn hoàn toàn một thân, dù sao đều khó thoát khỏi cái chết, căn bản không hề sợ hãi cái gì. Bất quá Lăng Hàn Thiên nhẹ cảm quan sát đến, đại trưởng lão, rõ ràng tại Đông Phương Nhã trong nội tâm khơi dậy gợn sóng. Cũng cơ hồ ở này trong tích tắc, đại trưởng lão động, hắn làm bộ nạn lòng phách trí, lại là ở lập tức đã phát động ra đánh lén. Liều lĩnh thẳng hướng Đông Phương Nhã cùng Lăng Hàn Thiên, nửa bước phong vương cảnh cường giả khí tức, không hề giữ lại bao phủ Lăng Hàn Thiên cùng Đông Phương Nhã. Tại đại trưởng lão xem ra, hôm nay hắn cho dù chết, cũng muốn kéo lên Đông Phương Nhã cùng Lăng Hàn Thiên cùng hắn chốn cùng. Đông Phương Nhã vừa mới tâm tình chịu ảnh hưởng, hiện tại đại trưởng lão đột nhiên làm khó dễ đánh lén, Đông Phương Nhã bất quá chưa hầu cảnh đỉnh phong, cùng đại trưởng lão tầm đó chống rông cách hai cái tiểu cảnh giới, thực lực ngày đêm khác biệt. Đừng nói là đại trưởng lão có ý định đánh lén, coi như là chính diện tương chiến, Đông Phương Nhã cũng tuyệt không chiến thắng đại trưởng lão khả năng. Giờ khắc này, Đông Phương Nhã trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc nhưng đây hết thể rơi vào đại trưởng lao trong mắt, lại làm cho được hắn càng thêm điên cuồng, sở hữu lực lượng không hề giữ lại phóng thích mà ra. Nhưng cái kia vẫn đứng tại Đông Phương Nhã bên cạnh Lăng Hàn Thiên, trên mặt thủy Trung bình tĩnh một mảnh, đối mặt đại trưởng lao đánh lén, không có chút nào chấn động. Một phần ngàn vạn cái nháy mắt, một cái ngón cái giống như lớn nhỏ phong chi vòng xoáy, tự Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay ngưng tụ mà ra. Đông Phương Nhã tiểu chỉ thấy Lăng Hàn Thiên rơi lên tay, khủng bố phong bạo trong chốc lát, dùng Lăng Hàn Thiên thân làm trung tâm bộ phát ra đến. Cái kia không muốn sống trùng kích mà đến đại trưởng lao, như là phát hỏa con bươm bướm giống như, thoáng cái tiến vào vô tận trong gió lốc. A a a, thê lương tiếng kêu thảm thiết tự trong gió lốc truyền ra, nửa bước Phong Vương cảnh đại trưởng lão, tại vô tận trong gió lốc, lại nhược được cùng thường nhân không khác, hắn căn bản không cách nào dễ dụ phong bạo dạo sát, sẽ rách chi lực, lúc này chính gặp lấy phanh thây xé xác hình phạt đó. Cái kia trôi nổi tại Thanh Loan Phong bên ngoài ngũ hành điện các cường giả, nghe theo Thanh Loan Phong bên trên truyền ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, cả đám đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh, khó có thể tưởng tượng Thanh Loan Phong phía trên đến cùng ẩn chứa cái dạng gì khủng bố tồn tại, lại có thể đem dạ ra bước đến như thế tuyệt cảnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người rất rõ ràng, dạ ra chơi xong rồi. Đông Phương Nhã sắp cầm quyền ngũ hành điện, những cường giả này lập tức bắt đầu hành động, phân phó môn hạ đệ tử chuẩn bị tập hợp, hướng Thanh Loan Phong tỏ vẻ quy thuận, ủng hộ Đông Phương Nhã thừa vị. Tuy nhiên bọn hắn cái này có chút mã hậu pháo hiểm nghi, nhưng có thể sớm một bước tỏ thái độ ủng lập, cũng có thể tại tân chủ trước mặt lưu lại một không tệ ấn tượng, không đủ nhất cũng sẽ không tại trong cuộc sống sau này lọt vào xa lánh. Ngay tại ngũ hành điện các cường giả rất nhanh hành động lúc, đại trưởng lão như cùng một cái tử cẩu giống như ngã xuống tại trong bụi đất, toàn thân không có một chỗ hoàn hảo, bị vô tận phong bạo dầy vào đến không thành hình người. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Đại trưởng lão như là bị đã lột da tử cẩu cú quất thế trên mặt đất, cố gắng dây rủi lấy ngầm đầu, nhìn xem cái kia như gió thần chi tử giống như đứng ngạo nghệ giữa không trung Lăng Hàn Thiên, phát ra không cam lòng quát hỏi. Nhìn xem đại trưởng lão cái kia thê thảm biểu lộ, Lăng Hàn Thiên khẽ miệng cong lên một vòng đẹp mắt độ cong, bình tĩnh mở miệng nói, "Lăng gia, Lăng Hàn Thiên." Quy 1 chương 662, Lăng Thiên Dương. Chương 662, Lăng Thiên Dương. Đơn giản năm chữ, bình tĩnh thanh âm, quả thực như là một lượt bố tạ, hung hăng kích tại đại trưởng lão trên trái tim, làm cho hắn phun ra một ngụm lao huyết, trong hai mắt buộc phát ra lộ vẻ sầu thảm thần xác. Hắn đã hiểu hết thảy, thậm chí hắn đã từng dự đoán lát nữa có một ngày như vậy, chỉ là hắn thật không ngờ, hết thảy hội đến mức như thế cực nhanh, nhanh rất đúng như vậy đột nhiên, như vậy lại để cho người tuyệt vọng. Lăng gia, Lăng gia, quả nhiên là mỗi người như yêu sao? Đại trưởng lão trong thanh âm mang theo vô hạn run dậy, còn có trước khi chết một điểm hối hận, nếu như lúc trước không có đối với Lăng Chiến ra tay, có phải hay không tiểu cũng không có hôm nay dạ gia hủy diệt đâu rồi. Đáng tiếc không ai có thể trả lời dạ bùi kiêu vấn đề này, Lăng Hàn Thiên tự giữa không trùng chậm rãi đáp xuống mà xuống bao quát lấy sủi lơ đến lớn địa chi bên trên dạ bụi tiêu thần thức chi kiếm tự mi tâm kích xả mà ra đâm thẳng đại trưởng lao thất hải lăng hàn thiên thần thức chi kiếm cường đại cỡ nào lập tức bài trừ đại trưởng lão phòng ngự đâm vào đại trưởng lão trong thất hải nhưng đương lăng hàn thiên thần thức tràn vào đại trưởng lao thất hải về sau sắc mặt của hắn vẻ sợ hai biến đổi tại đại trưởng lão linh trên hải thình lình minh khắc lấy một quả hắn quen thuộc được không thể lại quen thuộc hồn chi nô ấn lăng hàn thiên khẽ quát một tiếng lăng thiên dương quả nhiên là ngươi cơ hồ ngay tại lăng hàn thiên vừa dứt lời xuống cái tiêu nguyên vốn đã chỉ còn lại có cuối cùng một hơi đại trưởng lão trong lúc đó tinh thần tỉnh táo. Trong cổ họng phát ra thanh âm, của ta tốt tộc đệ, ngươi rất không tồi, phát triển tốc độ so với ta dự đoán nhanh hơn một ít. Lăng Thiên Dương, trả ta tại chỗ nào? Lăng Hàn Tiên một tay lấy đại trưởng lão như là tử cầu giống như nhấc lên, cùng bạo khí tức, cực hạn sát ý, quả thực như điên sóng lớn sóng lớn giống như mang tất cả mà ra, làm cho Đông phương Nhã đều hoảng sợ thất sắc. Phụ thân ngươi xác thực là bị ta bán cho Nam Hoàng quốc gia cổ rồi, bất quá đám người kia không giảng tín nghĩa, nếu như ngươi muốn cứu ngươi phụ thân, vậy thì đi Nam hoàng quốc gia của à, về phần ngươi muốn tìm ta báo thủ, chờ Vi huynh bế quan đi ra, Vi huynh giữ cho ngươi một cái cơ hội. Lăng Thiên Dương thanh âm phảng phất là đã vượt qua thời không, theo đại trưởng lão trong miệng truyền đến, mà theo đạo này thanh âm rơi xuống, đại trưởng lão linh hồn trong chốc lát toàn bộ chôn bụi, bị chết không thể lại chết rồi. Đem đại trưởng lão thi thể ném tử cầu giống như ném xuống đất, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm thật lâu khó có thể bình tĩnh, Lăng Thiên Dương kẻ này quả nhiên như là hắn phỏng đoán như vậy, tại Minh Hoàng chi trong mộ vẫn phải là đã đến đại cơ duyên, hôm nay chính đang bế quan đột phá, một khi kẻ này xuất quan, chỉ sợ trở thành phong hoàng cảnh cường giả đều không phải là không có khả năng một nghĩ đến đây, Lăng hàn thiên trong nội tâm như là đè ép bên trên một tảng đá lớn, mãnh liệt cảm giác nguy cơ sông lên trái tim. hơn nữa Lăng thiên dương kẻ này như thế sảng khoái thừa nhận hết thảy, tựa hồ là cố ý lại để cho chính mình đi nam hoàng quốc gia cổ hô phong hoán vũ, chuyển di nam hoàng quốc gia cổ chú ý lực, lại để cho hắn không bị quấy nhiễu có toàn lực đột phá. Lăng thiên dương, ngươi quả nhiên là giỏi tính toán, có thể kẻ này tự là nhéo ở tử huyệt của mình, phụ thân Lăng chiến tại nam hoàng quốc gia cổ trong tay, mình đã trở lại rồi, làm sao có thể hội ngồi yên không lý đến? cũng ngay tại Lăng hàn thiên trầm ngâm gian, thanh loan phong chuyển ra bên ngoài đến một đạo cao vút thanh âm. Hình Đường đệ nhất phó trưởng Lão thống đến đây bái yết tuần sát sứ đại nhân. Nội vụ đường thứ ba phó trưởng lão Mạc Ngọc đến đây bái yết tuần sát sứ đại nhân. Huyết sát phó thống lĩnh Lang Nha đến đây bái yết tuần sát sứ đại nhân. Thanh Loan Phong bên ngoài ngũ hành điện còn lại nhân vật cao tầng kể hết trình diện, nguyên một đám thái độ cung kính muốn tới bái yết Đồng Phương Nhã. Như thế tình hình làm cho Thanh Loan Phong cao thấp, mỗi người trên mặt đều hiện ra hưng phấn cùng vẻ kích động. Phía trước bị đại trưởng lão một hệ ép tới thở không nổi cảm giác hễ quét là sạch. Thanh Loan Phong tất cả mọi người minh bạch, từ nay về sau bọn hắn Thanh Loan Phong cũng đem trở thành ngũ phong đứng đầu chúa tể ngũ hành điện. Đương nhiên bọn hắn rõ ràng hơn, đây hết thảy đều là cái kia gọi Lăng Hàn Thiên nam nhân mang đến. Tiểu Đệ Đệ, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ a. Đông Phương Nhã nện bước bước liên tục mà đến, tại Lăng Hàn Thiên trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, vô cùng thân mật vặn lên cánh tay của hắn, lăng không mà lên. Lúc này, Lăng Hàn Thiên muốn muốn tránh thoát ra, nhưng ở ngũ hành điện nhiều như vậy cao tầng trước mặt, đây tuyệt đối sẽ cho Đông Phương Nhã mang đến rất mạnh mặt trái ảnh hưởng, một nghĩ đến đây, Lăng Hàn Thiên khẽ miệng không khỏi cong lên một vòng cười khổ, cái này Đông Phương Nhã. Quả nhiên, Lăng Hàn Thiên tiểu nhìn Đông Phương Nhã, vậy mà hướng về phía chính mình quăng đến vũ cười cười. Hiện nhiên nữ nhân này nàng là cố ý muốn chiếm chính mình tiến y. Bái tiến tuần sát sứ đại nhân, ngũ hành điện cao tầng chỉnh tề hóa một đối với đông phương nhã cuối đầu, biểu lộ lập trường của bọn hắn. Tuần sát sứ đại nhân, hôm nay ta ngũ hành điện nội lo đã bình, không thể quần long vô thủ, ta đại biểu hình đường ủng lập tuần sát sứ chấp trưởng ngũ hành điện. Nội vụ đường tán thành, cung thỉnh tuần sát sứ đại nhân chấp trưởng ta ngũ hành điện, khôi phục ta ngũ hành điện ngày xưa chi vinh quang, đi ra đại hoang. Huyết sát toàn thể thành viên, nguyện ý trở thành tuần sát trong tay đại nhân đau nhọn, lao chỗ chỉ, thể sống chết thay tuần sát đại nhân bình định hết thể chứng ngại. Ngũ Hành Điện toàn thể cao tầng lần lượt tỏ thái độ nguyện ý ủng lập Đông Phương Nhã chấp trưởng Ngũ Hành Điện, những người này hiển nhiên không phải người ngu, rất rõ ràng hôm nay chỉ có ủng lập Đông Phương Nhã mới là vương đạo, cái gì dạ ra cũng đã trở thành bụi đất rồi. Đông Phương Nhã trên mặt tách ra tuyệt mỹ dáng tươi cười, nàng chăm chú kéo Lăng Hàn Thiên cánh tay, giờ khắc này, trong lòng của nàng, mặc kệ một ngày kia nàng có thể đạt tới cái gì độ cao, nàng đều nguyện ý cùng cái này nam cộng hưởng thiên hạ chịu bái. Cảm tạ chư vị đối với ta tín nhiệm, Ngũ Hành Điện. Đông Phương Nhã đã bắt đầu phân chấn nhân tâm quyết thuyết, miêu tả ra mỹ hảo tương lai, làm cho Ngũ Hành Điện cao tầng nguyên một đám người nhiệt huyết sôi trào mà ngay cả đứng tại Đông Phương Nhã bên cạnh Lăng Hàn Thiên đều bị Đông Phương Nhã miêu tả làm đủ cho hấp dẫn. Điều này cũng làm cho Lăng Hàn Thiên ý thức được, nàng trước tiên là thật không có phát hiện, Đông Phương Nhã lại vẫn có như thế không tệ đứng đầu năng lực. Đây là một cái thiên sinh vì đứng đầu mà sinh nữ tử. Đông Phương Nhã diễn thuyết hoàn tất, cũng ý nghĩa nàng đã tiếp nhận mọi người đề nghị, đã trở thành ngũ hành điện bổ nhiệm mới điện chủ. Cũng nhưng vào lúc này, huyết sát thủ lĩnh Lang Nha tiến lên, điện chủ, loạn đảng Dạ Gia cao tầng đều bị điện chủ chuu diện. Hôm nay Dạ Gia Dương Nhiệt cũng toàn bộ bị chúng ta đuổi bắt, chờ đợi điện chủ xử lý. Lang Nha nói xong, có ngũ hành điện cao tầng đứng ra. Tán thành đạo, điện chủ, loạn đảng giả ra dương nghiệt một cái cũng không thể lưu, nhất định phải triệt để chém tận rễ tuyệt. Giờ khắc này, tương ngược lại mọi người đẩy năm chữ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đông Phương Nhã nhìn qua chúng cao tầng, lên tiếng nói, giả ra làm loạn ngũ hành điện, đã tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ác liệt ảnh hưởng, bản điện tuyên bố đem giả ra dương nghiệt giao do hình đường, theo như phản loạn tội luận xử. Lăng Hàn Tiên Cựu đứng tại Đông Phương Nhã bên cạnh, cảm thụ được ngũ hành điện trước sau biến hóa, không khỏi sinh lòng cảm xúc, nếu như không có chính mình trở lại, đêm đó ra hôm nay tang nộ, chỉ sợ sẽ là Đông Phương Nhã kết cục a. Hết thảy đều như vậy tàn khốc, không có thực lực cường đại, sẽ không có hết thảy, cũng không thể thủ hộ hết thảy. Đông Phương Nhã Sơ đảm nhiệm ngũ hành điện điện chủ, có quá nhiều chuyện phải xử lý, hai người đơn giản nói lời tạm biệt về sau, Lăng Hàn Thiên mang theo Hắc Mạn bọn người đã đi ra ngũ hành điện, mục tiêu Thiên Huyền. Quy 1 chương 663, Yêu Hoàng Các. Chương 663, Yêu Hoàng Các. Lăng Hàn Thiên đã băng Đông Phương Nhã cấp lấy ngũ hành điện quyền khống chế, hôm nay Yêu Hoàng Các khống chế được Thiên Kỳ quốc chính không ngừng sơi tái lấy đại hoàng lãnh điện Lăng Hàn Thiên là một cái nhớ tình bạn người, Thiên Huyền thủy chung là sinh hắn dưỡng chỗ của hắn, hắn tuyệt không cho phép Thiên Kỳ quốc như vậy dị tộc giấy bẩn Thiên Huyền. Lăng môn thập bát la sát, man cát, bị ảnh, đồ bất ngữ bọn người, quả thực như là cụ như gió, tự bái nguyệt giáo khu vực lên, một đường quét ngang ba vạn giảm, yêu hoàng các phái gia tướng lãnh toàn bộ bị chém giết, thiên kỷ quốc đại quân cơ hồ bị toàn bộ tiêu diệt. Bất quá thời gian một ngày, Lăng Hàn Thiên tiểu Hàng Lâm đã đến Thiên Kỷ Quốc thủ đô, để cho Nhất Lăng Hàn Thiên giận không kềm được chính là Thiên Kỷ Quốc vậy mà chiếm cứ trước kia Thiên Huyền Hoàng Cung. Lúc này Thiên Kỷ Quốc căn bản còn chưa thu được cường địch Hàng Lâm tin tức, bởi vì lăng Hàn Thiên bọn người thật sự quá là nhanh, xa xa vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, căn bản không có bất luận cái gì thương lượng chỗ trống. Lăng Hàn Thiên ra lệnh một tiếng, Thiên kỷ quốc cao thấp, kể cả Thiên Kỳ quốc quốc chủ bị toàn bộ đồ sát, thậm chí tại đây còn có yêu hoàng các vài đầu lục cấp đại yêu, đồng dạng là bị không hề lo lắng chém giết. Giết chóc cũng không đình chỉ, Lăng Hàn Thiên bọn người một đường quét ngang, giết đến vô biên hoang hải, yêu hoàng các tổng độ ngay tại khôn cùng hoang hải một cái trên hải đảo, này đảo tên là Vạn Yêu đảo. Yêu hoàng các sở hữu đại yêu cấp bậc đã ngoài tồn tại, toàn bộ chém giết. Lăng Hàn Thiên thoại âm rơi xuống, mạn rồi đột nhiên biến thân, mấy ngàn thước lớn lên xả thân thể, chấn động ra quần quần yêu vương khí tức, chấn động tương cùng. Mẹ kiếp nhà nó Hôm nay tựu để cho chúng ta tàn sát cái này yêu hoàng các ca, mọi người cấp tốc lướt đi, xoáy lên vô tận biển gầm. Ở trên vạn yêu đảo cường giả tự nhiên cũng là cảm nhận được cái kia hủy thiên diện địa khí tức tới gần, mở ra hộ đảo đại trận. Các hạ người phương nào, vì sao phải xâm chiếm ta yêu hoàng các? Rất xa, yêu hoàng các một đầu so sánh chư hầu cảnh đại yêu bay lên trời, nó sợ hãi đã xảy ra hiểu lầm, cũng không dám khởi động hộ thể cái lồng năng lượng, ngôn ngữ cũng hết sức kiềm tốn. Đáng tiếc, trả lời hắn chính là một đầu dung chuyển trời đất giống như rắn, trực tiếp đem cái này đầu lục cấp đại yêu chịu phát nổ. Lăng môn thập bát la sát phát lực, bất quá tam kích liền đem yêu hoàng các hộ đảo đại trận nổ nát. Nhưng, cũng nhưng vào lúc này, vạn yêu đảo phía trên dâng lên hai đạo cường đại khí tức, một trường âm dương phục ma đổ, đúng là đã từng tiến vào qua minh hoàng chi mộ thu hạo nhiên cùng yêu hoàng các các chủ, hai người này vậy mà không có như là ngũ hành điện điện chủ như vậy, biến thành tóc đỏ quỷ vật. Lữa này lúc làm cho lăng Hàn Thiên đã đến hứng thú, đội vàng đưa tay ngăn lại mọi người phát động công kích, sắp xếp chúng mà ra, cùng thu hạo nhiên xa xa tương đối. Đã hơn một năm không thấy, thu hạo nhiên thình lình đã đã trở thành nửa bức phong vương cảnh cường giả như cũng là thư sinh cách ăn mặc, cùng hắn sóng vai mà đứng chính là màu xanh cùng trang yêu hoàng cấp các, các chủ rồi, hai người rõ ràng cho thấy song tu, đỉnh đầu âm dương phục ma đồ, hào không kém gì đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả, khó trách nắm chắc khí xâm chiếm đại hoang. Người là ai? Thu Hạo Nhiên rõ ràng cho thấy không biết Lăng Hàn Thiên, dù sao năm đó Lăng Hàn Thiên, bất quá là một cái tiểu nhân vật, cho dù năm đó Lăng Hàn Thiên tại hải thú xâm lấn lúc làm ra rất lớn thanh thế, nhưng đã từng Lăng Hàn Thiên, cuối cùng là không đáng thủ Hạo Nhiên lớn như vậy nhân vật chú ý. Lăng gia, Lăng Hàn Thiên. Âm vang hữu lực năm chữ làm cho thủ Hạo Nhiên sắc mặt mãnh liệt biến đổi, trong ánh mắt toát ra khó có thể tin thần sắc, quắt khe nói, "Dĩ nhiên là ngươi, Thiên kỷ quốc đã bị ta đã diệt." Lăng Hàn Thiên phảng phất là tại kể rõ một kiện không có ý nghĩa sự tình, dưới cao nhìn xuống nhìn xem thủ Hạo Nhiên cùng yêu hoàng các các chủ, phong khinh vân đạm đạo, "Hôm nay ta đến, có ba cái vấn đề muốn hỏi ngươi." Như là thượng vị giả giống như ngữ khí cùng khí thế, nhưng lại làm cho thủ Hạo Nhiên sinh không dậy nổi nửa điểm ý phản kháng, hắn bình tĩnh thanh âm nói, "Xin hỏi, ta tuyệt đối biết gì nói hết." "Vấn đề thứ nhất, năm đó ngươi tại Nam Hoang huyết lâm ở bên trong, đã nhận được minh hoàng bao nhiêu truyền thừa?" vấn đề này trước kia một mực làm phức tạp tại Lăng Hàn Thiên trái tim hiện tại Thù Hạo Nhiên đã không phải là hắn đã từng cần nhìn lên tồn tại Lăng Hàn Thiên vấn đề này bất quá là vì tẩy bỏ từng đã là một cái nghi hoặc mà thôi Thù Hạo Nhiên không dám dấu diếm chi tiết bẩm báo năm đó ta dừng bước tại Cửu U thí luyện tháp tầng thứ sáu cũng không đạt được Minh Hoàng truyền thừa chỉ lấy được một môn âm dương phục ma đại pháp cộng thêm một cuốn ngự thú chi thuật Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục hỏi năm đó vì sao Mưu phản ngũ hành điện vấn đề này làm cho Thu Hạo Nhiên thoáng do dự sau đó thở dài một hơi nói năm đó ngũ hành điện chủ từng đem ngũ hành điện đệ nhất thiên tài gả nhưng kỳ thật hắn là ngốc nghếch của ta âm dương phục ma đại pháp cuối cùng nhất ta không thể không lưu phản ngũ hành điện đầu phục yêu hoàng cát nghe vậy lăng hàn thiên lông mày nhíu lại hắn trong chốc lát liên tưởng tới dạ bụi kiêu mắng đông phương nhã một câu ngươi như là tỷ tỷ ngươi đồng dạng thấp hèn chẳng lẽ đông phương nhã tỷ tỷ tựa là thu hạo nhiên từng đã là thế tử cái kia đệ nhất thiên tài có phải hay không tựa là đông phương nhã tỷ tỷ thu hạo nhiên nhẹ gật đầu hai đầu lông mày hiện lên một vòng vẻ thống khổ đạo đúng vậy đúng là đông phương nhã tỷ tỷ năm đó ở ta lưu phản ngũ hành điện lúc bị ta đánh chết rồi nghe nói như thế Lăng Hàn Thiên trong óc lập tức hiện lên, cái kia trên hai tay luôn đeo dày đặc cái bao tay, trên chân đã từng đeo xiềng xích nữ hải, vậy các ngươi có lẽ có một đứa con gái à? Đúng vậy, năm đó ta ôm nàng trốn hướng Nam Hoang Huê Lâm, đáng tiếc cuối cùng nhất ta buông tha cho nàng. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên nghĩ đến A Nô cùng dược lão quỷ sinh hoạt nhiều năm như vậy, đã gặp phải bao nhiêu tội, không khỏi rêu cần nói, vì mình mạng sống, liền thân sinh cốt nhục cũng có thể vứt bỏ, Thù Hạo nhiên, ngươi cũng không hổ là đệ nhất tiêu hùng rồi. Thu Hạo Nhiên sắc mặt bình tĩnh, ta biết rõ, nhưng ngươi biết ta có nhiều hận, đến cỡ nào không cam lòng sao? Lúc ấy ta chỉ có một ý niệm trong đầu, Ta muốn trả thù, ta không thể chết được." Lăng Hàn Thiên thở dài một hơi, cứu hận, quả nhiên mới là trong thiên hạ mạnh nhất động lực nguồn suối. Cuối cùng một vấn đề, các ngươi là như thế nào đi ra Minh Hoàng Chi mộ, vì sao còn tu vi tiến nhanh rồi hả?" Vấn đề này lập tức làm cho Thù Hạo Nhiên trên mặt hiện ra vẻ dây rựa, mà ngay cả bên cạnh Yêu Hoàng các các chủ đồng dạng sắc mặt so sánh dây rựa. Lăng Hàn Thiên nhạy cảm nắm chắc đã đến Thù Hạo Nhiên hai người cảm xúc biến hóa, bình tĩnh thanh âm nói, "Nói đi, đây là Yêu Hoàng các cơ hội cuối cùng." Nhưng Thủ Hạo Nhiên trên mặt vẫn đang hiện ra vẻ rua, cái này làm cho Lăng Hàn mày, đột nhiên đoán được cái gì? Chắc hẳn hai người các ngươi đã đem linh hồn ra bán cho Lăng Thiên Dương a. Lăng Hàn Thiên lời kia vừa thốt ra, Thu Hạo Nhiên cùng yêu hoàng các các chủ sắc mặt đều là mãnh liệt biến đổi, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Lăng Hàn Thiên lại có thể đoán được. Xem ra là bị ta đoán trúng rồi, đã như vậy, cái kia cũng không sao dễ nói được rồi. Lăng Hàn Thiên lắc đầu, vung tay lên, quất, tàn sát mất yêu hoàng các. Lăng Hàn Thiên thoại âm rơi xuống, khủng bố công kích hàng lâm vạn yêu đảo, nhất là hắc mạ, hành hạ đồ ăn là nó yêu nhất ta. Thu Hạo Nhiên cùng yêu hoàng các các chủ đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn nhưng không ngăn cản được hủy diệt vận mệnh. Nửa giờ sau, Lăng Hàn Thiên hai tay chắp sau lưng, Lạnh lùng nhìn xem trở thành một mảnh phế tích vạn yêu đảo, khẽ thở dài một hơi. Quy một chương 664, béo lá bản. Chương 664, béo lá bản. Thu hạo nhiên là Lăng Thiên Dương hồn nô, Lăng Hàn Thiên không chút do dự vùng xuống ra mộ, đồ diệt toàn bộ yêu hoàng cát, về sau mọi người về tới Thiên Huyền, đi tới Thiên Nam thành, Lăng Hàn Thiên đã từng sinh sống 15 năm địa phương. Hải thú sâm lấn hiển nhiên cũng không có lan đến gần cái này vắng vẻ thành trì, hết thảy đều vẫn là như cũ, chỉ là hết thảy đều đã người và vật không còn, nội đấu lăng gia đã triệt để xuống dốc rồi. Lăng Hàn Thiên không muốn đi cải biến cái gì Chỉ là tại Lăng Gia lão tổ trong phòng thả mới bình đang dược, cộng thêm một ít công pháp chiến kỹ, sau đó liền về tới Thiên Huyền Thành, đi tới Béo Lao bản Cẩm Phố. Lại để cho Lăng Hàn Thiên cực kỳ ngoài ý chính là, Cẩm Phố y nguyên hoàn hảo đứng sừng sững ở Thiên Huyền Thành Đông, hải thú xâm lấn cũng tốt, thiên kỳ quốc xâm lấn cũng thế, đều không thể tại Cẩm Phố lưu lại chút nào dấu vết, đây quả thực có thể dùng kỳ tích để hình dung. Lúc cách hơn 2 năm, lần nữa đi vào Cẩm Phố, tuy nhiên đã là sự việc người không phải, nhưng Lăng Hàn Thiên đã không còn là lúc trước cái kia chỉ có luyện thể cảnh tu vi, bị Lăng Thiên Dương tại Thiên Huyền Thành làm cho nửa bước khó đi vẫn còn vi tiên thiên cảnh mà cố gắng phấn đấu tiểu võ giả rồi, hắn hiện tại cũng có thể được cho một phương chứ hầu, có được lấy có thể so sánh phong vương cảnh cường giả thế lực rồi. Hết thảy thoáng như hôm qua, chuyện cũ đã như lưu thủy bán mất đi, rất nhiều từng đã là người cùng sự tình, vĩnh viễn cũng không trở về được lúc trước rồi. Võ đạo một đường, nghịch thiên mà đi, không có đường quay về, sáng chói đỉnh phong là như thế chói mắt, đáng tiếc tuyệt đại đa số người, đều ngã xuống đường xá bên trong, hóa thành vô tận xương khô bên trong đích một gỗ, liền một khối lạnh như băng mộ bia đều không có. Lăng Hàn thiên khẽ thở dài một tiếng, đẩy ra cầm phố. Tuy nhiên béo lao bản đã không tại, nhưng tại đây vẫn đang cùng trước kia độc nhất vô nhị, cũng không có nhiệm cho bụi, hết thể đều bảo trì bộ dáng lúc trước, chỉ là thiếu đi cái kia ngồi ở xích đu bên trên dao động nát quả hương bổ người. Nhưng ngay lúc này, cái kia nguyên bản chống dũng xích đu bên trên, rồi đột nhiên hiện ra một đạo hư ảnh, không phải béo lao bản là ai? Béo lao bản vẫn là một thân màu xám đạo bảo, cầm một bả quả hư bù, khuyết mắt nhỏ, mang trên mặt dáng tươi cười, nhìn xem lăng hàn thiên tiền bối. Lăng hàn thiên kích động và phấn, từ hắn tại tổng tông hội võ đại Náo huyền tông bái kiến béo lao bản một mặt về sau, gần 2 năm thời gian, hắn đều không có gặp lại béo lao bản rồi. Đối với cái này cái tại hắn trên con đường tu luyện, cho rất chiếu cố nhiều cùng chỉ dẫn tiền bối, Lăng Hàn Thiên là phát ra từ nội tâm kính trọng, hôm nay gặp lại Béo Lao Bản, hắn có rất nhiều nghi hoặc cần Béo Lao Bản vì hắn giải đáp. Béo Lao Bản dong đưa nát quạt hương bù, nhúc nhích lấy giày bờ môi cười nói, "Lăng tiểu tử, nhanh 2 năm không thấy được ngươi rồi, ngươi cao lớn, cũng dài được càng rắn chắc rồi." Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm ấm áp, cung kính đối với Béo Lao Bản thi lễ một cái, thập phần chân thành đạo, "Tiền bối, vạn bối trong nội tâm nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, kính xin tiền bối chỉ điểm sai lầm." Béo Lao Bản hơi gật đầu cười, đưa nát quả hương bổ đạo, Ngươi hồi Thiên Huyền làm hết thảy, không xuất ra cách, cũng không trưng dương, làm việc nội liễm một trọng, nói rõ tại Luân hồi huyết vực cái này đã hơn một năm, ngươi càng thành thủ, cũng càng ổn trọng rồi. Bất quá, tuy nhiên thực lực ngươi bây giờ so với trước kia đã có chất đề cao, nhưng ngươi nhất định phải minh bạch, địch nhân của ngươi là cỡ nào cường đại, ngươi nhất định phải đem người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên Ngoại Hưu Thiên những lời này nhớ kỹ tại trong lòng. Ta bây giờ có thể đủ nói cho ngươi là phụ thân ngươi Lang Chiến, xác thực là đã rơi vào Nam Hoang Quốc gia cổ chi thủ, bất quá hắn 3 năm ở trong cũng không có lo lắng tính mạng, những người kia bất quá là muốn ngươi Lang ra bí mật cũng không phải muốn phụ thân người cánh mạng. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, liền vội vàng hỏi, tiền bối, vì sao là 3 năm? Hơn nữa 3 năm này là từ lúc nào tính lên hay sao? 3 năm này là từ phụ thân ngươi bị trào đi ngày tính lên, hôm nay dĩ nhiên mau qua tới 2 năm rồi. Đã qua 2 năm. Lăng Hàn Thiên trong nội tâm lập tức như là để lên một tảng đá lớn, theo béo lao Bản trong lời nói, hắn có thể nghe ra, bắt đi phụ thân thế lực tuyệt đối là vô cùng cường đại, chính mình hôm nay chỉ còn lại có 1 năm. Tiền bối, có thể cáo chi rốt cuộc là Nam Hoang quốc gia cổ cái gì thế lực bắt đi phụ thân của ta? Béo lao bảng lắc đầu, đạo. Lăng tiểu tử, ta nói rồi, có một số việc cần chính ngươi đi giải quyết, hơn nữa ngươi càng cần nữa minh bạch, trên thế giới này, rất nhiều chuyện đều cần tại quy tắc ở trong. Quy tắc ở trong? Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, chẳng lẽ nói cường như béo lao bản như vậy tồn tại, cũng nhất định phải tuân thủ nhất định được quy tắc sao? Đã như vậy, người đó lại là chế định cái này quy tắc người đâu? Bọn này chế định quy tắc người, đến cùng lại đã cường đại đến cái loại gì trình độ độ đâu rồi? Ngay tại Lăng Hàn Thiên châm ngâm lúc, béo lao bản thanh âm vang lên, "Lăng tiểu tử, cái thế giới này xa so ngươi tưởng tượng một lớn." Ngươi trước kia sẽ cho rằng Đại Hoang Châu cũng rất đại, nhưng đương ngươi đến Nam Hoang Quốc gia cổ đi đến một chuyến, ngươi sẽ minh bạch, Nam Hoang Quốc gia cổ có thể so với ngươi trong tưởng tượng càng lớn. Tiên bối, văn bối tự nhiên là nhất định phải đến Nam Hoang Quốc gia cổ đi đến một lần. Không để cập tới mất tích của phụ thân sự tình cùng Nam Hoang Quốc gia cổ có chút thế lực có quan hệ, cho dù không có việc này, Lăng Hàn Thiên cũng là muốn quyết định tiến về trước Nam Hoang Quốc gia cổ lịch lãm rèn luyện tăng thực lực lên, mới có cơ hội đánh chết Lăng Thiên lên Dương. Béo lao bản nhẹ gật đầu, Lăng tiểu tử Ngươi lần đi Nam Hoang quốc gia cổ, ngoại trừ tìm được phụ thân ngươi manh mối, cũng có thể khoáng đạt tầm mắt, đối với ngươi tu hành rất có trợ giúp." Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, biết do béo lao bản có thể tự nói với mình về phụ thân tin tức cứ như vậy nhiều hơn, vội vàng chuyển di chủ đề, "Đạo, tiền bối, văn bối muốn biết Lăng Thiên Dương tin tức." Lăng Hàn Thiên lời này vừa ra, béo lao bản dừng thoáng một phát, sau đó lắc đầu, "Đạo, Lăng tiểu tử, tại Minh Hoàng chi mộ mở ra trước, ta một mực đều đánh giá thấp Lăng Thiên Dương, hôm nay coi như là ta, cũng không biết tung tích của hắn rồi." "Cái gì? Liên tiền bối ngươi cũng không biết Lăng Thiên Dương kẻ này hạ lạc rồi hả?" Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi, hắn theo béo lao bản trong lời nói, nghe ra mặt khác một tầng ý tứ, Lăng Thiên Dương lai lịch, lại vượt ra khỏi béo lao bản đoán trước, quả thực khó có thể tưởng tượng cái này Lăng Thiên Dương rốt cuộc là lai lịch ra sao. Lăng tiểu tử, bất quá ngươi yên tâm, cái kia Lăng Thiên Dương hiện tại bị Nam Hoang quốc gia cổ truy nã, trong thời gian ngắn, hắn cũng là không dám nhiệt thân, ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này cố gắng tu luyện, tăng cường tu vi, tương lai cũng không phải là không có hy vọng đánh bại cái này Lăng Thiên Dương. Béo lao bản lời này vừa ra, Lăng Hàn Thiên tâm không khỏi lộ bộ thoáng một phát, béo lao bản vậy mà nói mình chỉ là có đánh bại Lăng Thiên Dương hy vọng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Lăng Thiên Dương kẻ này vô cùng có khả năng thật sự cường đại đến, xa xa vượt qua Béo Lao bản đôn trước. Tốt rồi, Lăng tiểu tử, ngươi cũng nên tiếp tục đi đường của ngươi, ta tin tưởng có một ngày, ngươi biết sáng tạo thuộc về ngươi thần thoại. Thoại âm rơi xuống, Xích đu bên trên Béo Lao bản hư ảnh hóa thành điểm một chút phai quang, biến mất tại điện trong tiệm cầm đồ, nhưng Lăng Hàn Thiên trong nội tâm lại là thật lâu khó có thể bình tĩnh, thậm chí là cảm giác trong lòng phảng phất là để lên một tảng đá lớn. Phụ thân bị Lăng Thiên Dương bán cho Nam Hoang quốc gia cổ cái nào đó thế lực lớn, chính mình phải cứu hồi phụ thân. Cái này nay đã là một kiện khó như lên trời giống như sự thật rồi. Nhưng hôm nay, Lăng Hàn Thiên theo béo lao bạn trong miệng biết, cái này Lăng Thiên Dương lai lịch liền béo lao bản đều cảm thấy khiếp sợ, đây cơ hội tiểu ý nghĩa, chính mình đánh bại Lăng Thiên Dương hy vọng hạ xuống thấp nhất gốc. Quy 1 chương 665, Nam Hoang quốc gia cổ. Chương 665, Nam Hoang quốc gia cổ. Lăng Hàn Thiên cầm phố đi ra về sau, sau đó cùng Nguyệt Tiểu Vũ bọn người hội hợp. đương nhiên, lần này tụ hợp bất quá là ly biệt trước cuối cùng tụ lại. Lăng Hàn Thiên quyết định đem Lăng môn thập bát la sát, man cắt cùng đồ bất ngữ lưu tại Thiên Huyền, cũng đưa cho bọn hắn đủ nhiều tu luyện tài nguyên chỉ giao thay bọn hắn một sự kiện, thủ hộ tốt cái này khối thổ địa. Tuy nhiên Nguyệt Tiểu Vũ muốn đuổi theo theo tại Lăng Hàn Thiên bên người, nhưng Lăng Hàn Thiên không phải người ngu, hắn có thể cảm nhận được Nguyệt Tiểu Vũ cùng mị ảnh ở giữa không cùng, hiển nhiên mang theo mị ảnh nếu so với mang theo Nguyệt Tiểu Vũ thích hợp hơn. Mang cát cùng đồ bất ngữ tuy nhiên lúc mới bắt đầu có chút mâu thuẫn, bất quá khi Lăng Hàn Thiên nói do nguyên nhân, hơn nữa ưng thuận hứa hẹn đưa hắn theo Nam Hoang quốc gia cổ sau khi trở về, còn có thể mang của bọn hắn tiếp tục tung hoành thiên hạ, hai người cũng không có ý kiến rồi. Lăng Hàng Thiên sợ dĩ muốn đem Nguyệt Tiểu Vũ bọn người lưu lại, chủ yếu là lần đi Nam Hoang quốc gia cổ hung hiểm trùng trùng điệp điệp, mang người cũng không thể quá nhiều, nếu không thực sự quá trói mắt. Hơn nữa Lăng Hàn Thiên cũng muốn Thiên Huyền cái này khối thổ địa tại hắn khống chế phía dưới, đó cũng không phải hắn đối với Đông Phương Nhã có ý kiến đến gì, thuần túy là một loại tình cảm, một loại nhìn trời huyền tình cảm. Có Lăng Môn thập bát la sát, mang cắt cùng đồ bất ngự chấn thủ Thiên Huyền, trừ phi là chính thức phong vương cảnh cường giả đích thân đến, nếu không Thiên Huyền sẽ vĩnh viễn là họ Lăng. Sau đó Lăng Hàn Thiên, hất mạn cùng mỹ ảnh ba người lên đường ly khai Thiên Huyền tiến về trước Nam Hoang Quốc gia cổ, bất quá rời đi thời điểm, Lăng Hàn Thiên thuận liền đi một chuyến Nam Hoang huyết lâm chỉ là lại để cho Lăng Hàn Thiên vô cùng kinh ngạc chính là, hắn hiện tại đã bị Nam Hoang Huyết Lâm bài xích, căn bản không cách nào nữa tiến vào Nam Hoang Huyết Lâm rồi. Điều này cũng làm cho Lăng Hàn Thiên minh bạch, đoán chừng là Nam Hoang Huyết Lâm ở dưới Cổ Thiên Đình Di chỉ đã xảy ra nào đó biến cố, bất quá hắn hiện tại không có có tâm tư đi thăm dò những này, hắn hiện tại thầm nghĩ một lòng tìm kiếm được phụ thân manh mối, cứu ra phụ thân. Đại Hoang Châu đối với toàn bộ Nam Hoang quốc gia cổ mà nói, thực sự quá vắng vẻ, không sai biệt lắm tựu tương đương với Cùng Sơn tịch man di chi địa, thế cho nên đại Hoàng đến Nam Hoang quốc gia cổ đều không có truyền thống trận, Lăng Hàn Thiên ba người đều chỉ có thể thì tới một cái khắc càng tới gần Nam Hoang quốc gia cổ đại châu ngồi truyền tống trận. Chỉ là tại truyền tống thời điểm, gặp một cái tiểu sự việc xen giữa, truyền tống trận thu phí dĩ nhiên là thu linh tinh, một loại độ tinh khiết đạt tới trăm linh thạch, cái này lập tức tiêu hiện ra đại hoang châu là có nhiều cặn cối. Đại Hoang châu các cường giả đều chỉ có thể sử dụng linh thạch đến tu luyện, Lăng Hàn Thiên đều chưa nghe nói qua linh tinh, thế nhưng mà đi tới nơi này cái đại châu về sau, Lăng Hàn trời mới biết, nguyên lai trong thiên địa còn có linh tinh vật như vậy, hơn nữa linh tinh mới là Nam Hoang quốc gia cổ thông dụng tiền cũng may mắn hắc mạn thằng này đến từ viễn cổ đẳng xa nhất tộc, ngược lại là còn có một chút dự trữ, bất quá phó hết truyền tống phí, nó cũng táng ra bại sản rồi. Ba người ngồi trên cỡ lớn truyền tống trận, chỉ là cái này truyền tống trận là cùng loại với không gian con toy một loại đồ vật, người ngồi ở bên trong, ngược lại không đến mức hội mất đi cảm giác, hiện nhiên loại này cải tiến bản truyền tống trận rất nhân tính hóa. Trải qua không dưới 10 lần chuyển đổi truyền tống trận, tốn thời gian đại khái hơn nửa tháng, ba người rốt cục đã tới Nam Hoang cổ trong nước, Nam Hoang cổ thành. Nam hoàng quốc gia cổ lương tựa Long Hồ Sơn, lập thủ đô tại Nam Hoang lòng đất long mạch phía trên. Toàn bộ Nam Hoang Cổ Thành cho người một loại ngồi ở trên mặt ghế cảm giác. Tuế Nguyệt Khí tức tại cổ trên tường thành phát ra, thậm chí là trên tường thành còn có rất nhiều đao kiếm dấu vết, đây đều là lịch sử chứng kiến. Cái này tòa trải qua vạn năm cổ xưa thành trì, trải qua nhiều lần xây dựng thêm, đã không cách nào tưởng tượng cái này tòa thành trì đến cùng có bao nhiêu. Dù sao tiểu là một mắt trông không đến giới hạn cảm giác. Nam Hoang Cổ Thành kiến trúc đồng dạng là rộng rãi vô cùng, Đại Hoang Châu những kiến trúc kia cùng Nam Hoang Cổ Thành vừa so sánh với, quả thực tiểu như là nhà sĩ tại nhà cao tầng khác nhau. Không hổ là tồn tại vạn năm cổ xưa thế lực, bực này khí thế. Tuyệt không phải là một sớm một chiều có thể bồi dưỡng được đến. Mặc dù đối với Nam Hoang Quốc gia cổ cũng không khoái, bất quá Lăng Hàn Thiên đối với Nam Hoang Quốc gia cổ như vậy muôn đời thế lực, cũng không dám có chút lòng tính thị. Lăng Hàn Thiên đơn giản tiểu cảm nhận được, tại Nam Hoang Cổ thành bên trong, tối thiểu có vài chục đạo tối nghĩa vô cùng khí tức, quả thực như sâu như biển, ẩn ẩn có mãnh liệt pháp tắc chấn động, hiển nhiên những điều này đều là phong vương cảnh cường giả khí tức, như là tất cả hoang cổ hung thú ẩn nút tại Nam Hoang Cổ thành bên trong, chấn lấy cái này phiến thiên địa. Tình cảnh như thế, càng làm cho Lăng Hàn Thiên không thể không coi chừng làm việc. Cũng minh bạch béo lao bảng chó nói không sai, thiên ngoại hữu tiên, người giỏi còn, có người giỏi hơn. Hát Mạn, ngươi đối với cái này Nam Hoang Cổ thành quen thuộc không? Lăng Hàn Thiên cùng mị ảnh đều là mới tới Nam Hoang Cổ thành, hoàn toàn chưa quen thuộc tình huống, trong thành càng là nhiều như vậy phong vương cảnh cứng, giả, Lăng Hàn Thiên cũng không dám xông loạn. Công tử gia, ngươi hay vẫn là đừng gọi ta rồi, chúng ta Viễn Cổ đẳng giả nhất tộc cùng Nam Hoang quốc gia cổ là đối thủ một mất một còn, hiện tại lại tới đây, ta đều không thể không lâm vào ngủ say, phong ngừa bị người phát hiện. Nói xong, Mạn đóng chặt thần thức, lâm vào giả chết trả thái, cái này làm cho Lăng Hàn Thiên tương đương im lặng hát mạn thằng này nhát gan sợ chết hiện tại coi như là tu vi khôi phục đã đến yêu vương cấp độ vẫn là không đổi được cái này tất xấu chủ nhân nếu không chúng ta hay vẫn là trước tìm bình thường khách sạn ở lại đến sau đó lại nghe nóng tình huống nơi này a mỹ ảnh là nữ nhân rõ ràng muốn thận trọng nhiều lắm nàng hiện tại cũng không dám che giấu tại trong hư không rồi hóa trang thành một cái lạnh lùng thanh niên mặc áo đen đi theo tại lăng hàn thiên sau lưng cũng nhưng vào lúc này người phía trước bảy bên trong truyền đến vài đạo nghị luận thanh âm lý huynh ngươi nghe nói chưa tảng kiếm sơn trang vừa muốn tổ chức mỗi năm một lần đấu giá hội rồi ô oh. Những năm qua không phải cuối năm thời điểm ấy ư? Như thế nào năm nay đến trước thời hạn? Không rõ ràng lắm, bất quá nghe nói là có thần bí bảo bối muốn xuất ra đến đấu giá, cho nên năm nay đấu giá hội đến trước thời hạn. Đấu giá hội đến trước thời hạn rất tốt, ta vừa vặn muốn đi tảng Kiếm Sơn Trang mua sắm một đầu tin tức, vừa vặn cùng nhau tham gia cái này đấu giá hội. Trong đám người tiếng nghị luận truyền đến, Lăng Hàn Thiên Long mày trao lên, hắn đối với phía trước theo như lời đấu giá hội cũng không có hứng thú, nhưng là đằng sau người này nói mua sắm tin tức, lập tức đưa tới Lăng Hàn Thiên hứng thú. "Chủ nhân, xem ra tảng Kiếm Sơn Trang chẳng những là một cái phòng đấu giá, thậm chí còn bán ra thì báo." Làm như thích khách, bị ảnh đối với cái này tin tức cực kỳ mất cảm, nắm chắc đã đến trong đó mấu chốt, chủ nhân muốn nghe ngóng lao chủ nhân tin tức, có lẽ tiến về trước tàng kiếm sơn trang là cái không tệ lựa chọn. Đã như vậy, cái kia chúng ta bây giờ tiểu tiến về trước tàng kiếm sơn trang a, nói không chừng quả thật có thể đủ mua được một ít tin cậy tin tức. Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, quyết định tiến về trước cái này tàng kiếm sơn trang, nhìn xem có thể không đạt được một ít hữu dụng tin tức. Bất kể là Lăng Thiên Dương hay vẫn là Béo La Bản, đều không có cụ thể nói phụ thân rốt cuộc là bị Nam Hoang quốc gia cổ cái kia một nhà thế lực bắt đi bất quá nghĩ đến tối thiểu cũng có thể là Nam Hoang quốc gia cổ cao cấp nhất thế lực, thậm chí có có thể là Nam Hoang quốc gia cổ hoàng thất cũng không kỳ lạ quý hiếm. Quy 1 chương 666, Tàng Kiếm Sơn Trang. Chương 666, Tàng Kiếm Sơn Trang. Tàng Kiếm Sơn Trang, tọa lạc ở Nam Hoang cổ thành phía đông nam, tương đương với thiên huyền quốc lớn nhỏ khu vực ở bên trong, đều là Tàng Kiếm Sơn Trang quyền sở hữu, phú khả địch quốc, cơ hồ không bị Nam Hoang quốc gia cổ quản hạt. Cái này khối quyền sở hữu ở trong cùng một cái quốc gia không có khác nhau, cao sơn, rừng, rậm dòng sông, thành trì Quả thực khó có thể tưởng tượng đây hết thể lộ vẻ tại một cái cổ thành bên trong, cái này càng phát ra lại để cho Lăng Hàn Thiên ý thức được Nam Hoang quốc gia cổ cường đại. Tàng Kiếm Sơn trang thuộc trong đất, rộng rãi kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, thuần một sắc cổ vận trang trí, ngược lại là cùng khu vực khác xa Hoa trang trí lộ ra có chút không hợp nhau. Lăng Hàn Thiên cũng chú ý tới, tất cả mọi người đi vào Tàng Kiếm Sơn trang quyền sở hữu về sau, đều không có người đang phi hành, toàn bộ từ giữa không trung xuống đi bộ vào thành. Vào thành cường giả ở bên trong, chưa hầu cảnh cường giả tùy ý có thể thấy được, thậm chí là nửa bước phong vương cảnh cường giả đều có khuyết. Bất quá Lăng Hàn Thiên cùng mị ảnh tại vào thành trước, cũng sớm đã tách ra, bởi vì mị ảnh chính là đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả, Lăng Hàn Thiên cùng nàng đi cùng một chỗ, hay vẫn là quá mức chói mắt rồi. Lăng Hàn Thiên bất quá là nhất bàn cảnh sơ kỳ tu vi, đi trong đám người, thật sự là bình thường được không thể lại bình thường. Đương nhiên mị ảnh cũng là xa xa đi theo Lăng Hàn Thiên sau lưng. Tàng Kiếm Sơn trang bên trong dòng người bắt đầu khởi động, nhưng cũng không có người dám nháo sự, trên đường cái tuần tra võ giả đều có được ngưng đan cảnh tu vi, Tàng Kiếm Sơn trang thủ vệ thuần một sắc đều là nhất bàn cảnh cường giả. Lăng Hàn Thiên mới vừa vào thành, liền nghe được trong đám người một gã hầu cảnh cực hạn võ giả đang nói chuyện. Nghe nói lần này Tàng Kiếm Sơn trang đấu giá hội có rất nhiều chân quý đang đăng dược, vũ khí bán ra, ta lần này đến tựu là muốn mua hàng một quả Phá Thiên Đan, hy vọng có thể đột phá đến nửa bước phong vương cảnh a. Lão phu tại chư hầu cảnh cực hạn chọn vẹn tạp nhanh 10 năm nữa à. Vương minh, ta lần này đến ngược lại là muốn mua hàng một thanh nửa bước đạo khí. Hai vị, theo tin tức nho nhỏ, lần này Tàng Kiếm Sơn trang cầm bảo vật quá nhiều, nửa bước đạo khí, Phá Thiên Đan như vậy đan dược cũng chỉ là rất bình thường tồn tại, nghe nói chính thức đạo khí không giới 10 trôi, thậm chí ngay đồn đều biết vị vương giả sẽ tham gia lần đấu giá này đại hội. Ông trời của ta, mấy vị vương giả Lăng Hàn Thiên đi tại đường đi bên trong, có thể nghe được đủ loại tiếng nghị luận, đối với lần đấu giá này hội cũng nhiều vài phần hiểu rõ, bất quá Lăng Hàn Thiên tới đây mục đích không phải là vì đấu giá, mà là vì mua sắm tình báo. Lăng Hàn Thiên đi theo mấy người kia đằng sau, hướng phía tảng Kiếm Sơn trang đi đến, lại không nghĩ bị đang mặc khảm màu vàng áo lót vệ sĩ cho ngăn cản, không, có ý tứ, thỉnh ngươi có đấu giá hội thiệp mới sao? Cái này vệ sĩ có niết bàn cảnh tu vi đỉnh cao, so Lăng Hàn Thiên trọn vẹn cao 3 cấp bậc, hơn nữa cái này vệ sĩ phát hiện Lăng Hàn Thiên ăn mặc cũng rất bình thường, không giống như là đại gia tộc công tử. Hoài nghi Lăng Hàn Thiên là xa xôi địa phương đến khai nhãn giới tiểu võ giả. Lăng Hàn Thiên những mày, hắn không nghĩ tới vừa tới tàng kiếm Sơn Trang tiểu sờ rủi ro, không khỏi có chút khó chịu đạo, vừa mới ba người kia cũng không có thiệt mời, như thế nào cũng tiến bảo. Vừa mới cái kia ba vị đều là chư vị cảnh đại nhân, tự nhiên là không cần thiệt mời. Cái này vệ sĩ thanh âm không tiêu ngạo không tự ti, ngụ ý tiểu là Lăng Hàn Thiên tu vi quá yếu, không có tư cách tiến vào cái này tàng kiếm Sơn Trang. Nhưng... Cái này vệ sĩ âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, hắn cũng cảm giác được một cỗ như sâu như biển giống như khí thế bao phủ hắn, đỉnh Tiêm nửa bước phong vương cảnh khí tức, trong chốc lát, cái này vệ sĩ vẻ sợ hãi cả kinh, sắc mặt trong chốc lát một mảnh tái nhợt, trên trán thấm đẫm ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Đỉnh Tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả, coi như là tại Tàng Kiếm Sơn Trang cũng được cho đại nhân vật, là gần thứ phong vương cảnh cường giả tồn tại, bọn hắn loại lũ tiểu nhân này vật là tuyệt đối không dám đắc tội một tia. Lăng Hàn Thiên bước chân như gió, thoảng một phát lại càng đã qua người này vệ sĩ, tiến vào đã đến Tàng Kiếm Sơn Trang. Giờ phút này Cái kia vệ sĩ trên mặt mồ hôi lạnh chạy đầy đất, thẳng đến Lăng Hàn Thiên biến mất tại lối vào, hắn mới quay đầu, sắc mặt một mảnh trắng bệ, phát hiện toàn thân lại cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Đi vào tàng kiếm sân trang, Lăng Hàn Thiên phát hiện tại đây có khác đột tiền, tựa hồ bên trong gia chỉ không gian pháp tắc, nguyên bản cũng không tính đại trong kiến trúc, lại dị thường rộng lớn, có 3 tòa lầu các đồng biển lấy, các trên lầu theo thứ tự viết, Thiên Cơ Các, Đấu Gia Các, Cẩm Các. Ba tòa lầu các danh tự thông tục dễ hiểu, muốn tới mua tin tức tựu là tại đây Thiên Cơ Các, bất quá Lăng Hàn Thiên biết rõ, Nam Hoang quốc gia cổ thông dụng tiền là linh tinh, trên người hắn không có một khối linh tinh. Xem ra còn phải nhất định phải đi hối đoái một ít linh tinh mới được. Muốn hối đái linh tinh, Lăng Hàn Thiên tự nhiên là đem ánh mắt chuyển rời đến cầm các phía trên, đầu ra các cùng bán tình báo thiên cơ các bên cạnh mở lại cái cầm cát, xem ra cái này Tàng Kiếm Sơn Trang là thực hội việc buôn bán a. Lăng Hàn Thiên nhấc chân hướng phía bên tay trái cầm các mà đi, cầm các trang trí xa hoa vô cùng, hiển nhiên là vì nổi bật Tàng Kiếm Sơn Trang thực lực. Vị tiên sinh này, ngươi tốt, hoan nên quang lâm cầm cát. Lăng Hàn Thiên chân trước còn chưa bước vào cầm cát, liền có một gã bộ dáng tương đối thanh tú thị nữ đi tiến lên đây, dẫn dắt đến Lăng Hàn Thiên đi tới một gian phòng giám định nội. Nói là phòng giám định, gian phòng kia đoán chừng đều xa hoa được có thể so với tầm thường nhân gia nhà cửa lớn nhỏ, bên trong các loại thiết bị cái gì cần có đều có, hết sức xa hoa. Tiên sinh, người trước hơi làm nghỉ ngơi, lập tức hội sắp xếp cho ngài giám định sư tới. Dám đến cái này cầm các, không có người nào là đến tiêu khiển, tất nhiên là muốn cầm thứ đồ vật, chỉ cần có thứ đồ vật cầm, sẽ có lợi ích, cầm các tự nhiên là phái ra xa hoa người hầu đoàn đội đến hầu hạ rồi. Bất quá Lăng Hàn Thiên lời nói dịu dàng tự tuyệt, hắn đi thẳng vào vấn đề đạo, trực tiếp lại để cho giám định sư đến đây đi, ta có rất nhiều thứ muốn cầm. Lời này vừa ra, cái kia tiểu thị nữ không dám lãnh đạo lập tức lại thỉnh giám định sư đến. Cũng thừa dịp cái này việc công phu, Lăng Hàn Thiên sắp sửa cầm đồ vật bàn điểm một cái, đều là tại luân hồi huyết vực chém giết vô số cao thủ có được, rất nhiều thứ đối với hắn căn bản không có dùng. để đó thuần túy là chiếm diện tích phương, không bằng lấy ra biến phát hiện ra, chuyển đổi thành đôi tu luyện hữu dụng tài nguyên. Không bao lâu, liền có một gã tóc trắng xóa, hất lên ma bảo, tinh thần quét nhấp nháy lao giả đi tới phòng giám định. Lao giả này thậm chí có chư hầu cảnh cực hạn tu vi. Vị tiên sinh này, ngươi tốt, xin hỏi có đồ vật gì đó cần cầm? Ta cầm các danh dự là do tàng kiếm sơn trang đảm bảo, tuyệt đối công bình công chính trong suốt. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên tu vi thoạt nhìn bất quá nhiếp bản cảnh, nhưng cái này giám định sư lại không có chút nào khinh thị chi ý, ngang hàng đối đãi, hiện ra cực cao chức nghiệp rèn luyện hàng ngày. Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, lấy ra một cái tu di giới, bên trong đúng là đánh chết độc sau còn có một chút cường giả lấy được chiến giáp binh khí, chiến kỹ công pháp, đều là đẳng cấp tương đối thấp. Cái này giám định sư gặp Lăng Hàn Thiên trực tiếp xuất ra một cái tu di giới, không khỏi ra mặt du lên, lập tức minh bạch, đối diện tiểu tử này sợ là muốn tới cầm tạm hóa rồi, hang cầm đồ kỳ thật không thích nhất loại này khách hàng, những thấp này quả nhiên biểu diễn, cũng không kiếm tiền, nhưng lại muốn tiêu hao bọn hắn đại lượng thời gian. Đây tuyệt đối là cực kỳ không có lợi nhất mua bán. Cũng đang vi như thế, cái này giám định sư nụ cười trên mặt tiểu so sánh cứng ngắt lại, chậm rãi vươn tay tiếp nhận Lăng Hàn Thiên truyền đạt tu di giới. Quy 1 chương 667, kẻ có tiền. Chương 667, kẻ có tiền. Cái kia giám định sư tiếp nhận tu di giới, ý niệm chìm vào đã đến tu di giới bên trong, nhìn xem bên trong đống kia tích như núi chiến giáp binh khí, còn có từng đống công pháp của chủ, khỏe miệng co lại, thầm nghĩ, quả là thế. Chẳng qua là khi giám định sư lấy ra một thanh binh khí về sau, phát hiện cái này binh khí dĩ nhiên là thượng phẩm linh khí. Sắc mặt hơi chút hỏa hoạn một ít, tại căn cát, thượng phẩm linh khí tuy nhiên không tính là bảo vật, nhưng cũng không phải rau cải trắng, cũng có chút giá trị. Thượng phẩm linh khí, dựa theo giá thị trường, 100 khối linh tinh. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên thiếu chút nữa không có trực tiếp kéo lăn trên đất, một thanh thượng phẩm linh khí, vậy mà chỉ có thể hối đoái 100 khối linh tinh. Lăng Hàn Thiên phía trước đối với linh tinh không có gì khái niệm, lúc ấy theo vắng vẻ Đại Châu truyền tống đến Nam Hoang quốc gia cổ, bỏ ra 3 vạn linh tinh, Lăng Hàn Thiên cảm thấy rất rẻ. Nhưng là bây giờ, đương hắn biết rõ một thanh thượng phẩm linh khí chỉ có thể hối đoái đã đến 100 khối linh tinh về sau, Lăng Hàn Thiên lập tức có một loại thổ huyết xúc động a. Thượng phẩm linh khí, tại Đại Hoang Châu, cái kia cơ hồ tựu là có thể mua ra gần trăm vạn linh thạch, nhưng là bây giờ, chỉ có thể hối đoái đến 100 khối linh tinh, nói cách khác, một khối linh tinh giá trị không sai biệt lắm tương đương với một vạn linh thạch. Thiên Huyền Tông như vậy đỉnh tiêm tam tinh cấp thế lực, một năm linh thạch sản lượng cũng không quá đáng hơn 10 vạn, nói cách khác Thiên Huyền Tông một năm thu nhập đều chống đỡ không được 100 khối linh tinh, bữa này lúc lại để cho Lăng Hàn Thiên minh bạch, Đại Hoang Châu rốt cuộc là có nhiều vấn vẻ, nhiều rất lại phía sau. Tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm gian, Cái này giám định sư đã xem xét gần trăm chuôi binh khí, thuần một sắc thượng phẩm linh khí. Đỉnh Tiêm linh khí, giá thị trường 3000 khối linh tinh. Địa cấp công pháp, giá thị trường 5000 khối linh tinh. Cái này giám định sư có chư hầu cảnh tu vi, xem xét tốc độ cực nhanh, hơn nữa cơ hội không có sai lầm, Lăng Hàn Thiên cũng không khỏi không đội phục người này nghiệp vụ trình độ, quả nhiên không hổ là chức nghiệp giám định sư. Xem xét hoàn tất, tổng giá trị tổng cộng là 177700 khối linh tinh. Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, trong nội tâm cảm thán, nhiều như vậy thứ đồ vật, vậy mà chỉ cần 10 hơn 7 vạn linh tinh. Đây chính là độc sau muốn trang bị hơn nghìn người quân đội trang bị a. Vị tiên sinh này không biết còn muốn những thứ khác cần cầm sao? Nếu như ngươi kiếm đủ 20 vạn cầm khoản độ, đem trở thành bổn trang nhất tinh hội viên, sở hữu tiêu phí đem hưởng thụ 95% ưu đãi. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên khẽ giật mình, mở miệng nói, kể cả tại thiên cơ cấp hoặc là đấu giá các tiêu phí sao? Đúng vậy. Lăng Hàn Thiên muốn đi thiên cơ các mua sắm tin tức, Lăng Hàn Thiên đoán trừng giá cả khẳng định cũng rẻ, nếu như có thể đánh 95%, vậy cũng có thể tiết kiệm một số không nhỏ chi tiêu. Không phải Lăng Hàn Thiên keo kiệt, mà là cái này linh tinh quá quý trọng rồi tự như là phạm nhân thế giới kim cương một loại. Bất Quá Lăng Hàn Thiên theo luân hồi huyết vực thu hoạch nhiều lắm, hắn trực tiếp lấy ra yêu nguyện tu di giới, tuy nhiên cao cấp nhất đồ vật đã bị Lăng Hàn Thiên phân phát cho Nguyệt Tiểu Vũ bọn người rồi, bất quá trong lúc này thế nhưng mà bao hàm lấy xả nhân tộc 50% tài phú, thậm chí Lăng Hàn Thiên còn đem huyết tộc 10 cái trưởng lão bảo vật, yêu hoàng các bảo vật, toàn bộ nhét tại bên trong. Cái này giám định sư chứng kiến Lăng Hàn Thiên lần nữa lấy một cái tu di giới, hơn nữa phẩm chất rõ ràng không thể so với vừa mới cái kia miếng lệnh, không khỏi ra mặt run lên thoáng một phát, thầm nghĩ, thằng này bất quá nhất bản cảnh tu vi. Sao có thể cướp bóc đến nhiều như vậy tài phú, hắn không phải là mỗi một đại nhân vật người phát ngôn a? Một nghĩ đến đây, cái này giám định sư không khỏi thận trọng rất nhiều, tiếp nhận Lăng Hàn Tiên chuyển đạt tu di giới, ý niệm của hắn trầm xuống nhập trong đó, lập tức biến sắc, đồ vật bên trong, không cần nhìn, giá trị xa xô so vừa mới này cái tu di giới trong đồ vật muốn chân quý nhiều lắm, hơn nữa số lượng thêm nữa. Giám định sư không dám lãnh đạm, vội vàng bắt đầu kiểm kê, lúc này đây kiểm kê, trọn vẹn hao phí hơn 2 giờ, rốt cục kiểm kê hoàn tất. Vị tiên sinh này, xem xét hoàn tất, tổng giá trị là 145.6300 khối linh tinh. Đưa báo ra cái số này về sau, cái này dám định sư trong nội tâm đều là không khỏi mãnh liệt du lên, vượt qua 150 vạn linh tinh gia sản, cái này tối thiểu đều tương đương với tương đối mạnh đại phong vương cảnh cường giả gia sản. Tại Nam Hoang quốc gia cổ, nói như vậy, chư hầu cảnh cường giả cũng không quá đáng 5 vạn tả hữu linh tinh, nửa bước phong vương cảnh cường giả, có thể có 10 vạn tả hữu linh tinh cho dù so sánh giàu có được rồi. Những đỉnh tiêm kia nửa bước phong vương cảnh cường giả, dưới tình huống bình thường, cũng khó vượt qua 20 vạn linh tinh. Đây là bởi vì linh tinh quá quý trọng rồi, mỗi một khối linh tinh đều cũng không phải dễ dàng như vậy lợi nhuận. Lăng Hàn Thiên thoáng cái có được vượt qua 150 vạn linh tinh, đây tuyệt đối là tương đương với một gã cường đại phong vương cảnh cường giả ra sẵn rồi. Cái này giám định sư đứng vậy, thập phần cung kính đưa lên một trương kiếm hình một bài, vị tiên sinh này, ngài tổng cộng cầm 163 vạn 4000 khối linh tinh, dựa theo bổn trang quy tắc, đem trao tặng ngài tam tinh hội viên quyền hạn, sở hữu tiêu phí toàn bộ hưởng thụ 80% giảm giá ưu đãi. Cái này giám định sư rất khẳng định, tuy nhiên Lăng Hàn Thiên tu vi không cao, nhưng hoặc là đại thế gia công tử, hoặc là tiểu là một vị không muốn lộ diện cường đại vương giả người phàmôn, hơn nữa đằng sau loại khả năng này tính rất cao. Lăng Hàn Thiên chẳng muốn suy đoán cái này, giám định sư nghĩ cách tiếp nhận ngọc bài, ý niệm chìm vào trong đó, bên trong con số hoàn toàn chính xác. nhẹ gật đầu, đứng dậy đã đi ra cầm cát. Chẳng qua là khi Lăng Hàn Thiên chân trước vừa rời đi cầm cát, trước hết nhất nên đón Lăng Hàn Thiên tên kia thị nữ đi tới giám định sư trước mặt. Ma lão, muốn hay không tìm người điều tra người này. Tên ma lão giám định sư hí mắt, nhìn qua Lăng Hàn Thiên bóng lưng biến mất, bình tĩnh thanh âm nói, đem người này tình huống đưa đến thiên cơ cát, bọn hắn tự nhiên sẽ đi xử lý. Ra cầm các Lăng Hàn Thiên ánh mắt quan hướng về phía bên trái nhất thiên cơ các không cần phải nói, nơi này chính là tảng kiếm sơn trang bán tình báo chỗ rồi. Cùng chính giữa phi thường náo nhiệt đấu giá các so sánh với, thiên cơ các tương đối muốn quặn khué rất nhiều, hắn nhấc chân chậm dài hướng phía thiên cơ các mà đi, hắn vừa tiến vào thiên cơ các, liền phát hiện tại thiên cơ các trong đại sảnh có một khối cực đại biểu hiện màn. Tại biểu hiện màn bên trên, tuyên bố lấy rất nhiều nhiệm vụ, nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên có chút kinh ngạc chính là, tại biểu hiện màn bên trên xếp hạng thứ nhất nhiệm vụ, dĩ nhiên là về Lăng Thiên Dương cái này. Nhiệm vụ đại khái nội dung là: phát hiện Lăng Thiên Dương hành tung người, ban thưởng 50 vạn linh tinh, nửa bước đạo khí một bả; đánh chết Lăng Thiên Dương người, ban thưởng 3000 vạn linh tinh, thượng phẩm đạo khí một bả. Cái này làm cho Lăng Hàn Thiên trong nội tâm khiếp sợ không thôi, chỉ là phát hiện Lăng Thiên Dương kẻ này tung tích là được đạt được 50 vạn linh tinh, mà đánh chết Lăng Thiên Dương ban thưởng thì càng qua trường, đạt đến 3000 vạn linh tinh. Tại cầm các cầm thứ đổ vật về sau, Lăng Hàn Thiên thế nhưng mà thật sâu biết rõ linh tinh vì giá, 50 vạn linh tinh, cái kia cơ hồ tiểu tương đương với xả nhân tộc 1 phần 4 tài sản, về phần 3000 vạn linh tinh, coi như là đối với Lăng Hàn Thiên mà nói, cái kia đều là một cái thiên văn giống như con số, vượt ra khỏi Lăng Hàn Thiên tưởng tượng, thậm chí Lăng Hàn Thiên đoán chừng, 3000 vạn linh tinh, chỉ sợ đều có thể mua xuống nhiều cái đại hoang châu rồi. Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm gian, một gã dung mạo không tệ thị nữ đi tiến lên đây. Nhiệt tính hô: "Vị tiên sinh này, hoan nên quang lâm thiên cơ các." Quy 1 chương 668, thập tam lương. Chương 668, thập tam lương. Lăng Hàn Thiên đem ánh mắt theo trong hành lang cái kia biểu hiện màn bên trên thu trở lại, nhìn xem thị nữ này, không khỏi âm thầm kinh hãi, gần kề tiến lên đây mời đến thị nữ vậy mà đều có được chư hầu cảnh tu vi, hơn nữa Lăng Hàn Thiên rõ ràng từ nay về sau nữ trên người cảm thấy cùng loại với mị ảnh khí tức. giới thiệu thoáng một phát các ngươi thiên cơ các tình huống a. Vị tiên sinh này, thiên cơ các có thể bán ra tin tức cũng có thể thu mua tin tức. Thị nữ này nhiệt tình đem Thiên Cơ các cơ bản tình huống giới thiệu xong tất về sau, mang trên mặt nụ cười thản nhiên đạo, "Vị tiên sinh này, điều thứ nhất nhiệm vụ đã bị đưa đỉnh gần một năm rồi, vẫn chưa có người nào nhận lấy nhiệm vụ này đâu." Thị nữ này rõ ràng cực kỳ cẩn thận, phát hiện Lăng Hàn Thiên phía trước tại quan sát biểu hiện màn, vội vàng giới thiệu nói, "Lăng Hàn Thiên lắc đầu, "Lăng Thiên Dương kẻ này, nam hoàng quốc gia cổ cả nước chi lực đều tìm không thấy, một cái võ giả có thể tìm được Lăng Thiên Dương cái kia mới là lạ chứ." Lăng Hàn Thiên thu hồi ánh mắt, chuyển rời đến thị nữ này trên người, "Đạo, ta muốn nhận mua một ít về Đại Hoang Châu tin tức." Đại Hoang Châu thị nữ này vốn là xương sở, ngay sau đó nói, vị tiên sinh này, đại hoang châu thực sự quá vắng vẻ, về đại hoang châu tin tức giá trị quá thấp, chúng ta thu nhận sử dụng cũng không nhiều. thị nữ này lời của còn chưa rơi xuống, một đạo huyễn chuyển hàm xúc thanh âm vang lên, tiểu loan, lui ra đi, để cho ta tới mời đến vị tiên sinh này. đang khi nói chuyện, một cái tóc tím nữ tử theo lầu các tầng trên đi xuống, vị tiên sinh này, ta thập tam lương, thiên cơ các chủ sự, về đại hoang châu tin tức, mời theo ta bên trên lầu 2. lăng hàng thiên chú ý quan sát, cái này thập tam lương tuổi cùng đông phương nhã không sai biệt lắm, tu vi đạt đến nửa bước phong vương chi cảnh không hổ là thiên cơ các chủ sự, nhưng nàng này như thế chủ động đến đây mời đến, làm cho Lăng Hàn Thiên đề cao cảnh giác. Đây tuyệt đối không phải bình thường tình huống, dù sao tiểu Lăng Hàn Thiên trước mắt bày ra tình huống xem, là không có có chỗ nào đáng giá cường giả như vậy, tự mình ra mặt chiêu đái tư cách của hắn. Tuy nhiên trong nội tâm cảnh giác, bất quá Lăng Hàn Thiên cũng tịnh không sợ cái này thập tam nương, đến một lần bên ngoài còn có mỹ ảnh chờ đợi, thứ hai hắn bạn thân đều có đơn giản giáo sát cái này thập tam nương thực lực, càng đừng đề cập hắc thằng này còn giấu ở trong tay áo. Tại thập tam lương dẫn đạo xuống, Lăng Hàn Thiên cùng đi theo đã đến lầu hai. Cái này lầu hai rõ ràng nếu so với phía dưới càng lịch sự tao nhã nhiều lắm, người cũng càng thiếu một ít. Thập Tam Nương ngồi trên chủ vị, sau đó tiêm tay khẽ vẫy, liền có hạ nhân đưa tới nước trà về sau, Thập Tam Nương chậm rãi mở miệng nói, không biết vị tiên sinh này cần về Đại Hoàng Châu phương diện kia tin tức đâu rồi. Nghe vậy, Lăng Hàn Tiên hơi trầm ngâm, thản nhiên nói, hai cái tin tức, một là Đại Hoàng Châu gần 2 năm phát sinh đại sự, hai là về Lăng Thiên Dương gia tộc Lăng gia đi về phía như thế nào. Về phần Lăng Hàn Thiên vì sao phải hỏi cái này, hai cái nhìn như hào không quan hệ vấn đề, ở trong đó tự nhiên là có phần có huyên cơ. Hán tổng không có khả năng ngốc lúc nick chạy tới tiểu hỏi phụ thân của mình Lăng Chiến bị ai bắt da. Cái này Thập Tam Nương theo đi ra bắt đầu, chú ý lực vẫn đặt ở Lăng Hàn Thiên trên người, có thể tại cầm các cầm vượt qua 150 vạn linh tinh người, tại sao có thể là người bình thường? Thậm chí Thập Tam Nương vừa nhận được cái tin tức này thời điểm, suy đoán Lăng Hàn Thiên có phải hay không cái nào đó vương giả giả trang, bất quá khi hắn chứng kiến Lăng Hàn Thiên về sau, phát hiện Lăng Hàn Thiên sát thực chỉ là một cái niết bàn cảnh sơ kỳ võ giả, cũng không phải che giấu tu vi cường giả. Một cái niết bàn cảnh sơ kỳ võ giả, có được nhiều như vậy tài phú? Cái này cùng thiên Cơ các ở bên trong nắm giữ Nam Hoàng quốc gia cổ sở hữu thế gia công tử, cũng hoàn toàn đúng không có số. Kể từ đó, cũng chỉ còn lại có một loại khả năng, Lăng Hàn Thiên có phải hay không là cái nào đó vương giả người phát ngôn đâu rồi. Những ý niệm này tại thập tam nương trong đầu chợt lóe lên, nàng thể hiện ra vô cùng tốt chức nghiệp rèn luyện hàng ngày, vị tiên sinh này, Đại Hoàng Châu gần 2 năm đại sự nhì, thu phí 1 vạn linh tinh, chỗ có quan hệ với Lăng Thiên Dương tin tức, giá cả đều tương đối cao, đạt đến 5 vạn linh tinh. Rồi đột nhiên nghe được cái giá tiền này, Lăng Hàn Thiên tâm có chút kinh ngạc, quản chi hắn bây giờ có được vượt qua 150 vạn tài hữu tài phú. Có thể cứ như vậy một đầu tin tức đều muốn một vạn, hơn nữa về Lăng Thiên Dương kẻ này, càng là đạt đến 5 vạn linh tinh. Nói cách khác, chỉ là cái này hai cái tin tức, cơ hồ đều muốn tiêu hao hết một cái chư hầu cảnh cường giả toàn bộ tài phú, nói ra đều hụ chết người, khó trách cái này tiền cơ các cũng không có có bao nhiêu người đến, đoán chừng người bình thường cũng tiêu phí không dậy nổi. Đương nhiên, nếu như tiên sinh là ta Tàng Kiếm Sơn trang hội viên, như vậy có thể hưởng thụ nhất định được chiết khấu ưu đãi. Lăng Hàn Thiên lắc đầu, bình tĩnh thanh âm nói, chỉ cần bảo đảm tin tức của các ngươi chân thật tin tội, linh tinh tự nhiên không là vấn đề. Tiên sinh xin yên tâm, ta thiên cơ các mấy ngàn năm lịch sử, danh dự tự nhiên là có bảo đảm. Mặt khác, ta thiên cơ các chỗ có tin tức, đều hết thảy là trước thu phí. Thập tam nương mang trên mặt thành thục nữ nhân phong tình, thiếu đi đông phương nhã cái chủng loại kia vũ mị, lại nhiều một phần tình báo nhân vật đặc thủ khí chất. Tốt, cái kia tại hạ tiểu mua xăm cái này hai cái tin tức. Lăng Hàn Thiên nói xong, liền móc ra theo cầm các chỗ đó đạt được kiếm hình một bài. Nhìn xem Lăng Hàn Thiên móc ra kiếm hình một bài Thập Tam Nương trên mặt cũng không có ngoại ý muốn biểu lộ, nàng cất bước đứng dậy tiếp nhận Lăng Hàn Thiên ngọc bài, "Tiên sinh, cái này ngọc bài là ta Tàng Kiếm Sơn Trang Tam Tinh cấp hội viên, có thể hưởng thụ 80% giảm giá ưu đãi, cho nên ngài lần này tổng cộng tiêu phí 48000 khối linh tinh." Đang khi nói chuyện, cũng không biết cái này Thập Tam Nương như thế nào thao tác, chỉ thấy Lăng Hàn Thiên trên ngọc bài hiện lên một vòng ánh sáng, sau đó cái này Thập Tam Nương liền đem ngọc bài đưa trả cho Lăng Hàn Thiên. Lăng Hàn Thiên tiếp nhận ngọc bài, đơn giản quét mắt một vòng, phát hiện bên trong xác thực thiếu đi ngàn khối linh tinh. Cũng nhưng vào lúc này, Thập Tam Nương theo tu di giới trong lấy ra một phần ngọc cuốn. Đơn giản nhìn lướt qua về sau, về sau áp dụng khẩu thuật phương thức, mà không phải đem cái này ngọc cuốn giao cho Lăng Hàn Thiên. Đại Hoang Châu gần 2 năm đại sự, không hề nghi ngờ tiểu là Lăng Thiên Dương mở ra Minh Hoàng Chi mộ một chuyện rồi. Thập Tam Nương đem Minh Hoàng Chi trong mộ tin tức nói, Lăng Hàn Thiên cũng không có quá nhiều cảm giác, hắn là tự mình kinh nghiệm người, biết đến xa so Thập Tam Nương rõ ràng hơn, đây hết thảy bất quá là Lăng Hàn Thiên phóng thích tiên vụ đạn. Cái kia lăng ra tin tức đâu rồi? Lăng Hàn Thiên chính thức để ý, hoàn toàn là tin tức này, thông qua đạo này tin tức, hắn tiểu đại khái có thể phỏng đoán ra Lăng Thiên Dương kẻ này đến cùng cùng Nam Hoang quốc gia cổ cái kia phương thế lực làm giao dịch. Tự Lăng Thiên Dương sau khi biến mất, Lăng gia thứ hai yêu nghiệt Lăng Hàn Thiên cũng đã biến mất, bất quá hai người này phụ thân hôm nay đều tại Nam Hoang quốc gia cổ bên trong. Thập Tam Nương cái này nửa câu sau lời nói vừa ra, Lăng Hàn Thiên trên mặt biểu lộ tuy nhiên không có có thay đổi gì, có thể trong lòng của hắn nổi lên rất lớn vận sóng, phụ thân tại Nam Hoang thần quốc hắn đã sớm biết được, nhưng hắn hoàn toàn thật không ngờ Lăng Thiên Dương cũng kẻ này phụ thân, cũng tiểu Lăng gia Tam trưởng lão Lăng Mặc Viễn vậy mà đã ở Nam Hoang quốc gia cổ. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ thu hoạch ngoài ý liệu, có lẽ đây cũng là một cái đột phá khẩu. Quy 1 chương 669, tiểu cây tỉnh lại hy vọng. Trước 669, Tiểu Cây tỉnh lại hy vọng. Thập Tam Nương một mực tại chú ý đến Lăng Hàn Thiên biểu lộ biến hóa, bất quá Lăng Hàn Thiên trên mặt vẫn là không hề bận tâm, Thập Tam Nương cũng không thể đủ nhìn ra cái gì đến. Người tin tức này còn không có nói hết ta. Lăng Hàn Thiên thanh âm vang lên, đã cắt đứt ở vào quan sát trạng thái Thập Tam Nương, hắn gái này nhìn như đơn giản một câu, mặc dù không có minh hỏi hai người này hiện nay tại Nam Hoàng Quốc gia cổ tình huống như thế nào, nhưng Thập Tam Nương như thế nào lại nghe không hiểu chỉ thấy cái này thập tam nương hơi trầm ngâm một phen bình tĩnh thanh âm nói theo ta thiên cơ các mới nhất tin tức đến xem hai người này hẳn là cùng hiền vương phủ có quan hệ hiền vương phủ nghe vậy lăng hàn thiên lông mày nhíu lại tuy nhiên hắn muốn biết cái này hiền vương phủ tình huống nhưng lại không nghĩ đang tiếp tục hỏi tiếp nếu như tiếp tục truy vấn xuống dưới ngược lại vô cùng có khả năng hội bạo lộ chính mình lăng hàn thiên có chừng có mực rồi đột nhiên chuyển di chủ đề không biết quý cấp có thể có quan hệ với hỏa diễm tin tức tại hạ nguyện ý mua sắm hỏa diễm thập tam nương đang nói ra hiền vương phủ sau một mực chú ý lăng hàn thiên biểu lộ lại không nghĩ rằng lăng hàn thiên đột nhiên thoáng cái đem chủ đề chuyển rời đến hỏa diễm phía trên cái này làm cho thập tam nương tư duy thiếu chút nữa đều không có quay tới thậm chí nàng đều làm tốt tiếp tục giảng giải hiền vương phụ tình huống rồi đúng vậy tựa là tương đối mạnh lớn một chút hỏa diễm lăng hàn thiên trên mặt không hề bận tâm hắn đột nhiên nói sang chuyện khác ngoại trừ mê hoặc thập tam nương bên ngoài càng nhiều nữa cũng xác thực muốn nghe được thoáng một phát hỏa diễm tin tức dù sao màu xanh tiểu cây đã ngủ say quá lâu bản trước khi đến thật vất vả đã tìm được vệ huyết lãnh hỏa cuối cùng nhất nhưng vẫn là bị hỏa phượng hoàng cho săn bắt rồi đi vào nam hoang quốc gia cổ về sau Lăng Hàn Thiên thật sâu cảm nhận được béo lao bản theo như lời nói, người giỏi còn có người giỏi hơn, Thiên ngoại hữu thiên, chỉ là Nam Hoang cổ thành ở bên trong liền có vài chục đạo phong vương cảnh cường giả khí tức, khó có thể tưởng tượng cái này cổ xưa quốc gia, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu thế lực tương đại. Cho nên, đi vào Nam Hoang quốc gia cổ về sau, Lăng Hàn Thiên bức thiết muốn tăng thực lực lên, mà săn bắt hỏa diễm, lại để cho màu xanh tiểu cây khôi phục lại, không thể nghi ngờ là nhanh nhất đường tắt. Dù sao, màu xanh tiểu cây nội dung hợp hỏa diễm từ la thanh hỏa, đó là có thể đốt giết đỉnh tiêm phong vương cảnh cường giả tồn tại, Lăng Hàn Thiên tin tưởng chỉ cần có thể lại để cho màu xanh tiểu cây tỉnh quay tới tam tinh phía dưới phong vương cảnh cường giả hắn liền có thể quét ngang đi vào nam hoang quốc gia cổ về sau đã biết được phong vương cảnh cường giả chung chia làm 9 cái cảnh giới theo thứ tự mệnh danh là một đến cửu tinh hôm nay hắn dò thăm mất tích của phụ thân cùng hiền vương phụ có quan hệ kỳ thật không cần thập tam nương nói chỉ là hiền vương hai chữ liền có thể đủ nói rõ vấn đề đây tuyệt đối là chính mình tạm thời không cách nào vượt qua có thế lực mà béo lao bản cũng đã nói lưu cho mình chỉ còn lại có một năm Nếu như không thể tại một năm có thể đem thực lực rất nhanh tăng lên, chỉ sợ cho dù đến lúc đó thật xác định phụ thân tại Hiền vương phủ, mình cũng bất lực, đây tuyệt đối là Lăng Hàn Thiên không cách nào tiếp nhận sự tình. Cho nên, tìm kiếm Hỏa Diễm, rất nhanh tăng thực lực lên, là Lăng Hàn Thiên bức thiết muốn đi làm một chuyện. Đúng lúc này, thập tam lương theo tu Di giới trong đồng dạng lấy ra một phần Hỏa Diễm sắc của chủ, mở ra nhìn một phen, sau đó mở miệng nói, vị tiên sinh này, bản cắt xác thực có một đầu về Hàn Linh Đú Hỏa tin tức, thiết giá 5 vạn linh tinh. 10 vạn. Lăng Hàn Thiên khỏe miệng co lại, Cái này thiên cơ các không phải chuyên môn làm thịt người à, tiêu một đầu hỏa diễm tin tức, lại muốn mười vạn linh tinh, đây cơ hồ tựu là lại để cho một gã nửa bước phong vương cảnh cường giả tán ra bại sản rồi. Vị tiên sinh này, thật sự là bởi vì này Hàn Linh Vũ Hỏa phẩm chất cực cao, hơn nữa vị trí cũng cực kỳ hung hiểm, ta thiên cơ các thế nhưng mà bỏ ra ba vị đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả một cái giá lớn, mới ngẫu nhiên đã lấy được cái tin tức này. Thập Tam Nương lời này vừa ra, lập tức làm cho Lăng Hàn Tiên lâm nhiên, chỉ là đạt được cái này Hàn Linh Vũ Hỏa tin tức, liền bỏ ra ba vị đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả một cái giá lớn, thật sự có chút nghe rợn cả người. Bất quá Lăng Hàn Thiên cũng không muốn bị lừa dối rồi, liền vội vàng hỏi, không biết cái này Hàn Linh Đú hỏa ra sao phẩm giai? Bảo thủ đoan trừng, đỉnh tiêm hỏa linh cấp tồn tại. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, đỉnh tiêm hỏa linh, đây cơ hồ tự là cùng tử là thanh viêm một cái cấp bậc tồn tại, đây chính là có thể đốt diệt đỉnh phong vương giả hỏa diễm. Tốt, cái tin tức này, ta mua. Lăng Hàn Thiên không chút do dự móc ra kiếm hình một bài, ném tới thập tam nương trong tay, tiêu phí 8 vạn linh tinh, như thế ngắn ngủi thời gian tiêu phí hơn 10 vạn linh tinh, làm cho Lăng Hàn Thiên cũng là cực kỳ thít đau. Đây chính là tương đương với một vị đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả toàn bộ ra sản á, đã bị hắn trong chớp mắt tiêu hao, quả thực cũng không thể dùng phá sản để hình dung. Hàn Linh Vũ Hỏa, phẩm giai đỉnh tiêm hỏa linh, ở vào Mê U Lâm ở chỗ sâu trong một vạn tám nghìn dặm, từng có ba vị ngũ tinh vương giả tiến vào Mê U Lâm, y đồ săn bắt ngải hỏa, cũng rốt cuộc không thể đi ra Mê U Lâm. Thập Tam Nương kỹ cảnh tự thuật khế đạo cái này Hàn Linh Vũ Hỏa tình huống, thậm chí lúc ấy thiên cơ các thành viên phát hiện Hàn Linh Hỏa đại khái tọa độ cũng cho Thiên. Thiên hôm nay tu vi đạt đến cảnh, càng là do thần huyết đúc thể, trí nhớ hạng gì kinh người đem về Hàn Linh Vũ Hỏa tin tức ghi tạc sâu trong linh hồn, đây chính là hao tốn 8 vạn linh tinh mua được tin tức, càng là tiểu cây tỉnh lại hy vọng chỗ. Hôm nay tin tức mua sắm hoàn tất, Lăng Hàn thiên chính muốn đứng lên, thập tam nương mang theo nhắc nhở thanh âm vang lên, vị tiên sinh này, ngài mua Hàn Linh Vũ Hỏa tin tức, bạn các mặt khác đưa tặng thoáng một phát về Mê Ly U Lâm tỉnh hung giới thiệu, cái này Mê Ly U Lâm chính là nam hoang tam đại sinh mệnh cấm khu một trong, vương giả phía dưới cường giả tiến vào, đây tuyệt đối là hận phải chết không thể nghi ngờ, bản các ba gã đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả kỷ là tiền lệ. Vương giả phía dưới tiến vào hận phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Hàn Tiên lẫn nhiên Hán tự nhiên là biết rõ, cái này thập tam nương không có khả năng biên lý do như vậy đến giọa hắn, có thể được xưng là Nam Hoàng Tam đại sinh mệnh cấm khu một trong, chắc hẳn tới đây mê liu lâm sắc thực khủng bố vô cùng. Bất quá đã có lại để cho màu xanh tiểu cây tỉnh lại hy vọng, Lăng Hàn Thiên tự nhiên sẽ không buông tha cho, huống chi Lăng Hàn Thiên cũng sẽ ra một ít kinh khủng hơn địa phương, ví dụ như vạn quốt phân trùng, bất tử chi thành, hắn tin tưởng chính mình tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy vỡ lạc. Một nghĩ đến đây, Lăng Hàn Thiên đối với thập tam chắp tay, "Đạo, cảm tạ thập tam nhắc nhở, tại hạ nhớ kỹ." Thập tam lương đứng dậy, mang trên mặt một cái khác phiên phong tình, không cần phải khách khí. Tiên sinh xin mời." Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, quay người hướng phía dưới lầu đi đến, chỉ là tại Lăng Hàn Thiên sắp biến mất tại đầu bậc thang lúc, truyền đến thập Tam Nương thanh âm, Hiền Vương phủ mới bắt thế tử hôm nay cũng tới ta Tảng Kiếm Sơn Trang tham gia đấu giá hội. Yếu ớt muội âm giống như thanh âm tại Lăng Hàn Thiên trong thai vang lên, làm cho Lăng Hàn Thiên nhíu mày, cái này thập Tam Nương tại sao lại tự nói với mình như vậy thứ nhất tin tức. Quy 1 chương 670, áo đen thần bí nhân. Chương 670, áo đen thần bí nhân. Lăng Hàn Thiên gia thiên cơ cát, trong óc còn quanh quẩn thập Tam Nương những lời này, chẳng lẽ nữ nhân này là nhắc nhở chính mình đi tham gia đấu giá hội? Lăng Hàn thiên cau mày, nhìn qua không ngừng tràn vào đấu giá các bóng người, đang do dự muốn hay không tham gia đấu giá hội. Trong lúc đó, Tàng Kiếm Sơn trang lối vào chuyển đến một hồi bạo động. "Thiên, ta không có nhìn lầm a, đó là Huyền Vương phủ 18 thế tử, không nghĩ tới hôm nay vậy mà cũng tới tham gia đấu giá hội rồi." "18 thế tử a, đây chính là huyền trên thiên bảng bài danh người thứ 2 đích nhân vật, tu vi đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh, nghe đồn lại có được đánh chết nhất tinh đỉnh phong vương giả thực lực, thiên phú thật sự là khủng bố đến cực điểm." "18 thế tử hạng gì thiên tiêu? 3 năm trước đây cũng đã là đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh tu vi, một mực không đột phá đến vương giả chi cảnh." Nghe nói là ở cẩm ngộ một loại pháp tắc, một khi 18 thế tử tìm hiểu hoàn tất, từng phút đồng hồ trùng đột phá đến vương giả chi cảnh, đến lúc đó chỉ sợ có thể chém giết nhị tinh vương giả rồi. Trong đám người nghị luận thanh âm còn chưa rơi xuống, Tàng Kiếm Sơn trang thông đạo chỗ không ra một mạng lớn, sau một khắc, liền có một vị mắt ngọc mày ngài, kiếm mục tinh long mày giống như áo trắng nam tử, hai tay chắp sau lưng mà đến, nam tử này tùy ý đi đi lại lại gian, đều có một cỗ như có như không vương giả chi uy, hồn nhiên thiên thành, làm cho lòng người kinh. Lăng Hàn Thiên chú ý lực, lập tức liền tập trung đến nam tử này trên người, người này tuổi 26-27 tuổi nửa bước đỉnh Tiêm Phong Vương cảnh tu vi, nhưng năng lượng trong cơ thể mênh mông như tinh hà, một cỗ pháp tắc chi lực vần quanh, thiên phú cùng tiềm lực vô cùng. Lăng Hàn Thiên lập tức làm ra phán đoán, người này thực lực tại hắn phía trên, coi như là Lăng Hàn Thiên thi triển ra dốc sức liệu mạng vô gian sát đạo, cũng tuyệt đối không phải người này đối thủ. 18 thế tử Quang Lâm, tệ sơn trang thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này à, lão hủ không có từ xa tiếp đón nó rồi, không, có từ xa tiếp đón nó rồi. Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm thời điểm, đấu giá các một vị thanh y lão giả vẻ mặt cười mà quyến rũ tiểu chạy ra, thôi con, con thân thể đạo, 18 thế tử, tỉnh. Thanh lão không cần khách khí như thế. Cái này 18 thế tử mục như tinh thần, thanh âm cực phú tư tính, lộ ra cực phú lực tương tác, cũng không có kiêu căng chi sắc, tại thanh lão dẫn đạo hạ tiến nhập đấu giá cát. 18 thế tử tiến vào đấu giá cát về sau, trong đám người lần nữa truyền đến tiếng kinh hô, trời ạ, vừa mới đi vào hình như là huyền thiên bảng thứ 5 một tu hàn. Đúng vậy, đi theo một tu hàn bên cạnh là huyền thiên bảng bài danh thứ 10 mạc tà. Lăng Hàn Tiên lặng lặng đứng ở đằng xa, nhìn xem nguyên một đám đại nhân vật tiến vào đấu giá cát về sau, khẽ làm trầm âm, nhấc chân đi vào đấu giá trong cát. Vừa tiến vào đấu giá cát, Lăng Hàn Thiên thiếu trong chăn vô cùng không gian thật lớn rung động rồi, toàn bộ đấu giá trong các hiện lên linh ốc hình dáng, chính giữa lơ lửng một khối thủy tinh bản đấu giá, toàn bộ đấu giá cát, cơ hồ có thể rung nạp xuống mấy chục vạn người. Lăng Hàn Thiên Tiểu chú ý tới, 18 thế tử tại Thanh lão tự mình nên đón xuống, bị an bài vào cách bản đấu giá gần đây khách quý trong phòng, cái này khách quý bên ngoài bề ngoài tiểu trang trí được cực kỳ xa hoa, nhưng lại ngăn cách cảm giác. Lăng Hàn Thiên lắc đầu, tùy ý tìm một cái so sánh vắng vẻ, cũng không thấy được vị trí ngồi xuống, chỉ là hắn vừa ngồi xuống, liền có một cái đeo mũ rộng vành cùng màu đen mặt nạ. Toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong đích thần bí nhân, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Lăng Hàn Thiên nhíu nhíu mày, người này toàn thân khí chất lạnh đấy, cho người một loại sinh ra chớ gần cảm giác, Lăng Hàn Thiên không muốn khiến cho người khác chú ý, hoạt động lưỡng, cái vị trí, rời xa cái này thần bí nhân. Lăng Hàn Thiên động tác như thế, lập tức dẫn tới cái này thần bí nhân nhíu mày, chợt nghiêng đầu nhìn sang. Cái này thần bí nhân gần kề chỉ là nhìn Lăng Hàn Thiên một mắt, trong chốc lát, Lăng Hàn Thiên cũng cảm giác như rơi cực hàn băng, một loại hàn đến cốt tủy khí lạnh sông lên đầu, Lăng Hàn Thiên hai tay không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ, có lẽ là bởi vì quá mức dùng sức. Hắn nuốt ngón tay tái nhận được đều không có một tia vết sắc. Giờ phút này, tại Lăng Hàn Thiên trong nội tâm, lật lên cơn sóng gió động trời, cái này thần bí nhân thật sự quá kinh khủng, gần kề nhìn chính mình một mắt, thì có một loại đem chính mình triệt để đóng băng cảm giác, quả thực khó có thể tưởng tượng cái này thần bí nhân đến cùng đạt đến cái dạng gì thực lực. Không hề nghi ngờ, người này là một gã phong vương cảnh cường giả, hơn nữa bảo thủ đoán chừng là ngũ tinh đã ngoài phong vương cảnh cường giả. Ngay tại Lăng Hàn Thiên tâm tình kích động không thôi lúc, đấu giá các bên ngoài lại là một hồi bạo động, sau một khắc, tất cả mọi người cảm thấy vô tận vương giả chi uy, tràn ngập tại toàn bộ đấu giá trong cát. Mà cái này vương giả chi uy trong bao hàm lấy vô tận kiếm ý, lang lệ ác liệt đã đến cực hạn, thiết cắt hết thảy. Một gã chính thức phong vương cảnh cường giả hàng lâm. Ha ha, kiếm vương Quang Lâm tệ các, thật sự là tệ các vinh hạnh a. Thanh lão lần nữa tiến lên, thập phần nhiệt tình đem cái này kiếm vương cũng dẫn tới khách quý trong phòng. Kiếm vương xuất hiện, tại trong phòng đấu giá đưa tới cực lớn bạo động, rất nhiều người nhao nhao đều nghị luận, bất quá Lăng Hàn Thiên ánh mắt lại là khó nhìn, cái này thần bí nhân đi vào đấu giá các về sau, ngoại trừ nhìn chính mình một mắt về sau, vẫn nhắm mắt dưỡng thần, coi như là kiếm vương xuất hiện, cũng không có thể làm cho thần bí nhân có chút chấn động. Thiết vương Gia Lâm Sau một khắc, trong đám người không biết ai la lên một tiếng, một đạo hùng hậu nùng trọng, như núi như sắt giống như vương giả chi uy lần nữa tràn ngập đấu giá cát, lại một vị phong vương cảnh cường giả hàng Lâm, thanh lão đồng dạng là nhiệt tình tiếp đãi rồi. Liên tục đụng phải ba gã phong vương cảnh cường giả, Lăng Hàn Thiên cũng là tâm thần kích đảng, Nam Hoàng quốc gia cổ tựu là không giống mới, quả nhiên là đại địa phương, tùy tiện một gã vương giả Lăng Hàn Thiên đều tuyệt không có chút nào lực địch khả năng, những người này xa không phải yêu nguyện cái loại này cấp thấp nhất vương giả có thể so sánh. Như tình huống như vậy, càng làm cho Lăng Hàn Thiên gấp gáp cảm giác càng ngày càng mạnh hắn nhất định phải rất nhanh tăng thực lực lên, nếu không tại đây nam hoàng quốc gia cổ bên trong, đừng nói điều tra phụ thân tin tức, cứu gia phụ thân chỉ sợ coi như là đắc tội một cái tiểu gia tộc, lăng hàn tiên đều muốn nửa bước khó đi. hoa tiên tử đến. đúng lúc này, một đạo thanh thúy uống tiếng vang lên, một cỗ mùi thơm ngát tràn ngập tại toàn bộ đầu gia các, làm cho tất cả mọi người như si mê như say sưa. lăng hàn tiên ánh mắt đều là trong chốc lát thất thần, bất quá tại cửu u đoán hồn lục vận chuyển phía dưới, trong thức hải lưỡng trương màu vàng trang sách phát ra kim quang vầng rực, làm cho hắn khôi phục thanh minh. Tình cảnh như thế, bị bên cạnh thần bí nhân toàn bộ thu tại trong mắt, phát hiện lăng hàn thiên bất quá nhếch bản cảnh tu vi, lại có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại, hiện nhiên làm cho nàng cực kỳ ngoại ý. Hoa tiên tử quan lâm, chẳng những lại để cho tệ các vẻ vang cho kẻ hèn này, càng làm cho ta tàng kiếm sơn trang hương thơm bốn phía a. Thanh lão nhiệt tình đem hoa tiên tử tiến cử khách quý cất, đã đình chỉ lại để cho võ giả tiến vào, mà toàn bộ đấu giá hội cũng sắp đã bắt đầu. Lăng hàn thiên ngẩng đầu quan sát, trừ hắn ra cùng thần bí nhân chính giữa cách một cái không vị bên ngoài, toàn bộ phòng đấu giá cơ hồ ngồi không hư tịch, nói cách khác tàng kiếm sơn trang lần đấu giá này hội hấp dẫn ba vị, chuẩn xác chính là nói hẳn là bốn vị vương giả, mà khắc còn có vài chục vạn cường giả tham gia, có thể thấy được cái này tàng kiếm sơn trang triệu hoán lực mạnh. Quy 1 chương 671, Phi Vũ. Chương 671, Phi Vũ. Rộng lớn vô cùng đinh ốc hình dáng đấu giá các, người ta tấp nập, rất nhiều người đều tại nghị luận nhau nhau, tất cả mọi người thảo luận chủ đề, không ở ngoài tiểu là hôm nay đấu giá vật phẩm. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh thúy tiếng trung trầm rãi ở đây địa chi nội vang lên, một người mặc lửa nóng sa mỏng che đậy thân thể nữ tử, xuất hiện ở do thủy tinh chế tạo mà thành trên đài đấu giá, cô gái này vừa xuất hiện Lập tức toàn trường chớ có lên tiếng, ánh mắt mọi người đều bị cô gái này hấp dẫn ở. Cô gái này liệt diễm cặp môi đỏ mọng, dây núi cao ngất, một đôi phong eo chỉ có thể dịu dàng nắm chặt, một đôi rất tròn chân dài, bạo lộ trong không khí, tàn mắt ra vô hạn hấp dẫn. Nhìn xem đứng lặng tại trên thủy tinh đài nữ tử, Lăng Hàn Thiên đồng tử không khỏi co dù lại, nàng này tình lĩnh có nhị tinh vương giả tu vi. Hoa, đây chính là ta Nam Hoang quốc gia cổ nổi danh nhất đấu giá sư, Phi Vũ, quả nhiên là phong tình vạn trùng tuyệt sắc, hôm nay lão tử cho dù một kiện đồ vật không có chụp đến, có thể nhìn thấy cái này Phi Vũ tuyệt sắc phong tình, cũng là đáng rồi. Tại lăng Hàn Thiên bên cạnh một cái tiểu gia chủ bộ dáng trung nhân nhân, trên mặt mọc ra mặt rỗ, vẻ mặt trư ca bộ dáng, chảy nước miếng nhìn qua trên thủy tinh đài nữ tử. Bất quá người này vừa mới nói xong, cách đó không xa một đại hán quay đầu lại, hướng về phía mặt rỗ đạo, "Ha ha, không tệ, ma huynh thật là người trong đồng đạo, ta cũng là hướng về phía phi vũ mà đến a." Keng. Thanh thúy trung âm lần nữa vang lên, lập tức làm cho nguyên bản cái kia tiếng động lớn náo phòng đấu giá yên tĩnh trở lại, tiên phi vũ nữ tử hướng về phía mọi người dịu dàng cười, cười, "Ha ha, lại để cho chư vị đợi lâu, bởi vậy phi vũ cũng tiểu không lãng phí mọi người thời gian." Phía dưới liền trực tiếp bắt đầu đấu giá a. Với tư cách nam hoàng quốc gia cổ nhất phú nổi danh đấu giá sư, nàng rất rõ ràng biết rõ khách hàng thực chính là muốn chính là cái gì. Ngắn gọn sáng tỏ lời dạo đầu, thắng được dưới trận tất cả mọi người tán thành, thậm chí là Liền Lăng Hàn Tiên đều là khẽ gật đầu. Phi Vũ vừa dứt lời xuống, thủy tinh đài trung tâm chậm rãi dâng lên một phương bệ đá, trên bệ đá lẳng lặng sắp đặt lấy một thanh toàn thân thâm lam dài ba xích kiếm, ưu lam kiếm thể tại sáng chói ngọn đèn chiếu xuống, phản xạ ra lảnh lảnh sáng bóng, từng đạo năng lượng tại kiếm trên hạ thể lưu chuyển lên. Kiếm này tên Hàn băng kiếm chính là cực hàn chi tiết tạo thành, nội hàm một quả vân nước mang yêu vương yêu hạch, đẳng cấp hạ phẩm đạo khí, nếu là thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính công pháp võ giả nắm nó đối địch, uy lực tăng phúc có thể đạt tới ba thành, có thể nói tuyệt phối. Phi Vũ đem cái này hàn băng kiếm thuộc tính đặc điểm một kẻ thiệu, nhất là cường điệu chỉ ra kiếm này đẳng cấp, lập tức làm cho vô số võ giả con mắt được thẳng Cái này Tàng Kiếm Sơn Trang vừa ra bán, liền xuất ra một thanh hạ phẩm đạo khí, lập tức trấn trụ rất nhiều người, làm cho mọi người lần nữa đối với cái này lần đấu giá hội tràn đầy chờ mong, thậm chí là Lăng Hàn Thiên đều có chút kinh ngạc, không thể tưởng được cái này Tàng Kiếm Sơn Trang một mở màn mượn ra hạ phẩm đạo khí đến. Gặp thành công treo lên mọi người khẩu vị, Phi Vũ xanh nhạt ngón tay kích động, Hưu Lam kiếm thể khẽ rung lên, nhàn nhạt hàn khí bay lên, lập tức trong không khí ngưng tụ thành một chút băng sương rơi xuống tại trên thủy tinh hải, chư vị trong nếu là có tu luyện thủy thuộc tính hoặc là băng thuộc tính công pháp võ giả, có thể ngàn vạn không muốn bỏ qua lần này cơ hội nhé. Phi Vũ chiếu thấy, lần nữa hung hăng đã kích thích rất nhiều võ giả tâm, cứ gì sông thượng thủy tinh hải, đem cái này hàn băng kiếm thu làm đã có. Phi Vũ hai tay nâng lên cái này hàn băng kiếm, thu thủy giống như con ngươi đảo qua toàn trường, cười dịu dàng làm ra một cái tư thế xin mời, hàn băng kiếm, giá quy định một vạn linh tinh, chư vị Xin mời. Vì vũ cái này báo giá vừa ra, rất nhiều võ giả rét hầu như là trong dây lát bị người méo ở một loại, nhúc ních lấy lại là không phát ra được thanh âm nào đến, một vạn linh tinh, đối với ở đây tuyệt đại đa số mà nói đều là một khoản tiền lớn hơn rồi. Tuy nhiên rất nhiều người mua không nổi, nhưng vẫn nhưng có cường giả hưng phấn ra giá. Ha <cười> ha, <cười> bản hầu tu luyện Hàn Băng quyết, cái này Hàn Băng kiếm thật sự là cùng bản hầu tuyệt phối a, ta ra một vạn 1000 một linh tinh. Tốt, vị tiên sinh này ra giá một vạn 1000. Một Vì vũ lời của còn chưa rơi xuống, thủy tinh đài bên kia, một giọng nói vang lên, ta ra một vạn 2000 linh tinh. Oa! lá liễu môn liễu gia chủ ra giá một vạn 2.000 ngàn linh tinh phi vũ ánh mắt trong chốc lát chuyển rời đến vừa mới báo giá người này tiểu gia chủ trên người còn đối với người này tiểu gia chủ thả hạ điện lập tức làm cho họ liễu gia chủ như là đánh như máu gà trong nội tâm thể hôm nay không nên đem cái này Hàn băng kiếm trụ được đến khiến cho phi vũ chú ý một vạn 3. nhìn thấy có người tăng giá cái này họ liễu gia chủ phát hiện phi vũ sắp chuyển di chú ý lực lập tức hét lớn ta ra một vạn 5. ba liễu gia chủ thật sự là xa xỉ trực tiếp tăng giá 2.000 linh tinh nhẽ. phi vũ làm cho họ liễu gia chủ lập tức nhiệt huyết dâng lên nắm chặt hai đấm, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Cuối cùng nhất lại trải qua ba luân tăng giá, họ liêu ra chủ dùng hai vạn 1000 giá cả, đem cái này Hàn Băng kiếm chủ đã đến tay, Thắng được Phi Vũ một cái mị nhãn. Lăng Hàn Tiên lặng lặng nhìn trong sân hết thảy, trận đấu này đấu giá cũng làm cho Lăng Hàn Thiên kiến thức đến Nam Hoang quốc gia cổ đệ nhất đấu giá sư đích thủ đoạn, quả nhiên là không thể tầm thường so sánh, nếu như cái này Tảng kiếm sơn trang là hắn mở đích, hắn cũng nguyện ý thỉnh Phi Vũ như vậy đấu giá sư đến chủ trì đấu giá. Kế tiếp đấu giá đồ vật, tương đối thật cũng không có Hàn Băng kiếm như vậy trân quý, nhưng cũng là không tệ áo giáp, chiến kỹ, công pháp, dược liệu chờ. Bất quá những vật này cũng không có lại để cho Lăng Hàn Thiên tâm động, hắn lặng lặng chú ý đến hết thảy. Keng, lại là một đạo thanh thúy tiếng trung theo trên thủy tinh đài truyền đến, Phi Vũ chậm rãi theo trước mặt trên đài đầu giá, cầm lên một cây hình người bàn tay giống như linh tài, lập tức làm cho Lăng Hàn Thiên trong mắt hơi híp. Ha ha, chắc hẳn rất nhiều kiến thức quen bác các cường giả đã nhận ra vật ấy lai lịch. Phi Vũ ánh mắt đảo qua toàn trường, nâng trong tay linh tài dạo qua một vòng, lại để cho tất cả mọi người thấy rõ về sau, cười mở miệng nói, "Đúng vậy, đây chính là một vạn năm vào tay." Phi Vũ lời này vừa ra, lập tức làm cho rất nhiều hít sâu một hơi. Chơi ạ. Tục truyền cái này Phật Tay là Phật đã trước mặt Linh Thảo biến thành một vạn năm Phật Tay, bên trong lẩn chứa thuần khiết hạo nhiên chi lực. Đối với đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả đột phá gông cùm xiên xích trở thành vương giả, có không thể đo lường tác dụng à? Nhìn xem cái kia bị phi vũ nắm trong tay Phật Tay, Lăng Hàn Thiên cũng khuôn mặt có chút động, hắn hiện tại đến chấn ngục thần thể thuật đệ nhất trọng thời khắc nỗ chốt, nhưng là thiếu khuyết phá tan thần môn huyệt linh tài. Nếu như có thể chuộc được cái này Phật Tay, ngược lại là có thể gia tăng vài phần cơ hội. Nghĩ tới đây, Lang Hán Thiên không khỏi có chút động tâm rồi. Nếu như có thể đem thần môn huyệt mở ra, cho dù không thể đạt được khắc thần thông, Lăng Hàn Thiên đoán chừng cũng có thể lại để cho cấm ma thủ uy lực sâu sắc tăng lên, chỉ sợ là có thể phong cấm chính thức vương giả. Đây đối với Lăng Hàn Thiên sức chiến đấu tăng lên, có thật lớn tác dụng, một nghĩ đến đây, Lăng Hàn Thiên quyết định đem cái này Phật tay trụ được đến, dùng để trùng kích thần môn huyệt. Quy 1 chương 672, đem mặt đánh cho ba ba. Chương 672, đem mặt đánh cho ba ba. Phi Vũ ánh mắt đảo qua toàn trường, mang trên mặt mê người dáng tươi cười, "Đạo, cái này Phật tay giá trị" Chắc hẳn cũng không cần Phi Vũ giới thiệu nữa, trực tiếp chụp ảnh a giá quy định 3 vạn linh tinh, chư vị, xin mời. 3 vạn 1000. Phi Vũ vừa dứt lời, thì có một gã nửa bước phong vương cảnh gia chủ lên tiếng, tuy nhiên hắn còn không có có đạt tới đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cấp độ, nhưng nếu mà có được cái này phật tay, hắn phong vương tỷ lệ cũng gia tăng thật lớn hơn rồi. 3 vạn 3000. 3 vạn 5000. Tăng giá âm thanh tại bên trong phòng đấu giá liên tiếp, bất quá một phút đồng hồ tả hữu, cái này Phật tay giá cả bắt đầu từ 3 vạn gia tăng đã đến 4 vạn, suất gia tăng lên một vạn linh tinh, mà lúc này, tiến thêm một bước tăng giá thanh âm rõ ràng yếu đi xuống dưới. Dù sao đây chính là bốn vạn linh tinh a, cơ hồ tiểu tương đương với một cái chư hầu cảnh cường giả toàn bộ ra sản rồi, thậm chí là nửa bất phong vương cảnh cường giả lấy ra bốn vạn linh tinh đến, đều muốn nguyên khí tổn thương nặng nề, thời gian rất lâu đều muốn trở thành người nghèo rồi. Nam vạn, mọi người ở đây cho rằng không có người tăng giá nữa lúc, nhất tới gần thủy tinh đài cái nào đó khách quý trong phòng, một đạo thoáng có chút âm lãnh thanh âm vang lên, đạo này đột nhiên ra tăng một vạn tăng giá, làm cho bên ngoài sở hữu muốn nâng giá người toàn bộ ngậm miệng lại, rất nhiều người đều hơi lấy ý sợ hãi, vụ trộm nhìn thoáng qua cái kia khách quý phòng phương hướng, là một vương phủ một thu hàng công tử. Huyền Thiên bảng bài danh thứ năm tồn tại. Nghe đồn tại một năm trước, Mộc Thu Hàn từng cùng một gã Nhất Tinh Vương giả đối chiến mà bất bại, thông dong rời đi. Hôm nay một năm trôi qua đi, dùng Mộc Thu Hàn công tử Thiên Phú, chắc hẳn đều có chính diện đánh chết Nhất Tinh Vương giả thực lực. Bực này Thiên Phú, thật sự là đáng sợ a. Ừ, Huyền Thiên bảng chỉ sắp xếp mười người, một năm thay thế một lần, mỗi một vị đều là Ta Nam Hoàng Quốc gia cổ kinh tài tuyệt diễm thiên tài, chắc hẳn năm nay cuối năm, Mộc Thu Hàn công tử bài còn lại hướng lên gia tăng một gã. Đằng sau nói chuyện người này, rõ ràng tựa là có khuynh hướng một vương phủ võ giả, đối với Mộc Thu Hãn hiển nhiên là tôn sùng đầy đủ. Ha ha. Mộc Thu Hàn công tử ra giá năm vạn, không hổ là một vương phủ người thừa kế thứ nhất, còn có tăng giá nữa lấy sao? Phi Vũ thanh âm ngọt nào, nhưng nàng lời còn chưa dứt, cái kia một mực nút ở trong tay áo giả chết hắc mạn, lại trong lúc đó truyền đến động tĩnh. Công tử gia, ta vừa mới nghe được một vương phủ bá chữ rồi. Chính đang suy nghĩ tăng giá Lăng Hàn Tiên vốn là sự sở, vội vàng truyền âm nói, làm sao vậy? Có vấn đề gì? Công tử gia còn nhớ rõ ta nói rồi a, năm đó ta tu vi ngã xuống sự tình a. Nghe vậy, Lăng Hàn Tiên như mày, hắn tự nhiên là nhớ rõ Hắc từng từng nói qua việc này, năm đó nhớ rõ, như thế nào? Việc này cùng một vương phủ người có quan hệ. Đúng vậy, ta có thể thập phần khẳng định, năm đó ta chính là chúng một vương phủ tuyệt kỹ, ngưng Hàn băng Tuyết Kình, công tử gia. Nếu như ngươi gặp gỡ một vương phủ người, nhất định phải gấp đội coi chừng, Cái này một vương phủ Minh Hàn Huyền băng Kình, cực kỳ bá đạo âm hiểm. Hắc Mạn thoại âm rơi xuống, liền lần nữa tiến vào đã đến giả chết trạng thái, mà Lăng Hàn Thiên khoe miệng lại là không khỏi cong lên một vòng lạnh lạnh độ cong. Hắc Mạn là hắn sớm nhất tùy tùng, một đường đi đến bây giờ, trung thành và tận tâm. Hôm nay Hắc Mạn tự nói với mình, cái này một vương phủ tiểu là năm đó trọng thương hắn độc thủ một trong. Lăng Hàn Thiên tự nhiên là lập tức sẽ đem một vương phủ kéo vào số đen, thậm chí là ngay tiếp theo cái này một thu hàn cũng cùng nhau bị Lăng Hàn Thiên tính vào đối địch danh sách. Hơn nữa hắn Lăng Hàn Thiên hôm nay sẽ vì hắc mạn đòi lại một điểm tiền lại đến. Ha ha, một thu hàn công tử ra giá 5 vạn, lần thứ nhất. Phi Vũ ánh mắt đảo qua toàn trường, đầu ngón tay đã cầm đầu giá truy, mở miệng lần nữa đảo 5 vạn linh tinh, lần thứ hai. Đang khi nói chuyện, Phi Vũ đã đem đấu giá truy giơ lên, tất cả mọi người cùng đợi Phi Vũ đánh xuống đấu giá truy. Dù sao, tại biết là một vương phủ một tu hàn ra giá về sau nơi nào còn có người sẽ như thế đuôi mù đắc tội một vương phủ đâu rồi. Phi Vũ cũng biết, một thu hàn mở miệng, cái này Phật Tay cũng tiểu đánh ra năm vạn, làm sao có thể còn có người tăng giá nữa? Nàng cười dịu dàng làm theo phép. Đạo, năm vạn linh tinh thứ ba. Nhưng nàng lời vừa ra miệng một nửa, liền bị một giọng nói đã cắt đứt. Cái kia đầu giá truy cũng thoang cái cương tại trong giữa không trung. Năm vạn lẻ một, năm vạn lẻ một mấy chữ này vừa ra, lập tức như là tại bình tĩnh hồ trong mặt nước ném ra một khỏa đạn tháo. Mọi người vốn là sững sờ, chợt tất cả mọi người ánh mắt đều căn hướng về phía âm thanh nguyên chỗ. Ba mẹ nó. Ta không có nghe lầm chớ, là cái này niết bản cảnh tiểu tử báo năm vạn một, chỉ bỏ thêm một khối linh tinh. Tiểu tử này không phải điên rồi à? Hắn có thể cầm được đi ra 5 vạn linh tinh. Ừ, ta hiện tại cũng không phải quản tiểu tử này có thể hay không cầm được đi ra 5 vạn linh tinh. Ta ngược lại là quan tâm tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị, cũng dám cùng một vương phủ một thu hàn công tử đối đầu, như thế trần trụi đánh một thu hàn công tử mà ta. Trong đám người nghị luận nổi lên bốn phía, mọi người chỗ đó sẽ nghĩ tới một cái niết bản cảnh sơ kỳ võ giả, vậy mà báo giá năm vạn một, cái này đã không chỉ là công nhân cùng một vương phủ đối đầu đây quả thực là chuẩn chuỗi đánh một vương phủ mà ta giờ phút này cái kia nhất tới gần thủy tinh đài mua khách quý trong phòng một thu hàn mặt sắc công chậm một đôi che lấp con mắt phóng ra ánh mắt tấm lãnh nhìn phía Lăng hàn thiên lập tức làm cho Lăng hàn thiên như là bị một đầu độc xài nhìn chăm chăm một loại toàn thân nổi lên một tầng dậy đặc nổi ra gà phi vũ đồng dạng bị lăng hàn thiên vừa mới những lời này khiến cho hơi ngơ ngác một chút sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến Lăng hàn thiên trên người cười dịu dàng mà hỏi ha ha vị tiên sinh này vừa mới là ngươi báo năm vạn lẻ một sao Lăng hàn thiên ánh mắt bình tĩnh đón phi vũ ánh mắt nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói không tệ phi vũ dịu dàng cười cười. Thu thủy giống như trong con ngươi hiện lên một vòng dị sắc. Ta tin tưởng vị tiên sinh này là biết được đấu giá các quý củ. Nói xong, Phi Vũ ánh mắt chuyển rời đến khách quý phòng một thu Hàn Phương Hướng, một thu Hàn Công Tử, cái kia vị tiên sinh ra giá năm vạn lẻ một, ngươi cần tăng giá sao? Giờ phút này, một thu Hàn sắc mặt âm trầm được sắp chảy ra nước, hắn đường đường một vương phủ người thừa kế thứ nhất, thiên huyền bảng bài danh thứ năm tồn tại, coi như là huyền trên thiên bảng bài danh thứ tháng 2 năm 18 thế tử, cũng quả quyết không có thể như vậy đánh mặt của hắn, thậm chí là tam tinh trở xuống đích vua giả đều cho hắn một thu Hàn vài phần mặt núi Có thể, cái kia không biết từ nơi ấy xuất hiện ra hỏa cũng dám tại đây dạng nơi, như thế không cho hắn mặt mũi, công nhân đánh hắn một thu hàn mặt, trực tiếp tăng giá một khối linh tinh. Đây quả thực là đưa hắn một thu hàn mặt đánh cho ba ba tiếng vang, thậm chí là đem một vương phủ uy nghiêm ném tới trên mặt đất, hung hăng dùng chân tại dẫm a. Một thu hàn nhìn hàm hàm lấy lăng hàn thiên, trong nội tâm rít gào nói, ta nhất định phải làm cho cái này còn sâu cái kiến thứ đồ tầm thường chết, muốn tiêu diệt hắn cự tộc, thậm chí cũng không thể lại để cho hắn khinh địch như vậy chết, nhất định phải dùng thế gian vô cùng tàn nhẫn nhất độc phương thức, lại để cho hắn nhận hết thế gian tàn khốc nhất thực hình, bằng không thì khó tiết mối hận trong lòng của ta. Quy một chương 673, ta không thêm giá Chương 673, ta không thêm giá. Lúc này, Mộc Thu Hàn trong nội tâm tựu giống như đè nén một ngọn núi lửa, nếu như không phải bận tâm lấy tảng kiếm sơn trang quý cũ, vậy hắn đều tại chỗ ra tay, đem Lăng Hàn Thiên rút gần lột ra, một đao đao lăng chỉ mà chết. Bất quá Mộc Thu Hàn dù sao cũng là Huyền Thiên bảng bài danh thứ 5 cường giả, tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng không có mất đi lý trí, rất nhanh điều chỉnh tới, đem ánh mắt chuyển rời đến thủy tinh trên đài. Buồn công tử ra giá, 5 vạn 5000 linh tinh. Cơ hồ tựu là tại Mộc Thu Hàn vừa rút lời xuống, Lăng Hàn Thiên thanh âm lần nữa vang lên, 5 vạn 5000 01. này thanh âm vừa ra, tất cả mọi người có một loại thổ huyết xúc động, cái này không biết từ nơi ấy đến tiểu tử, xem ra là quyết tâm muốn cùng một vương phủ gặt lên, hơn nữa là đem một vương phủ uy nghiêm hoàn toàn xé nát, rồi đem một thu hàn mặt đánh cho là ba ba tiếng vang a, rất nhiều đối với một vương phủ khó chịu đám võ giả đều âm thầm cảm thấy vạn phần hạ giận a. giờ phút này khách quý trong phòng, một thu hàn sắc mặt quả thực hất được như là đáy nổi một loại, bên cạnh hắn một cái toàn thân thấu phát ra tà khí thanh niên nam tử đứng lên, một hình, xem ra người này cùng ngươi một vương phủ có thâm cửu đại hận a, hơn nữa hẳn là còn có chút địa vị, bằng không thì không hội không kiêng ngể gì như thế. Mộc Thu Hàn đồng dạng không phải người ngu, hắn sẽ không thật sự cho rằng Lăng Hàn Thiên là được mất tâm điên, Lăng Hàn Thiên nhất định là có chỗ dựa, chỉ là lại để cho Mộc Thu Hàn muốn vỡ đầu túi, cũng nghĩ không ra Lăng Hàn Thiên rốt cuộc là nam hoàng quốc gia cổ cái kia một phương thế lực người. Mộc huynh, đã người này hôm nay là muốn cùng ngươi một Vương phủ gật lên, không bằng chúng ta trước lừa bịp hắn một bả, chờ ra tàng kiếm sơn trang, chúng ta lại hung hăng giáo hơn hắn, đoạt lại Phật tay là được, như thế nào? Mặc Tà lời này vừa ra, Mộc Thu Hàn hơi làm trầm ngâm, về sau ngẩng đầu lên, Mặc Tà huynh không hổ là đệ nhất quỷ tài, cứ theo Mặc Tà kế này. Buồn công tử ra giá 6 vạn. Một Thu Hàn vô cùng sảng khoái đem giá cả nâng lên 6 vạn, lập tức làm cho Phi Vũ trên mặt dáng tươi cười càng phát ra sáng lạn rồi, Thu thủy giống như con ngươi đều công thành hình trang lưới liệm, mà ánh mắt của nàng cũng chuyển rời đến Lăng Hàn Thiên trên người. Vị tiên sinh này, một Thu Hàn công tử ra giá 6 vạn, ngươi còn muốn tăng giá sao? Vốn, theo lẽ thường mà nói, cái này phật tay giá trị không sai biệt lắm cũng tiểu 5 vạn cao nữa là rồi, hiện tại bị mang lên 6 vạn, nếu như tăng giá nữa, kỳ thật đã không đáng rồi. Nhưng, Lăng Hàn Thiên vì thay Hắc ra cái này khẩu khí, làm sao có thể chỉ làm cho cái này một Thu Hàn tổn thất một vạn linh tinh? hắn cố ý chầm ngâm một phen, sau đó ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng nói: ta ra sáu vạn lẻ một. Lời này vừa ra, trong mắt mọi người đều lộ ra quả là thế thần sắc, xem ra cái này không biết ở đâu tới ra hỏa. Hôm nay là quyết tâm đem đem một vương phủ mặt đánh cho ba ba tiếng vang ha. Giờ phút này, tại khách quý trong phòng, một thu hàn ánh mắt nhìn vào mạc ta trên người, mạc ta huynh, thằng này giống như không dám lại ra giá, chúng ta nếu không chịu dừng ở đây rồi, lại để cho hắn ra giá sáu vạn lẻ một. Cái này mạc ta lộ ra một cái cao thân mặt chắc dáng tươi cười, lắc đầu, đã tính trước đạo, một hình cũng không phải, thằng này là cố ý chịu. Ngươi còn có thể tiếp tục tăng giá, hắn tất nhiên sẽ cùng. Nghe vậy, Mộc Thu Hàn lông mày mở ra, tốt, ta tin tưởng mạc ta huynh phản đoán, tăng giá nữa một vạn tiểu không tăng giá nữa. Buồn công tử ra giá bảy vạn, bảy vạn vừa ra, tất cả mọi người hít sâu một hơi, không nghĩ tới đến lúc này, cái này Mộc Thu Hàn lại vẫn có dụng khí trực tiếp tăng giá một vạn, bực này khí phách, một vương phủ quả nhiên là tài đại khí thô. đương nhiên, cũng có trung lập chi nhân suy đoán, cái này Mộc Thu Hàn đã bị chọc giận, vạn năm Phật tay căn bản là xa không đáng cái giá này, thậm chí lại thêm một điểm linh tinh, chỉ sợ đều có thể mua được lượng gấp rồi. Vị tiên sinh này. Một Thu Hàn công tử ra giá 7 vạn linh tinh. Phi Vũ mới sẽ không quản lăng Hàn Thiên là lai lịch ra sao, cùng một Vương phủ có gì ân đoán, các nàng đấu giá sư là nhất vui với nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện, thậm chí có thời điểm, tại đặc biệt dưới tình huống, bọn hắn thậm chí còn hội chân ngồi thổi gió, để đem vật phẩm đánh ra cao nhất giá cả, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng có cảm giác thành tựu sự tình. Thậm chí Phi Vũ nghĩ đến, tăng giá nữa bên trên một vòng, cái này gốc Phật tay chỉ sợ đều chạy 10 vạn linh tinh mà đi rồi, như vậy giá sau cùng cách, chỉ sợ sẽ một mực đặt nàng Nam Hoang quốc gia cổ đệ nhất đấu giá sư địa vị nhưng ngay tại phi vũ sắp phóng tới nhất hưng phấn ngọn núi lúc Lăng hàn thiên sắp mặt bình tĩnh đạo ta không ra giá Phúc. Lăng hàn thiên lời này vừa ra khách quý trong phòng một thu hàn trực tiếp một miệng nước trà phun tới cái kia bưng chén trà tay đều là mãnh liệt du lên một vương phủ mặc dù có tiền nhưng cũng không có đến hoa bảy vạn linh tinh mua một cây vạn năm phật tay trình độ đây quả thực không thể dùng phá sản để hình dung thậm chí cái này đều vô cùng có khả năng trở thành một vương phủ khác người thừa kế công kích chính mình tay cầm thậm chí sẽ bị gia tộc khắc cường giả cười nhạo giờ phút này cái kia đứng tại một thu hàn bên cạnh mà tả một tấm mặt mo này hoàn toàn không có chỗ đặt Vừa mới hắn còn lời thề son sắt cam đoan, Lăng Hàn Thiên còn sẽ tăng thêm giá, một Thu Hàn cũng là cực kỳ tin tưởng hắn chịu báo giá 7 vạn rồi. Có thể kết quả, chỗ đó sẽ nghĩ tới Lăng Hàn Thiên như vậy nhận kinh sợ rồi, ngược lại là hung hăng lừa được bọn hắn một bả. bữa này lúc làm cho mặc, Tà tại trong lòng đem Lăng Hàn Thiên hung hăng lên, hắn cắn răng nói, một Hình, cái này 7 vạn linh tinh ta ra." Mà lúc này, tại thủy tinh trên này, Phi Vũ trên mặt biểu lộ cũng là cứng lại rồi, nàng nguyên bản dự đoán lấy Lăng Hàn Thiên lần nữa tăng giá đâu rồi, chỗ đó nghĩ đến Lăng Hàn Thiên đột nhiên đã ngừng lại. Lúc này Vị phụ không thể không đưa ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác, làm theo phép mở miệng nói, một công tử ra giá 7 vạn, còn có hay không tăng giá hay sao? Nguyên bản phi vũ cái này làm theo phép một câu, giờ phút này rơi vào một thu hàn trong hay, nhưng là như thế trói thai, làm cho một thu hàn có một loại bị người ba ba phía mặt cảm giác, trên mặt nóng rát một mảnh. Lăng Hàn Thiên mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, sắc mặt bình tĩnh, phản phất chuyện gì đều không có phát sinh một loại ngồi ở chỗ ngồi bên trên, đem rất nhiều người quang đến nhìn có chút hạ hê ánh mắt, toàn bộ cũng không có xem mất. Mà cái kia ngồi ở Lăng Hàn Thiên bên cạnh như là một lạnh như băng hóa đá giống như chưa bao giờ từng có bất kỳ động tác thần bí nhân, vậy mà đối với hắn quang đã đến một cái nhu hòa ánh mắt, làm cho Lăng Hàn Thiên lâm nhiên. Cũng theo đó lúc, Phi Vũ cái kia hiểm hai, nhưng lại cũng không đại thành âm vang lên. 7 vạn lần thứ nhất, 7 vạn lần thứ hai, 7 vạn lần thứ ba. Mặc dù biết sẽ không còn có tăng giá, nhưng Phi Vũ cũng không khỏi không thực hiện hết chương trình, chỉ là nàng nói xong một câu nói sau cùng này, lại không giống như phía trước thành giao thời điểm như vậy gửi chúc mừng đoạt huy chương. Phi Vũ rất rõ ràng, giờ phút này một tu hàn chỉ sợ là giết người xúc động đều đã có, tuy nhiên nàng cũng không sợ một vương phủ nhưng cũng không muốn dựng nên như vậy một cái địch nhân cường đại. Sau đó, Phi Vũ phân phó thị nữ đem Phật tay gỡ xuống mang đến một Tu Hàn, đồng thời lấy ra mặt khắc một kiện vật phẩm đấu giá, chuyển di mọi người chú ý lực, coi như là cho một Thu Hàn một cái hạ bậc thang. Quy một chương 674, muốn bị ta. Chương 674, muốn bị ta. Kỳ thật dùng Lăng Hàn Thiên trước mắt tài lực, cái kia là hoàn toàn có thể chụp được Phật tay, bất quá cuối cùng nhất bởi vì hất mạng, Lăng Hàn Thiên buông tha cho, hắn làm như vậy chỉ là vì lừa bịp cái kia một Vương phủ một Tu Hàn một bà, đánh vắng một phát một Vương phủ mặt. Hơn nữa dùng cái này đấu giá hội quy mô đến xem. Đằng sau khẳng định còn có càng độ tốt, Lăng Hàn Thiên hoàn toàn có đầy đủ tài lực chụp được càng đồ tốt. Ngay tại Lăng Hàn Thiên Trầm Lâm Gian, Phi Vũ đem trên đài đấu giá vật phẩm lấy xuống dưới, dĩ nhiên là một cái to như chậu rửa mặt giống như huyết sắc linh chi, toàn thân huyết hồng, tản ra mở mịt chi khí, khí huyết chi lực bành trướng mà ra, tràn ngập tại toàn bộ thủy tinh trên đài. Chư vị, cái này chính là ngắt lấy tại Mê U Lâm 8000 giảm huyết linh chi, ẩn chứa rất mạnh khí huyết tinh hoa, đối với luyện thể võ giả mà nói, cái này huyết linh chi tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật nha. Kỳ thật không cần Phi Vũ nói, Trong chẳng đại đa số người đều có thể nhìn ra cái này huyết linh chi giá trị, mà ngay cả Lăng Hàn Thiên con mắt cũng không khỏi được khi mắt, cái này huyết linh chi đối với Lăng Hàn Thiên mà nói, giá trị so với kia Phật tay mô lớn. Nếu như dùng cái này huyết linh chi đến trùng kích thần môn huyệt, nếu như nói dùng Phật tay sát xuất thành công là một, cái kia đổi thành cái này huyết linh chi, cái kia chính là 5, thậm chí là 7, đây chính là bội số trên lệnh. Huyết linh chi, giá quy định 10 vạn linh tinh, chư vị, xin mời. 10 vạn linh tinh vừa báo đi ra, sở hữu không phải nửa bước phong vương cảnh võ giả, toàn bộ đều chớ có lên tiếng rồi, bọn hắn không phải người ngu. Cái này huyết linh chi mặc dù tốt, nhưng lại không phải bọn hắn có thể tiêu phí được rất tốt. Như vậy cũng tốt so phạm nhân thường nhân theo như lợi vây cá bảo ngư, mọi người đều biết cái kia đồ chơi tốt, thế nhưng mà người bình thường làm sao có thể có thể hưởng thụ được rất tốt thứ này. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, có nửa bước phong vương cảnh cường giả thử thăm dò ra cái giá, 10 vạn 1000. Có người dẫn đầu, dĩ nhiên là có người bắt đầu ra giá, ra giá, giá chi nhân, tu vi thuần một sắc nửa bước phong vương cảnh đã ngoài, đều là có uy tín danh dự đích nhân vật, tại phi vũ không ngừng dưới sự trêu bùa, cái này huyết linh chi giá tiền là không ngừng kéo lên, đạt đến 10 ba Tuy nhiên tốc độ tăng không có phía trước gốc Phật tay như vậy khoa trương, nhưng có thể tràn giá 3 vạn linh tinh, đây cũng là cực kỳ khó được sự tình. Huyết linh chi, lạc gia trang trang chủ gia giá 13 vạn linh tinh, còn có hay không rất cao hay sao? Phi Vũ ánh mắt đảo qua toàn trường, ánh mắt lại cực kỳ ngoài ý ở Lăng Hàn Thiên trên người thoáng dừng lại một chút, đưa tới rất nhiều người chú ý. Buồn công tử ra giá 13 vạn 5000. Đúng lúc này, một Thu Hàn thanh âm lần nữa theo khách quý trong phòng chuyên ra, lập tức đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn trở về. Mộ huynh, không cần thiết khí phách chi tranh, chúng ta hôm nay là vì mặt khác một kiện áp ngọn nguồn dương bạo vật mà đến. Nếu như giai đoạn trước tiêu hao linh tinh, chỉ sợ đằng sau sợ là tranh giành bất quá những nhà khác đối thủ. Mặc Tà thanh âm tại khách quý trong phòng vang lên, hắn vừa mới không công tổn tất bảy vạn linh tinh, trong nội tâm thịt đau cực kỳ, đối với Lăng Hàn Thiên hận ý đạt đến đỉnh, nếu có cơ hội, hắn hội không chút do dự tiêu diệt Lăng Hàn Thiên. Mặc Tà huynh, trong nội tâm của ta tự nhiên đều biết, ta xem người kia trong cơ thể khí huyết chi lực rồi dào, tất nhiên là luyện thể võ giả, cái này huyết linh chi đối với hắn tuyệt đối cực kỳ trọng yếu, hắn vừa mới không phải lừa bịp chúng ta một bà, ta Mộc Thu Hàn không tìm hồi cái này chẳng tử, ta đây Mộc Vương phụ thể diện còn hướng chỗ đó đặt. Mộc Thu Hàn thoại âm rơi xuống, Không khỏi lại để cho Mạc Tà sắc mặt chỉ trệ, một Thu Hàn hiện tại rõ ràng mang lên rất mạnh một cái nhân tình tự, hắn cũng không nên lại tiếp tục quy bảo, dù sao hắn cũng không muốn vừa mới lần kia sai lầm lần nữa trình diễn. Một Thu Hàn lần nữa ra giá, làm cho rất nhiều nguyên bản muốn tiếp tục tăng giá nửa bước phong vương cảnh cường giả lập tức ngậm miệng lại, đừng nói bọn hắn liền huyền thiên bảng đều không có tư cách tiến bảo, càng không nói đến một Thu Hàn sau lưng có thể là cả một vương phủ, bọn hắn cũng không phải là lang hàn tiên, tuyệt đối là không dám trêu chọc một vương phủ như vậy quái vật khổng lồ. Hoa, một công tử ra giá 13 vạn 5000. Phi Vũ thanh âm nhiệt tình vang lên. Ánh mắt cũng chuyển rời đến một thu hàng trên người, sau đó đem trong tay huyết linh chi nhỏ nắm, tại trên thủy tinh đài lần nữa đi lòng vòng, lộ ra nhưng cái giá tiền này cũng không đạt tới phi vũ lý tưởng giá cả, nàng hy vọng đem cái này giá sau cùng lại hướng lên rơi lên vừa nhất. 13 vạn 6.000 ngàn. Nhưng vào lúc này, ngồi ở thủy tinh đài hàng trước nhất một cái gia chủ cao vút thanh âm vang lên, báo ra cái giá tiền này về sau. Vị này gia chủ vẻ mặt ấy náy đối với một thu hàng chỗ khách quý phòng đạo, một công tử, cái này huyết linh chi có thể bổ khí huyết, nhà của ta lão tổ rất cần cái này huyết linh chi, xin hãy tha lỗi. Vị này gia chủ chỗ gia tộc là nam hoang quốc gia của một cái đại tộc, tuy nhiên không bằng một vương phủ như vậy như mặt trời ban trưa, nhưng trong tộc cũng có một gã nhị tinh cấp phong vương cảnh lao tổ. Cái này lao tổ hôm nay khí huyết chi lực dần dần khô héo, cần huyết linh chi một loại linh tài đến khôi phục khí huyết, tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tay. Bất quá gia chủ này cũng là ứng đối thỏa đáng, tuy nhiên xin lỗi một thu hàn, nhưng là đang tại mọi người nói do nguyên nhân, thực sự không phải là cố ý mạo phạm một vương phủ, lộ ra rất là thản nhiên, lại để cho một tu hàn cũng không có cách nào phát tác, dù sao đây là tảng kiếm sơn trang phòng đấu giá, công bình đấu giá, bất luận kẻ nào đều có quyền lợi tiêu giá. Đây là phong đấu giá, mặc gia chủ không cần như thế, bất luận kẻ nào cũng có thể tiêu giá. Một thu hàn tuy nhiên bị lăng hàn thiên khí gặp, bất quá cũng không có mất một vương phủ người thừa kế thứ nhất khí độ, càng không có mang ra một vương phủ tới doa người, lập tức lại để cho không ai họ gia chủ thở dài một hơi. Nhà hắn lao tổ khí huyết khô héo, có thể kéo dài hơi tàn sống lâu một ngày là một ngày, căn bản không có chút nào tư cách cùng một vương phủ tranh phong ý tứ. Ha ha, mặc gia chủ ra giá 13 vạn 6.000 ngàn, còn có rất cao đấy sao? Phi vũ thanh phá vỡ trong sân xấu hổ hào khí, giấy rắn nước giống như vòng eo, lần nữa đem không khí trong sân điệu bắt đầu chuyển động. Buồn công tử ra giá 14 vạn linh tinh. Một thu hàn trực tiếp đem giá cả nâng lên 14 vạn, cái kia không ai họ ra chủ lập tức sắc mặt chỉ trệ, hắn hôm nay tiểu mang chỉ tiến tới 15 vạn linh tinh, chính là vì thay lão tổ mua hồi cái này huyết linh chi. Một công tử, lão hủ hôm nay tổng cộng cùng nhau 15 vạn linh tinh, chính là vì thay lão tổ mua hồi cái này huyết linh chi, hôm nay muốn áp lên toàn bộ linh tinh, nếu như một công tử còn muốn tăng giá, vậy lão hủ rời khỏi là. Cái này không ai họ ra chủ trực tiếp lộ ra ngay lá bài tẩy của mình, loại hành vi này vốn là đấu giá lúc tối kỵ, bất quá không ai họ ra chủ rõ ràng cho thấy vì không làm cho một thu hàn phản cảm đem tư thái đặt tới thấp nhất, thậm chí lúc này đây đều không có trước báo giá, mà là trước hỏi thăm một Thu Hàn. "Mộ minh, lão gia hỏa này báo giá 15 vạn, coi như là giúp ngươi đem giá dơ lên lên rồi, hơn nữa nếu như tiểu tử kia báo giá, chúng ta cũng có thể mượn mặc ra đâu rồi, quả thực là một hòn đá ném hai chim chi kế rồi." Khách quý trong phòng, Mặc Tâm mở miệng, hắn không muốn một Thu Hàn lại tiếp tục báo giá rồi, dù sao cái này huyết linh chi giá trị đến 15 vạn cũng đã là cao nữa là rồi, lại báo giá đúng là kẻ đần rồi. Quy một chương 675, dùng tiền đập chết ngươi. Chương 675, dùng tiền đập chết ngươi. Mộc Thu Hàn vốn cũng không có ý định chụp được cái này huyết linh chi, hắn sợ dĩ nâng giá bất quá là vì lừa bịp lăng hàn tiền, hiện tại có người giúp hắn nâng giá đã đến 15 vạn, hắn lại không phải người ngu, cũng đồng ý Mạc gia đề nghị. Mạc gia chủ thành ý đến tận đây, nếu như một Mỗ lại tiếp tục cùng ngươi tranh chấp, ngược lại lộ ra ta một Vương phủ bá đạo. Mộc Thu Hàn cái này lời nói được cực kỳ thể diện, hắn cũng không phải là không muốn chụp được cái này huyết linh chi, mà là cho ngươi Mạc gia mặt mũi, thoáng cái liền đem một Vương phủ kéo đến đạo đức chút cao, thắng được cái kia mặc gia gia chủ hảo cảm. Cảm tạ một công tử, một công tử rất rõ đại nghĩa, lao hủ này sau nhất định đến nhà bái Cái kia không ai họ ra chủ một phen cảm tạ về sau, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến thủy tinh trên này, có chút kích động mở miệng nói, lao hủ ra giá 15 vạn linh tinh." Không ai họ ra chủ cái này báo giá vừa ra, tất cả mọi người đã trợn mặc, dù sao hắn vừa mới cũng nói, hắn cũng chỉ có 15 vạn linh tinh, hiện tại liền một Vương phủ đều nhường cho rồi, ai còn sẽ đi làm loại này áp sự tình. Thủy tinh trên này, Phi Vũ con mắt híp lại thành hình chăng lưới liềm, cái này huyết linh chi khởi chụp giá 10 vạn, có thể quay ra 15, tuyệt đối là cực kỳ thành công một lần đấu giá. "Tốt, mặc gia chủ ra giá 15 vạn, còn có những người khác tăng giá sao?" Phi Vũ làm theo phép giống như thanh âm vang lên, nàng lần này cũng không có lại nhìn quét toàn trường, nắm lên trên đài đấu giá đấu giá truy, cười dịu dàng mấy đạo, 15 vạn một lần, 15 vạn lần thứ hai, 15 vạn. Chập. Ngay tại Phi Vũ sắp đánh xuống đấu giá truy nháy mắt, toàn trường tất cả mọi người nín thở ngưng thần lập tức, một mực cẩn thận dừng ở cái kia gốc huyết linh chi lăng hàn thiên mở miệng, thanh âm cũng không lớn, nhưng ở yên tĩnh trong phòng đấu giá, không khác ném ra một quả quả bom. Ta đi, thằng này là ai vậy, lại tới quấy rối? Ta xem thằng này đoán chừng là muốn chết rồi, vốn là đắc tội một vương phủ, bây giờ lại vừa muốn cùng Mạc ra là địch. Thật không biết cái này là ở đâu đến tiểu tử, như thế không biết trời cao đất rộng. Cái này có trò hay để nhìn, chỉ sợ mặc ra cũng sẽ không bỏ qua tiểu tử này đi à nha. Dưới trận mọi người nghị luận nhau nhau, ánh mắt mọi người đều quăng hướng về phía Lăng Hàn Thiên, thậm chí là Hiền Vương phủ 18 thế tử đều quăng đã đến hơi có chút hứng thú ánh mắt, đánh giá Lăng Hàn Thiên. Bị cái này 18 thế tử ánh mắt nhìn chăm chú, Lăng Hàn Thiên lập tức cảm giác như là toàn thân đều bị nổ sạch một loại, cái này 18 thế tử ánh mắt thực sự quá độc ác. bất quá Lăng Hàn Thiên đã sớm thi triển Thiên Linh Lung thuật, cái này 18 thế tử muốn nhìn được hắn bản tôn đến, tuyệt không khả năng. Vị tiên sinh này, như thế nào, ngươi muốn tăng giá sao? Liên tục 2 lần tại đấu giá hoàn thành thời điểm bị Lăng Hàn Thiên đánh gãy, nhưng phi Vũ Tuyệt Mị trên mặt cũng không có chút nào không vui, trái lại nàng rất thích tại nhìn thấy loại tình huống này. Đúng vậy, ta ra giá 16 vạn. Lăng Hàn Thiên trực tiếp tăng giá 1 vạn, không có bất kỳ giải thích, vốn theo lẽ thường mà nói, cái này huyết linh chi chỉ sợ cũng chỉ giá trị 10 vạn linh tinh tài hữu, nhưng đương cái kia huyết linh chi bị phi vũ lấy ra lập tức, Lăng Hàn Thiên liền bị cái kia huyết linh chi hấp dẫn, hắn thậm chí đem phá vọng chi nhãn mở ra, cẩn thận quan sát cái này huyết linh chi một phen, phát hiện cái này huyết linh chi ẩn chứa một loại đặc thù huyết mạch khí tức. Vốn huyết linh chi tựu là hấp thu cường giả máu tươi sau chậm rãi trưởng thành, chỉ là đấu ra các hiển nhiên không có cảm nhận được cái này huyết linh chi nội ẩn tàng huyết mạch khí tức. Lăng Hàn Tiên vốn là đã luyện hóa được các ma chi cốt, sau đó lại dùng vô thượng thần huyết đúc thể, hôm nay đối với huyết mạch cực kỳ mất cảm, cảm ứng được huyết linh chi nội cực kỳ yếu ớt huyết mạch chấn động. Lăng Hàn Tiên có thể khẳng định, cái này huyết linh chi tất nhiên là hấp thu một giọt tuyệt thế cường giả máu tươi sinh trưởng mà ở, chớ xem thường cái này một giọt máu tươi, dựa theo Lăng Hàn Tiên đoán chừng, nhiều hơn cái này một giọt máu tươi chỉ sợ hắn trùng kích thần môn huyết hy vọng sẽ đề cao đến 100%, thậm chí ngay tiếp theo có thể tăng cường huyết mạch của hắn. Hoa, wow, vị tiên sinh này trực tiếp tăng giá một vạn, giá giá 16 vạn linh tinh. Vì Vũ Thu thủy giống như trong con ngươi hiện ra hưng phấn hào quang, hắn hoàn toàn thật không ngờ hôm nay đấu giá thật sự là cao hướng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, chỉ sợ cái này một cây huyết linh chi vừa muốn sáng tạo đấu giá kỳ tích rồi. Giờ phút này, cái kia không ai họ gia chủ sắc mặt âm trầm được sắp chảy ra nước, một đôi che lấp con mắt bắn ra ra cực hạn sát ý, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lăng Hàn Thiên đã bị cái kia không ai họ gia chủ chém giết hơn trăm lần rồi. Bất quá, tuy nhiên Lăng Hàn Thiên đã đoạt cái này huyết linh chi, nhưng là hắn lại không có ngốc đến tại hiện trường uy hiếp Lăng Hàn Thiên, loại làm này không hề nghi ngờ là cùng Tàng Kiếm Sơn trang công nhiên đối đầu, hắn thân là nhất gia chi chủ, đoạn không có khả năng làm ra bực này việc ngốc đến. Bất quá, hắn đã đem Lăng Hàn Thiên xếp vào mạc gia tất sát danh sách, thậm chí hắn hiện tại cũng đã truyền âm, chỉ cần đấu giá hội trầm dứt, hắn sẽ xuất lĩnh mạc gia cường giả, đến giết người lướt hàng. Nghĩ tới đây, không ai họ gia chủ tức giận trong lòng cũng tiêu tan không ít, bởi như vậy tuy nhiên thiếu thêm vài phần bảo hiểm, bất quá nhưng có thể tiết kiệm 15 vạn linh tinh, cái này hiểm ngược lại cũng đáng được bốc lên. Tại mỗ khách quý trong phòng, Mạc Tà mang trên mặt dáng tươi cười, "Đạo, Mộ Hình, xem ra hay vẫn là ngươi ánh mắt lợi hại, tiểu tử kia quả nhiên là luyện thể võ giả, cái này huyết linh chi hắn là tình thế bắt buộc à. Mạc Tà huynh, nếu không chúng ta một lần nữa cho hắn tăng thêm một mùi lửa, lại để cho tiểu tử này xuất huyết nhiều thoáng một phát. Ách, Mạc Tà sắc mặt một trầu, hắn trầm ngâm một phen, thân trọng đạo, "Mộ Hình, cái này cần phải thận trọng, dù sao cái này huyết linh chi giá cả chụp đến 16 vạn, đã tràn giá quá nhiều, nếu như tiểu tử kia nếu ngược lại bị chúng ta một bả, vậy cũng tiểu không có lợi nhất rồi." Nghe mặt ta. Mộc Thu Hàn thận trọng suy tư một phen, cảm thấy lần nữa nâng giá phong hiểm quả thật có chút quá cao, nếu lại bị Lăng Hàn Thiên mang lên một đạo, chỉ sợ bọn họ hôm nay là đừng muốn lại trụ được cuối cùng cái kiệu kiện bảo bối rồi. Nghĩ tới đây, Mộc Thu Hàn không khỏi nhìn Lăng Hàn Thiên chỗ phương hướng một mắt, đã trầm mặc xuống dưới. Giờ phút này, càng tới gần bản đấu giá mộ khách quý trong phòng, Hiền Vương phủ 18 thế tử hai con mắt híp lại, đối với sau lưng một gã đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh người hầu đạo, điều tra rõ ràng tiểu tử kia lai lịch sao? Hồi thế tử điện hạ, thiên cơ các cũng không có về tiểu tử này tin tức, phản phất tiểu tử này là đột nhiên xuất hiện một loại 18 thế tử thu hồi ánh mắt, nhẹ mẫn một miệng trà, sau đó bình tĩnh thanh âm nói, lại để cho Ám ảnh Nghiêm mật chú ý tiểu tử này, mặt khác nói cho họ Mạc, không muốn vội vã đem tiểu tử này giết chết, ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này là lai lịch ra sao. Thủy Tinh trên đài, Phi Vũ trên mặt mang theo nụ cười sáng lạ, ánh mắt đảo qua toàn trường, khẽ cười nói, vị tiên sinh này ra giá 16 vạn linh tinh, còn có người tăng giá đấy sao? 16 vạn giá cả, làm cho toàn trường đã trầm mặc, không có người cảm thấy cái này huyết linh chi có thể giá trị 16 vạn, tuyệt đại đa số người đều cho rằng Lăng Hàn Thiên là tìm xóa, cố ý cho một Vương phủ cùng mặc ra ngôn chỉ là tất cả mọi người hiếu kỳ Lăng Hàn Thiên là lai lịch ra sao, đấu giá hội sau khi kết thúc phải thu xếp như thế nào. Quy 1 chương 676, 18 thế tử. Chương 676, 18 thế tử. Huyết linh chi đấu giá, Lăng Hàn Thiên lần nữa ra lấy hết danh tiếng, Dương Phi Vũ đánh xuống đấu giá truy về sau, ý nghĩa cái này đơn đấu giá thành lập, Lăng Hàn Thiên cũng chụp đã đến đệ nhất tông bảo vật. Bất quá khi Lăng Hàn Thiên vừa mới ánh mắt theo trên đài đấu giá thu hồi lại, lập tức thoáng nhìn bên người thần bí nhân kia quăng đến ánh mắt, bữa này lúc làm cho Lăng Hàn Thiên dùng mình. Xem thần bí ánh mắt của người, tựa hồ đối với chính mình rất không thoải mái a. Bất quá Lăng Hàn Thiên cẩn thận tưởng tượng, cũng hiểu được, cái này thần bí nhân cùng chính mình đồng dạng tìm góc vấn vẻ, lại ăn mặc như thế thần thần bí bí, có thể không phải là vì ít xuất hiện đây ư? Kết quả Lăng Hàn Thiên làm thành như vậy, khiến cho ngồi ở Lăng Hàn Thiên bên cạnh thần bí nhân đã tiếp nhận vô số đạo ánh mắt xem kỹ. Thậm chí rất nhiều người suy đoán thần bí nhân này có lẽ tiểu là Lăng Hàn Thiên sau lưng kẻ chủ mưu, bởi vì tuyệt đại đa số người cũng khó khăn dùng nhìn tấu cái này thần bí nhân tu vi, một nhân vật như vậy, tất nhiên sẽ khiến người khác suy đoán. Chư vị, tiếp được muốn đấu giá kiện bảo bối này, tên là Bích Ngọc Thanh Tâm Địch. Phi Vũ cái kia lại để cho người tràn đầy tưởng tượng thanh âm, theo thủy tinh đại truyền đưa tới phòng đấu giá từng cái nơi hẻo lánh, nàng cố ý chỉ nói ra bảo vật này danh tự, cũng không có lập tức xuất ra bảo vật này đến, lập tức dẫn tới tất cả mọi người bắt đầu miên man bất định. Chọn vẹn đã qua một phút đồng hồ sau, sau đủ mọi người khẩu vị về sau, Phi Vũ xanh nhạt ngón tay ngọc khẽ động, pháp tác chi lực bắt đầu khởi động, bích lục hào quang tự bản đấu giá phía trên tách ra ra. Sau một khắc, mọi người liền gặp một căn toàn thân thúy lục sáu trúc hiện hiện mà ra, cái này sáu trúc vừa xuất hiện, hình như có tiên âm tiên lại tại tố mình lưu chuyển ra làm cho tâm thần người tưởng hòa khí tức. Lúc này. Toàn bộ đấu gia các đều bởi vì này rồi đột nhiên hiện hiện sáo trúc, trên mặt của mỗi người đều hiện ra yên lặng tường hòa thần sắc, bị theo sáo trúc phát ra khí tức thật sâu lây nhiễm. Trung phẩm đạo khí. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần lăng Hàn thiên, cũng bị bàn đấu giá phía trên sáo trúc hấp dẫn rồi, cái này sáo trúc rõ ràng là một thanh trung phẩm đạo khí, cùng man cắt hoàng kim giản cùng một cấp bậc. Chư vị, chắc hẳn mọi người cũng đã đã nhìn ra, đây là một thanh trung phẩm đạo khí, nó đạt độ, Phi Vũ cũng không muốn quá nhiều giới thiệu, chỉ nói một câu, này địch chính là 3000 năm trước băng hoàng hải 3 Đông tặng cho Lăng Ba tiên tử đích nước chi vật. Phi Vũ vừa dứt lời xuống, Trong phòng đấu giá lập tức vang lên kịch liệt nghị luận thanh âm. Băng Hoàng Hải Ba Đông, 3000 năm trước vô địch cường giả, do hoàng giả chế tạo binh khí, tuyệt đối có quỷ thần khó lường chi vi. Băng Hoàng cũng là một đời nhân kiệt, đáng tiếc lại không biết sao mất tích, nếu như có thể tìm được Băng Hoàng bảo tàng, vậy thì phát đạt. Lăng Hàn Tiên trừng lên mỹ mắt, nghe trong đám người truyền đến thanh âm, hắn ngược lại là cực kỳ ngẫm ý, không nghĩ tới cái này Bích Ngọc Thành tâm địch dĩ nhiên là Băng Hoàng đổ vật, chỉ là những người này không biết, Băng Hoàng đã bị người nuôi nốt tại Minh Hoàng chi trong mộ rồi. Đáng tiếc một đời nhân kiệt, cuối cùng cũng rơi vào kết quả như vậy. Vị Vũ rất hài lòng dưới trận nghị luận, cái này chẳng những không sẽ ảnh hưởng đấu giá, ngược lại sẽ kích phát đấu giá hào khí, lại để cho thêm nữa người biết được cái này Bích Ngọc Thanh Tâm Địch giá trị. Chư vị, cái này Bích Ngọc Thanh Tâm Địch, hiện tại bắt đầu khởi chụp, giá quy định 20 vạn linh tinh. Tuy nhiên mọi người ngờ tới cái này Bích Ngọc Thanh Tâm Địch sẽ không tiện nghi, nhưng cũng không có nghĩ đến chỗ này định khởi chụp giá liền đạt đến 20 vạn linh tinh, đây chính là tương đương với một gã đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả toàn thân gia sản. Rất rõ ràng, cái đồ chơi này ngoại trừ phong vương cường giả bên ngoài, cũng chỉ có cùng loại với một thu hàn đại gia tộc như thế người thừa kế, mới có đủ thực lực khiến cho vòng go. 25 vạn. Quả nhiên, Phi Vũ vừa dứt lời xuống, tại ở gần bàn đấu giá mồ khách quý trong phòng, có một gã đại gia tộc người thừa kế mở miệng, gia tộc này tuy nhiên không bằng một vương phủ, nhưng cũng sẽ không quá kém, tuyệt đối đại gia tộc, trong tộc có hai gã phong vương cảnh cường giả, vừa ra khỏi miệng là tăng giá 5 vạn, hiện ra cường đại nội tình. 30 vạn. Sau một khắc, hiện vương phủ 18 thế tử rồi đột nhiên mở miệng, đồng dạng tăng giá 5 vạn, lập tức làm cho nhất mở miệng trước gã cường giả kia đã châm mặc. Hán chỗ gia tộc tuy nhiên cũng không yếu, nhưng đó cũng là cùng một Vương phủ so sánh với, nhưng nếu như muốn cùng Hiền Vương phủ so sánh với, vậy thì như là tương đương với trưởng thành cùng tiểu hãi tử trên lệnh rồi. Hiền Vương phủ, Nam Hoang quốc gia cổ cường thế nhất vương phủ, coi như là quốc gia cổ hoàn thất, đều đối với Hiền Vương phủ lễ nhượng ba phần, tộc truyền Hiền Vương phủ không còn có 10 vị phong vương cảnh cường giả. Hiền Vương phủ 18 thế tử mới mở miệng, tất cả mọi người đã trợn mặt, thậm chí là liền một thu Hàn cũng nhíu mày, hắn một Vương phủ tuy nhiên như mặt trời ban trưa, nhưng bất quá năm tên phong vương cảnh cường giả, cùng Hiền Vương phủ hoàn toàn không phải một cấp độ phía trên. Phỉ Vũ cười dịu dàng nhìn xem 18 thế tử chỗ phương hướng, khẽ mở cặp môi đỏ mặc đạo, 18 thế tử ra giá 30 vạn linh tinh, còn có ra giá đấy sao? 35 vạn. Phi Vũ vừa dứt lời xuống, một đạo nhu hòa như âm thanh tự nhiên vang lên, thanh âm này tí ti lọt vào tai, không khỏi lại để cho người mê say, 18 thế tử, băng hoàng cùng ta có tiền bối tình bạn cố chi, cái này bích ngọc thanh tâm địch tính xin thế tử bỏ những thứ yêu thích. Nghe đạo này thanh âm, Lăng Hàn Thiên con mắt nhắm lại, đấu giá hội đã tiến hành thời gian lâu như vậy, rốt cục có một vị vương giả lên tiếng, là cái kia Hoa thiên tử. Nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên thật không ngờ chính là Cái này Hoa Tiên tử vậy mà cùng Băng Hoàng còn có quan hệ. 18 Thế tử chỗ khách quý phòng truyền đến cực phú từ Tính Thanh Âm, ha ha, Hoa Tiên tử, không thể tưởng được ngươi tiền bối còn cùng Băng Hoàng tình bạn cố tri, như vậy đi, bản thế tử sẽ đem Bích Ngọc Thanh Tâm Địch chụp được, tặng cho tiên tử như thế nào. 18 Thế tử lời này vừa ra, lập tức làm cho tất cả mọi người lâm nhiên, vừa mới Phi Vũ đã nói, cái này Bích Ngọc Thanh Tâm Địch chính là Băng Hoàng đưa cho Lăng Ba tiên tử để nước chi vận, hiện tại cái này 18 Thế tử lại muốn chụp được Bích Ngọc Thanh Tâm Địch đưa cho Hoa tử. Coi như là người ngu đi nữa, cũng có thể nhìn ra 18 Thế tử tâm tư. Trước mặt mọi người hướng một vị vương giả thổ lộ, chỉ sợ cũng chỉ có 18 thế tử như vậy đỉnh cấp gia tộc người thừa kế mới dám làm như thế, coi như là một thu hẳn đều tuyệt không dám cùng Hoa tiên tử nói như thế. Haha, ha, 18 thế tử nói đùa, còn đây là phòng đấu giá, thế tử nếu là có hứng thú, chi bằng ra giá cũng được. Hoa tiên tử lời này lập tức hiện ra đệ nhất vương giả khí thế, cũng để lộ ra nàng đối với cái này Bích Ngọc Thanh Tâm Địch tình thế bắt buộc quyết tâm. Tiên tử nói đùa, vật ấy cùng tiên tử tiền bối tại quan, Tử Vũ làm sao dám được yêu. 18 thế tử lời này vừa ra, tự Báo trước ra hắn thối lui ra khỏi tranh đoạn cho thấy hắn đối với Hoa Tiên tử đầy đủ tôn trọng. Cảm tạ thế tử khiêm được rồi, ta bách hoa cúc theo thế tử một cái nhân tình. Tuy nhiên Hoa Tiên tử đối với Bích Ngọc Thanh tâm địch nguyện nhất định phải có, nhưng 18 thế tử làm ra như bộ, cũng làm cho nàng thiếu tổn thất rất nhiều linh tinh, nàng thừa rơi xuống nhân tình này, dù sao nếu như 18 thế tử thật sự muốn cùng nàng chết giọt đầu, nàng cuối cùng không nhất định có thể thắng được. Cái này là Nam Hoang quốc gia cổ cấp cao nhất thế lực Hiền Vương phủ khủng bố, quản chi Hoa tử là tứ tinh cấp vương giả, vẫn đang không cách nào chống lại Hiền Vương phủ uy nghiêm. Cuối cùng nhất, Hoa Thiên tử như nguyện được Bích Ngọc Thanh tâm địch. Quy 1 chương 677, điên cuồng tranh đoạt. Chương 677, điên cuồng tranh đoạt. Đánh ra trung phẩm linh khí Bích Ngọc Thanh Tâm Địch về sau, lại tiếp tục đấu giá rất nhiều tương đối bình thường bảo vật, những bảo vật này đều là cho những tiểu gia tộc tiên hoặc là tán tu cường giả chuẩn bị, dù sao đây cũng là một khối lớn tìm mỡ. Trong lúc, Lăng Hàn Thiên tự nhiên không có lại chụp được bất kỳ vật gì, ngược lại là một thu hàn xuất thủ hai lần, chụp được vài món bảo vật. Ngay tại đấu giá tiến nhập cơn sóng nhỏ thời điểm, thủy tinh trên đài, Phi Vũ trên mặt tách ra mê người dáng tươi cười, cao giọng tuyên bố, "Chư vị, kế tiếp muốn đấu giá cái này bảo vật, tuyệt đối sẽ làm cho mọi người thỏa mãn." đang khi nói chuyện, chỉ thấy Phi Vũ ngón tay ngọc động liên tục, bàn đấu giá phía trên hiện ra một cái màu trắng bình ngọc, cái này bình ngọc vừa phù hiện, mọi người làm minh bạch đây nhất định là một viên thuốc rồi, hơn nữa nhìn Phi Vũ bộ dạng, đây tuyệt đối là một quả đỉnh cấp tăng dương dược. Phi Vũ lấy xuống trên đài đấu giá bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem chi nắm tại lòng bàn tay, về sau mở miệng nói, "Chư vị, đây là một viên thuốc, một quả có thể tăng lên vương giả nhất dài tu vi đang dược." Phi Vũ lời này vừa ra, toàn bộ phòng đấu giá trong chốc lát lâm vào một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người trái tim đều bất tranh khí nhảy lên. Thậm chí là Lăng Hàn Thiên đều rõ ràng cảm giác được, cái kia ngồi ở bên cạnh hắn thần bí nhân đều đã có rõ ràng cảm xúc chấn động, hiển nhiên cái này đan dược đối với thần bí nhân hấp dẫn không nhỏ. Hơn nữa, Lăng Hàn Thiên càng là chú ý tới, theo phi vũ thoại âm rơi xuống, tại phòng đấu giá bên trong, rồi đột nhiên gia tăng lên mấy đạo mịt mở khí tức, đều không ngoại lệ đều là phong vương cánh cường giả. Hiển nhiên, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Tàng Kiếm Sơn trang vậy mà đi ra ngoài mấy tên vương giả chấn thủ phòng đấu giá, đủ thấy viên thuốc này chân quý. Không biết đã qua bao lâu, trong phòng đấu giá rốt cục bộ phát ra lu bất ngờ biển cảm giống như sợ hai tháng phục thanh âm. Ông trời của ta, nếu quả thật như là phi vũ theo như lời, cái kia viên thuốc này có lẽ tự là trong truyền thuyết Vương Tự đan. Đúng vậy, tuyệt đối là Vương Tự đan, Trong truyền thuyết có thể tăng lên Vương giả nhất gia tu vi, thì ra là có thể làm cho Nhất Tinh Vương giả tăng lên tới Nhị Tinh Vương giả. Theo thứ tự suy ra, thậm chí là có thể làm cho Bát Tinh Vương giả tăng lên tới Cựu Tinh Vương giả. Người này đang nói đến Cựu Tinh Vương giả thời điểm, rõ ràng tiếng nói đều không tự chủ được run rẩy thoáng một phát. Cựu Tinh Vương giả, đó là chân chính cấp cao nhất Vương giả, vô địch tồn tại a. Lúc này, tại khách quý trong phòng, một thu hàn cùng Mặc Tả sắc mặt kích động trong ánh mắt để lộ ra tham lam ánh mắt một huynh, cái này vương cực đan chúng ta nhất định phải bất kể bất cứ giá nào chụp được đến một thu hàng gắt gao trầm trầm vào trên thủy tinh đài vương cực đan lúc ních lấy bờ môi đạo đúng vậy hôm nay chúng ta phụ mệnh đến đây chính là vì cái này vương cực đan mà đến chỉ cần đạt được này cái vương giả đan có thể đem ta một vương phụ lực ảnh hưởng lại lần nữa tăng lên một cấp độ một huynh, ngươi bây giờ trong tay còn có bao nhiêu linh tinh chúng ta gom góp thoáng một phát ấy ngay tại một thu hàng cùng mặc tà cộng lại lấy bất kể bất cứ giá nào chủ được cái này vương cực đan lúc 18 thế tử đồng dạng vẻ mặt vui vẻ trầm trầm vào thủy tinh đài Hắn nhẹ mẫn một miệng trà, chậm rãi mở miệng nói: tin tức Long, chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu linh tinh?" "Hồi điện hạ, chúng ta hôm nay còn có 120 vạn linh tinh, mặt khác còn có thể điều động 150 vạn, tổng cộng 270 vạn." "Tốt, vậy là đủ rồi, cái này Vương Cực Đan tất nhiên là ta Hiển Vương phụ vật trong túi, phụ vương còn chưa từng phục dụng qua Vương Cực Đan, đã có cái này Vương Cực Đan, ta Hiển Vương phụ lực ảnh hưởng đem đạt tới tối đỉnh phong, đủ để dung chuyển hoàng thất tuyệt đối thống trị rồi." "Ha ha." Giờ phút này, phòng đấu giá ba vị vương giả nguyên một đám chú ý lực, cũng toàn bộ tập trung đến trên thủy tinh đại phi vũ trong tay ngọc trên mình. Ba người trên mặt cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Bọn hắn xác thực là nhận lấy Tàng Kiếm Sơn Trang mời mà đến, đương nhiên cũng là bị Tàng Kiếm Sơn Trang thiệp mời trong nâng lên thần bí bảo vật hấp dẫn, nhưng lại cũng thật không ngờ Tàng Kiếm Sơn Trang vậy mà xuất ra Vương Cực Đan như vậy nghịch thiên đăng năng thật sự là sâu sắc ngoài dự liệu của bọn họ. Đã có cái này Vương Cực Đan, thực lực của bọn hắn chắc chắn lại lên một cái bậc thang, chỉ là lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, như thế chỉ bảo, Tàng Kiếm Sơn Trang như thế nào hội lấy ra? Chư vị, chắc hẳn không cần Phi Vũ giới thiệu, mọi người đã biết được cái này đan dược danh tự. Phi Vũ gặp thời cơ không sai bị lắm cười dịu dàng nâng bình ngọc tại trên thủy tinh đài dạo qua một vòng, sau đó khẽ mở cặp môi đỏ mọng, đạo, chư vị cũng nên biết một quả vương cực đan giá trị, phi vũ cũng tiểu không nhiều lắm nói rồi, trực tiếp khởi chụp a. nhưng phi vũ lời này vừa ra, lập tức lại để cho người ngạc nhiên, nàng vậy mà không có báo khởi chụp giá, thật sự là ngoài mọi người đoán trước. có thể tiểu là cái này nhìn như không nắm chắc, không biết trước giá đâu giá, làm cho tất cả mọi người tâm đều treo lên, vương cực người chân quý đã không cần nhiều lời, có thể không có một cái nào giá quy định, vậy thì không người nào dám theo liền mở miệng rồi, bởi vì trong nội tâm hoàn toàn không có ngọn nguồn a. Nếu như báo giá thấp sẽ bị người cười nhạo, nhưng báo cao chính mình lại chịu không được. Vì vậy, trong chàng lại tạm thời xuất hiện cực kỳ xấu hổ một màn, đương vị Vũ sau khi nói xong, lại đã không có giảm cái thứ nhất báo giá. Nhưng ngay lúc này, cái kia ngồi ở Lăng Hàn Thiên bên cạnh thần bí nhân, lại cái thứ nhất cũng là lần đầu tiên mở miệng. 100 vạn. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho Lăng Hàn Thiên đều là bị lại càng hoảng sợ, thần bí nhân này không mở miệng thì thôi, mới mở miệng thật sự là muốn hù chết người tiết đấu à vậy mà ra giá 100 vạn, làm cho Lăng Hàn Thiên trái tim đều bịch bịch nhảy không ngừng. Mà theo cái này thần bí nhân thanh âm rơi xuống, Phòng đấu ra ánh mắt mọi người đều toàn bộ quang đi qua, làm cho Lăng Hàn Thiên rốt cục nhận thức một bà thần bí nhân phía trước căn thụ. Người này là ai? Như thế nào cho tới bây giờ đều không có thấy hắn mở miệng qua? Hương, Vương Vũ ngươi nhỏ giọng một chút, thằng này tu vi ngay cả ta đều nhìn không thấu, vô cùng có khả năng là một gã vương giả, đã tội một gã vương giả, coi chừng bị diệt ca. Lưu ca, cái này thần bí gia hỏa cùng cái kia ngu ngốc ngồi cùng một chỗ, ngươi nói bọn hắn có phải hay không là cùng? Vô số nghị luận thanh âm, như là như thủy triều vào tới, làm cho Lăng Hàn Thiên đã có dự cảm bất hảo, rất nhiều người rõ ràng đưa hắn cùng thần bí nhân liên hệ lại với nhau. Dù sao hai người hành vi thật sự quá khắc thường rồi. Lúc này, một Thu Hàn cùng Mạc Tà hai người núp ở khách quý trong phòng, sắc mặt tâm trầm tự hỏi tình huống trước mắt. "Mục huynh, xem ra cái kia thần bí nhân mới là chính chủ nhi, vừa mới tiểu tử kia vô cùng có khả năng chính là hắn sai sự. Mạc Tà, bây giờ không phải là thảo luận vấn đề này thời điểm, chúng ta bây giờ nhiệm vụ là nhất định phải chụp được Vương Cudan." Mục Thu Hàn che lấp trong ánh mắt hàn quang lập lòe, hắn trầm thấp thanh âm nói, "Cái này tên đang chết vậy mà mới mở miệng tiểu là trăm vạn, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của chúng ta, hiện tại chúng ta trong tay cũng không quá đáng 120 vạn linh tinh." sao có thể liều đến qua người này. Mặc ta lấp đầu, sờ lên cầm trầm ngâm một phen, trong ánh mắt toát ra một đạo tinh quang, đột nhiên nói, một huynh, cũng không phải, ta xem người này rất có thể cũng chỉ có một trăm vạn linh tinh, hắn là cố ý đến hù dọa người khác, để cho người khác không dám cùng hắn cạnh tranh đâu rồi. Quy một chương 678, hoa rơi vào nhà nào. Chương 678, hoa rơi vào nhà nào. Ngay tại một thu hàn cùng Mặc tà khẩn trương thương lượng đối sách lúc, 18 thế tử để chén trà xuống, ánh mắt chuyển rời đến thần bí nhân trên người, chọn vẹn một lúc sau, hắn mới mở miệng đạo, tin tức long. Ngươi có thể nói cho ta biết thần bí nhân này là chuyện gì xảy ra sao?" 18 thế tử sau lưng, đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh tu vi tin tức Long, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, châm trước dùng từ đạo, "Thế tử, thuộc hạ lập tức lại để cho người bắt tay vào làm điều tra lai lịch của người này. Người này cùng tiểu tử kia quan hệ cũng cho ta điều tra rõ ràng." 18 thế tử quát lệnh thanh âm, làm cho tin tức Long thân thể không khỏi run lên, liền bệ bộn lui ra ngoài, bắt đầu bố trí. Phong đấu giá ba vị vương giả, Hoa tiên tử ánh mắt đồng dạng chuyển rời đến thần bí nhân trên người, nàng không khỏi nhíu mày, thấp giọng thì thào nói, "Kỳ quái, người này khí tức ta như thế nào có một loại cảm giác quen thuộc. Kiếm Vương cùng Thiết Vương, hai vị cường đại vương giả trao đổi thoáng một phát ánh mắt, đều đối với cái này đột nhiên không hiểu xuất hiện vương giả cảm thấy lạ lắm, nhưng bọn hắn cũng có thể cảm nhận được thần bí nhân này cường đại. Hiện tại cái này thần bí nhân mới mở miệng tiểu báo giá 100 vạn, quả thực đem bọn họ cũng lại càng hoảng sợ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói vương cực đan không đáng trăm vạn, mà là mới mở miệng tiểu là trăm vạn, cái này quả thật có chút dọa người, quản chi là cường như hoa tiên Tử chi lưu vương giả, giá trị con người cũng sẽ không vượt qua 200 vạn linh tinh. Ha ha, vị này, tiên sinh Phi Vũ nhất thời cũng cầm nắm không đúng thần bí nhân giới tính, bởi vì vừa mới đạo kia thanh âm rõ ràng cho thấy biến thanh âm, hơn nữa đều là vương giả, phi Vũ cũng có thể cảm nhận được thần bí nhân cường đại. Vị này cường giả ra giá 100 vạn linh tinh, có người tăng giá sao? Phi Vũ nâng bình ngọc, chủ yếu đem bình ngọc chuyển hướng nhất tới gần thủy tinh đại ba vị vương giả, còn có đại gia tộc gia chủ hoặc là người thừa kế nhóm, dù sao cũng chỉ có những người tài giỏi này có tài lực mua sắm vương cực đan, những người khác chỉ có xem náo nhiệt phần. 110 vạn. Một mực chưa từng mở miệng kiếm vương mở miệng, trong ngôn nữ, mọi người có thể cảm nhận được cái kia lăng lệ ác liệt kiếm ý kích động. Vương giả chi Huy Minh mông quần quật, cái này Kiếm Vương đúng là một gã tứ tinh vương giả, làm cho trong lòng mọi người lâm nhiên. Kiếm Vương Minh, cái này Vương Cực Đan, Thiết mô cũng là rất là hợp ý ia, ta ra 111 vạn. Nghe được Thiết Vương chỉ tăng giá 1 vạn, Kiếm Vương lập tức kiếm mi dựng lên, quắc, ngươi cái này Thiết mau gà trống, vậy mà chỉ tăng giá 1 vạn linh tinh, bổn vương đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Ha ha, Kiếm Vương Minh, Thiết mô có thể không thể so với cho ngươi ra đại nghiệp đại, Thiết mô hoàn toàn một thân, tài lực có hạn a. Ngay tại hai người tranh chấp thời điểm, Mộ khách quý trong phòng truyền đến một thu hàn thanh âm, ta Mộ Vương phụ ra giá 120 vạn. Nguyên bản một thu Hàn cùng Mạc Tạ chỉ có 120 vạn linh tinh rồi, có thể vì chụp được cái này Vương Cực Đan, hai người quyết định đem thứ ở trên thân toàn bộ cầm rồi, thế phải chụp được cái này Vương Cực Đan đến. Lúc này, 18 thế tử như mày, cái này Vương Cực Đan giá cả kéo lên tốc độ, có chút vượt ra khỏi dự liệu của hắn rồi, lúc này mới một vòng không có qua, dĩ nhiên cũng làm đã tăng tới 120 vạn, dựa theo cái tốc độ này, 270 vạn linh tinh tựa hồ có chút không an toàn rồi. Ta bách Hoa cốc ra giá 125 năm vạn. Hoa tiên tử đồng dạng là xuất thủ, có thể quay tiếp theo miếng Vương Cực Đan nàng có thể tăng lên tới ngũ tinh vương giả, đừng nhìn chỉ tăng lên một cái tiểu giai, đạt đến vương giả chi cảnh, tu vi tăng lên vốn là cực kỳ khó khăn, mỗi tăng lên một cái cảnh giới, thực lực tăng lên đều là cực kỳ cực lớn, cái này cũng có thể lại để cho bách hoa cốc thực lực tăng lên một cấp độ. Ha ha, hoa tiên tử ra giá 120 năm vạn, còn có rất cao đấy sao? Phi Vũ mang trên mặt mê người dáng tươi cười, nàng nâng vương cực đàn, chuyển đến 18 thế tử chỗ phương hướng, rất rõ ràng, ở đây trong mọi người, có thể trở ra lên giá, cũng chỉ còn lại có 18 thế tử rồi. Nhưng, lại để cho Phi Vũ cực kỳ ngoài ý muốn chính là 18 thế tử vậy mà không có báo giá, điều này thật sự là có chút khác thường. Hoa tiên tử ra giá 120 năm vạn, còn có rất cao đấy sao? Vi để tránh cho kẻ ngắt, Vi Vũ lần nữa lặp lại một lần, cũng cơ hồ ngay tại dưới vừa dứt lời của nàng, thần bí nhân lần nữa lên tiếng, trực tiếp khai ra một cái đem Lăng Hàn Thiên đã giật mình thanh âm. 150 vạn. Suốt ra tăng 25 vạn, sợ tới mức Lăng Hàn Thiên tâm can đều nhảy không ngừng, cái này thần bí nhân thật sự là muốn ngự không sợ hãi người chết không nấc sao? Có thể ngươi coi như là muốn làm náo động, cũng đừng đáp thượng ta hả? Lúc này Lăng Hàn Thiên có một loại thổ huyết xúc động, hắn nghiêm trọng hoài nghi thần bí nhân đây là đang cố ý trả thù. Mà giờ khắc này, đương thần bí nhân báo ra 150 vạn về sau, toàn bộ phòng đấu giá thoáng cái lâm vào trầm mặc, tất cả mọi người nhìn qua thần bí nhân, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Duy nhất một lần tăng giá hơn 20 vạn, đấu giá hội tiến hành lâu như vậy, đây đều là chưa bao giờ từng xuất hiện qua sự tình, cái này thần bí nhân tài lực chi hùng hậu, quả thực là vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Thậm chí là giờ phút này mà ngay cả 18 thế tử con mắt đều híp lại thành một đầu tiến. hắn thật là đối với cái này thần bí nhân thân phận càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Mà Mục Thu Hàn cùng Mạc Tà hai người ngươi xem rồi ta, ta nhìn vào ngươi, sắc mặt như là ăn hết rồi đầu xanh một loại, cái này chết tiệt thần bí nhân, vậy mà thoang cái đem báo giá để cao 25 vạn, chẳng những chấn nhiếp toàn trường, thậm chí ngay tiếp theo đánh một cái hắn một Vương phủ mặt. Chưa từng có như vậy một khắc, một Thu Hàn giống như này biệt khuất cảm giác, hôm nay rốt cuộc là ngày mấy, một Vương phủ như thế nào như thế không may. Không được, Mạc Tà huynh, lập tức thông tri trong tộc, phải muốn hết mọi biện pháp gom góp ra linh tinh đến, cái này vương cực đan chúng ta nhất định phải chủ được đến. Mặc ta lúc đầu có chút bất đắc dĩ nói, một hình Vừa mới trong tộc đã truyền đến tin tức, để cho chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy thời mà động. Phòng đấu ra khách quý phòng 3 gã vương giả, lúc này sắc mặt cũng không được khá lắm, nhất là Thiết Vương, hoàn toàn đã không có tăng giá tâm tư, cái này vương cực đan hắn là nuốt không nổi nữa. Kiếm Vương trướng đỏ mặt, trên mặt hiện ra vẻ do dự, cuối cùng hạ quyết tâm, hét lớn một tiếng, 150 năm vạn. Đây là Kiếm Vương cực hạ, thậm chí hắn đều không thể không còn muốn cầm bộ phận bảo vật, mới có thể gom góp 150 năm vạn linh tinh. Gặp tình hình này, Hoa Tiên tử trầm mặc lại, trừ phi là đem Bích Ngọc Thành Tâm Địch cầm đi ra ngoài, nếu không nàng không có biện pháp tiếp tục báo giá rồi. Kiếm Vương ra giá 150 năm vạn, còn có rất cao đấy sao?" Phi Vũ nâng bình ngọc, đem ánh mắt chuyển rời đến thần bí nhân phương hướng, nàng tin tưởng vững chắc, thần bí nhân nhất định còn có thể tăng giá. Nhưng, ngay tại Phi Vũ chờ mong trong ánh mắt, 18 thế tử thanh âm vang lên, làm cho toàn trường trong chốc lát lâm vào một mảnh tĩnh mịch. "200 vạn." Ba chữ kia vừa ra, làm cho tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ, thậm chí là rất nhiều tiểu gia chủ đều là trong chốc lát thất thần. 200 vạn linh tinh là cái gì khái niệm? Đoán chừng là đem gia tộc bọn họ táng ra bại sản đều gom góp không xuất ra nhiều như vậy linh tinh đến.